Chương 106, để thiện ý tại đạo đức bên trên bị ủng hộ, tại pháp luật bên trên được bảo hộ. Chương 106, để thiện ý tại đạo đức bên trên bị ủng hộ, tại pháp luật bên trên được bảo hộ. Ba ba, ta đêm qua làm cái mộng. Sáng sớm hôm sau, Đồng Thần còn ngủ mơ mơ màng màng, bên hai liền chuyển đến cầu cầu âm thanh. Hắn mở mắt, liền thấy cầu cầu cái kia một khuôn mặt tươi cười. Xách, cười vui vẻ như vậy, cùng ba ba nói một chút ngươi làm là cái gì mộng này a. Vừa tỉnh ngủ, Đồng Thần âm thanh có chút khàn khàn. Hắn một thanh mò lên cầu cầu, đem tiểu nha đầu đặt ở mình bên giường ngồi xuống ta ngọng thấy nhậm sơ hâm còn có ba hắn ba bệnh đều tốt, bọn hắn còn dạy ta vũ sư đây. Cầu cầu nhìn đồng thần, cười hồn nhiên ngây thơ đồng thần nghe vậy, đáy lòng không khỏi một đu. bất quá không đợi hắn nói cái gì, đặt ở bên giường điện thoại bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, đồng thần mỉm cười. là ngươi cái kia siêu nhân hai nhìn xem có phải hay không có tin tốt tốt. nói đến, đồng thần liền theo xuống nghe. uì, tô mục trầm thấp bùng hậu âm thanh vang lên, trong giọng nói rõ ràng mang theo một chút hương phấn đồng thần trực tiếp đưa di động đưa cho cầu cầu, cầu cầu không kịp chờ đợi liền tiếp tới. siêu nhân 23 ba, ngươi là dẫn bọn hắn tìm tới phục sinh quyền chủ sao? Cầu cầu tốc độ nói rất nhanh, nghe được điện thoại cái kia đầu tô mục đó là sương sở. Ách, siêu nhân 23. Tô mục ngư khí một đu. Hắc hắc, ba ba nói ngươi có siêu năng lực, ngươi chính là siêu nhân 23. câu Cầu cầu giải thích một câu. Ha ha ha, tiền giấy năng lực, ta là có một chút như vậy. Cầu cầu à, ta điện thoại cho ngươi, là phải nói cho ngươi một tin tốt tốt. Cái kia nhậm sơ hâm còn có hắn ba ba, đều được cứu rồi. Nhậm sơ hâm ba ba hôm nay liền làm giải phẫu, nhậm sơ hâm đợi thêm tầm vài ngày cũng có thể làm giải phẫu. Còn có hắn mọi người trong nhà ta cũng đều nhận được Yến Kinh thành, ngươi cứ an tâm tốt, bọn hắn đều sẽ không có việc gì. Tô Mục chi tiết cho cầu cầu báo tin vui. Tốt ta, ta đêm qua còn nằm mơ bọn hắn đều tốt đây. Cầu cầu hoan hỉ lộ rõ trên mặt. Có đúng không? Ngươi mộng thật đúng là chuẩn. Ha ha. Tô Mục cười ha ha vài tiếng, tiếp lấy lại hỏi. Đúng cầu cầu, ngươi có muốn hay không ngồi máy bay trực thăng nhà? Nếu như ngươi muốn nói, ta có thể mang ngươi tại Ma đô trên trời bay. Tiểu Hai Tử, hẳn là đều đối với máy bay rất hướng tới. A Tô Mục coi là lập tức liền có thể nghe được cầu cầu có chút không kịp chờ đợi khẳng định đáp án. Nhưng hắn chờ đến lại là cầu cầu căng ra bạo kích ân ta ba ba đi ta liền đi ba ba không đi nói ta cũng không đi đồng thân ngồi dựa vào đầu giường tiếng cười là một điểm đều không che giấu thậm chí còn có một loại khoe khoang ý vị tô mục rõ ràng trợ mặt, nữ khí hơi có vẻ thất lạc a nào có thời gian ta mang ngươi cùng ngươi ba ba cùng một chỗ bay có được hay không tốt lần này câu câu cuối cùng là đáp ứng tốt ta chỗ này còn có chút sự tình phải bận rộn chờ sau này ta cho ngươi mua điện thoại đồng hồ như thế ta liền có thể trực tiếp điện thoại cho ngươi cúc trước bái mắt thấy liền muốn vào phòng họp tô mục cùng cầu cầu tạm biệt Siêu nhân 23 gặp lại. Câu Câu cởi mở đáp lại, "Đây để Tô Mục vào phòng họp động tác một trận." "Câu Câu, thương lượng vấn đề, ngươi gọi ta Tô Mục 33 có được hay không?" Siêu nhân 23, nghe lên có chút không thông minh bộ dáng. Hắn ngựa khi đều có chút kỳ cầu. Bất quá lần này, Câu Câu ngược lại là sảng khoái đáp ứng xuống. "Không có vấn đề, Tô Mục 33 gặp lại." "Ôi, tốt tốt tốt, gặp lại gặp lại." Tô Mục trên mặt trong nháy mắt liền nở rộ nụ cười, thật vui vẻ cúp điện thoại. Nếu không phải bên người trợ lý tùy tùng một đồng lớn, hắn đều muốn nhảy lên đến hoan hô. Một bên khác đồng thần cùng cầu cầu cũng bắt đầu rửa mặt, chuẩn bị ra ngoài ăn điểm tâm. Tiết mục tổ hôm nay không có chế định bất kỳ mạo hiểm nhiệm vụ, đồng thần liền muốn dẫn bóng bóng tùy tiện đi siêu thị vào điểm hàng, sau đó lại dẫn bóng bóng đi sân chơi buồng nghịch một buồng nghịch. Bất quá mặc dù hôm nay không có mạo hiểm nhiệm vụ, trực tiếp cũng là như thường lệ tiến hành. đô đài truyền hình, tình tra như núi phòng thu bên trong, người chủ trì Tiểu Nhi cùng một đám chuyên gia còn có quan sát đoàn cùng hiện trường khán giả đã vào chỗ. Dựa theo tiết mục lệ cũ, buổi sáng chính thức phát sóng trước đó, muốn trước từ Tiểu ni tuyên bố một cái ba cái gia đình ủng hộ phiếu tình huống, khéo lô mọi người tốt. Hoan nên đi vào tỉnh cha như núi trực tiếp mang em bé tiết mục. Ta là người chủ trì, Tiểu ni. Tại tuyên bố ba cái gia đình mới nhất ủng hộ phiếu tình hôm trước, ta muốn hỏi một câu. Hôm qua Vũ sư, đặc sắc không đặc sắc, rung động không rung động, đặc sắc, rung động. Nghe được Tiểu ni vấn đề, không quản là trên đài chuyên gia vẫn là đài bên dưới quan sát đoàn cùng người xem, đều không hẹn mà cùng hô lớn lên. Trong đầu, hôm qua Vạn sư du thành hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Đặc sắc là rung động, bất quá để ta cảm thấy rung động cũng không chỉ là Vạn sư du thành phân cảnh, cũng không phải đồng thần màu vàng múa đi hoa mai leo thông thiên mạo hiểm. Để ta cảm thấy rung động là đến từ xã hội này ONU. Mọi người đều nói lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác, hiện thực là tăng khốc, là vô tình. Ta biết trên xã hội đích xác là có một ít sự tình đả thương mọi người tâm. Đỡ dậy ngã sắp xuống lao nhân về sau, đạt được khả năng không phải tạ ơn, mà là một tấm vô tình bồi thường bản án. Thấy việc nghĩa hăng hái làm sau đó, đạt được cũng có thể là là một câu lạnh lùng muốn ngươi xen vào việc của người khác. Người bình thường bất an bất mặc quên ra ngoài tiền, cũng có thể là là đến những cái kia mở ra sẽ tốt, mặc hàng hiệu y phục trong tay người. Có thể mặc dù như thế, đại đa số người trong lòng vẫn là duy trì sơ tâm, trong lòng còn có lấy thiện ý bọn hắn liền xem như mình đều trải qua đầy đất lông gà, nhưng vẫn là như thế nhận không ra người ở giữa khó khăn. Các nàng vẫn là nguyện ý đối với cần trợ giúp người xa lạ thân xuất việt thủ, vẫn là nguyện ý kính dân mình ái tâm. Hôm qua vũ sư thịnh hội, không riêng gì một trận người hảo tâm bang nhậm sơ hâm giải mộng thịnh hội, nó càng là một trận gọi lên mọi người sơ tâm thịnh hội. Tại nơi này ta nghĩ nói, các người, thật giỏi, ta cũng đối những cái kia muốn lợi dụng mọi người thiện ý hãm hại lừa gạt trộm, thậm chí là cưỡng đoạt người nói, tỉnh lại đi a, đừng ở tiêu hao mọi người thiện ý. Để cái này vốn nhiều đắng nhiều khó khăn thế giới, giữ lại như vậy một chút tốt đẹp a. Ta cũng hô hào. Hô hào chúng ta quan phương, thỉnh cầu chúng ta quốc gia. Tình pháp kết hợp, đối với những cái kia lợi dụng mọi người thiện ý làm chuyện xấu người nghiêm trị, đối với những cái kia tâm tư thiện ý lại bị tổn thương người cho đầy đủ bảo hộ. Chỉ có đạo đức bên trên bị ủng hộ, pháp luật bên trên có bảo hộ, mọi người thiện ý mới sẽ không có hậu cố trí lo, có can đảm phóng thích thiện ý người mới sẽ càng ngày càng nhiều. Hy vọng người người đều giống như cầu cầu như thế, có thể có người cho nàng chỗ dựa, cho nàng là tẩy, bảo hộ nàng sơ tâm, trợ lực nàng thiện ý. Tiểu Ni hôm nay lời dạo đầu có chút dài. Bất quá hiện trường người cùng phòng trực tiếp bên trong người lại là vừa nghe vừa gật đầu đúng nha. Trong cái xã hội này cho tới bây giờ cũng không thiếu người tốt, với lại luôn luôn đều là người tốt chiếm đại đa số. Nhưng chính là như vậy một chút kết chuột, pha trộn người tốt không dám làm chuyện tốt, pha trộn xã hội này càng ngày càng thờ ơ liền làm việc tốt đều có phong hiểm nói. Ai còn dám nguyện ý tùy tiện trợ giúp hắn ở đâu? Cho nên muốn muốn nhiều người hơn hái tâm bị gọi lên nói, đầu tiên muốn làm đó là xử lý những cái kia cấp chuột đánh bọn hắn không dám có ý đồ xấu. Pháp bọn hắn biết vậy chẳng làm, hối tiếc không kịp. Pháp luật muốn làm là không cho chính nghĩa liên chế, là không cho người tốt thất vọng đau khổ. Chương 107, ước mụ điểm danh, làm lớn chuyện. Chương 107, ước mụ điểm danh, làm lớn chuyện. Vậy kế tiếp, chúng ta cứ dựa theo lệ cũ, trước tiên nói một cái thứ ba gia đình ủng hộ phiếu bài danh tình huống. Xếp hàng thứ nhất, không thể nghi ngờ vẫn là đồng thần. Hết hạn cho đến trước mắt, hắn ủng hộ phiếu cao đến 3860 vạn. Đương nhiên, hắn hoàn toàn xứng với nhiều như vậy ủng hộ phiếu. Cái này 2k33 đồng thần đối với cầu cầu phương thức giáo dục, mọi người là rõ như ban ngày. Hắn mang em bé phương thức mặc dù có đôi khi nhìn lên rất không đáng tin cậy, thậm chí là có nam thẳng, nhưng hắn điểm vào lại luôn có thể cho chúng ta kinh hỉ. đương nhiên, ta nói những này cũng không phải là đề nghị mọi người đều đi học hắn mang em bé phương thức. Dù sao mỗi cái gia đình tình huống khác biệt, mỗi cái em bé tình huống cũng khác biệt. Như thế nào mang em bé, vốn cũng không nên có cố định mô bản. Nhưng là đồng thần có một chút, tuyệt đối là đáng giá tất cả mang em bé các gia trưởng học tập. Cái kia chính là, mọi chuyện nhiều từ hài tử góc độ xuất phát nhìn vấn đề, sau đó lại căn cứ tình huống thực tế quyết định làm sao mang em bé. Mang em bé bước đầu tiên đó là trước học được cùng em bé ở chung, cùng em bé làm bằng hữu. Nói xong đồng thần, Tiểu Nhi lại liếc mắt nhìn trong tay thẻ bài. "Tốt, cái tiêu bài danh thứ hai là chúng ta 9x33 Trần phong, hắn ủng hộ phiếu là 1121 vạn. Bất quá lần này, trấn phong chỉ hất ra bài danh thứ 3 chương kiếm chỉ là 2000 ủng hộ phiếu, mà thông qua ủng hộ phiếu cả chương đường con đến xem. Chương kiếm số phiếu là tại hắn quyết tâm làm ra cải biến sau đó có tương đối lớn bạo phát xu thế. Bởi vậy có thể thấy được, hiện tại càng ngày càng nhiều dân mạng không còn đồng ý cho em bé quá lớn áp lực. Bất quá không quản như thế nào, chúng ta chỉ tại để mọi người tại mỗi một tổ trong gia đình đều có thể học được mình muốn học địa phương. sau đó tại kết hợp mình bản thân tình huống, quyết định càng tốt hơn mang em bé phương thức, cho em bé một cái vui vẻ tuổi thơ, cho em bé một cái chính xác dẫn đạo, cho bọn hắn càng nhiều khả năng. hoa, tiểu nhi tiếng nói vừa ra, phòng thu hiện trường lập tức vang lên nhiệt liệt vỗ tay. mà toàn bộ phòng thu bên trong, mỗi người đang nhìn hướng số 3 tử phòng trực tiếp bên trong đồng thần thì trong ánh mắt đều nhiều một vẻ kính trọng. liền ngay cả tiết mục tổ vừa mới bắt đầu một mực mắng đồng thần là mặt trái tài liệu giảng dạy lý tính hiện tại cũng là trở nên ăn tinh rất nhiều càng nhiều thời điểm, nàng đều là chỉ nhìn không nói, bởi vì nàng phát hiện, nàng tư tưởng, đích xác là giả, quá hạ. Thời đại đang thay đổi, mang em bé người đang thay đổi, em bé trưởng thành hoàn cảnh cũng đang thay đổi, mang em bé phương thức cũng hẳn là căn cứ tình huống thực tế làm ra điều chỉnh. Tương lai là thuộc về người trẻ tuổi, mà không phải nàng loại này lão cổ đồng, bảo thủ là một loại rất ngu xuẩn hành vi. Vậy bùa hót sẽ ở bảng xếp hạng 2 k 33 trực tiếp mang em bé khiếp sợ toàn quốc tiêu đề thủy Trung vững vàng đứng đầu bảng. Với lại sau đó mấy tên cũng đều là liên quan tới đồng thần thiết mời chính yếu nhất là. Không ít quan phương cũng bắt đầu hạ trạng đồng thần trợtuyết thắng được Tiềm Điện Trự Tuyết Câu Lạc Bộ thiếp mời phía dưới. Không ít người đều đang chất vấn Đồng Thần thực lực. Dù sao đưa thích cá nhân cùng chuyên nghiệp vận động viên giữa trên lệnh, tại người bình thường xem ra là có ngày đêm khác biệt đối với không ít tiểu hắc tử đoán lung tung mi còn có bồ đen. Tiềm Điện Trự Tuyết Câu Lạc Bộ quan phương trực tiếp phát ra tuyên bố ủng hộ Đồng Thần. Tiềm Điện Trự Tuyết Câu Lạc Bộ từ thành lập đến nay, liền có một cái sát huấn. Cái kia chính là có chơi có chịu. Bọn hắn luôn luôn có can đảm đối mặt thất bại. Cũng giỏi về tại trong thất bại hấp thu giáo huấn ủng hộ Đồng Thần sau khi. Tiềm Điện Trự Tuyết Câu Lạc Bộ quan phương còn hướng Đồng Thần phát ra lời mời. Nguyện ý lấy 100 vạn lương một năm, mời đồng thần là đặc biệt dạy. Quan phương lần này trận, tiểu Hắc tử lập tức á khẩu không trả lời được. Bình luận khu chỉ còn lại có một tiểu ngọa tàu như bức 666. Còn có đồng thần tại thu Hà Sơn bên trên làm ra đến bánh xe nước máy phát điện. Càng là dẫn tới không ít trường nổi tiếng quan phương tài khoản ủng hộ. Thời gian có hạn, vật liệu có hạn đồng thần làm ra giản dị bánh xe nước máy phát điện vậy mà còn tại mưa to cùng dòng suối song trọng áp lực dưới vận hành như thế ổn định ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo cũng chỉ có chuyên nghiệp người mới biết cái kia bánh xe nước máy phát điện hàm lượng vàng đương nhiên ủng hộ đồng thần quan phương trong số tài khoản đến từ ngành giáo dục nhiều nhất ma đô bộ giáo dục một ngựa đi đầu bây giờ đã là trực tiếp điểm tên đồng thần đưa ra biểu dương nhất là hôm qua vạn sư du thành sự kiện lúc ấy ma đô bộ giáo dục cục trưởng nhậm thường thanh cảng là trực tiếp khẩn cấp ra lệnh để toàn thành phố tất cả trường học đều tiến hành thời gian thực quan sát loại kia trang diện đối với bọn nhỏ nội tâm ảnh hưởng nhưng so sánh tài liệu giảng dạy bên trên những cái kia khô cằn bài khóa muốn tới khác sâu nhiều Dung Nhậm thường thanh lại nói đồng thần màu vàng Vũ sư miệng bên trong phun ra tân hỏa tương truyền một khắc này. Hắn tại tất cả nhìn thấy trực tiếp hài tử bên trong tâm lý đều gieo một viên vĩ đại hạt giống. Mặc dù loại kia tử có khả năng sẽ không nảy mầm, sẽ không lớn lên, nhưng là loại kia tử chôn ở tâm lý, liền sẽ mọc dễ đợi đến phù hợp cơ hội. Một khi nó bị tỉnh lại, vậy liền sẽ ở trong khoảnh khắc trưởng thành đại thụ che trời. Cũng ngay tại hôm qua, nhỏ đến trong vườn trẻ vừa rồi hiểu chuyện chủ hoa, lớn đến đã bắt đầu thực tập sinh viên. Cái kia Vũ sư rầm rộ không biết kiếm lời bao nhiêu học sinh cùng lao sư nước mắt. Bất quá tại mọi người tán dương đồng thần thời điểm cũng có không ít học sinh đang mắng đồng thần. Vũ sư Đích sắc rung động, cũng đầy đủ cảm động. Có thể ít nhất một nghìn chữ quan sau cảm giác cũng là thật để to bằng đầu người. Một ngày này, đồng thần hắt xì liền không có ngừng qua. câu câu đều bị dọa trốn đồng thần xa xa. mình đi chơi xếp bố, nhìn phim hòa hình, liều ghép hình, nặn đất dẻo cao su, vẽ tranh màu nước chờ chút. nàng bận rộn quên cả trời đất, đồng thần cũng là mừng rỡ thanh tĩnh ở nhà trong lúc rảnh rỗi. ba dê đóng dấu mấy cái gà da tốt nhất xác trong nháy mắt liền bị tranh mua không còn. lại đem không viết nữa rồi rất lâu tiểu thuyết viết tiếp mấy trường. Sau đó tại bộ phận cao trào cái văn, trong nháy mắt liền dẫn tới mấy chục vạn độc giả điên cuồng online thúc canh. Cũng chính là những độc giả kia không biết đồng thần tại thế giới hiện thực bên trong thân phận cùng gia đình địa chỉ. Không phải nói, hắn đoán chừng muốn bị độc giả bắt vào phòng tối gõ chữ, hoặc là thu được một chút đáng yêu độc giả gửi đến thổ đặc sản. Cuối cùng lại ở trong đêm rời gạch trong chốc lát, lợi ít một bút, đồng thần lúc này mới đình chỉ kiếm tiền. Không thể không nói, có thể đem yêu thích đội công làm, lại đều làm phong sinh thủy khởi đích sắc là một kiện phi thường thoải mái sự tình đi cùng cầu cầu chơi một hồi, đồng thần cười ha hả đi vào phòng bếp. Buổi sáng ăn điểm tâm xong sau đó hắn dẫn banh bóng đi siêu thị quét không ít hàng đêm nay, hắn muốn làm mấy cái mới từ trong video học được mấy cái món chính. Tình Cầu Cầu lao nhớ đến Trần Phong cái kia hố hàng làm cơm. Chỉ là Đồng Thần vào phòng bếp thời điểm lòng tin tràn đấy. Chờ đi ra thời điểm, trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ bại. "Được thôi, hắn trò chơi không có ta chơi tốt, cái này đủ rồi, Đồng Thần, ngươi đã rất lợi hại." Tự an ủi mình, Đồng Thần đem mấy đạo miễn cưỡng đó có thể thấy được là cái gì món ăn dọn lên bàn. "Cầu Cầu, ăn cơm rồi." Hô một tiếng, Đồng Thần cho Cầu Cầu chén nhỏ bên trong đựng tốt cơm. Bất quá ngay tại hắn cho mình xối cơm thời điểm đặt lên bản điện thoại lại là đột nhiên vang lên tiếng chuông. Nhìn thoáng qua ghi chú, cốc cùng cùm là tình cha như núi đạo diễn, cốc phó khuê đồng thần ngay sau đó ở nghe. Uy, đồng thần, trong nhà ngươi có tivi sao? Cốc phó khuê có chút kích động âm thanh truyền đến đồng thần đó là cho mày. Có a, làm sao rồi? Ngươi mau mở ra tivi nhìn tin tức, ngươi bị ương mụ điểm danh. Cốc phó khuê đều muốn bay đến đồng thần trong nhà, tự mình cho hắn mở tivi. A, chờ một lát, nói một câu, đồng thần đi hướng tivi. Trên thực tế trong nhà tivi đã thành chuyên môn cho cầu cầu thả phim hoạt hình máy móc đồng thần bình thường căn bản liền sẽ không đi xem, cái này cũng sẽ phải viên, vậy cũng phải trả phí, nhiều tiền ít tiền không nói, mấu chốt là buồn nôn muốn chết. lâu dần hắn cũng lười đi xem. với lại đồng thần cho rằng điện thoại so tivi càng hiểu hắn, toàn cục theo thậm chí so với hắn mình đều càng hiểu mình, muốn nhìn cái gì cho đầy cái gì. giữa chưa nhìn cái câu cá video, buổi chiều nhất định nhi có thể thu đến tê bảo mua sắm áp phát tới cần câu đại xử lý tin tức đẩy đưa. so loại kia bày sạp tính mệnh, không nói lời nào biết người họ cái gì đều chuẩn. mở ra tivi, đồng thần lại lấy ra điều khiển từ xa đổi đến thứ nhất kênh. Tin tức hình ảnh trong nháy mắt xuất hiện, đoan Trang Trang nhã người nữ chủ trì đang tại bình tĩnh phong dong đọc lấy tin tức bản thảo. "Thiếu niên mạnh, quốc cường, hôm qua, tại Ma Đô ngoại ô thành phố khu một cái tên là tứ phương Trấn trong tiểu trấn, phát sinh một kiện khiến người vô cùng cảm động cùng rung động sự tình. Phía dưới, chúng ta theo phóng viên mang về ống kính hình ảnh, cùng đi xem nhìn lúc ấy phát sinh cái." Người chủ trì nói xong, màn hình TV bỗng nhiên của chuyện. TV trong màn hình, trong nháy mắt xuất hiện cầu cầu, Trần Tử Hàm còn có manh manh mang theo nhậm sơ hâm leo lên tiểu thông thiên tháp phân cảnh. Thấy thế, thế Đồng Thần đáy mắt nổi lên một vệt ý cười. Tương mụ điểm danh Lần này thật làm lớn chuyện, bất quá, chính hợp ý ta. Chương 108, Đồng nghiên cứu bóng, ngươi thật là một cái ngoan nhân nhi a. Chương 108, Đồng nghiên cứu bóng, ngươi thật là một cái ngoan nhân nhi a theo tin tức truyền ra Đồng Thần lại thu hoạch một nhóm lớn cảm xúc trị. Bất quá, bởi vì mới vừa tới một cái hai rút liên tục, cho nên hiện tại cảm xúc trị số dư còn lại còn không có đạt đến có thể lại hoàn thành một lần cao cấp rút thưởng yêu cầu. Ha ha, xem đi video, nhìn tin tức, càng ít đi. Đồng Thần không biết hệ thống đến cùng là như thế nào phán định có hay không cảm xúc trị có thể thu hoạch. Nhưng là đây đều bị ương mụ điệp danh cảm xúc trị mới thu hoạch không đến 100 vạn, có thể thấy được hiện tại chú ý tin tức người thật là không nhiều lắm. bất quá đem so sánh với cảm xúc trị, ương mụ điểm danh không thể nghi ngờ là cho đồng thần một viên thuốc căn thần. chí ít đây là một cái tốt tín hiệu. quy, quy đồng thần ngươi vẫn còn chứ? cốc phó khuê lo lắng cho an mấy âm thanh. ở đây, ta đã biết. đồng thần nhàn nhạt trả lời một tiếng. lần này, cốc phó khuê bối rối. không phải, ngươi không kích động sao? ngươi không hưng phấn sao? đây chính là thứ nhất gen, toàn quốc tin tức ca. đồng thần, nếu không ta đi mua hơn mấy trăm cái đại ngư hoa tại tiểu khu phóng nhất hạ, cốc lão, ngươi cũng tuổi đã cao, phải bình tĩnh, to lớn cảm xúc ba động, phi thường dễ dàng gây nên thân thể khó chịu. đồng thân rất là hảo tâm thuyết phục một cái, cốc phó khuê tâm tình mới thoáng bình phục một chút. đúng đúng đúng, phải bình tĩnh, ha ha ha, đúng đồng thân, ngày mai mạo hiểm nhiệm vụ đã định tốt. chưa mai, ba người các ngươi gia đình, riêng phần mình đi đến một hộ người xa lạ ra cọp một bữa cơm. duy nhất yêu cầu chính là muốn ăn trực nói nhất định phải từ hài từ nói ra. tốt tốt, ta liền không nhiều cái giày ngươi, treo a. cốc phó khuê tiếng nói rơi xuống đất, đồng thần trong tay điện thoại liền chuyển đến âm thanh bận. Lao đầu như này, thuộc tôn nộ không a, hầu gấp hầu gấp. Đưa di động để lên bàn, Đồng Thần lắc đầu cười khẽ. "Ba ba, vừa rồi ai đang cấp ngươi gọi điện thoại nha?" Cầu Cầu từ đồ chơi trong phòng đi ra, để trần bản chân nhỏ đi tới Đồng Thần bên người. "A, là cái kịch đạo diễn ra ra, ngày mai để ta mang theo ngươi đi xin cơm." "Không đúng, là ngày mai để ngươi mang theo ta đi xin cơm." Đồng Thần một tay lấy cầu cầu nhấc lên đến thả vào trên ghế nói ra. "A, cái gì là xin cơm?" Cầu Cầu hiếu kỳ nhìn Đồng Thần. "A, là ăn trực." Đồng Thần lại đổi một cái cầu cầu biết lý do thoái thác đi ngày mai sự tình ngày mai lại nói cơn khô cơn khô đến thử ba ba nghiên cứu món ăn mới đồng thân đứng lên đến cho cầu cầu kẹp món ăn đặt ở nàng chén nhỏ bên trong cầu cầu thật đúng là đói bụng túi đầu liền đem đồng thân đặt ở nàng trong chén món ăn ăn đồng thân cứ như vậy trông mong nhìn một mực chờ cầu cầu đem ăn đến trong miệng món ăn nuốt xuống hắn lúc này mới mình cũng kẹp một miệng lớn bỏ vào mình miệng bên trong chỉ là vừa nhai một cái đồng thân mặt liền đỏ lên sau đó hắn chạy tới trong phòng vệ sinh toa một tiếng phun ra theo sát phía sau cầu cầu cũng chạy tới hai cha con bóp tại toa một bên trong dạ dày nước chua đều trò phun ra. Không phải, ta đây là đem món ăn luộc ra phản ứng hóa học sao? Rõ ràng là dựa theo giáo trình làm, làm sao khó ăn như vậy a? U nếu không phải món ăn là mình làm, đồng thần cũng hoài nghi là có người hay không muốn hạ độc hại hắn mạo ra Nôn không sai biệt lắm, đồng thần ánh mắt rơi vào cầu cầu thân ảnh bên trên, lập tức hắn cảm động lệ nóng danh trọng. Cầu cầu, ba ba làm món ăn khó ăn như vậy, người sửng suốt một tiếng không có hú nước, thật cho lão bà mặt mũi. Hắn đối với cầu cầu dơ ngón tay cái lên, cầu cầu nôn trong mắt đều dưng bất quá đây không chút nào ảnh hưởng nàng nhảy lên đến đem đồng thần ngón tay cái lên tay một bàn tay mở ra. Ngươi biết ngươi rất cảm động, nhưng là ngươi trước đừng cảm động. Ta nếu là không nuốt xuống, ngươi còn sẽ tự mình nếm thử ngươi làm cái kia nồi. Cái kia nồi hắc ám thức ăn sao? Đồng thần, khá lắm. Ngươi lai like là đồng quy vu tận chiêu số, đồng nhiên cứu bóng, ngươi thật là một cái ngoan nhân nhi a. Nội tâm ngàn vạn cảm động không còn sót lại chút gì. Đồng thần trực tiếp đôi tay cho cầu cầu dơ ngón tay cái lên. Cầu cầu túm khăn tay lau lau mình miệng nhỏ, trong ánh mắt ngậm lấy nước mắt khẩn tình nói: Ba ba, ta cầu ngươi không muốn sáng tạo, ta liền ăn cái kia hàng dạng món ăn rất tốt, ta một điểm đều ăn không ngán. Ta sợ ngươi sáng tạo sáng tạo không tốt, dễ dàng đem ta sáng tạo chết nổ nước bọn một câu, câu câu trực tiếp xoay người rời đi. Cháu còn có thể uống, sợi khoai tây cũng có thể ăn. Nàng dù sao cũng phải nhét đẩy cái bào tử không phải. Nhiều lời vô ích, nàng cũng chỉ có thể ngóng trông mình cái việc này. Cha có thể sớm một chút rõ ràng hắn tại chủ nghệ bên trên thiên phú hạn mức cao nhất. Trong phòng vệ sinh đồng thần nhìn nỗ lực nén cười nhưng lại không nín được cùng chụp đại ca. Đại ca, ngươi làm sao còn không giới ban? Suốt ngày khiêng camera, ngươi không mệt mỏi sao? Cùng chụp đại ca một cái tay khiêng camera, một cái tay che miệng. Ha ha ha, mệt mỏi a, ta đều nhanh mệt chết. Ha ha ha, hắn cười phong trực tiếp bên trong khán giả cũng đều cười tê ha ha ha cầu cầu khẳng định nhìn qua cái kia ăn chua quả quýt video rõ ràng mình bị chua chết còn muốn trang không có việc gì lừa gạt người khác cũng ăn sau đó hai người cùng một chua luôn ha ha ha ngay từ đầu ta còn tưởng rằng cầu cầu lại bị hố không nghĩ đến tiểu nha đầu lưu lại một tay đợt này đồng quy vu tận dùng tốt đừng sáng tạo dễ dàng đem ta sáng tạo chết cầu cầu tốt bất đắc dĩ ha ha mọi người trong nhà ai hiểu à ta mẹ cũng làm mỗi ngày sáng tạo tháng trước chúng ta cả nhà đều ngộ độc thức ăn nhập viện rồi ta muốn hay không mua phần bảo hiểm hai nạn vẫn là rời nhà trốn đi tốt một chút. Ha ha, nguyên Lai Đồng Thần cũng không phải cái gì đều biết, trong lòng ta trong nháy mắt thăng bằng thật nhiều. Cười tê, hai cha con một cái hố cha một cái hô em bé, thật sự là tương ái tương sát nhà. Cùng chụp đại ca đến cùng là mệt mỏi vẫn là không mệt ta, thế nào cười vui vẻ như vậy? Ha ha ha. Cùng một mảnh ánh trăng bên dưới, Trần Phong trong nhà. Trần Tử Hàm nằm trên ghế salon bắt chéo hai chân xem TV, một mặt bình tĩnh. Mạnh Phàm Dương mặc một thân quần cục lớn đại ngón tay, ôm lấy máy tính bảng đang nghiên cứu trận tiếp theo trận đấu đối thủ nhút điểm. Mà Trần Phong đang đánh điện thoại lúc gần lúc hiện. Uy, người anh em à, không có việc gì không có việc gì ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, nhà ngươi có tivi không? có à? có nói ngươi mở ra thứ nhất kênh, a đúng đúng đúng, là hương mụ tin tức, nhà chúng ta trần tử hàm ở phía trên. uy, tứ lại ra, ta, trần phong, ngươi cái kia không có tiền đồ nhất chất tử, không có việc gì, ta không sao yêu cầu ngươi, nhà ngươi có tivi không? không phải muốn cho ngươi mua tivi, ngươi mở ra thứ nhất kênh, nhà chúng ta trần tử hàm bên trên tin tức. uy, đại cứu ca a, cái gì? ta đã cho ngươi đánh ba lần điện thoại. a a, ngươi trước bận rộn a, treo treo. trần phong so chúng 500 vạn đều vui vẻ cúp điện thoại, bắt được Trần Tử Hàm liền hôn một cái. Trần Tử Hàm cũng biểu thị đã không cảm thấy kinh ngạc đối với mình cái kia không có tiền đồ la bà, nàng cũng chỉ là liếc hai mắt, cũng không có nói thêm cái gì, mà chờ Tiết Mục Tổ nói ngày mai nhiệm vụ sau đó. Vừa rồi buông tha Trần Tử Hàm Trần Phong lại chạy trở về. "Hàm Hàm, ngày mai nhiệm vụ là để ngươi mang theo ba ba đi người xa lạ trong nhà ăn trực, ngươi có thể không xong." Trần Tử Hàm nghe vậy, lập tức khinh thường cười nhạt một chút. "Có thể không xong? Ngươi liền nói ngươi muốn ăn cái gì, ta cũng có thể làm cho người xa lạ đem cơm cho ngươi làm xong rồi đưa ra đến." Trần Phong Ha ha ha, còn phải là ta khuyên nữ, bất quá chúng ta cũng đừng quá phết lối, điệu thấp, điệu thấp một điểm. Ôm Trần Tử Hàm bà vai, Trần Phong đầy mắt đều là tiêu ngạo. Bất quá lúc này, một mực đang chuyên tâm nghiên cứu đối thủ trận đấu video Mạnh Phạm Dương nói chuyện. "Đi à, Trần Tử Hàm ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là lại làm ra đến giống ăn Tết giờ con bao tải đẩy tiểu khu muốn hồng bao chuyện đến, đừng nói ta to mồm đá trên ngươi." Thấy thế, Trần Phong cùng Trần Tử Hàm đồng loạt im miệng ở trên ghế salon ngồi thẳng tắp. Mạnh Phạm Dương đứng lên đến liếc Trần Phong hai cha con liếc nhìn, ánh mắt cuối cùng rơi vào Trần Phong trên thân, lạnh lùng bổ sung một câu. Một hồi để Trần Tử Hàm đi ngủ, ngươi cho ta quay về phòng ngủ ngủ. Còn tại phòng khách ghế sofa ngủ ra nghiện đến ngươi. Đúng, nhớ kỹ tắm rửa, thối thoát. Trần Phong, cổ nhân thật không lừa ta, vui cực nó thật sinh buồn a. Chương 109, hắn bây giờ sinh hoạt như bước băng mỏng, chỉ có thể cầu ổn, không dung có lỗi. Chương 109, hắn bây giờ sinh hoạt như bước băng mỏng, chỉ có thể cầu ổn, không dung có lỗi. Cùng Trần Phong ra so sánh, Trương kiếm bên này liền lộ ra hòa hài nhiều. Mặc dù manh manh lên tin tức, bất quá Trương kiếm cũng không có quá mức kích động. Bởi vì hắn rõ ràng biết đồng thần còn có cầu cầu mới thật sự là bị vạn chúng chú mục mà hắn cùng manh manh, bất quá là trùng hợp cùng đồng thần còn có cầu cầu tham gia cùng một ngăn tiết mục mà thôi, có thể lên tin tức, hoàn toàn là dính người ta ánh sáng. Nếu là thật bởi vậy, đắc chí đồng thời bắt đầu lâng lâng tiêu ngạo nói, cái kia chính là mười phần sai. Rời đi đồng thần cùng cầu cầu, rời đi tỉnh tra như núi mục này mang em bé tiết mục, bọn hắn trên thân sẽ không còn có bất kỳ một điểm quan hoàn. Cho nên đang ăn qua cơm sau đó, trương kiếm an vị tại mình trước bàn sách bắt đầu bắt đầu nghiên cứu muốn hay không từ trước sự tình. Bất quá vừa nhìn mấy cái nhận công thể lệ, trương kiếm liền không nhịn được lắc đầu cười khổ lên. Ha ha, vượt qua 35 tuổi không muốn. Chỉ là đây một cái ngưỡng cửa, liền đầy đủ ta gặp khó khăn. Được rồi, vẫn là thấu hoạt làm a. Mặc dù là mất tước lỗ bút, cũng không có khả năng có cái gì ngày nổi danh, nhưng là tối thiểu nhất tương đối ổn định. Mình tại tâm lý khuyên mình một câu, trương kiếm đôi tay đặt ở sau đầu, nằm tựa ở thành ghế bên trên làm một cái hít sâu. Hắn từ từ nhắm hai mắt, hồi tưởng đến trước kia đủ loại. Vừa thi lên đại học thì hắn vị trí toàn bộ sơn thôn đều anh động, cho tới bây giờ, trương kiếm đều rõ ràng nhớ kỹ chúng tuyển thông chi một chút đến ngày đấy, cái kia cả một đời đều từ trong đất kiếm ăn phụ mẫu có bao nhiêu vui vẻ. Trương Kiếm nghĩ đến, khả năng này là cái kia một đôi trên núi lao nông cả một đời cao nhất ánh sáng thời khắc a 4 năm đại học. Trương Kiếm không có một ngày không ước mơ lấy mình tốt nghiệp sau đó sinh hoạt. Hắn phải dùng mình học được tri thức kiếm tiền. Hắn muốn nghịch Thiên Cải mệnh đổi mình mệnh, đổi phụ mẫu mệnh. Hắn thậm chí còn tưởng tượng lấy mình có thể vì chính mình quê quán làm chút gì. Khi đó hắn, hăng hái. Trên thực tế, tốt nghiệp sau đó hắn cũng đích xác có tương đối dài một đoạn thời gian tại hướng mình mục tiêu từng bước một thực hiện. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, theo thời đại một chút xíu đang biến hóa. Hắn cao quang thời khắc, rất nhanh liền kết thúc trước đó những cái kia tốt đẹp ước mơ nguyện vọng cũng mới thực hiện không có mấy cái mà còn lại đường đều là xa vô tận đầu đường dốc không quản hắn cố gắng thế nào đều thủy chung không cách nào lại tới gần bất kỳ một cái nào mục tiêu nữa bước hắn bây giờ có thể làm được đó là đem hết toàn lực không cho sinh hoạt rút lui chỉ thế thôi thậm chí có chút lười biếng hoặc là hơi ra chút ngoài ý muốn hắn đều sẽ gặp phải rơi vào thâm viên phong hiểm hắn sinh hoạt như bước băng mỏng chỉ có thể cầu ổn không dùng có lỗi kỳ thực hắn cũng không phải không có dễ qua hắn cũng có mình quả cường hắn coi là ở công ty bên trong chỉ cần mình thực lực xuất chúng Nguyện vụ năng lực tốt, liền sẽ đạt được lao bản coi trọng. Nhưng trên thực tế, hắn công tác chú định hắn vô pháp là công ty sáng tạo ra cái gì siêu cấp trọng đại thành quả cùng lợi ích. Với lại, hắn công ty còn vẫn luôn là đoàn đội hợp tác, một mình hạng mục rất ít. Năng lực cá nhân nỗ xuất, thì càng chẳng phải trọng yếu. Có đôi khi quá mức nỗ lực, còn sẽ lọt vào một số người xa lánh. Công lao bị cướp, thay người con nổi, những này hắn đều tao ngộ qua điểm này đáng thương của tưởng, sớm đã bị san bằng. Lúc ấy hắn cũng từng có đối với công ty triệt để thất vọng thời điểm. Nhưng ngay tại hắn lúc ấy quyết tâm muốn từ trước thời điểm, manh manh ra đời. Hai người thế giới một cái biến thành nhà ba người, thiếu một cái kiếm tiền, nhiều một cái dùng tiền. Trương Kiếm Đầu vai áp lực lập tức lớn lên. Hắn thỏa hiệp, cũng bị triệt để bao lấy đắn đo do dự, lại nhiều phiền lòng cũng chỉ có thể nhai nhai nước. Không quản ở công ty bên trong tâm tình nhiều kém, vào trong nhà trước đó hắn đều ép buộc mình treo lên khuôn mặt tươi cười. Lại về sau, trong công ty quan hệ bám váy nhiều lên, hắn liền nhân viên quét dọn đều không thể chơi vào. Tuổi trẻ giá rẻ sinh viên cũng nhiều lên. Hắn ở công ty giá trị càng ngày càng thiếu. Muốn bảo trụ công tác, chỉ có thể đi ngoài môn đường tà đạo, làm cái gì đối nhân xử thế làm cái gì định bợ định nọ, hắn sống thành mình ghét nhất cái loại người này, cho nên hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác đến Manh Manh trên thân, cái này cũng dẫn đến hắn liền ba ba nhân vật này đều không có đóng vai tốt, nếu không phải gặp phải đồng thần, nếu không phải Manh Manh còn tiểu, còn có quay đầu cơ hội, hắn cũng không dám tưởng tượng kết quả cuối cùng là cái gì. Ba ba, ngươi nhìn ta viết tự thiếp được không? Manh Manh la lên đột nhiên cắt ngang Trương Kiếm suy nghĩ, Trương Kiếm mở mắt ra, liền thấy Manh Manh đang cầm lấy một bản tự thiếp đưa về phía mình. Tần, viết thật xinh đẹp, ba ba giống ngươi như vậy lại thời điểm, còn một chữ cũng không nhận ra đâu, Manh Manh thở giỏi trân thành khen một câu, trương kiếm đem manh manh ôm lấy đến đặt ở mình trên đùi. manh manh, ngươi cảm thấy cầu cầu ba ba lợi hại sao? đem tự tiếp đặt ở trên bàn để máy vi tính, trương kiếm nắm vuốt manh manh tay nhỏ hỏi. lợi hại, cầu cầu ba ba sẽ cho tuyết biết làm máy phát điện, còn sẽ vũ sư. manh manh ăn ngay nói thật, trong mắt buốc lên ánh sáng. cái kia, ngươi muốn như thế ba ba sao? trương kiếm tâm lý không hiểu có chút chua sót, thực chất bên trong loại kia tự ti kìm lòng không được dâng lên trong lòng. không muốn, ta có chính ta 33 ta cũng có mình mụ mụ. manh manh thuận miệng giải đáp, đồng thời duỗi ra hai cái tay nhỏ vòng lấy trường kiếm cổ. Nàng không nói gì phiến tình buồn muốn nói, lại dùng hành động thực tế để trường kiếm tâm lý ấm áp. Vỗ nhẹ nhẹ đập manh manh phía sau lưng, chương kiếm ôm lấy manh manh đứng lên đến. "Tốt tốt tốt, mỗi người đều có mình ba ba mũ mũ." Ôm lấy manh manh nhẹ nhàng lay động, chương kiếm trong đầu không khỏi hiện lên nông thôn nhị lao cha mẹ âm dung tiểu mạo. Một vị tư niệm ấy này cấp tốc ở trong lòng lan ra, để hắn trong hốc mắt bao hàm nước mắt. Hắn ngửa ra ngửa đầu, khống chế cảm xúc lại đối manh manh nói ra. "Đúng manh manh, mục tổ cho ngày mai định mạo hiểm nhiệm vụ là để nữ nhi mang theo ba ba đi một hộ người xa lạ ra ăn trực, ngươi dám không?" Đối với mình nữ nhi, chương kiếm vẫn là hiểu rõ. Không tính là có bao nhiêu hướng nội, nhưng là cũng là rất dễ dàng thẹn thùng. Quả nhiên, trương kiếm sau khi hỏi xong, mới vừa rồi còn rất hoạt bát manh manh bỗng nhiên không nói. Trương kiếm cười cười, nhẹ giọng an ủi lên, không có việc gì, chúng ta ngày mai buổi sáng liền đi ra ngoài, ba ba buổi sáng trước mang theo ngươi đi người xa lạ trong nhà ăn trực, cho ngươi đánh cái hình dạng có được hay không? Tốt. Manh manh nu thuận gật đầu, lấy lòng khẩn trương cũng trong nháy mắt cắt giảm không ít. Trương kiếm cũng cười, ôm lấy manh manh hướng phía phòng ngủ đi đến. Tốt, thời gian cũng không sớm, ba ba kể cho ngươi cố sự đi ngủ có được hay không? Lúc trước à, có tòa miếu, trong miếu nhà có cái lao hòa thượng, lao hòa thượng đang tại cho một cái tiểu hòa thượng kể chuyện xưa, rằng đúng nha. Lúc trước có tỏa, manh manh. Phòng trực tiếp người xem. Trời sáng hôm sau tỉnh tra như núi ba cái tử phòng trực tiếp bên trong, số ba chữ phòng trực tiếp trước hết nhất có động tĩnh. Cầu cầu mặc một bộ gấu trúc nhỏ liên thể áo ngủ lặng lẽ đi tới đồng thần gian phòng. Nàng trong bàn tay nhỏ cầm lấy một mảnh quả chanh. Rơi một cái ghế đầu đứng lên trên, cầu cầu cầm lấy quả chanh nhắm ngay đang ngủ say đồng thần miệng. Hai cái tay nhỏ vừa dùng lực, nước chanh trong nháy mắt bị ép ra ngoài, rơi vào đồng thần miệng bên trong. Sau đó, cầu cầu nhanh chân liền chạy. Cũng ngay tại cầu cầu vừa đi ra ngoài không đến một giây đồng hồ đồng thần trong phòng liền chuyển đến một tiếng hét thảm. A, đồng niên cứu bóng, ngươi đừng để ta bắt lại ngươi. Chương 110, Lenken có người ở nhà sao? Chương 110, Lenken có người ở nhà sao? Đồng thần liên tiếp uống mấy miệng xúc miệng nước sau, liền bắt đầu đối với cầu cầu tiến hành vây đuổi chặn đường. Chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ thời gian, cầu cầu liền bị bắt làm tù binh. Nói, về sau còn dám hay không? Đồng thần khóa lại cầu cầu cổ, hung dữ chất vấn. Không dám, ha ha ha, không dám. Cầu cầu liên tục cầu xin tha thứ bị đồng thần cao khanh khách cười không ngừng cũng đợi nàng một mực cười ra nước mắt đồng thần lúc này mới hài lòng thả tay tiểu tử cùng ta đấu lần sau ngươi đi ngủ thời điểm tốt nhất hai con mắt thay phiên canh gác không phải hừ hắn một bộ người thắng tư thái đem cầu cầu nhét vào trên ghế salon ngẩng đầu lưỡi ngược rời đi bất quá đồng thần không thấy được là hắn bên này vừa rồi quay người cầu cầu ngay tại trên ghế salon trở mình một cái ngã xuống tới tiểu nha đầu học đồng thần dương dương đắc ý bộ dáng đi theo đồng thần cái mông phía sau làm lấy mặt quỷ đồng thần đã nhận ra phía sau động tĩnh có thể chờ hắn đột nhiên quay người nhìn thấy lại là cầu cầu cái kia một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng khéo léo ba bà ta sai rồi lần sau Cam đoan không cần quả tranh gọi ngươi rời giường sau đó thời gian đồng thần làm điểm tâm cầu cầu đầu tiên là tự mình rửa đấu, lại tìm một bộ mình thích ví phục thay đổi chờ ăn xong bữa cơm chờ đồng thần rửa mặt thu thập xong hai cha con lúc này mới đi ra cửa nhà cùng ngày xưa khác biệt hôm nay đồng thần dẫn banh bóng mới vừa đi ra cửa nhà đối diện liền gặp mấy cái nhiệt tình hàng xóm đồng thần cùng bọn hắn không quen nhiều lắm là cũng coi như là có chút quen mặt mà thôi bình thường đi qua mặt đối mặt đều là ai đều không để ý ai loại kia Hôm nay những cái kia người thấy đồng thần lại là nhao nhao chủ động bu lại chào hỏi, khen cầu cầu đối với cái này đồng thần cũng chỉ là lễ phép tính mỉm cười một cái, cũng không cùng những cái kia người quá nhiều hàn huyên. Chờ đến đến tiểu khu trước cổng chính, xa xa đồng thần liền thấy một đạo thân ảnh, cái kia kiêm trước bày sạp bán cơm trứng chiên nữ sinh viên Châu Vân Mạn đang treo khuôn mặt tươi cười đối với hắn cùng cầu cầu phát tay. Cầu cầu, nơi này, ta tại nơi này. Châu Vân Mạn cười sảng lạ, bảy hai lần tay, liền hướng phía đồng thần cùng cầu cầu bước nhanh tới. Cầu cầu nhìn thấy Châu Vân Mạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là nổi lên ý cười, cái kia đại tỷ tỷ cơm trứng chiên làm vẫn là ăn rất ngon, nhất là trứng gà nhiều, hương rất. Chỉ là đồng thần khi nhìn đến Châu Vân Mạn về sau, trên mặt ý cười lại là đột nhiên biến mất. Hôm nay Châu Vân Mạn không có ra ngoài, xem đầu lấy cách ăn mặc, xem mặt bên trên trang điểm, là cố ý cách ăn mặc qua bộ dáng. Với lại, vẫn là cố ý cách ăn mặc sau đó trở ở chỗ này. Nếu là Châu Vân Mạn đơn thuần nữa thích cầu cầu, đồng thần cũng là không quan trọng. Bất quá, đồng thần cũng không ngốc. Châu Vân Mạn chân thật mục đích, hắn ẩn ẩn có thể cảm thụ đến. Cứ như vậy, đồng thần cũng có chút phản cảm. Cầu cầu, muốn tỷ tỷ sao? Nhìn đồng thần liếc nhìn. Châu Vân Mạn ngồi xổm người xuống sờ sờ cầu cầu khuôn mặt nhỏ nhắn. "Không có thế nào nghĩ, hắc hắc." Cầu cầu nói nửa thật nửa giả. "Ha ha, ngươi không muốn ta, ta thế nhưng là nhớ ngươi muốn lợi hại đâu, ta tại trong tin tức nhìn thấy ngươi vũ sư, nhà chúng ta cầu cầu thật lợi hại." Châu Vân Mạn khen lấy cầu cầu, khỏe mắt liếc qua còn nhìn đồng thần phản ứng. Sau đó, nàng đưa trong tay hai cái hộp cơm đưa cho cầu cầu. "À, buổi sáng hôm nay tỷ tỷ không có ra da quẩy, bất quá ta làm hai phần bữa sáng, ngươi cùng ngươi ba ba một người một phần, nhớ kỹ nhân lúc còn nóng ăn à. Cầu cầu còn không có kịp phản ứng, Châu Vân Mạn liền đã đem hai cái cơm hộp đặt ở cầu cầu trong tay. Nhanh chóng nhìn đồng thần liếc nhìn, Châu Vân Mạn xoay người rời đi. Chờ chút, chỉ là nàng vừa đi ra một bước, sau lưng liền truyền đến đồng thần âm thanh. Châu Vân Mạn lập tức liền đứng ở tại chỗ, nhịp tim cũng không nhịn được gia tốc, mặt có một chút nóng lên. Thế nào? Châu Vân Mạn quay đầu, cười nhìn về phía đồng thần đồng thần nhưng là từ cầu cầu cầm trong tay qua hai cái cơm hộp đi tới Châu Vân Mạn trước mặt. Ngươi hảo ý chúng ta tâm lĩnh, bất quá chúng ta đã ăn sáng xong. Nói đến, đồng thần đem hộp đồ ăn đưa trả lại cho Châu Vân Mạn. Người cơm hộp rất tốt, đẹp mắt cũng tốt ăn, Bất quá chúng ta thật không ăn được, lưu cho người cần à? Hoặc là, lưu cho đối với người. Thấy Châu Vân Mạn có chút không có phản ứng kịp, Đồng Thần lại đem cầm lấy cơ hộp tay hướng về phía trước đưa đưa. A, dạng này a, bưng tỉnh thần một cái. Châu Vân Mạn lúc này mới mạnh mẽ gạt ra một cái mỉm cười. Đó là ta đường đột, không có ý tứ a. Nụ cười tại nàng trên mặt phóng đại, một vị thất lạc lại là tại nàng đấy lòng nổ tung. Nhận lấy cái kia hai cái còn nóng hổi cơ hụp, Châu Vân Mạn xoay người rời đi bước chân bụi vàng như muốn thoát đi đi ngang qua hai cái đang đánh quét vệ sinh vệ sinh công nhân thì, Châu Vân Mạn đem cái kia hai cái cơm hộp đưa tới vệ sinh công nhân cười tiếp nhận đối với nàng nói cảm ơn liên tục lúc này ánh nắng vừa vặn lúc này gió nhẹ vừa vặn nhưng lại tại vừa rồi một thiếu nữ cái kia sơ khai tình đầu chất yếu nàng biết gặp phải hắn thời gian không tính vừa vặn thừa dịp còn không có vô pháp tự kiềm chế thể diện rời đi đối với người nào đều tốt đi rồi cầu cầu hai ta đi chỗ nào xin cơm đi dắt cầu cầu tay nhỏ đồng thần chỉ chỉ xung quanh mấy cái tiểu khu bất quá Cầu cầu ánh mắt cũng không có đi theo đồng thần ngón tay phương hướng đi, nàng ánh mắt rơi vào một cái bên đường dựa vào tường ngồi kẻ lang thang trên thân. Ba ba, ta nghĩ đi nhà hắn. Đồng thần, ách, ta nghĩ hắn đã đủ thảm rồi, với lại hắn không nhất định có cơm có thể cho người cọ, không bằng chúng ta cho hắn mua chút đồ ăn, sau đó chúng ta lại đi tìm kiếm mới mục tiêu. Thử nghiệm cấp ra phương án mới, đồng thần chờ lấy cầu cầu tự mình làm quyết định. Không, hắn có ra, hắn đi đến chỗ nào, chỗ nào đó là hắn ra. Nghe vậy, đồng thần cũng không nói thêm khác, hắn nhìn xem cầu cầu, lại nhìn xem cái kia ngồi dựa vào góc tường kệ lang thang sau đó dắt cầu cầu tay nhỏ. Thôi ta, vậy chúng ta đi qua thử một chút. Đối với cái kia kẻ lang thang, đồng thần vẫn còn có chút nhìn quanh mắt. Sắp thực nói, hắn chỉ ở phụ cận mấy cái này tiểu khu bên trong du duãng, tựa như là phương diện tinh thần có chút không bình thường. Có người nói là bệnh điên, cũng có người nói là bệnh ngu. Bất quá đồng thần trong ấn tượng, chưa từng có cái này kẻ lang thang đả thương người ghi chép. Hắn đều là ẩn nút người đi, có đôi khi còn sẽ bị một chút tiểu hài tử đuổi cận khi dễ đã cầu cầu nguyện ý đi qua nhìn một chút. Như vậy cho dù là cọ không đến cơm, hơi cho đối phương một chút trợ giúp cũng không có cái gì không thể. Rất nhanh hai cha con liền đi tới cái kia kẻ lang thang phụ cận tháng tư sáng sớm lãnh đạo cái kia kẻ lang thang cứ như vậy dựa vào tường ngồi kinh ngạc nhìn cách đó không xa trên một thân cây đùa dỡn thành một đoàn chim sẻ tựa hồ là đã nhận ra có người tới gần cái kia kẻ lang thang đống nhiên thu hồi nhìn chim sẻ ánh mắt hướng phía đồng thần cùng cầu cầu phương hướng nhìn thoáng qua sau đó hắn nhanh chóng túi đầu xuống đưa tay nắm chặt bên cạnh mình nắm sấp tiểu cầu miệng đừng lúc đích, đừng lúc đít hắn tới gần tiểu cầu lỗ hai nhẹ dọa an ủi túi đầu đồng thời con mắt nhìn trước mặt mình đường chờ lấy người đi đường bước chân từ trước mặt mình đi qua chỉ là Một lớn một nhỏ hai cặp màu trắng dày cứng lại là đứng tại hắn trước mặt. Một giây sau, một cái non nớt thanh thúy lại êm tai âm thanh ở trước mặt hắn cách đó không xa văng lên. "Lên Ken có người ở nhà sao? Ta có thể tiến đến ngồi một chút sao?" Chương 111, ta gọi cao thành long, mong con hơn người thành long. Chương 111, ta gọi cao thành long, mong con hơn người thành long. Nghe được cầu cầu sữa manh nhầm thành, kẻ lang thang chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn trước mặt, câu câu cười tủm tỉn đứng. tiểu nha đầu một thân màu sáng hệ mùa xuân trang phục. Trên đầu tóc một bên ghim một cái thịt viên bóng, trên thân còn nghiêng vác lấy một cái màu hồng eo nhỏ túi bởi vì đứng tại ánh nắng phía dưới, tiểu gia hỏa tóc đều nhiễm lên một tầng kim quang. nàng lam lấy nhấn chung cửa động tác, lại manh vừa đang yêu, kẻ lang thang hơi sừng sốt một chút, giơ giấy bẩn thỉu thành tún che kín nửa gương mặt dưới tóc lộ ra một đôi sáng tỏ con mắt. sau đó, một vệt nụ cười tại trên mặt hắn nở rộ. người khác hoa hoa nhìn thấy mình đều là đi trốn, có đôi khi còn sẽ cầm hòn sỏi ném mình. có thể cái tiểu nha đầu này vậy mà chạy đến mình nơi này gõ cửa còn muốn đến chính mình ra bên trong đến ngồi một chút. nắm tiểu cầu miệng tay vẫn không có buông ra. kẻ lang thang một tay làm một cái mở cửa động tác, hắn miệng bên trong vẫn xứng âm chiếu ngươi tốt trong nhà của chúng ta có hai người xin hỏi ngươi tìm ai nặng nghề chất phát âm thanh lối ra kẻ lang thang quy cũng bại lộ đi ra câu câu nhìn xem kẻ lang thang lại nhìn xem bị kẻ lang thang nắm nuốt miệng nhỏ tiểu nãi cẩu cái kia kẻ lang thang toàn thân đều là vô cùng bẩn có thể cái kia tiểu nãi cẩu lại là sạch sẽ mũm mĩm rất đáng yêu kẻ lang thang cứ như vậy ngồi trên mặt đất nhưng hắn tiểu cẩu dưới thân lại là phủ lên một cái cái đệm có thể thấy được kẻ lang thang đem hắn tiểu cẩu chiếu cố rất tốt câu câu nhìn qua thời điểm cái kia tiểu nãi cẩu ngập nước mắt to cũng nhìn về phía câu câu. Nó con mắt rất tinh thần, tròn trịa bụng chứng minh nó chủ nhân cũng không có để nó chịu đói. Các ngươi hai cái ta đều muốn nhận thức, ta gọi Đồng Nghiên từ bóng, ta có thể biết các ngươi danh tự sao? Cầu cầu thoải mái làm lấy tự giới thiệu. Thế thế, kẻ lang thang cũng tranh thủ thời gian ôm lấy tiểu cầu đứng lên đến. Hắn chỉ chỉ mình, lớn tiếng hô, ta gọi Cao Thành Long, mong con hơn người Thành Long. Nói đến, hắn lại một chỉ tiểu cầu. Nó gọi Mùng 8, là ta bạn tốt. Giới thiệu mình cùng tiểu cầu danh tự, Cao Thành Long lại che tiểu cầu lỗ thay đối với cầu cầu nói. Mùng 8 không biết chính nó là con chó, nó bị nó chủ nhân từ bỏ. Còn có ta ta cũng bị ta ba ba mụ mụ cho ném, hai ta đều là bị ném bỏ cái kia. Cao Thành Long nháy mắt một cái, không nháy mắt nhìn Cầu Cầu, nói chuyện thời điểm vô cùng nghiêm túc. Người ba ba mụ mụ tại sao phải đem người ném? Cầu Cầu không hiểu hỏi. Bởi vì nàng từ nhỏ một mực đều bị tình cha vây quanh, cho nên nàng cũng tự nhiên mà vậy cho rằng tất cả phụ mẫu đều yêu mình hải tử. Thượng như nàng ba ba yêu nàng như thế. Bởi vì, bởi vì ta cô phụ bọn hắn kỳ vọng, ta cô phụ bọn hắn nỗ lực còn có hy sinh. Ta gọi Cao Thành Long, mong con hơn người thành long, thế nhưng là, ta không thể thành long, ta không có thi lên đại học, thật xin lỗi. Ta đối với khó lường bọn hắn, lại mở miệng, Cao Thành Long chỉ nói mấy câu sau liền chảy nước mắt, cảm xúc chuyển biến nhanh chóng, để người lửu lưỡi, thấy thế, thế câu cầu từ mình eo nhỏ trong bọc móc ra một cái khăn tay, nàng đưa tay đi cho không người cùng mình đối thoại Cao Thành Long lau nước mắt, vừa lau bên cạnh ăn ủi thì không đậu đại học cũng không cần gấp à, ta có thể dạy ngươi khoai lang nướng, có thể đem khoai lang nướng vừa mê vừa say, cũng là một kiện đáng giá tiêu ngạo sự tình không phải sao? Ta ba ba nói, mỗi cái tiểu hải tử đều có vô số con đường có thể đi, với lại mỗi một con đường đều sẽ có vô hạn khả năng. Đúng, ngươi đường, đó là lang thang a. Ngươi có thể đi nhìn núi cao, nhìn đại hà, nhìn rừng, rậm, nhìn thác nước. Chỉ cần ngươi có ngộ, lang thang cũng rất đặc sắc. Còn có mùng tám, mùng tám có thể bổi tiếp ngươi, nó cũng có thể đi theo ngươi nhìn cái khác tiểu cậu không nhìn thấy phong cảnh, đi không giống nhau đường. Câu câu nói nghiêm túc, trong tay trắng đoán khăn tay cũng bắt đầu biến sắc. Đừng Khóc, nếu không để ta ba ba cùng ngươi so tài một chút hai giọng nhi lại. Ta ba ba có thể lợi hại, ta đều không có hắn giọng nhi lại đây. Còn có, chúng ta đều biết, ta bây giờ có thể vào nhà ngươi ngồi một chút sao? Câu câu cùng Cao Thành Long đối thoại không có chút nào chứng ngại. Cao Thành Long cũng không có tận lực chiếu cố Cầu Cầu Niên kỳ nói chút ngây thơ nói, Cầu Cầu cũng đúng lúc có thể hoàn toàn lý giải Cao Thành Long nói tới tình huống, đi, đương nhiên đi, cái kia, ngươi ngồi mùng tám, cái đệm A, ta đem mùng tám ôm vào trong ngực là được. Cao Thành Long có chút hưng phấn, hắn thật đúng là rất lâu đều không có có thể tâm sự người, ngược lại là có thể cùng mùng tám thổ lộ hết, có thể mùng tám chỉ sẽ nghe, sẽ không giảng. Cầu Cầu không có chút nào ghét bỏ Cao Thành Long đưa qua tiểu cái đệm, nàng dựa vào tường ngồi tại trên đệm, mà Cao Thành Long nhưng là ôm lấy mùng tám, dựa vào tường ngồi trên mặt đất, không nói lời nào. Cao Thành Long liền ngu nơ cười lên đồng thần cũng không đi quấy rầy. Hắn đi đến bên tường, dựa lưng vào tường đứng vững, tắm dựa lên ôn hòa ánh nắng. Phong trực tiếp hình ảnh là một mảnh ánh án lạnh. Nhưng lúc này mưa đã lại là có chút tràn ngập mùi thuốc súng. Không phải, đồng thần cứ như vậy yên tâm để cầu cầu đi tiếp xúc một cái lạ lẫm kẻ lang thang. Hắn như vậy bệnh, vạn nhất có cái gì bệnh làm cái gì a? Đúng a, còn có cái kia cậu, vạn nhất cắn người làm cái gì? Vậy mà còn để cầu cầu dựa vào gần như vậy, thật sự là quá không phụ trách. Ha ha ha, nữ nhi không nổi, ba ba không nổi, người gấp cái gì? Sợ người khác có bệnh nói vậy cũng chớ ra cửa, bề ngoài gọn gàng xinh đẹp trên thân một đống bệnh lậu người cũng không ít đâu, đừng ô những ngươi. lạ lâm cầu muốn rời xa không giả, có thể ngươi phun trước đó có muốn nhìn một chút hay không? Cao thành lòng trong ngực ôm lấy tiểu cầu mới bao nhiêu lớn, liếc mắt cũng liền vừa trang trọn, như vậy đại tiểu chó đất, căn bản liền sẽ không cắn người có được hay không? ha ha, đây đều phát sóng đã mấy ngày, vậy mà còn có người nói đồng thần mang em bé không chịu trách nhiệm, ngươi có muốn hay không đi trước hot sẽ ập đi xem một chút? Đồng thần đều nhanh thành mang em bé tiêu bình. ô ô ô, cầu, cầu vừa rồi đem lang thang nói thật đẹp a, ta đều muốn đi lưu lạc. ai? Ta đã từng mộng tưởng cầm kiếm đi chân trời, có thể về sau uống nhiều rượu, kiếm ném. Bước điên, cái này kẻ lang thang là bị cha mẹ hắn bước điên, Cao Thành Long không có thành Long, thành Tên điên, nhiều châm trọng a. Các ngươi nhìn thấy không? Hắn đem cái đệm cho Cầu Cầu, đem mùng tám ôm vào trong lực, mà chính hắn lại là trực tiếp ngồi trên mặt đất, hắn tâm là thiệt bốn. Người kia là ngươi ba bà sao? Chân tường bên dưới. Cao Thành Long nhìn thoáng qua Đồng Thần sau đó hỏi Cầu Cầu một câu. Đúng nha, xoá a, Cầu Cầu cười ha hả giải đáp, ánh mắt nhìn cây nhỏ bên trên chim sẻ vui đùa ầm ĩ. Ừ, xoài so trên tv những cái kia minh tinh đều đẹp trai, cao thành long không chút nào che giấu mình tán dương, đây để dựa vào tường đứng tại cách đó không xa đồng thần rất là hưởng thụ, cái nào đầu ngốc nói người ta cái này kẻ lang thang có bệnh điên bệnh ngu, đây nhát quăng, biểu đạt này năng lực không đều rất bình thường sao? cầu cầu cùng cao thành long ngươi một câu ta một câu hàn huyên lên, mùng tám liền nằm tại cao thành long trong lượt đi ngủ, không bộ nào không não, nóc manh không được động thần cũng không thúc, nhưng là hắn cũng không có nghĩ tới thật muốn hương cao thành long ăn trực, một hồi khẳng định là muốn để cầu cầu lại tìm kiếm một cái mới mục tiêu, bất quá ngay tại cầu cầu cùng cao thành long cho chuyện đang hoàn thời điểm. Một cố màu đỏ xe mẹ xe đét lại là đứng tại bọn hắn cách đó không xa. Một cái người mặc tinh xảo lãnh đạo trang phục, giẫm lên giày cao gót vẽ lấy đồ trang sức trang nhã nữ nhân xuống xe, ánh mắt nhìn lướt qua đồng thần bọn hắn vị trí phương hướng đồng thần cũng chỉ là nhàn nhạt quét nữ nhân kia liếc nhìn, ánh mắt trong nháy mắt bị nữ nhân kia cái kia nhíu chặt lông mày hấp dẫn. Dáng gấp ngược lại là rất xinh đẹp, có thể thấy thế nào lên đẩy người đoán khí đâu, nhìn lên thật hùng bộ dáng. Hắn tâm lý âm thầm nghĩ, nữ nhân kia cũng bước nhanh hướng phía bọn hắn đi tới. Một mực chờ nữ nhân kia tới gần đến nhất định khoảng cách, cung cầu cầu trò chuyện đang hoàn cao thành lòng chợt phát hiện nữ nhân. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn liếc nhìn. Sau đó lại nghiêm túc đích xác nhận một cái. Sau đó, hắn ôm lấy mùng tám nhanh chân liền chạy. Hắn đây vừa chạy, nữ nhân kia cũng chạy theo lên. Cao Thành Long, ngươi đứng lại đó cho ta. Đồng thần, Cầu cầu. Có cái cơm, chẳng lẽ còn có dưa ăn? Chương 112, trong mắt người khác thành công ta, cũng bất quá là đến nhân gian góp đủ số thôi. Chương 112, trong mắt người khác thành công ta, cũng bất quá là đến nhân gian góp đủ số thôi. Cao Thành Long chạy rất ra sức, nhưng hắn thân thể tựa như là có chút không phối hợp một dạng, vừa chạy ẩn hiện mấy bước, liền bị nữ nhân kia một thanh bóp lấy cổ. Chạy, ngươi lại chạy đi cùng ta về nhà nữ nhân hô hào còn dội ra chân đối với cao thành long cái mông đá một cước ôi u cao thành long khở âm thanh khở tức kêu thảm một tiếng dứt khoát cũng không chạy hắn cứ như vậy bị nữ nhân bóp cổ toa lấy thân thể bị nữ nhân dẫn theo đi lần này câu câu ngược lại là không có vội vã thấy việc nghĩa hăng hái làm cái tia đại tỷ tỷ vừa rồi hô cao thành long danh tự câu cầu liền biết bọn hắn hai cái nhất định là nhận thức bất quá chờ cao thành long bị bóp cổ đi qua cầu cầu bên người giờ cao thành long đống nhiên liền đặt mông ngồi trên mặt đất hắn một chỉ cầu cầu lớn tiếng liền hô lên ta nghĩ cùng cầu cầu cùng nhau chơi đùa, ta không quản, nàng không đi ta liền không đi, ta không trở về nhà, á a a, ta không trở về nhà, chỉ hô một câu, Cao Thành Long liền trực tiếp ngồi dưới đất vung lên rồi đến, hắn lại thế nào đần, đó cũng là một cái đại nam nhân, thật không muốn đi nói, nữ nhân vẫn thật là không làm gì được hắn, ngươi, Thở phì phì nhìn Cao Thành Long khóc lóc om sòm la lộn, nữ nhân con mắt nhìn nhìn chân tường ăn dưa tổ ba người ánh mắt rơi vào đồng thần trên thân, nữ nhân hỏi, liền ngươi gọi cầu cầu a, cầu cầu, giơ lên tay nhỏ, tỷ tỷ, ta gọi cầu cầu, hắn cứ gọi thầm thầm. Đồng Thần. Nữ nhân ánh mắt từ Đồng Thần trên thân rời đi, ánh mắt nhìn thấy Cầu Cầu sau đó đông nhiên một đu. Thật đáng yêu tiểu nha đầu. Chẳng nó nà, mập mạp, so với cái kia trang phục trẻ em tiểu người mẫu đều ưa nhìn. Nữ nhân ngồi xổm người xuống, dắt Cầu Cầu tay nhỏ. "Nguyên Lai like ngươi gọi Cầu Cầu à, vậy tỷ tỷ có thể mời ngươi đi trong nhà của ta ngồi một chút sao?" "Không có vấn đề." Cầu Cầu sảng khoái đáp ứng. Giữa ăn hơn một nửa khó chịu, đi trong nhà tiếp tục ăn. Nghe được Cầu Cầu đáp ứng, bên trên cao thành Long trở mình một cái bò lên lên. Hắn nhìn Cầu Cầu cười ngây ngô, dùng tay gãi gãi một đầu rối bời tóc. Tiếp theo, nữ nhân ở phía trước dẫn đường, cầu cầu bọn hắn đều đi theo hướng phía màu đỏ bên phương hướng đi đến. Chỉ là chờ nữ nhân bang cầu cầu mở cửa xe sau đó, ánh mắt lại là tập trung vào đi tại phía sau cùng cùng chụp đại ca. Nàng vừa muốn há mồm, cùng chụp đại ca liền giơ tay làm một cái tự giới thiệu. Ta không phải cái quỷ gì, ta là cùng chụp thợ quay phim, ta có chứng nhận. Nói đến, hắn còn chỉ chỉ trước ngực mình treo công tác chứng minh đồng thần cũng tại lúc này đứng dậy, dù sao không phải mỗi người đều nguyện ý lên TV, nhất là tư nhân không gian, càng không phải là tất cả người đều nguyện ý bị lộ ra. Ngươi tốt, chúng ta nhưng thật ra là tại tham gia một cái mang em bé trực tiếp tiết mục, chứng kiến hết thảy đều sẽ lấy trực tiếp hình thức phát hình ra đi. Ngươi nếu là có cái gì không tiện địa phương, liền cùng ta nói, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Đồng thân nói rất là thành khẩn, Cầu Cầu cũng ở một bên điên cuồng gật đầu. Nữ nhân thật đúng là nhìn ống kính do dự một chút, bất quá cũng liền vẹn vẹn do dự đây một cái mà thôi, lại nhìn về phía Cầu Cầu, nữ nhân trên mặt liền treo đầy nụ cười. Không có việc gì, ta không ngại, đi thôi, chúng ta về nhà. Một chiếc xe, năm người vừa vặn ngồi xuống. Trên đường đi, Cao Thành Long đều đang cùng Cầu Cầu, cầu cười toét toét cười nữ nhân kia thỉnh thoảng nhìn xem cao thành long, khẽ miệng cũng không nhịn được hiện hiện một vệt ý cười. nàng ca ca ngốc, rất lâu đều không có cười vui vẻ như vậy qua. đúng, ta gọi cao thành phượng, nhìn nữ thành phượng thành phượng. hắn là ta ca ca, hai chúng ta long phượng thai, bất quá hắn so ta ra đời sớm thêm vài phút đồng hồ, liền thành ca ta. nghe vậy, đồng thần cũng làm một cái tự giới thiệu. ta gọi thần thần. a không, ta gọi đồng thần. cái kia là ta nữ nhi cầu cầu. cái này cùng chụp đại ca gọi. ách, không trọng yếu. đúng, ca ca ngươi hắn. nói đến, đồng thần chỉ chỉ mình cái đầu. hắn là làm sao chịu kích thích thật là bởi vì không có thi lên đại học sao? Từ nói chuyện còn có cơ bản tố chất đến xem. Cao Thành Long tuyệt đối không phải từ nhỏ đã khờ ngốc. Cao Thành Phượng cười khổ một cái, cầm tay lái nhìn về phía trước. Có phải thế không? Hắn thi đậu đại học, nhưng là không có thi đậu ta ba ba cho hắn định ra mục tiêu lớn học. Với lại đệ sập hắn cuối cùng một cây rơm dạng, là một trận cờ tướng trận đấu. Nghe được cờ tướng trận đấu, đồng thần trong lòng hơi động. Hôm qua hệ thống rút thưởng, hắn liền phân biệt quất đến một cái thần cấp kỹ thuật điều khiển còn có thần cấp cờ tướng kỹ nghệ. Cho đến bây giờ đồng thần nghiêm trọng hoài nghi hệ thống có biết trước công năng, hoặc là hệ thống căn bản lại không tồn tại mà là cuộc đời mình tại một cái to lớn trong khi nói dối, tựa như là cái kia điện ảnh một dạng. Mình gặp phải tất cả mọi chuyện đều là bị người sớm sắp xếp xong xuôi, ngoại trừ chính hắn, người khác đều là diễn viên. Nghĩ tới đây, Đồng Thần nhịn không được ra đầu tê dận. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, loại thứ hai khả năng lại quá mức không có khả năng. Dù sao cái kia điện ảnh nhân vật chính là bị vây ở một cái trấn nhỏ bên trong bị người quay chụp quan sát, mà mình lại là có thể muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Luôn không khả năng toàn bộ thế giới đều là phòng chụp ảnh a, Đồng Thần nhìn về phía cao thành vượng nói có thể hay không nói tỉ mỉ một cái cờ tướng trận đấu. Cao Thành Vượng cũng không che giấu, bắt đầu chậm rãi giảng thuật lên quá khứ đủ loại. Từ hai chúng ta danh tự ngươi liền có thể nhìn ra, hai chúng ta đó là loại kia ký thác cả nhà hy vọng người. Chúng ta mụ mụ tại chúng ta vừa ra đời không lâu, liền bị một cái kẻ có tiền thông đồng đi. Chúng ta phụ thân cảm thấy mất mặt, tại thôn bên trong không ngóc đầu lên được, cũng liền mang theo hai chúng ta tiến vào thành. Bởi vì mang theo hai cái vương diễu, hắn không có cách nào công việc bình thường. Hắn nhặt ve chai, ăn rất dở, nhưng chính là cận kề cái chết cũng không trở về thôn cũng tốt tại chúng ta hai huynh muội chấp địch không có ở lang bạn kỳ hồ không có chỗ ở cố định trong sinh hoạt chết điểu chúng ta chậm rãi lớn lên chúng ta ba bà cũng bắt đầu hắn kế hoạch hắn nói hắn muốn mặt mũi trừ phi làm ra một thành công nhi đến mới có thể trở về thôn không phải nói cho dù là hắn chết tha hương tha hương cũng không quay về bị người chỉ chỉ điểm điểm hắn nói hắn không được hắn đời này cũng liền như vậy hắn nói muốn chúng ta thành long thành phượng dạng này cũng coi như hoàn thành hắn tâm nguyện ngoại trừ học tập hai chúng ta cái gì cũng không thể làm có đôi khi ta thậm chí cảm thấy đến ở nhà còn không bằng ở trường học nhẹ nhõm một chút Hắn liền cùng cái cái bóng một dạng nhìn trầm trầm chúng ta, có chút lời biếng. Cái kia chính là một trận thao thao bất tuyệt, thậm chí là quyền đấm cướp đá. Đánh xong, hắn lại một thanh nước mũi, một thanh nước mắt cho chúng ta xin lỗi, cho chúng ta làm xong ăn. Có thể đó mắt, hắn lại bắt đầu thuyết giáo. Có đôi khi, hắn còn sẽ quỳ xuống đi cầu chúng ta, nói để cho chúng ta nhiều châm trước một cái hắn khổ tâm. Lúc kia, ta cùng ta ca bị tra tấn muốn chết. Hắn đốc xúc quả nhiên hữu dụng, ta cùng ta ca cũng thủy chung đều đứng hàng đầu. Hắn cho chúng ta không ngừng chế định mục tiêu, không ngừng yêu cầu chúng ta đột phá mục tiêu. Nhưng hai ta cũng có cực hạn có lẽ tại cái lớp này bên trong trong trường học này chúng ta xem như thông minh thiên tài nhưng đến càng lớn càng tốt hơn trường học chúng ta thật cái gì cũng không tính hắn định mục tiêu quá cao Kata lúc ấy không có thi đấu ta thi đấu lúc ấy ta ba hung hăng đánh cho một trận đem hắn nói không đáng một đồng ta lúc kia liền đã nhận ra tinh thần hắn không được bình thường về sau Kata lên một chỗ không coi là nhiều tốt đại học hắn cả ngày ngơ ngơ ngắc ngác một lần có chút hầm vực bất quá ngẫu nhiên một lần cơ hội hắn tiếp xúc đến cờ tướng từ ngày đó hắn giống như tìm được hắn mục tiêu cuộc sống trường học thi đấu khu thi đấu thành phố cấp thi đấu cấp tỉnh thi đấu, hắn một đi ngang qua đóng chản tướng, không một bại trận. Một năm kia, hắn mới bất quá 20 tuổi, cầm toàn quốc cờ tướng giải thi đấu tổng quán quân. Cúp cầm lại ra, ta ba ba kích động vừa khóc lại cười. Có thể về sau hắn tham gia quốc tế thi đấu, cũng giết xuyên qua các quốc gia tuyển thủ. Anh của ta nói, cờ tướng đó là Long Quốc phát minh, sở Hà Hán dưới trên bàn cờ, Long Quốc liền không khả năng bại bởi quốc gia khác. Có thể cuối cùng trận chung kết bên trên, hắn thua, vẫn là thua một cái anh Hoa quốc tuyển thủ. Hắn thật không dễ tìm tới tiêu bị người đánh vỡ nát. Trọng yếu nhất, hắn không thể tiếp nhận mình bại bởi một cái anh Hoa quốc người. Ngày đó, hắn tại trên sàn thi đấu liền trực tiếp điên rồi. Cao Thành Long không có thành Long, thành một người điên. Mà ta cái kia tiếng nóng trông nhi tử nữ nhi thành Long thành vượng, sau đó áo gấm về quê ba ba. Hắn được lão niên xin xóc, đã sớm quên lúc trước mục tiêu. Cao Thành Phượng ngữ khí rất là bình đạm. Nàng đung nhiên cười, nghiêng đầu nhìn Đồng Thần liếc nhịn. "Ha ha, ta ngược lại thật ra thành vượng. Cao cấp lãnh đạo, lương 1 năm 100 vạn, tính thành công a. Thế nhưng là ta tìm không thấy ta thành công ý nghĩa là cái gì? Ta Phong ca ca luôn là đi ra ngoài, ta tìm không thấy hắn, lo lắng muốn chết." Ta lão niên si ngốc ba ba luôn là đem trong nhà làm trướng khí mù mịt, hộ công đều đánh chạy không biết bao nhiêu cái. Ta sinh hoạt rối loạn, cũng có thể nói không nhìn thấy hy vọng. Cho nên lấy trước như vậy liều, đến cùng vì cái gì? Vì có thể ngồi tại Benz bên trên khóc. Vẫn là vì kiếm được tiền có thể làm một trận phong cảnh tăng lễ. Liên tính hiện tại ta sắp chết đi, có thể quay đầu ngẫm lại, ta thật nghĩ không ra một kiện đáng giá để ta hồi ức, để ta cảm thấy tốt đẹp sự tình. Cuối cùng, trong mắt người khác thành công ta, cũng chỉ là đến nhân gian góp con số thôi. Chương 113, ta thật cũng là vì hắn tốt. Chương 113, ta thật cũng là vì hắn tốt. Theo Cao Thành Phượng dẫn thuật, màu đỏ xe mẹ xe đét cũng tiến nhập một cái cấp cao tiểu khu. Cái tiểu khu này một nửa là phổ thông cư dân lầu, một nửa là biệt thự. Mà Cao Thành Phượng phòng ở, ngay tại tới gần tiểu khu cửa lớn không xa khu biệt thự bên trong. Dừng xe lại, Cao Thành Phượng dẫn đầu xuống xe. Cao Thành Long hưng phấn nhìn cậu cậu, chỉ chỉ biệt thự. "Hắc hắc, trong nhà ngồi một chút, trong nhà ngồi một chút." Hắn thành cần mời. Bất quá ngay tại Cao Thành Phượng mở ra biệt thự cửa lớn, muốn dẫn lấy đám người đi vào thời điểm. Bên cạnh biệt thự bên trong lại là chạy ra một vị phụ nhân. Phụ nhân kia cũng liền hơn 40 tuổi bộ dáng, mặc dù từ nương bán lao thế nhưng phong vận vẫn còn ánh mắt quét cao thành phượng lén nhìn phụ nhân kia ánh mắt rơi vào cao thành long trên thân thành long trở về nàng giống như là cùng người bình thường chào hỏi một dạng đối với cao thành long mỉm cười cao thành long ngu ngơ cười một tiếng rất lớn cái nam nhân vậy mà còn muốn lấy hướng cầu cầu sau lưu dấu bất quá đồng thân nhìn thấy một màn này ánh mắt lại là sâu sâu không đúng rồi người quen nếu là chào hỏi nói không phải là trước cùng bình thường cao thành phượng chào hỏi sao phụ nhân này làm sao vượt qua cao thành phượng đi cùng khương ngốc cao thành long chào hỏi đây với lại nàng ngữ khí hoàn toàn là cùng người bình thường chào hỏi ngữ khí đồng thân trong lúc suy tư Cao Thành Vượng đã mở cửa phòng ra, vào đi. Nàng hô một tiếng, dẫn đầu tiến nhập biệt thự. Cao Thành Long dẫn banh bóng ôm lấy Mùng Tám theo sát phía sau, Đồng Thần cùng cùng Trụ Đại Ca cũng đi theo. Chỉ bất quá đám bọn hắn vừa mới tiến biệt thự, liền nghe đến một trận mắng to âm thanh, hôn đản rùa vương bắt đàn, thả lao tử ra ngoài, lao tử muốn đốt ngươi phòng ở, ngươi dựa vào cái gì đem lao tử nhốt ở trong lồng? Nghe được cái kia tiếng la, Đồng Thần vô ý thức giắt cầu cầu tay nhỏ, chờ tiến vào biệt thự lầu một đại sảnh đám người trực tiếp đều bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Rộng rãi sáng tỏ biệt thự đại sảnh loạn không còn hình dáng ở phòng khách một cái góc còn để đó một cái rất lớn ỉn nột chiếc lồng. Mà vừa rồi tiếng mắng đó là bị giam trong lồng một cái lão đầu nhĩ phát ra. Cao Thành Phượng vào phòng trực tiếp liền hướng phía cái kia chiếc lồng đi tới. Ba, ngươi trách móc cái gì nha? Chẳng lẽ ngươi liền không mệt mọi sao? Ta nhốt ngươi, còn không phải là vì ngươi tốt. Ngươi chạy mất làm cái gì? Ngươi bị xe đụng vào làm cái gì? Ngươi gây tai họa làm cái gì? Ngươi làm sao lại một điểm đều lý giải không được ta khổ tâm đây? Một phen lý do thoái thác sau đó, Cao Thành Phượng cũng không đi xem chiếc lồng bên trong lão nhân phản ứng quay người nhìn về phía đồng thần bọn hắn, nàng lộ ra một cái điểm điểm mỉm cười, kêu gọi đồng thần bọn hắn ngồi xuống. Lúc này, phòng trực tiếp bên trong mưa đạn nổ. Ngoạ tao ngoạ tảo. Vừa rồi Cao Thành Phượng đối với lão nhân kia nói chuyện thời điểm, tại sao ta cảm giác có loại dùng mình cảm giác? Sách, nhân quả luân hồi, lão nhân này trước kia bức bách Cao Thành Phượng ngồi, đem mình ý chí áp đặt cho bọn hắn, sau đó lấy tên đẹp vì muốn tốt cho ngươi, hiện tại, Cao Thành Phượng không phải cũng là vì tốt cho hắn sao? Nàng lo lắng cũng đều đối với a. Ách, ta có chút dần à, nhìn không ra đây là thật là lao gia tử tốt vẫn là cái này cao thành phượng có ý định trả thù ngược đái lao nhân ngược đãi có ăn có uống xuyên cũng là sạch sẽ tinh tương làm sao ngược đái, ngươi không có nghe sao lao nhân kia có lao niên xin lốc còn đánh chạy mấy cái hộ công ngươi để cao thành phượng làm cái gì đúng nha nàng một cái nữ hải tử khi còn bé liền không có tuổi thơ sau khi lớn lên còn muốn chống lên cả nhà nàng nào có nhiều như vậy tinh lực chủ đáo một cái phong ca ca một cái si ngốc lao cha đích xác là đủ khó lại khó cũng không được a nơi nào có đem mình cha ruột đóng chiếc lồng bên trong đó là cha lại không phải tiểu miêu tiểu cậu ha ha Chưa trải qua người khác đắng, đừng khuyên hắn người thiện, đổi người, ngươi không nhất định có Cao Thành Phượng làm tốt. Phong Thu đại sảnh bên trong, rất lâu không có nói qua nói lý tĩnh cũng cuối cùng nhìn thấy đang bị nuốt lão nhân về sau, nhịn không nổi. Đây tình huống như thế nào? Đây cũng không phải là hiếu thuận không hiếu thuận vấn đề, cái này Cao Thành Phượng đã dính liễu vi phạm đi. Đem tra ruột đóng chiếc lồng bên trong, đây chính là đại nghịch bất đạo hành vi. đều là lão nhân. Nàng trước tiên liền thay vào đến chiếc lồng bên trong đang bị nuốt lão nhân trên thân. Phụ mẫu lại có sai, bọn hắn cũng là cho người sinh mệnh người. Đem ngươi nuôi lớn, bồi dưỡng lớn, trái lại. Ngươi liền dạng này hồi báo ngươi phụ mẫu? Không được, ta muốn báo cảnh. Nói đến, Lý Tĩnh liền cầm lên điện thoại. Bất quá lúc này, cũng đã lâu chưa hề nói chuyện tuổi trẻ nuôi trẻ chuyên gia Châu Lộ đứng lên đến. "Lý lão sư, ngươi cũng tuổi đã cao, nhìn sự tình có thể hay không đừng như vậy phiến diện. Cái gọi là hết ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn, tại không có triệt để làm rõ ràng tình huống trước đó, ta cảm thấy vẫn là lý trí một chút cho thỏa đáng. Vạn nhất đằng sau có cái gì đảo được nói, đến lúc đó ngươi thế nhưng là sẽ rất mất mặt." Châu Lộ nói rất không khách khí, thậm chí là có chút âm dương quái khí. Bất quá lúc này nếu là cùng Lý Tĩnh phân rõ phải trái nói, Lý Tĩnh khẳng định là không ăn cái kia một bộ âm dương quái khí kích nàng một cái, ngược lại sẽ có hiệu quả. Quả nhiên, tại châu lộ sau khi nói xong, Lý Tĩnh báo cảnh động tác đó là chỉ trệ. Vậy liên nhìn lại một chút, dù sao là toàn quốc trực tiếp, nếu là cái này Cao Thành Phượng thật là ngược đãi lão nhân nói, nàng nhất định sẽ nhận dư luận còn có pháp luật song hướng trừng phạt. Thu hồi điện thoại, Lý Tĩnh một bộ dựa mắt mà đợi tư thế bốn. Đồng thân bên này, Cao Thành Phượng nói cũng không có để nàng ba an tĩnh lại. Ngược lại, lão đầu tử nào càng hung, máng càng vang lên. Phi ta căn bản là không nhận ra ngươi, ngươi dựa vào cái gì giam giữ ta? Ta muốn cáo ngươi, ta muốn để cảnh sát bắt ngươi. hắn vừa mắng, còn một lần đứng tại chiếc lồng bên trong giơ chân, cũng liền nơi này là biệt thự thôi đây, nếu là đồng dạng cư dân lầu, liền cái này động tĩnh, không quản là dưới lầu vẫn là lầu bên trên, khẳng định đều sẽ được bức báo nổi. quá nhiều dân. Cao Thành Vượng khuôn mặt tươi cười lúc này mới lộ ra, nghe được cái kia tiếng mắng sau đó lại xoát một cái trầm xuống. lần này nàng không tiếp tục nói bất kỳ nói, tia tay nhặt lên một cây đặt ở góc tường gậy gỗ, một cái đập vào y nốt chiếc lồng bên trên. phanh. To lớn tiếng vang dọa tất cả người nhảy một cái, Cầu Cầu đều dọa một cái nhảy vào đồng thần trong lực. Ngươi lại ồn nào một cái thử một chút. Gầm lên giận dữ, Cao Thành Phượng giơ cây gậy chỉ vào chiếc lồng bên trong lão đầu. Lão đầu quả nhiên bị dọa không còn dám ồn nào, lại nháo, nhìn về phía Cao Thành Phượng ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Mà Cao Thành Long, nhưng là toàn bộ hành trình đần độ nhìn, trên mặt thủy Trung treo khờ ngốc ý cười. Thấy lão đầu cuối cùng trung thực, Cao Thành Phượng lại đem cây gậy đứng ở gấp tường, Quay đầu nhìn về phía đồng thần cùng Cầu Cầu thời điểm, nàng trên mặt lại hoán đổi thành ôn hòa nụ cười. Bất quá lúc này, không quản là đồng thần vẫn là Cầu Cầu, hoặc là cùng trụ đại ca, trên mặt đều viết đầy xấu hổ. Toàn bộ biệt thự bên trong bầu không khí nói không nên lời kiềm chế, thậm chí còn có chút quỷ dị. Cao Thành Phượng tựa hồ cũng nhìn ra đồng thần bọn hắn xấu hổ. Nàng cười cười, một mặt vô tội nói: "Các ngươi sẽ không cho là ta là cái gì ngược đãi cùng a? Ta. ta thật cũng là vì hắn tốt, tựa như khi còn bé hắn cũng là vì ta cùng ca ca tốt một dạng." Chương 114, "Để ngươi đi ăn trực, ngươi mang lão ba đi ông tịch." Chương 114, "Để ngươi đi ăn trực, ngươi mang lão ba đi ông tịch." Ngay tại đồng thần bọn hắn đi theo Cao Thành Phượng đi đến nàng biệt thự giờ 9 33 Trần Phong cũng mang theo Trần Tử Hàm tại đường phố bên trên tìm kiếm lên ăn chửi mục tiêu. Hàm Hàm, ngươi nhìn cái kia bá bá thế nào? Hắn vừa rồi còn dùng răng bông cho ăn nghèo hoàng, khẳng định là cái lòng dạ mềm. Nếu không chúng ta đi qua thử một chút. Trần Phong chỉ chỉ cách đó không xa một người mặc rất là sạch sẽ gọn gàng trung niên nam nhân nói. Trần Tử Hàm theo Trần Phong chỉ đến phương hướng nhìn lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Thời gian còn sớm đâu, ngươi vội cái gì nha? Đi theo ta lăn lộn, chắc chắn sẽ không để ngươi bị đói chính là. Cự tuyệt Trần Phong đề nghị. Tiểu nha đầu còn ghét bỏ lẩm bẩm một câu bất quá, trần phong hiển nhiên không có im miệng ý tứ, cái này không được nói, cái kia được hay không? đó là cái kia ôm lấy cầu mập đại thẩm, nàng nhìn lên cũng rất dê nói chuyện, cũng không được. Hàm hàm, đây đều chọn lấy mấy cái, ngươi đều nói không được. chẳng lẽ lại ngươi còn muốn lấy mang theo lao ba đi ôm thì sao? trần phong tựa như là một cái liễu lo không ngừng lao mụ tử, cũng không quản trần tử hàm có hay không đang nghe, dù sao đó là nghĩ cái gì thì nói cái đó. bất quá, đi tại trước mặt hắn trần tử hàm đang nghe ôm tịch hai chữ về sau, lại là bỗng nhiên đứng vững. ý kiến hay? nàng nói một tiếng tay nhỏ hướng về một cái tiểu khu cửa chính một chỉ chỗ nào một cái đỏ thâm thổi phòng mặt trăng cửa rất là đáng chú ý mà tiểu khu bên ngoài trên đường xe hoa ngừng một cố lại một cố những cái kia bận trước bận sau người nhìn lên đều là như thế vui mừng hớn hở Trần tử hàm vui vẻ chạy tới một cái đã tìm được trong đám người tân lang quan đại ca ca nàng bung ra giọng điểm điểm hô một tiếng lập tức hấp dẫn tân lang quan ánh mắt thời gian này tân lang quan đang chuẩn bị đi đón dâu tâm tình vốn chính là mỹ mị, mị đát lại bị Trần tử hàm đây một tiếng điểm điểm đại ca ca hô hô trên mặt nụ cười trong nháy mắt càng thêm sán lạ tiểu muội muội ngươi có chuyện gì không Tân Lang quan ngồi xổm người xuống, cười tủm tỉm nhìn Trần Tử Hàm. Hôm nay Trần Tử Hàm xuyên là đỏ thắp cả ổ tiểu liên quần áo, trên đỉnh đầu còn mang theo một cái to lớn hoa hồng tóc, xuyên vắt rất là vui mừng. Tu sửa Lang quan nói chuyện với chính mình, Trần Tử Hàm tay nhỏ một chỉ tiểu khu cửa ra vào một cái cát tuất sở tơ lớn đó là Tân Lang quan cùng Tân Nương tử ảnh chụp cô dâu. "Đại ca, ca, cái kia xinh đẹp tỷ tỷ là ngươi Tân Nương sao? Nàng thật là đẹp, so ta thấy qua tất cả tân nương đều đẹp." Một câu, mặc dù khoa trương, thế nhưng để Tân Lang quan tâm tình trong nháy mắt lại tươi đẹp rất nhiều. Lúc này, có người khen hắn xoáy Hắn thật cũng không hưng phấn như vậy, nhưng là có người khen hắn tân nương, hắn quả thực là vui vẻ muốn nhảy lên đến. Ha ha ha. Người đây miệng nhỏ thật sự là biết nói chuyện, đến, Kaka cho ngươi một cái đại hồng bao. Tân Lang quan cười không được, từ trong túi trực tiếp móc ra một cái hồng bao nhét vào Trần Tử Hàm trong tay. Cảm ơn Kaka. Trần Tử Hàm vang dội nói lời cảm tạ, tranh thủ thời gian chỉ chỉ phía sau mình quay phim đại Kaka đối với Tân Lang có nói. Đại Kaka, ta đang tại tham gia tiết mục mang em bé tiết mục là toàn quốc trực tiếp a. Người đẹp trai như vậy, tân nương tỷ tỷ đẹp như vậy, ngươi có muốn hay không đến một trận toàn quốc trực tiếp hôn lễ? Một trận toàn quốc trực tiếp hôn lễ. Vấn đề này trong nháy mắt để Tân Lang quan hai mắt tỏa ánh sáng. Gia đình hắn không tính giàu có, nhưng may mắn là hắn tìm được một cái hảo nữ hài Nhi. Nữ Hải Nhi phụ mẫu cũng rất thông tình đạt lý. Sính lễ không cần nhiều, hôn lễ cũng không cần cái gì phô trương. Có thể nói tất cả tất cả đều là chạy cho nhà trai tiết kiệm tiền. Trong bọn hắn vợ chồng trẻ về sau thời gian không có lớn như vậy áp lực, nhưng người ta rõ lý lẽ. Tân Lang quan mình cũng không độc. Dưới gầm trời này, cái nào nữ Hải Nhi không nóng trong mình có thể có được một trận long trọng hôn lễ. Thiên hạ này phụ mẫu, cái nào không hy vọng mình khuê nữ gả oanh oanh liệt liệt. Người ta không phải là không muốn, chỉ là bởi vì thích đánh tiêu tan cái kia tưởng niệm mà thôi. Mà bây giờ, hắn có thể có cơ hội cho mình ưa thích cô nương một trận một loại hình thức khắc long trọng hôn lễ. Hắn lại thế nào khả năng không tâm động đây? Mang em bé tiết mục. Là cái kia, cái kia cái kia. Tình cha như núi. Đúng, đó là tình cha như núi. Ngươi là Trần Tử Hàm. Kích động sau khi, Tân Lang Quan càng xem Trần Tử Hàm càng nhìn bằng mắt. Mấy ngày nay trên mạng đều là liên quan tới tình cha như núi trực tiếp biên tập video, thảo luận tiếp mời hắn cũng soát qua một chút, hắc hắc là ta, vậy đại ca ca ngươi đồng ý không? chân tử hàm cười một tiếng, đồng ý a, vì cái gì không đồng ý? nói chuyện, tân lang quan đỗng nhiên đứng thẳng người, sửa sang lại một cái mình đầu phục, khuku, chân tử hàm tiểu mũi muiội, hiện tại ta chính thức mời ngươi đến tham gia ta hôn lễ. tân lang quan chỉnh trọng việc bộ dáng, đuôi người xung quanh lại là một trận cười ha ha, chân tử hàm nhưng là hai cánh tay dẫn theo tiểu váy bên cạnh bên cạnh đi một cái công chúa lễ, cười đáp ứng, Tốt, ta nhất định cổ động, ha ha ha ha, vốn là vui mừng bầu không khí càng nhiều mấy phần vui cười. Chân tử Hàm quay đầu nhìn về phía cùng trụ đại ca đem trong tay mình hồng bao đưa tới. "Thúc thúc, vậy liền nhờ ngươi." Chân tử Hàm dẫn đầu, những người khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía cùng trụ đại ca. Tân Lang Quan càng là lại nhét bao tiền lì xì lại nhét thuốc. Cùng trụ đại ca miệng đều cười sai lệch. Làm nhiều năm như vậy, hắn nhưng cho tới bây giờ đều là nhất trong suốt cái kia. Người phần lớn đều là dạng này, nói hư vinh cũng tốt, nói thích ra danh tiếng cũng được. Bị người cầm lấy, bị người coi trọng mấy phần, ai tâm lý đều là thoải mái đương nhiên. Tân Lang Quan cũng không tham lam. Người ta cùng chụp thợ quay phim cũng là cho người ta đi làm nhiệm vụ chủ yếu vẫn là quay trụ Trần Tử Hàm cha con, mình hôn lễ có thể được hơi trực tiếp một cái, cũng liền thỏa mãn. rất nhanh, đón dâu đội ngũ liền xuất phát. Trần Tử Hàm cùng Trần Phong cũng đi theo, muốn dính dính hỉ khí nhìn xem náo nhiệt. cùng trục đại ca càng là thời thời khắc khắc đều đang điều chỉnh góc độ. Ghi chép Trần Tử Hàm cùng Trần Phong đồng thời cũng tận lượng để Tân Lang Quan đứng tại quay trụ phạm vi đoạn đường này. trên mặt mọi người cười đều dừng lại qua. Tân Nương Tử ra khoảng cách Tân Lang Quan ra cũng không coi là xa xôi. theo cản đường rượu xuất hiện, đón dâu đội xe chậm rãi dừng lại, tất cả người đều xuống xe. Tân Nương bên này bố trí cản đường rượu không nhiều. Phu rể đoàn trực tiếp sông lên đi một người một ly toàn đều làm, song phương đều cho đủ đối phương tôn trọng. Thế nhưng là ngay tại Tân Lang Quan trải qua khổ nạn tiến vào Tân Nương khuê phòng sau, một cái côn trùng có hại xuất hiện. Tân Lang Quan tìm được Tân Nương bị giấu đến cưới dảy, chân sau quỳ xuống trong lòng yêu cô nương bên giường trò cô nương đi dạy. Cũng ngay lúc này, một cái nam nhân đối với Tân Lang Quan cái ót đó là một bàn tay ba, làm sao quỳ đây? Có còn muốn hay không cưới biểu muội ta về nhà? Hai cái chân đều quỳ xuống. Thanh Thủy tiếng bạn thai còn có nam nhân tiếng la làm cho cả gian phòng tất cả người đều là biến sắc. Tân Lang Quan cũng là bị đánh có chút động, bất quá trên mặt hiện lên một vẻ thống khổ sau đó, lại lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười. Chỉ là còn không đợi hắn nói chuyện, cái kia đánh hắn bàn tay nam nhân lại vung tay cho Tân Lang Quan một bàn tay, để ngươi cho biểu mũi ta hai chân quỳ xuống, nghe không? Ba. Lần này bàn tay so với một lần trước càng vang, rõ ràng dùng rất đại lực khí. Với lại nam nhân kia hiển nhiên không có muốn đình chỉ ý tứ đánh xong một bàn tay, lập tức lại đem bàn tay vung mạnh lên. Lần này tất cả người sắc mặt đều triệt để đen, nhất là Tân Lang bên này người, bất quá mắt thấy lấy bầu không khí liền muốn ồn ào cứng thời điểm. Trần Phong đứng dậy hắn giả bộ một cái không có đứng bước trực tiếp đâm vào nam nhân kia trên thân, dưới chân còn lặng lẽ xuống một cái ngang chân, bên trên đụng, phía dưới vấp, người kia một cái liền đã mất đi cân bằng, cũng thừa dịp nam nhân kia thân hình lão đảo thời điểm, phụ rể đoàn cùng nhau tiến lên đối với nam nhân kia đó là lách cách một trận quyền đầu, thậm chí còn có mấy cái nhà gái thân thích cũng tới đi cho nam nhân kia mấy cái, chân tử hàm cũng chính là không có chen lên đi, không phải nói, nàng cũng muốn đánh lên mấy lần trả lại ngươi phiêu phiêu quyền, loại này phá hư bầu không khí người, thật sự là đại nhân tiểu hài nhi đều trắng do bởi vì là tổ ba gia đình. Cho nên ống tính khó tránh khỏi hoán đổi, nếu như cho mọi người mang đến không tốt cảm nhận, nói trước một tiếng thật có lỗi. Mọi người cũng có thể là đã nhìn ra, ba cặp cha con đối ứng là ba cái khác biệt gia đình tình huống. Bọn hắn gặp phải sự tình phản ứng, cũng biết thể hiện ra khác biệt nguyên sinh gia đình giáo dục đối với hài tử tính cách ảnh hưởng. Nói tóm lại, ta thật tâm hy vọng mỗi cái tiểu hải nhi, đại hải nhi, lao các hải nhi đều có thể thật vui vẻ đúng, các ngươi có hay không gặp qua loại kia phá hư bầu không khí người đâu? Có muốn hay không đánh hắn? Chương 115, cha con tâm sự. Chương 115, cha con tâm sự. Số 2 tử phòng trực tiếp trong màn đạn. Khán giả là lại cười vừa tức. Ta Thiên, Trần Tử Hàm thật sự là xã nhu thể chất ta, tiết mục tổ để nàng ăn trực, nàng đi cọ từ cưới. Cùng chú đại ca, liền không có người thay ta phát biểu sao? Nàng tựa như là cầm ta làm ăn trực người công cụ. Cùng chú đại ca, một bên nói không muốn hẩm bao, một bên vươn ra túi, đầy đủ diễn dịch cái gì gọi là muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Ha ha, chúng ta liền nói Trần Tử Hàm loại tính cách này, sau khi lớn lên có thể sẽ có hầm hực khả năng sao? Ta gõ, cái kia đánh Tân Lang là ai? Người ta cả một đời hạnh phúc nhất thời khắc, ngươi tại nơi này tìm cái gì tồn tại cảm, đánh hắn. Trần Phong tốt lắm, xem xét cái này không có thiếu cho lão bà khi bồi luyện. Ha ha ha, cái kêu mặc nâu nhạt đường vân áo vậy mà dùng khuỷu tay kích, quá giải hận, đánh thật hay. Tiểu Mật Phong khuỷu tay kích, ta nguyện xưng là ông mật hiệp. Đáng giá khích lệ là. Nam nhân kia bị một trận loạn quyền thêm khuỷu tay đập nện một trận về sau, hắn cũng không có lại phát cái gì bao tố. Cũng có thể là là ý thức được mình vừa rồi có chút quá phận, cũng có thể là là biết mình phạm nhiều người tức giận, không tan tiếp tục phế lối. Tóm lại một lần nữa ngẩng đầu sau đó, hắn cũng không có nói thêm cái gì mà là mặt mặc đỏ mặt tối lui đến một cái góc tường đứng, tươi đẹp ánh nắng cùng một mảnh tiếng cười cười nói nói bên trong, soái khí tiểu hỏa nhi cuối cùng đem hắn ôm yếm cái cô nương kia ôm lên xe hoa, bọn hắn xuất phát, hướng phía ra phương hướng, hướng phía hôn nhân địa đường, hướng phía hai người cùng một chỗ giờ vẫn tưởng qua vô số tốt đẹp, xuất phát bốn. Cùng lúc đó, trương kiếm bên kia, bọn hắn đang từ một gia đình đi ra, đa ơn ngài nhiệt tình quảng đãi. quay về a, quay về a, trương kiếm đối với đưa ra đến chủ nhà nói cảm ơn liên tục, manh manh cũng là nhu thuận mỉm cười khoát tay gặp lại chờ cáo biệt gia đình kia, trương kiếm mang theo manh manh đi đến một cái ven đường ghế dài trôi ngừng lại, hắn lấy ra khăn tay, nghiêm túc đem một khối khu vực lau sạch sẽ, này mới khiến manh manh ngồi xuống. manh manh, kỳ thực đến người xa lạ trong nhà đi ăn trực, thật đúng là thật khó khăn. ta còn chưa mở miệng trước đó, trái tim cũng đã bắt đầu bịch bịch của loạn, mặt cũng có chút nóng lên, nói chuyện đều có chút cà lăm. ba ba thừa nhận ba ba không phải một cái dũng cảm hào phóng người, cho nên ngươi một hồi nếu là làm không được, cũng không cần miễn cưỡng mình. chúng ta có thể từ từ sẽ đến, xấu nhất kết quả cũng đơn giản là ăn trực thất bại. bất quá, so với ba ba ngươi có một cái tự nhiên ưu thế, cho nên ta tin tưởng, chỉ cần ngươi xuất mã, nhất định có thể ăn trực thành công. Trường Kiếm Ôn Nu nói đến, hắn còn là lần đầu tiên thay vào Manh Manh Thị Giác làm đổi vị suy nghĩ, cũng là lần đầu tiên khắc sâu nhận thức đến, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người hám nghĩa. Cũng tỷ như nói ăn trực chuyện này, nếu là hắn không mình trước trải nghiệm một cái nói, như vậy hắn khẳng định liền sẽ đương nhiên cho rằng rất đơn giản, không phải liền là tìm một cái người xa lạ, nói vài lời lời hữu ích mà thôi à? xấu nhất kết quả cũng đơn giản đó là bị cự tuyệt, cũng sẽ không rơi khối thịt Thế nhưng là hắn lần này quyết định cho manh manh đánh cái hình dáng, lời đầu tiên mình thể nghiệm một cái. Trương kiếm nội tâm cũng tiểu tiểu rung động một cái. Nguyên lai like có một số việc nhìn lên rất đơn giản, thật làm lên đến lại cần lớn như vậy chú khí. Mà những đại nhân kia chắc hẳn phải vậy sự tình, đối với tiểu hài tử mà nói thì càng khó khăn. Cũng tỉ như lần trước trượt Tuyết. Bây giờ suy nghĩ một chút, manh manh lúc ấy bị mình bức luyện tập, nàng nhất định là lại sợ lại bất lực á hơi đổi vị suy tư một chút, đứng tại manh manh góc độ nhìn một chút vấn đề. Trương kiếm tâm lý đã tuôn ra rất nhiều ấy nấy. Từng có lúc, hắn bức manh manh làm quá nhiều hắn cái này đại nhân chắc hẳn phải vậy sự tình hoàn toàn không để ý đến manh manh mình ý nghĩ cũng bởi vì nội tâm có một chút cảm xúc cho nên trương kiếm đối với manh manh cũng không còn là một vị yêu cầu thậm chí là ra lệnh hắn đầu tiên là khẳng định sự tình độ khó cho manh manh một cái tự chủ lựa chọn chỗ trống sau đó mới khích lệ lên muốn cho manh manh thành lập lòng tin manh manh cười cười quay đầu nhìn về phía trương kiếm ân ta so ba ba càng có ưu thế sao ưu thế gì trương kiếm chỉ chỉ mình mặt vừa chỉ chỉ manh manh khuôn mặt nhỏ người so ba ba xinh đẹp đẹp mắt với lại người rất đáng yêu mọi người đối với đáng yêu người đưa ra yêu cầu Bình thường đều không đành lòng tự tuyệt. Đây khen một cái, trực tiếp cho Manh Manh khen có chút ngượng ngùng. Bất quá, trong nội tâm nàng nguyên bản những cái kia khẩn trương lại là biến mất không ít. Một loại gọi là tự tin đồ vật, bắt đầu lặng lẽ tại nàng tâm lý sinh trưởng, nảy mầm. Ân, ba ba đều làm được, ta cũng nhất định có thể làm được. Dùng sức gật đầu, Manh Manh từ trên ghế dài nhảy xuống tới. Hai cha con dọc theo người đi đường nhỏ chậm rãi đi tới. giải cây xanh phía dưới bãi cỏ bên trên đã có tiểu tiểu hoa nở bắt đầu nở rộ. Lại đi ra không bao xa. Trương Kiếm túi đầu nhìn về phía Manh Manh, hắn ngồi xổm người xuống, kéo lại Manh Manh tay nhỏ manh manh, ba ba muốn theo ngươi nói lời xin lỗi, thật tâm xin lỗi. Trước đó ta luôn là yêu cầu ngươi làm đây làm cái kia, còn bắt ngươi cùng khác tiểu hải nhi làm so sánh, để ngươi làm sự tỉnh thời điểm cũng không bao giờ cân nhắc ngươi cảm thụ, ngươi ý nghĩ? Thật xin lỗi. Mọi người xem ở ta là lần đầu tiên làm ba ba phân thượng, tha thứ ba ba. Còn có, về sau trong lòng ngươi có ý nghĩ gì, không quản là tốt vẫn là hỏng, chỉ cần ngươi muốn, ngươi đều có thể cùng ba ba nói. Ta khả năng có chút đần, có nhiều thứ có thể muốn ngươi nói ra đến ta mới có thể chú ý đến. Nói đến, trương kiếm còn giơ tay lên, ba ba cùng ngươi cam đoan. Ta khẳng định sẽ hảo hảo lắng nghe, dùng tâm đi lắng nghe, được không? Kỳ thực manh manh mới năm tuổi, trương kiếm cũng không xác định mình lời nói này manh manh có thể hay không hoàn toàn nghe hiểu. Hắn sở dĩ muốn nói ra đến, một cái là nói cho manh manh nghe, tiếp theo nói đúng là cho mình nghe, xem như đối với mình một loại tình tảo. Manh manh tại nghe xong trương kiếm nói sau đó thoáng sừng sốt một chút, tiếp theo nàng con mắt lại là nổi lên một vệt nước mắt. Một giây sau, manh manh giang hai cánh tay một cái nào tới trương kiếm trong ngực đây để vốn là ngồi xổm trương kiếm một cái trọng tâm bất ổn trực tiếp ngồi trên mặt đất. Manh manh chăm chú ôm lấy trương kiếm, mang theo tiếng khóc nước nở mở miệng. Ba ba, ta thật có thật nhiều nói muốn nói với ngươi. Ngươi biết không, mỗi lần ngươi cầm ta cùng tiểu bằng hữu khác so thời điểm, ta đều thật đau lòng. Bởi vì ngươi luôn là cầm lấy ta khuyết điểm cùng người khác ưu điểm đi so, nhưng ta cũng có ưu điểm a, ta ưu điểm ngươi thật hoàn toàn không nhìn thấy. Ngươi luôn nói ta có thể làm càng tốt hơn liền xem như người khác khen ta, ngươi cũng muốn nói lên vài câu ta không tốt. Ta cảm giác mình làm cái gì cũng không thể để ngươi cao hứng, không thể để cho ngươi hài lòng. Ta nghĩ để ngươi cao hứng, ta không sợ mệt mỏi, ta cũng nguyện ý học tập, ta chỉ muốn ngươi có thể bao nhiêu cười một cái, không muốn luôn là khẩn trương như vậy. Ngươi là lần đầu tiên làm ba ba, ta cũng là lần đầu tiên làm tiểu hải nhi, chúng ta đều thả lỏng một điểm, được không? Chương 116, số đổ tiểu nữ hải. Chương 116, số đổ tiểu nữ hải. Trương Kiếm cùng manh manh nói tâm, nhìn phòng trực tiếp bên trong khán giả là một trận đùi ngồi mai thôi. Một cái là lần đầu tiên làm ba ba, một cái là lần đầu tiên coi như hải tử, mọi người đều buông lòng chút, được không? Ta từ tiết mục phát sóng ngày đầu tiên liền bắt đầu chú ý Trương Kiếm, lúc trước hắn phương thức giáo dục đích xác là quá cực đoan, bất quá cũng may manh, manh manh còn tiểu, nếu là hắn cao áp kéo dài thời gian quá dài nói, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi đúng vậy à, khác không nói, nếu là hắn tiếp tục cao áp, manh manh cùng hắn giữa ngăn cách khẳng định là sẽ càng lúc càng lớn. ai? kỳ thực ta chính là tại loại này cao áp hoàn cảnh bên dưới lớn lên, nói như thế nào đây, ta cũng cảm giác phụ mẫu cho yêu vừa vặn, đã để ngươi không muốn trở về cái nhà kia, lại đồng thời đối bọn hắn lòng tràn đầy ấy nấy muốn báo đáp, liền rất xoắn xuýt. Ô, ô, ô, manh manh thật quá hiểu chuyện. không sai, liền hướng nàng 5 tuổi niên kỷ có thể nói ra vừa rồi lời nói này, nàng về sau liền chú định so với bình thường Hải Tử mạnh hơn rất nhiều. ách, ta tại nghĩ lại, muốn hay không cũng hơi đối với Hải Tử buông lòng một chút ta giống như cũng bức hắn có chút gấp, hắn hiện tại thậm chí cũng không dám cùng ta lướt nhau. buông lòng một chút à, chỉ cần hắn không phải cái hỏng hại tử, không làm chuyện gì xấu liền tốt. ngươi không thấy số ba tử phòng trực tiếp bên trong tình huống, cái kia toàn ra da láo thảm rồi. mưa đạn điên cuồng phun trào đồng thời, trực tiếp trong tấm hình trương kiếm cùng manh manh cũng đã đứng lên đến. bọn hắn nên đón ánh sáng đi tới, tựa như là mùa xuân tiểu hoa tiểu thảo một dạng, hướng dương mà sinh đương nhiên đang tìm kiếm kế tiếp ăn trực đối tượng trước đó. Chương kiếm trước mang theo manh manh đi siêu thị mua một dường sữa chế phẩm quả một cái là bởi vì vô thân vô cố không biết. Hắn không muốn ăn không người khác cái gì cơm, chiếm tiện nghi gì. Hay là có lễ vật nơi tay, có thể cho Manh Manh lại tăng thêm một chút lòng tin. Ba ba, ta nghĩ đi tìm cái kia lão mãi lại thử một lần. Với lại nàng còn mang theo một cái cùng ta không tranh lệch nhiều tiểu hài như đây. Từ siêu thị đi ra đi một hồi nhi về sau, Manh Manh cuối cùng lấy hết dũng khí tìm được một mục tiêu. Trương Kiếm thuận theo Manh Manh ánh mắt nhìn đập vào mắt, liền thấy một cái không sai biệt lắm 65 năm tuổi Lão Thái Thái, dẫn một cái 56 tuổi tiểu nữ hải đang theo lấy nơi này đi tới. Đi, nhớ kỹ chú ý lấy phép. Thôi dặn dò một tiếng, Trương Kiếm dẫn theo đồ vật đi theo Manh Manh phía sau chỉ là tính cách vật này liền rất kỳ quái, cho dù là đã làm tốt tâm lý xây dựng, manh manh tại càng phát ra tới gần cái kia Lão Thái Thái thời điểm vẫn là càng ngày càng khẩn trương, trương kiếm cũng không thúc, chỉ là đi theo manh manh sau lưng nhìn manh manh, cuối cùng tại Song Vương mắt thấy liền muốn gặp thoáng qua thời điểm, manh manh mở miệng, ngại ngại người tốt, ta có thể quay giầy ngài một chút không? manh manh chào hỏi Phương thức có chút mô bản hóa, bất quá cũng rất là để người hưởng thụ. Lão Thái Thái kia lúc này dừng lại, quay đầu nhìn về phía manh manh, mà Lão Thái Thái dẫn tiểu nữ hải cũng nhìn về phía manh manh, thế nào hải tử, có chuyện gì sao? Lão Thái Thái hỏi. bất quá hỏi manh manh nói thời điểm, Lão Thái Thái ánh mắt thấy được trường kiếm trong tay cái kia dương sữa chế phẩm hồi quả. Cái kia tinh xảo đóng gói xem xét liền bất tiện nên, tối thiểu nhất cũng muốn hơn 100 một dương đây. Bất quá nàng cũng không phải là chừng chừng chăm chú nhìn, chỉ là nhìn lướt qua, ánh mắt liền vừa nhìn về phía manh manh. Manh manh lúc này cũng lấy hết dũng khí, ngửa đầu nói ra mình mục đích. Nãi nãi, trong chúng ta buổi trưa có thể đi các ngài có một bữa cơm ăn sao? Chúng ta là tại tham gia tiết mục trực tiếp tiết mục, ăn trực là ta nhiệm vụ. Nếu như ngài thuận tiện nói, ta có thể đem đây dương quả tặng đưa cho ngài." Manh Manh ngẫu nhiên là một bộ ngoan ngoãn nữ bộ dáng. Được a, không có vấn đề. Để Manh Manh ngoại ý muốn là, cái kia Lão Thái Thái liền do dự đều không có do dự, lại là trực tiếp đáp ứng xuống. Với lại, Lão Thái Thái kia còn sợ Manh Manh đổi ý một dạng, một cái liền kéo lại Manh Manh tay nhỏ. Không phải liền là ăn bữa cơm sao? Đi, cùng ngã lại, lại ăn đi. Tay trái nắm Manh Manh, tay phải nắm chính nàng tu nữ. Lão Thái Thái đi vẫn rất có lực, Trương Kiếm cùng cùng chụp chụp ảnh cũng theo sát phía sau, cùng một chỗ hướng phía Lão Thái Thái ra phương hướng đi đến. Trên đường đi Lão Thái Thái ngược lại là cùng Manh Manh đang không ngừng giao lưu bất quá nàng cái kia to nữ nhưng thủy trung đều không có mở miệng nói qua một chữ nữ hải nhi kia xuyên cũng không tốt lắm y phục mặc dù không tính bẩn nhưng lại liếc mắt liền nhìn ra không vừa vặn rõ ràng là trong nhà có tỷ tỷ hoặc là nhà hàng xóm thân thích ra nữ hải tử xuyên thừa y phục trương kiếm đi tại phía sau nhìn cô bé kia bóng lưng đấy lòng không khỏi phát lên một vệt chua xót lưu thủ trẻ em sao ba ba mụ mụ đều ra ngoài đi làm hải tử giao cho nãi nãi chiếu cố đấy lòng của hắn dâng lên liên tiếp dấu hỏi trong lòng suy nghĩ một hồi ăn cơm xong sau đó muốn hay không lại cho tiểu nữ hải nhi mua mấy món gia da dáng y phục Năm sáu tuổi niên kỷ, cũng tới nhà trẻ, tiểu nữ hoa lại trời sinh ưa đẹp. Nàng xuyên như thế y phục, khẳng định sẽ sinh ra tự ti, hoặc là bị xem thường. Trương Kiếm nghĩ đến, không khỏi đem cô bé kia tưởng tượng thành manh manh. Nếu là khuê nữ của mình như thế nói, hắn sẽ đau lòng chết. Đến đến, đây chính là nhà ta, tới tới tới, chính các ngươi tìm địa phương ngồi đi. Rất nhanh, Trương Kiếm bọn hắn liền bị dẫn tới lao thái thái trong nhà. Chỉ bất quá mới vừa vào cửa, trương kiếm đó là trong mày. Trong phòng loạn thất bắt ao, màn cửa nửa khép nửa mở. Cho dù là chuột đi ra trộn gạo ăn, vậy nó cũng phải mở ra hướng dẫn đến mới được. Không phải nói, căn bản là tìm không thấy trở về đường. Tốt, đa ơn. Khách khí một cái, trương kiếm đưa trong tay đồ vật đặt ở cửa ra vào góc tường. Lão thái thái kia thấy thế, trên mặt nụ cười lập tức càng thêm xán lạn. Ai nha, hai tử cha mẹ ra ngoài đi làm, ta lão đầu tử cũng đã chết rất nhiều năm, trong nhà bình thường thật đúng là chưa từng tới khách nhân đâu. Ha ha. Nàng vừa cười, một bên đem loạn thất bắt tao đồ vật nhặt lên đến nắm lấy ném đến trên ghế salon một góc. Ha ha, lý giải lý giải. Lý giải cái bữa a trương kiếm thực sự không nghĩ ra, một người lạnh như thế nào ở trong môi trường ngày sinh hoạt hơn nữa còn mang theo một cái hải tử đây cùng cái gì nghèo khó giàu có không liên quan hoàn toàn đó là lười trương kiếm thậm chí đều muốn quay đầu mang theo manh manh rời đi loại hoàn cảnh này chính là cho hắn mang lên trên một cái bàn tốt tuyệt rượu, hắn cũng ăn không vô có thể nghĩ đến đây là manh manh thật không dễ lấy dũng khí mới mình tranh thủ đến cơ hội trương kiếm hiện tại quả là không muốn ảnh hưởng đến manh manh tâm tình manh manh sau khi vào nhà cũng là bị khiếp sợ một cái nàng còn là lần đầu tiên thấy có người trong nhà như vậy bẩn loạn như vậy bất quá manh manh ngược lại là không có bất kỳ cái gì ghét bỏ ý tứ nàng đó là cảm giác cái kia cùng mình đồng dạng đại tiểu nữ hài nhi thật đáng thương đồng thời một vệt cảm giác hạnh phúc cũng tại nàng tâm lý lan tràn ra nàng có ba ba mụ mụ nổi tại bên người nàng trong nhà sạch sẽ xế. nàng y phục cũng hầu như là hư hương, hương nàng được yêu bao quanh lại cái kia yêu đã không tiếp tục để nàng cảm thấy hít thở không thông ta gọi manh manh ta có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu sao manh manh đối với cô bé kia đưa tay ra ngon ngọt, ngọt cười bất quá cô bé kia lại là trực tiếp quay đầu chạy ra không biết là bởi vì thẹn thùng hay là bởi vì cái gì thấy thế cái kia lão thái thái tranh thủ thời gian bu lại sách mặc kệ nàng, nàng đó là trời sinh làm người tức giận tình, suốt ngày không khiến người ta bất lo. người gọi manh manh đúng không? đến, tới nơi này chơi, người hứa thích bút bê sao? cái này bút bê vải tặng cho người chơi a. nói chuyện, lão thái thái cầm lấy một cái bút bê trực tiếp nhét vào manh manh trong tay. bất quá tất cả người đều không có nghĩ đến là, ngay tại lão thái thái kia vừa đem bút bê vải nhét vào manh manh trong tay sau, vừa rồi chạy đi tiểu nữ hải nhi lại bỗng nhiên chạy trở về. nàng ngược lại là không có đối với manh manh thế nào, lại là nghiến răng nghiến lợi lên nắm đấm hung hăng đập vào cái kia lão thái thái trên mũi. Ngươi dựa vào cái gì đem ta thích nhất bút bẻ vải đưa cho người khác? Đó là ta thích nhất bút bẻ vải. Ngươi vì cái gì cũng nên đem ta thích đồ vật cho người khác. Tiểu nữ Hải cảm xúc vậy mà trực tiếp sụp đổ, doa đến trương kiếm tranh thủ thời gian che lại manh manh. Lão thái thái kia chịu tôn nữ mấy quyền, hỏa khí cũng một cái đi lên. Nàng quay người, một tay lấy tiểu nữ Hải nhi đạp đổ trên mặt đất. Nhà đầu chết tiệt kia. Điên rồi sao ngươi? Đó không phải là một cái rẻ rách hoa, hoa, lại không đáng giá bao nhiêu tiền, thật là một cái tiểu bệnh tâm thần. Chương 117, thùng lũng tiểu nữ Hải. Chương 117, thùng lũng tiểu nữ Hải. Lão Thái Thái nói vài câu sau đó còn không hết hận, giơ lên bàn tay ngay tại tiểu nữ Hải Nhi phía sau lưng bên trên hung hăng đánh hai lần. Tiểu nữ Hải kia Nhi cũng không khóc, cũng chỉ là cứng cổ dùng một đôi mắt nổi giận đùng đùng chừng mắt lao Thái Thái ánh mắt kia, như muốn ăn người đồng dạng đánh nhà mình tôn nữ mấy bàn tay về sau, Lão Thái Thái lại có chút xấu hổ nhìn về phía Trường Kiếm cùng Mèn manh, manh. Ha ha, nàng liền cái kia bướng bỉnh bộ dáng, bình thường cũng không cùng khác Tiểu Hải Nhi chơi, mỗi ngày tăng lấy cái mặt, tựa như là tất cả người đều thiếu nợ nàng tiền mở dạng. Người hơi không chú ý, nàng liền muốn làm ra đến chút động tĩnh, trọng điểm hóa đi ra, đơn giản đại một chết. Hãy nấy ngược lại là không có biểu thị bao nhiêu. Lão Thái Thái trong lời nói, nổ nước bọn mình tôn nữ ý tứ càng nhiều hơn một chút. Mà phòng trực tiếp bên trong, khán giả cái nhìn có chút xung đột. Cái này mãi mãi quá phận, làm sao có thể như thế chửi mình tôn nữ? Hơn nữa nhìn đến nàng cũng không phải là lần đầu tiên đem tôn nữ thích đồ chơi đưa cho người khác, thật sự là làm người tức giận. Ha ha, tiểu nữ hải kia nhi đánh mãi mãi là được rồi. Ngươi chỉ có thấy được tiểu nữ hải nhi sụ đổ, vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua lão nhân gia tâm tình? Lão nhân gia, ha ha, ngươi có muốn hay không nhìn nàng một cái trong nhà là cái gì hoàn cảnh? Nàng có hảo hảo mang hài tử sao? Hảo hảo mang theo cái gì dùng? Có chút hài tử ngươi đối với hắn cho dù tốt đều vô dụng, những cái kia người cũng sẽ chỉ đủ loại hoán trời đoán đất. Tốt, có cái gì tốt ở nào? Chúng ta cũng chỉ là thấy được một cái có chút tranh luận hình ảnh, ở trong đó chiều sâu nguyên nhân chúng ta cũng không biết, không hiểu rõ các ngươi lăn tăn cái gì. Đúng vậy à? Đúng sai không thể chỉ nhìn bên ngoài. Những năm này trên mạng những cái kia trước tranh thủ đồng tình hoặc là phẫn nộ lại bạo lôi đảo ngược tin tức còn như sao? Phong trực tiếp ở nào quên cả trời đất? Có nói là lao nhân vấn đề, có nói là tiểu nữ hải nhi vấn đề mà lúc này, manh manh lại là từ trương kiếm trong lực tranh thoát, nàng cầm lấy cái kia bút bê vải, từng bước một đi hướng tiểu nữ hải kia, hơi tới gần một chút, manh manh đem cái kia bút bê vải đưa trả đi qua, tiểu nữ hải kia nhi quật cường trong mắt mang theo nước mắt, cũng không đưa tay đón, thậm chí không đi xem manh manh, chỉ là vẫn như cũ phẫn nộ nhìn trầm trầm nàng mãi nói nhìn. bất quá manh manh một mực tại ở gần, thẳng đến khoảng cách đầy đủ sau đó, manh manh một cái tay cầm lấy bút bê vải đối với tiểu nữ hải kia nhi giang hai cánh tay ra, manh manh ôm lấy cô bé kia, nhẹ nhàng vỗ tiểu nữ Hải nhi phía sau lưng, nàng cũng không nói chuyện cô bé kia cũng không nói chuyện, duy chỉ cứng cổ gà trọi bộ dáng. gian phòng bầu không khí bởi vì manh manh cái này ôm thoáng dịu đi một chút. lão thái thái kia thật sâu thở dài một hơi, quay người đi vào phòng bếp. không bao lâu, trong phòng bếp vang lên lão thái thái tiếng la. giữa trưa ăn chút mì sợi à, trong nhà cũng không có cái gì quá ra da dáng đồ ăn, ta làm cà chua trứng gà mì sốt, các người chấp nhận một cái. thanh âm kia có chút nhẹ nào, không giống vừa rồi đối với tiểu nữ hải giống dở như thế hung ác. không có việc gì, tùy tiện ăn một chút liền tốt, vậy liền làm việc ngài. kiếm nói một tiếng, ánh mắt rơi vào manh manh cùng tiểu nữ hải trên thân hắn thở dài một tiếng, quay đầu đi tới phòng bếp trước cửa. trong phòng bếp, lão thái thái đang tại lau nước mắt. thấy trương kiếm xuất hiện tại cửa ra vào, nàng tranh thủ thời gian lung tung lau một cái, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. đi ngồi đi, lập tức tốt, bị sợi rất nhanh. nàng nói đến, tranh thủ thời gian mở ra tủ lạnh, cái kia tủ lạnh trống rỗng, cũng cũng chỉ còn lại có mấy quả trứng gà cùng ba cái cà chua. với lại ba cái kia cà chua khả năng cũng là thả thời gian quá lâu. ba cái cà chua bên trên cũng khác nhau trình độ xuất hiện một chút hư đốn đen đây nếu là trong nhà mình, trương kiếm khẳng định là muốn đem ba cái chua toàn đều vứt bỏ. Bất quá nhìn lại một chút trống rông tủ lạnh, chứng kiếm cũng chỉ là đấy lòng một trận chua sốt, không nói gì cả chu hỏng không thể ăn nói. Từng có lúc, hắn từ cái kia sơn câu câu từng bước một đi đến đại thành thị quá trình bên trong, cũng từng có người khác không thể lý giải bất an bất mặc. Thậm chí ngay tại hắn tốt nghiệp đi vào xã hội sau đó, hắn còn đi lật qua thùng rác tìm ăn. Nếu là lúc kia có người nói cho hắn biết trong thùng rác đồ vật không thể ăn, đối với thân thể không tốt chờ chút, cho dù là đối phương xuất phát từ hảo tâm, chắc hẳn mình cũng biết cời khởi tiếp tục tìm kiếm a không có bản thân cảm thụ đối phương tình cảnh nói. Như vậy khuyên người nói, An nói liên hoàn toàn là không liên quan đau khổ nói nhảm mà thôi đây là trường kiếm lý giải cho nên hắn sẽ không ở lúc này nói những cái kia nói nhảm. Thôi ta, vậy ngài trước vội vàng. đúng, chúng ta cái tiết mục này tổ đối với nguyện ý hảo tâm tiếp nhận chúng ta ăn cơm gia đình là có một ít lễ vật ban thưởng. vậy ta đem ta nữ nhi còn có cùng trụ thợ quay phim trước để ở chỗ này ta đi lần siêu thị, ngài nhìn ngài đều cần thứ gì? hoặc là ngài muốn hay không tiền mặt? trường kiếm nói chuyện đồng thời, liền chuẩn bị lấy tiền túi. bất quá, nàng tay lại bị lao thái thái một thanh đè lại. không cần tiền mặt, bất quá, ta có thể xách cái cầu sao? Tiết mục tổ nếu là thật có ban thường nói, ta nghĩ nhiều muốn một chút ăn uống đồ vật. Lão nhân càng nói, ánh mắt càng là trốn tránh, không có ý tứ nhìn thẳng Trương Kiếm con mắt. Nàng đời này khổ gì đều đến qua, nhưng vẫn là lần đầu tiên cùng người muốn cái gì. Ha ha, không có vấn đề, vậy ngài trước bận rộn, ta lập tức trở về. Trương Kiếm cười một tiếng, quay người rời đi. Cũng may, lúc này bị Manh Manh ôm lấy tiểu nữ Hải Nhi cũng động. Nàng rỗi ra hai cái ngón tay nắm Manh Manh cái kia xinh đẹp tiểu váy, nói khẽ: tránh ra a, đừng đem quần áo ngươi làm bẩn." Mặc dù ngữ khí bình đạm, nhưng cũng không có cái gì để ý Trương Kiếm tìm đúng cơ hội đi tới hơi dặn dò một cái manh manh liền đi siêu thị chờ trương kiếm sau khi đi manh manh cũng cùng cô bé kia hàn huyên lên tiểu hài tử hữu nghị chính là như vậy hồn nhiên rực rỡ chỉ nói không có vài câu hai người tựa như là nhiều năm hảo tỷ bụi một dạng bất quá khi biết cùng bị dám đập đại ca khiên ca mê ra soi sáng liền sẽ bị toàn quốc trực tiếp sau khi rời khỏi đây tiểu nữ hài kia lại là bỗng nhiên chạy ra qua trong chốc lát nàng lại đổi một bộ quần áo chạy trở về mới đổi bộ quần áo này kiểu dáng mặc dù có chút không quá chào lưu có thể vừa nhìn liền biết không xuyên qua mấy lần mới rất lần nữa đi vào camera trước mặt tiểu nữ hải kia trực diện ông kính, chậm rãi mở miệng ba ba mụ mụ các ngươi có thể nhìn thấy trực tiếp sao ba ba mụ mụ ta ta nghĩ các ngươi các ngươi không phải đã nói năm thời điểm liền về nhà xem ta sao năm nay vì cái gì chưa có trở về ba ba mụ mụ ta nói không nói vài câu tiểu nữ hải nước mắt đã là không thể khống chế trào lên mà ra nàng lại quật cường cành lên đầu một thanh xóa sạch nước mắt ta không muốn lại nhặt ve chai ta nghĩ bên trên nhà trẻ ta nghĩ đến trường ta nghĩ học thuộc lòng túi ta còn muốn học viết chữ học lương thơ ta đã xé một bài thơ ta lường cho các ngươi nghe. Gật lúa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ, ai ngờ món năn trong mầm, hạt hạt đều là vất vả. Tiểu nữ Hải Nhi lương thơ âm thanh rất vang, nhưng nàng rơi lệ càng thêm mãnh liệt đọc xong thơ, nàng trên mặt mạnh mẽ gạt ra một vệt nụ cười. Có thể đợi nàng lại mở miệng, chợt giống như là bị rút sạch khí lực. Ba ba mụ mụ, các ngươi có phải hay không không muốn nha nha. Chương 118, ẩn tình. Chương 118, ẩn tình. Tiểu nữ Hải Nhi tại bên ngoài khóc, nàng ngãi lại tại trong phòng bếp cũng là khóc không thành tiếng. Một bên khóc, lão thái thái còn lấy ra mình điện thoại. Thắp sáng màn hình điện thoại rình xạ vợ là một nam một nữ hai người trẻ tuổi chụp ảnh chung nàng nước mắt tích tắc rơi vào màn hình trên tấm ảnh tâm lý tư niệm rời sông lớp biển chết tốt chết nhẹ nhõm nha không muốn ta cái này nương còn chưa tính em bé cũng không cần các ngươi các ngươi tâm thế nào cứ như vậy hung ác đây trong đầu lại hiện lên một năm trước con trai con dâu bởi vì cứu rơi xuống nước trẻ em song song ngoài ý muốn qua đời thảm trạng lao thái thái trái tim đều đang chảy máu bạn già chết rồi con trai con dâu cũng đã chết nếu không phải còn có cái tiểu tu nữ nàng nói không chừng đã sớm đổi theo đi hết lần này tới lần khác mình còn già không đánh được ông kiếm không đến tiền, nàng gấp nha, đừng nói để Hải Tử đi học, nàng thậm chí liền ăn uống đều có chút duy trì không được. Sự tình đây đều đi qua hơn một năm, nàng đều còn không biết muốn làm sao nói cho Hải Tử tin tức này, nàng chứa điểm nhiên như không có việc gì, cảm xúc đứng tại sụp đổ biên giới, khỏa kia đã không chịu nổi gánh nặng tâm còn muốn vì mỗi ngày sinh kế phát sầu, nàng cảm giác mình đều nhanh tinh thần phân liệt, ra ngoài nhặt ve chai thời điểm, thậm chí có thể nhìn thấy mình chết đi bạn già tại như nước chảy đại trên đường cái đối với mình mắt đây đều là mẹ à, nàng không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ chống đông đông đông, gõ cửa âm thanh vang lên. Lão Thái Thái tranh thủ thời gian đứng lên đến, đưa di động bỏ vào trong túi. Mở cửa sau đó, nàng liếc mắt liền thấy được bọc lớn túi nhỏ đôi tay sách đầy đồ vật trường kiếm. "Nha, làm sao mua nhiều như vậy đồ vật nha, tiết Mục Tổ cũng thật hảo phong a." Sương đỏ con mắt trong nháy mắt bước lên ánh sáng, lão thái thái mau từ trường kiếm trong tay nhận lấy một túi 20 cân tràng bột mì. "Mau vào, mau vào, thật sự là quá cực khổ ngươi." Một bên khác, tiểu nữ Hải Nhi tại manh manh trấn an bên dưới cũng không khóc. Nàng ôm lấy cái kia bút bê bải, cho manh manh giới thiệu lên. "Cái này ba ba là ta trước kia mụ mụ cho ta làm." Nàng nói nàng muốn đi ra ngoài cho ta kiếm tiền, để ta buổi tối liền lấy cái này hoa hoa khi nàng ôm lấy. Không chỉ là hoa hoa, ta mụ mụ còn cho ta làm tiểu trừ, tiểu mã, gấu nhỏ, thỏ con. Có thể những vật kia đều bị mãi mãi từng kiện tặng người. Ta hiện tại chỉ còn lại có cái này hoa hoa. Ta khóc ta ó, ta còn đánh nàng, nàng liền mắng ta là tiểu bệnh tâm thần, còn sẽ cùng ta nhảy chân đối với mắng. Ta hờ nàng. Lần này chờ ta ba ba mụ mụ trở về, ta muốn cùng ba ba mụ mụ cáo trạng, để ba ba mụ mụ đem ta mang theo trên người, không muốn mãi mãi. Nàng đem hoa hoa ôm chăm chú, tựa hồ cái kia chính là nàng mụ mụ một dạng nói đến ba ba mụ mụ trở về, nàng trong mắt tràn đầy ước mơ. Manh manh lần này không nói gì thêm anh đuổi nói, nàng đó là mặc mặc nghe, trong lòng cũng không khỏi nghĩ từ bản thân sinh hoạt. Ngay tại trước mấy ngày, nàng còn chán ghét đi nhà trẻ, chán ghét viết chữ, chán ghét lưng thơ. Nhưng bây giờ, nàng chán ghét đồ vật, vậy mà thành người khác hy vọng xa vời đồ vật. Còn có ba ba mụ mụ làm bạn, manh manh có đôi khi thậm chí còn vì mình có thể một chỗ mà cảm thấy hứng phấn. Bởi vì như vậy, nàng liền có thể nhìn phim hoạt hình. Nàng lúc kia liền muốn, nếu là ba ba mụ mụ có thể rất lâu đều không trở về nhà liền tốt. Nhưng bây giờ xem ra có chút rất là bình thường, thậm chí là mình chẳng thèm ngó tới coi là áp lực đổ vật đối với có người mà nói, thật là một loại hy vọng xa vời. Cơm không sai biệt lắm tốt, bọn nhỏ rửa tay một cái chuẩn bị ăn cơm đi. Trương Kiếm lại dùng vừa mua nguyên liệu nấu ăn làm hai cái xào rau, còn mở một bình trước kia đều không cho manh manh uống nước trái cây. Chuẩn bị không sai biệt lắm, hắn đi tới hai cái hải tử trước mặt, lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, Trương Kiếm một tay nắm một cái mang đến rửa tay. Cô bé kia nhìn xem manh manh, lại nhìn xem Trương Kiếm, cũng không có cùng trước đó một dạng chạy đi trốn đi đến. Trương Kiếm không chỉ cho tiểu nữ Hải Nhi rửa tay, trả lại cho nàng rửa mặt xong dùng nước cấm gọi đầu. Lấy sau cùng ra một cái vừa mua hồ điệp kẹp tóc, nhẹ nhàng kẹp ở tiểu nữ Hải Nhi trên đầu. "Ân, thật xinh đẹp." "Ha ha, hai ngươi đều là tiểu công chúa." Hắn mang theo tiểu nữ Hải Nhi soi gương, một câu đem tiểu nha đầu khen thẹn thùng túi đầu. "Đúng, nơi này còn có hai bộ quần áo, ngươi tới chọn một bộ đi thay đổi a." Tiểu nữ Hải kia Nhi thân cao cùng manh manh không tệ, đó là hình thể hơi gầy chút. Cho nên Trương Kiếm trực tiếp dựa theo manh manh loại mua cho nàng y phục đang chọn y phục thời điểm, Trương Kiếm còn cố ý chọn lớn hai cái mã. Dạng này nói, nói không chừng có thể bao nhiêu xuyên một năm. Chờ tiểu nữ hải kia nhìn thấy cái kia hai thân y phục về sau, trong mắt ánh sáng triệt để ép không được, nàng yêu thích không buông tay sờ soạn lại sờ, sau đó cùng manh manh cùng một chỗ hưng phấn chạy vào một cái phòng đi thay quần áo. Chờ thay xong y phục sau hai cái tiểu nha đầu vừa nhấc tay bắt tay xuất hiện tại trường kiếm trước mặt, Trường kiếm ánh mắt hơi sừng sốt một chút, đẹp mắt, ha ha, hai người không đi khi trang phục trẻ em người mẫu cũng có thể tiếp. Mặc dù khoa trương, có thể bọn nhỏ nghe lại là rất vui vẻ. Lão thái thái bưng món ăn đi ra ánh mắt khi nhìn đến nhà mình tôn nữ sau đó ánh mắt đó là ngưỡng tụ. Tiếp theo nàng liền vội vàng xoay người giả bộ như không nhìn thấy, đem món ăn để lên bàn quay đầu lại tiến vào phòng bếp. tiểu nữ hải nhi thấy mãi mãi liền nhìn cũng không nhìn mình lên nhìn, tâm lý bao nhiêu có như vậy một chút thất lạc. bất quá nàng hưng phấn càng nhiều, một màn kia thất lạc rất nhanh liền bị va đập tàn. ngược lại là trương kiếm chú ý tới lao thái thái dị thường cảm xúc. vừa gặp mặt thời điểm, hắn cảm giác lao thái thái vẫn là rất cường thế. nhất là đối đại tiểu nữ hải nhi thái độ cũng có thể xưng là táo bạo thậm chí là da man, có thể như thế một cái cường thế lao thái thái hiện tại làm sao nhìn giống như là vừa rồi khóc lớn qua một trận đấy ần ần, Trương Kiếm vẫn cảm cảm thấy lão nhân này ra tựa hồ là gặp phải khó khăn gì. Nhất là khi Trương Kiếm thấy được lao thái thái chống giống tủ lạnh còn có phát nát cà chua sau đó, hắn càng thêm chắc chắn cái nhà này hẳn là bị cái gì trọng đại biến cố. Hắn biết mình không có năng lực giống đồng thần như thế, vì mình nữ nhi một cái thiện niệm phát động tổ chức một trận như thế rung động to lớn vũ sư đại hội. Hắn càng không năng lực giống đồng thần như thế, thua lên màu vàng vũ sư, phun ra tân hỏa tương truyền tranh chữ. Khả năng lực bên trong cho mình mức độ lớn nhất trợ giúp. Hắn làm đến, cũng nguyện ý đi làm bởi vì từng có lúc, tại hắn không biết bao nhiêu lần cảm thấy nhân sinh gian nan thời điểm, cũng có như vậy một hai người đứng ra, trợ rút qua hắn. bất kể hồi báo, xong chuyện phủi đổ đi. à, nơi này còn có hai bộ công chúa hoa hoa, các ngươi chơi trước một cái, ta đi giúp mãi mãi bưng thức ăn. bất quá nhớ kỹ, chơi qua sau đó lại muốn tẩy một cái tay à, lại lấy ra hai bộ xinh đẹp công chúa hoa hoa thay đổi trang phục đồ chơi cho hai cái tiểu nha đầu. trương kiếm đứng dậy đi phòng bếp, mà lúc này, phòng trực tiếp bên trong mưa đạn còn phần lớn đều đang chỉ trích lao thái thái không nên dùng như thế thái độ đối với một cái tiểu hải tử. Bọn hắn luận điểm là, bất kể như thế nào, hài tử đó là hài tử, cần được bảo hộ, bị che chở, bị ôn nhu đối đãi. Có chút cảm xúc quá kích, thậm chí trực tiếp tại trong màn đạn gọi hàng để lao thái thái đi chết, còn có nói muốn điều tra thêm, hài tử có phải hay không lao thái thái chống được. Cùng chụp đại ca cũng đi theo Trương kiếm sau lưng. Trực giác nói cho hắn biết, tiếp xuống hình ảnh, khả năng rất trọng yếu. Trương kiếm đi vào phòng bếp thời điểm, vừa vặn nhìn thấy lao nước mắt lao thái thái. Hắn đi qua, rút hai tấm vừa mua khăn tay đưa tới. lao nhân gia, ngươi có phải hay không gặp phải khó khăn gì? Nếu như ngươi nguyện ý nói, có thể nói cho ta nghe một chút sao? Nhất là hài tử Phương Diện, ta rất nguyện ý cung cấp một chút đủ khả năng trợ giúp." Trương Kiếm nói rất thành khẩn, có thể Lao Thái Thái lại là túi người không chịu quay đầu. Thế thế, Trương Kiếm càng thêm xác định mình suy đoán. Gia đình này khẳng định là gặp phải khó khăn. "Nói một chút đi, nhìn nghiêm kỷ, ta hẳn là cùng ngài hài tử không sai biệt lắm, ngươi liền làm ta là ngươi nhi tử, có cái gì phiền lòng sự tình, có cái gì khó khăn, cùng nhi tử nói một chút." Nghe được cùng nhi tử nói một chút, quay thân đối với Trương Kiếm Lao Thái Thái thân thể đột nhiên kẽ giật mình. Tiếp theo cả người nàng không tự chủ được run dậy lên. Cái kia kiềm chế cảm xúc, cái kia ngàn vạn uy khuất, lập tức như vỡ đê hồng thủy đánh tới. Tóc trắng bạc phơ lão nhân, qua một tiếng khóc lên. Quen người, một tay lấy trương kiếm ôm lấy. "Nhi tử, ta nhi tử nha." Nàng cảm xúc hỏng mất. Nàng la lên đã dùng hết toàn thân khí lực, nhưng phát ra âm thanh lại lạnh như thế yêu đất, bởi vì nàng không muốn để cho Tôn nữ nghe thấy. "Chương 119, ta không sợ chết, nhưng ta sợ về sau không ai hộ nàng Châu toàn "Chương 119, ta không sợ chết, nhưng ta sợ về sau không ai hộ nàng Châu toàn nhà. Trương Kiếm có chút bị Lão Thái Thái bỗng nhiên sụp đổ cảm xúc ồ đến. Chờ hắn kịp phản ứng ôm lấy hắn lao Thái Thái, thân thể đã bắt đầu bất lực trượt. Chênh thủ thời gian vươn tay đem lão Thái Thái đỡ lấy, Trương Kiếm đáy mắt cũng một cái thấm đầy nước mắt. Hắn nhớ tới mình Mụ Mụ, cái kia có chút quá phận thuần phát trong núi bà lao. Hắn không dám tưởng tượng mình Mụ Mụ nếu là dạng này bất lực sụp đổ nói, mình nên có bao nhiêu đau lòng. Cho nên, hắn cũng không nhìn nổi người khác Mụ Mụ dạng này khóc như cái hài tử. Nàng thậm chí, liền khóc cũng không dám lớn tiếng. "Lão nhân gia, lão nhân gia, ngươi nếu là muốn khóc liền khóc đi, đừng để ép." Trương Kiếm không có ăn ủi. Hắn bị lão nhân mang theo cũng ngồi ở có chút vô cùng bận bên trên, đưa tay đem mặt đầy nước mắt khóc gần như không thể hô hấp lao thái thái ôm lấy. Lao thái thái vẫn là đè nén mình âm thanh, nhưng hắn ép không được thân thể của mình run rẩy. Quá khó khăn, quá khó khăn. Cực kỳ tuyệt vọng âm thanh từ trong cổ họng bật ra, lao thái thái cũng dùng sức ôm lấy trường kiếm. Trường kiếm cũng ôm chặt lấy lao thái thái, tựa như là ôm lấy mình mụ mụ một dạng. Hắn âm thanh cũng nghẹn nào. "Mẹ, ngươi liền đem ta làm người nhi tử tốt. Mẹ có ủy khuất một cặp nói, chúng ta hai mẹ con." Tâm sự bên trên hai người ôm lấy lẫn nhau rơi lệ cùng chụp đại ca cũng ôm lấy camera khóc nước mắt chảy ngang. Phòng trực tiếp bên trong. Cái kia nguyên bản chửi mắng lao thái thái đối với tôn nữ không tốt sẽ gặp báo ứng mưa đạn đột nhiên biến mất. Không phải, nàng vừa rồi không phải còn rất cường thế sao? Làm sao đột nhiên liền sụp đổ khóc lớn? Ai? Ta cũng không biết, nhưng là ta đã đi theo khóc. Đây là ai mù mụ, mụ? Đây cũng là ai nữ nhi, nàng nói quá khó khăn, nàng tiếp sau có lẽ không muốn tới a. Chơi ạ, từ khi có internet, ta là khóc nhà này khóc nhà kia, ta đây là đời trước tạo cái gì Đã từng nàng cũng là người khác trong lòng bàn tay bảo nha, nàng khóc như vậy bất lực. Hẳn là những cái kia cầm nàng làm bảo người đều không tại đi. Không được, ta phải đi đánh ta nhi tử một trận. Không phải, ngươi nhi tử có phải hay không gọi đầu đầu? Đừng làm, ta nước mắt đều muốn rơi ra đến. Xem lại các ngươi mưa đạn ta vừa khóc lại cười, người khác cho là ta đầu góc có bệnh nặng đầy bốn. Phòng khách bên trong, dùng để khi bàn ăn trên bàn trà, một bàn nấm hương xào cải trắng đang tại bước lên lưu ký. Hai cái tiểu nha đầu vội vàng cho công chúa hoa hoa thay đổi trang phục, đổi kiểu tóc. Các nàng trên mặt cười, rất là sảng lạ Trong phòng biết lão thái thái từ đầu đến cuối không có dám thật lớn âm thanh khóc lên. người đã giả khóc cũng nhiều, nàng nước mắt rất nhanh liền lưu quang, bất quá cái kia trường kỳ bị đè nén cảm xúc đạt được ngắn mũi phát tiết, lão thái thái lại rất nhanh ép buộc mình ngăn chặn cái tia sụp đổ lỗ hổng, nàng buông ra trường kiếm, dùng cánh tay hung hăng lau mặt một cái bên trên nước mắt, gạt ra một cái nụ cười che giấu trên mặt xấu hổ, nhìn một cái, cắt vàng đều trôn đến cái cổ, còn dạng này không có tiền độ khóc, thật sự là quá mất mặt, nàng làm một cái hít sâu, ánh mắt lúc này mới lần nữa nhìn về phía trường kiếm, tiểu tử, ngươi là thị tâm, ngươi vừa rồi gọi ta cái kia một tiếng mẹ, ta thật thật là rất lâu đều không có nghe được, như tử ta lại nện nào một cái, lao thái thái tranh thủ thời gian há miệng hít thở hai lần, sau đó, nàng nói tiếp đi. "Như tử ta, còn có con dâu, bọn hắn đều không có ở đây, ta lão đầu tử cũng bởi vì muốn chịu không được đả kích, đi theo. Trong nhà, chỉ còn lại ta cùng ta tôn nữ hai người. Con dâu ta là cái số khổ, từ nhỏ đã không có cha không có mẹ, ta bên này thân thích cũng không thiếu, nhưng ai không có nhà đâu, người ta cũng cần sinh hoạt, cũng muốn sinh hoạt nhà. Ngươi nếu để cho người ta hỗ trợ, nào có dáng vóc nhà? Ta đưa con kia con dâu là bởi vì cứu một cái rơi xuống nước trẻ em ngoài ý muốn mất mạng. Lúc ấy chi tiết ta không biết." Dù sao là hai cái mạng đổi một cái mạng, cái kia em bé được cứu đi lên, ta cũng nghĩ qua đi tìm bọn họ lấy điểm bồi thường cũng hoặc là cảm tạ tiền. Có thể cái kia ba ba mặc dù là được cứu đi lên, nhưng là bởi vì tại trong sông phiêu lưu thời điểm đụng phải cái đầu chịu rất nặng tổn thương. Hai tử kia mụ mụ chạy, ba ba ban phòng bán đất có hải tử bốn phía cầu ý đi. Mặc dù hải tử đi qua điều trị đã khôi phục, nhưng bọn hắn ngắn ra, bọn hắn Quà cũng không dễ dàng. Ta liền muốn a, ta nếu là chết rồi, ta đây cháu gái nhưng làm sao bây giờ a? Nàng con nhỏ như vậy, không ai che chở nói, khẳng định sẽ chịu rất nhiều ủy của ta. Ta không sợ chết, nhưng ta sợ về sau không ai có thể hộ nàng Châu trong nhà. Ta liền cố ý cùng nàng cãi nhau, ta lần lượt tổn thương nàng tâm, để nàng khóc. Ta nghĩ lấy, dạng này nói, vạn nhất về sau nàng nếu là lại gặp mắt lạnh, lại bị người khi dễ thời điểm, nàng khả năng liền sẽ tiên cường một điểm a. Nếu là nàng có thể cùng cùng ta cãi nhau một dạng phản kháng những cái kia khi dễ nàng người, vậy liền không thể tốt hơn. Nàng thiện tâm a, cùng ba mẹ nàng một dạng, vừa ý thiện người, thật dễ dàng chịu khi dễ. Ta, ta nghĩ đem nàng biến thành tên điên, tiểu bệnh tâm thần. Như thế nói, ai khi dễ nàng, nàng liền có thể không chút do dự bắt đầu phản kháng nàng nếu là hận thấu ta cái này nãi nãi nói chờ ta chết thời điểm nàng cũng sẽ không cần thương tâm như vậy mụ mụ nàng cho nàng làm đồ chơi ta không sai biệt lắm đều cho tặng người ta suy nghĩ nhìn không thấy liền không như vậy nghĩ nói đến đây lao thái thái lại đưa tay xoa xoa nước mắt chờ lần nữa nhìn về phía trương kiếm lao thái thái lại gạt ra một cái đắng chát đủ cười tốt tốt giấu ở trong lòng nói nói hết ra ta liền thoải mái hơn tiểu tử ngươi là người tốt nhưng là ta cũng nhìn ra được ngươi không phải cái gì đại phú đại quý người ngươi có thể nghe ta kể khổ ta liền đã biết đủ chúng ta ăn cơm ăn cơm không sợ ngươi cho cười, ta cùng nha nha đã có hơn nửa năm không ăn thịt, ta lão già chết kia, trước khi chết còn một trận bệnh nặng đem trong nhà tiền đều mắc giống, không phải chúng ta không đến mức thảm như vậy. không nói, ăn cơm, chúng ta ăn cơm. Lão Thái Thái trên mặt nụ cười lớn hơn, có thể mỗi một cái nghe được nàng lời nói này người tâm lý lại đều lật lên sóng cả. Trương Kiếm càng là tranh thủ thời gian nâng lên Lão Thái Thái, đem người từ dưới đất kéo lên. Tâm lý cái kia muốn trợ giúp Lão Thái Thái ý nghĩ cũng biến thành càng phát ra không thể vãn hồi đương nhiên. Trương Kiếm đại khái có thể cho ít tiền, tại kinh tế bên trên hơi ủng hộ một chút liền tốt có thể làm cho lão thái thái cùng cô bé kia ăn nhiều mấy chân thịt, có mấy thân tốt y phục mặc, cái này đã xứng đáng chính hắn lương tâm. dù sao mình thật không phải cái gì người đại phú đại quý. trong nhà tiền không nói là muốn tính toán tỉ mỹ hoa, nhưng cũng là thật rộng rãi không đến đi đâu. bất quá trương kiếm cẩn thận suy nghĩ một chút, tiền đích xác là có thể giải quyết một vài vấn đề. thật có chút vấn đề, không phải tiền có thể giải quyết. lão nhân gia không dám cùng tôn nữ nói ba nàng cha mẹ mẹ cái chết sự tình, nhưng là giấy làm sao có thể túi ở hỏa? tâm hồn thương tích đủ để tiểu nữ hai kia, để nàng nửa đời sau đều sống ở ngơ ngơ ngác ngác bên trong ban đầu mình một mình đi vào đại thành thị dốc sức làm khó như vậy đáng như vậy có thể mình tốt xấu cũng còn có một cái cái cái kia sơn câu câu bên trong có một chiếc đèn thủy trung chiếu sáng hắn về nhà đường mà nha nha đây lão thái thái lo lắng cũng không phải buồn lo vô cớ đến lúc đó nha nha đó là không cho nương tựa lục bình đến lúc đó sẽ có người giống ba nàng cha mẹ mẹ đi liệu mình trợ giúp khắc hài tử một dạng trợ giúp nàng sao cầm năng làm bảo người đều không tại nàng cũng cũng không phải là bảo không được đột nhiên kiếm ở trong lòng gào thét một tiếng ta nhất định phải làm chút gì dù là ta rất phổ thông Dù là ta chỉ là tòa này cốt thép xi si mang rừng cây bên trong một cái vô danh người, có thể phàm nhân ánh sáng nhạt, tinh hỏa thành bó đuốc. Ta tổ chức không được vạn sư du thành, nhưng ta có thể vì nha nha thắp sáng một mảnh ánh sao. Để nàng về sau đường bên trên, thủy chung đều có như vậy một chút ánh sáng. Chương 120, vô danh người. Chương 120, vô danh người. Lão nhân gia, ta biết ngươi là còn không có nghĩ xong như thế nào cùng nha nha nói cha mẹ của nàng sự tình. Nhưng là, nàng sớm vẫn vẫn vẫn là sẽ bên nha. Ta cảm thấy, vẫn là không muốn đạt. Ngươi có thể vì để nàng kiên cường hơn từ đó một mực tổn thương nàng. Ngươi không quan tâm nàng đối với ngươi cái nhìn, ngươi chỉ cần nàng về sau có thể kiên cường đối mặt tất cả. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi đi, nàng trên thế giới này liền thật không chỗ nương tựa. Nàng không biết ba ba mụ mụ không có ở đây, nàng sẽ hận bọn hắn từ bọn nàng, nhớ tới ngươi thời điểm, nàng cũng biết bao hàm hận ý, bởi vì nàng không nhất định có thể hiểu được ngươi dụng tâm lương khổ. Nàng quãng đời còn lại, hoàn toàn có khả năng sẽ ở vô tận đoán hận bên trong vượt qua. Như thế nha nha, chỉ cần hơi bị hỏng sự vật hấp dẫn, nàng liền rất có thể đi lên một con đường không có lối về. Ngươi muốn, không phải là chỉ làm cho nàng sống sót liên tục mà là như thế nào có thể làm cho nàng sống ở anh năng dưới đi tại chính xác nhân sinh đường bên trên như thế nha nha mới có thể là vui vẻ đương nhiên ngươi đã làm rất khá nàng đã mất đi ba ba mụ mụ còn có ra ra, ngươi cũng mất đi con trai con dâu còn có trợ phu. ngươi mất đi không thể so với nàng thiếu ngươi có thể làm được những này có thể nghĩ tới những thứ này thật đã rất tốt bất quá đó là trước đó hiện tại ta đến ta nguyện ý giúp ngươi ngươi nguyện ý tiếp nhận sao trương kiếm xác định trong lòng mình ý nghĩ sau đó cũng liền bắt đầu cùng lao thái thái thương lượng lên hắn nói rất là thành khẩn, hắn ánh mắt rất là trong suốt. Lão Thái Thái nghe vậy, nhưng là rỗi ra đôi tay một thanh nắm chặt Trường Kiếm Tay. Ta nguyện ý, ta rất nguyện ý, ta cái gì đều nghe ngươi, chỉ cần là có thể ta nha nha hảo hảo sống sót, ta nguyện ý hiện tại liền đi chết. Nàng nói cũng là lời thật lòng, đáy mắt chỗ sâu lần nữa bốc cháy lên hy vọng hào quang. Tốt, chúng ta tới đó chế định một cái tiếp xuống kế hoạch. Trường Kiếm cũng cầm ngược ở Lão Thái Thái Tay, trong đại nao kế hoạch bắt đầu chậm rãi rõ ràng lên. Giờ khách này, hắn so trước đó ở công ty làm bất kỳ quảng cáo thiết kế hoạch định tất cả dồn tâm. Đầu tiên, chúng ta liền muốn nói cho nha nha chân tướng. Đây rất tàn khốc, nhưng là đau dài không bằng đau ngắn, tối thiểu nhất nàng hiện tại thân bên cạnh có ngươi bồi tiếp, có thể giúp nàng làm dịu một chút bi thương. Tiếp theo, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết các ngươi vấn đề kinh tế, tối thiểu nhất để cho các ngươi ăn no mà ấm, để nha nha có cái học thượng. Cuối cùng, ta muốn để nha nha cảm nhận được cái thế giới này ấm áp, cho nàng tâm lý gieo xuống một cái mặt trời, cho nàng đỉnh đầu gắn một mảnh ánh sao. Ngươi liền hảo hảo bồi tiếp nàng lớn lên, có thể bồi bao lâu bồi bao lâu. Để trong nội tâm nàng mặt trời nhỏ cũng chầm chậm lớn lên, để đỉnh đầu nàng ánh sao cũng chầm chậm biến minh ông. Dạng này nói, chờ ngươi không có ở đây, nàng nếu là mê mang Nếu là tìm không thấy tiến lên đường, trong nội tâm nàng mặt trời sẽ không để cho nàng rơi vào hắc ám, đỉnh đầu nàng ánh sao sẽ chỉ dẫn nàng tiến lên phương hướng. Nàng nhân sinh quý tích, có thể sẽ cùng người trước đó thiết kế hoàn toàn khác biệt. Nàng hoàn toàn có khả năng cùng người bình thường một dạng, thậm chí, nàng còn có thể hoàn thành long lanh nguy tập. Bởi vì, khe nham thạch bên trong mầm cây nhỏ, nó dễ cây một khi chạm đến mù đất, như vậy nó liền chú định so với bình thường mầm cây nhỏ cứng cáp hơn. Cho nó một điểm dinh dưỡng, cho nó một điểm ánh nắng, nó thật có thể trưởng thành đại thụ che trời, đem cái kia giang cầm nó thạch hung hăng chống đỡ vỡ nát. Trương Kiếm đem mình đại khái ý nghĩ nói một lần. Lão Thái thái cũng là nghe được nội tâm khẽ động lên đến. Có thể, có thể một mình ngươi, thật có thể làm được sao? Đây nghe lên, thế nhưng là một cái rất lớn kế hoạch. Kỳ thực Lão Thái thái không nói, chỉ là nghe được giải quyết bọn hắn vấn đề kinh tế, để nha nha đến trưởng, nàng cũng đã bắt đầu không thể tin được. Nàng mang theo nha nha nhặt cái rất rủi, đều sẽ được một số người khi dễ. Nàng nhiều như vậy thân thích, cái nào thấy các nàng sau đó không giống trốn ôn thần một dạng chạy xa xa. Trương Kiếm nhìn Lão Thái thái một mặt không tin bộ dáng, khóe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười. Hắn đưa tay lấy ra một tờ khăn tay băng lão thái thái xoa xoa khỏe mắt nước mắt ta chưa nói qua ta muốn mình làm chuyện này ta cũng không dám cam đoan ta có thể hay không hoàn thành chuyện này nhưng là ta muốn thử xem ta nghĩ cái thế giới này vẫn là nhiều người tốt đem khăn tay ném vào giỏ rác trương kiếm lại hỏi lão nhân gia thuận tiện nói có thể đem con trai của ngài con dâu mộ địa ở nơi nào nói cho ta biết không một hồi ăn cơm chúng ta liền mang theo nhà nhà đi xem một chút nàng ba ba mụ mụ lão thái thái lúc này cũng hạ quyết tâm nàng biết cơ hội khó được không quản được hay không được xấu nhất kết quả còn có so nàng cho nhà nhà an bài kết quả tệ hơn sao? đang nhìn nhìn núi mộ địa chỗ nào, bởi vì trong nhà thực sự không có tiền, chỉ có thể cho bọn hắn tuyển một cái rẻ nhất mộ địa. nói ra mộ địa vị trí, cũng đại biểu lao thái thái triệt để đồng ý trương kiếm đề nghị. tốt, vậy ngài trước tiên đem đồ ăn mang sang đi mang bọn nhỏ ăn cơm, ta cần mượn dùng một cái ngài phòng bếp. trương kiếm đại khái nhìn qua, cái nhà này bên trong, cũng liền trong phòng bếp xem như tương đối sạch sẽ một chút. cái khác gia phòng, khắp nơi đều là một chút đồ uống cái bình, tiểu hợp giấy, còn có đủ loại có thể bán lấy tiền phế phẩm. ôi, ôi đi, vậy liền, xin nhờ. Lão Thái Thái tranh thủ thời gian đáp ứng một cái, cuối cùng nhìn chằm chằm trương kiếm liếc nhìn, liền cũng bắt đầu đem còn lại đồ ăn bưng ra ngoài đi ra ngoài. Nàng liền thấy cùng anh manh chơi quên cả trời đất nha nha. Nàng tâm lý không khỏi bắt đầu cầu nguyện. Phạm Lan nàng biết thần linh, nàng đều hô một lần, hy vọng có thể phù hộ trương kiếm kế hoạch thành công. Trong phòng bếp, trương kiếm nhìn thẳng vào ống kính, hắn chạm thẳng tắp, liền ngay cả cái tiêu bởi vì phát tướng biến hơi có chút mập mạp dáng người đều lộ ra thẳng tắp mấy phần. Hắn không có học qua diễn thuyết, cũng không biết cái gì ngô hứng phát huy, nhưng là hắn biết mình tâm lý đang suy nghĩ gì, hắn dựa theo mình tâm, em thay nói. Ta không biết ta làm như vậy hợp không hợp với tiết mục tổ quý cũ, nhưng ta nghĩ, internet tồn tại ý nghĩa, đó là làm một chút đối với sự tình, truyền bá một chút chính năng lượng, có thể trợ giúp đến một số người. Ta nghĩ ta danh tự khả năng mọi người đều biết. Bất quá nhận thức cũng tốt, không nhận ra cũng tốt, ta bây giờ muốn một lần nữa làm một cái tự giới thiệu. Ta là một cái vô danh người. Ta là một cái liều mạng mới rời khỏi sơn câu câu người. Ta là một cái đã từng khóc cười lấy tại trong mưa ăn cơm cho người. Ta là một cái thiêu đốt phụ mẫu cùng mình nửa đời người sinh mệnh, mới miễn tương cầm tới một cái nhân sinh bình thường kịch bản người. Ta là một cái rời nhà nhiều năm người, ta là một cái đi đường người, ta là một cái nuôi gia đình người. Ta là một cái tựa như sâu kiến một dạng người. Nhưng ta cũng là có máu co thịt người, ta cũng là đỉnh thiên lập địa người. Ta sẽ ở nên trầm mặc thời điểm trầm mặc, ta cũng sẽ ở nên gào thét thời điểm gào thét. Mà bây giờ, đó là ta nên gào thét thời điểm. Bởi vì ta gặp được đáng giá ta ngưỡng vào người. Bọn hắn vì đi cứu không thể làm chung người, hy sinh mình sinh mệnh. Cao thượng cũng tốt, ngu xuẩn cũng được, thế nhân bình phán tục nhân nhán quang, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, nếu như lúc ấy rơi vào trong nước người là ta hải tử mà bọn hắn lại hoàn toàn gặp phải nói, bọn hắn đồng dạng sẽ không chút do dự thân xuất việt thủ. Cái này đủ. Có lẽ có người nói ta là đánh cháo khái niệm a, nhưng là trong mắt ta, bọn hắn chính là vì đám người ôm tuổi người. Bởi vì không quản lúc ấy rất xuống trong nước là ai hải tử, bọn hắn đều sẽ xuất thủ. Mà làm đám người ôm tuổi giả, không thể khiến cho đông chết tại phong tuyết. Bọn hắn đem thiện ý đều để lại cho cái thế giới này, chúng ta lại thế nào nhận tâm để bọn hắn hải tử, bọn hắn mụ mụ một mực đứng tại thấu xương trong gió tuyết ta tự nhận ngăn không được gió tuyết đầy trời, nhưng ta biết, đỉnh đầu bọn họ sụp đổ ngày, ta có thể che khuất một điểm, đỉnh đầu bọn họ phong tuyết liền ít đi một chút. Ta cũng biết, giống ta dạng này vô danh người có rất nhiều, nếu các ngươi nguyện ý, chúng ta là có thể đem đỉnh đầu bọn họ cái kia tan vỡ ngày cho bổ đủ. Phạm Nhân ánh sáng nhạt, tinh hỏa thành bó đuốc, tích cắt thành tháp, tích đất thành núi. Nếu như, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ bổ các nàng ngày, buổi chiều nhìn nhi núi thấy, chỉ ít, để bọn hắn lưu tại nhân gian tiện ý, cũng vậy vào bọn hắn mũ mũ cùng trên người nhi một điểm. Dù là chỉ có một điểm, liền tốt. Chương 121 Muốn sáng tạo tinh hỏa từ thiện. Chương 121, muốn sáng tạo tinh hỏa từ thiện. Chư kiếm trong lời nói không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, tất cả đều là chân thật. Hắn nói, cũng đốt lên tất cả phòng trực tiếp trong kia chút người xem thiện ý. Mẹ, trước đó ta còn mắng lao thái thái đối với tôn nữ hàng đầu, bây giờ suy nghĩ một chút, ta thật mẹ hắn đáng chết ta. Ta nguyện ý vươn tay, bởi vì ta không hy vọng ta Hải Tử vạn nhất ngày nào gặp phải nguy hiểm, gặp phải khó khăn thời điểm, không người hỏi thăm, cái thế giới này, cần yêu. Ha ha, mắc nợ mười mấy cái vé thì tính sao, ta cũng nguyện ý đưa tay đơn giản là từng tại ta lưu lạc đầu đường đói hai mắt mở thời điểm có một cái tiểu cô nương đem nàng vừa điểm thức ăn ngoài cho ta ta sẽ đông sơn tái khởi ta cũng biết trong lòng còn có thiện ý nếu người người đều dâng ra một điểm yêu thế giới này sẽ biến thành tốt đẹp nhân gian ta thích trương kiếm nói phàm nhân ánh sáng nhạt tinh hỏa thành bó đuốc, chúng ta đều là như thế phổ thông nhưng lại đều là như thế không phổ thông buổi chiều nhìn nhìn núi thấy không phải ta muốn phá hư bầu không khí à đồng thần là nhân gian lý tưởng trương kiếm là nhân gian chân thật vậy ta muốn hỏi một câu trần phong là cái gì là không một tám hàng phong ha ha ha lại bức ta vừa khóc lại cười Nhất định phải đem ta làm đến sao? Có tài khoản sao? Ta không đi được nhìn nhìn núi, nhưng là ta có thể quy tiền, 300 200, một điểm tâm ý. Cho nha nha tâm lý loại một vầng mặt trời, cho nàng đỉnh đầu gắn một mảnh ánh sao, ta nguyện ý trở thành vô số trong ánh nắng một sợi, ta cũng nguyện ý trở thành ngàn vạn ánh sao bên trong một viên, nhìn nhìn núi thấy. Ma đô đài truyền hình đại trưởng đội vã đẩy ra cấp phó khuê văn phòng cửa đi vào đang tại chú ý số một phòng trực tiếp tình huống cấp phó khuê bỗng nhiên bị quấy dậy, nhíu mày đầu. Thấy là đại trưởng. Cấp phó khuê phiền chán vung đi qua một cái liếc mắt, ngươi không có tay sao? Sẽ không gõ cửa sao? Đại trưởng cái này lời kịch rất quen thuộc. Không kiên nhẫn thở một hơi thật dài, đại trưởng mặt đen lên đi ra ngoài đúng lúc, phó đạo diễn lữ anh tuấn cũng tới tìm cốc phó khuê. hắn liếc mắt liền thấy được mặt đen lên đi ra đại trưởng. lữ anh tuấn tranh thủ thời gian nút ở một cái chỗ ngặt, lặng lẽ quan sát đến. liền thấy đại trưởng mang tốt cốc phó khuê văn phòng sau đại môn, đưa tay liền tóm lấy trước mặt mình không khí. hắn nghiến răng nghiến lợi, giống như là trong tay thật nắm lấy một người. hắn đối với không khí bắt hay, tóc, tám mắt, đã háng, một bộ liên chiêu xuống tới. đại trưởng lúc này mới lộ ra một cái đặc ý nụ cười. sau đó hắn sửa sang lại một cái mình ý phục nhìn hai bên một chút lữ anh tuấn tranh thủ thời gian cho tốt tâm lý không khỏi một trận hoài nghi tình huống gì là ta hoa mắt vẫn là đại trưởng điên rồi hắn lại thò đầu ra nhìn lại đại trưởng đã treo lên một mặt nụ cười đưa tay gõ cước phó khuê văn phòng cửa chụm chụm lao cấp có đây không tiến đến trong phòng truyền đến một tiếng không tình nguyện tiếng la đại trưởng lúc này mới đẩy cửa vào lữ anh tuấn không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đại trưởng như vậy cái kẻ định hốt lợi làm sao lại đối với mình cấp dưới khách khí như vậy không đúng nhất định là cốc lao ca bắt lấy lao tiểu tử này rồi xem ha ha ha cái tia lao đăng cũng có hôm nay thoải mái lữ anh tuấn tâm lý cùng thiếu đại trưởng cũng đã đi vào cốc phó khuê văn phòng ha ha lao ca, ca ta chỗ này có một nhà cơ quan từ thiện phương thức liên lạc, ta cùng bọn hắn người phụ trách rất quen vừa rồi ta cũng trưng cầu ý kiến qua bọn hắn đồng ý giúp đỡ thành lập một cái từ thiện tài khoản trợ giúp cô bé kia tới tiếp thu cùng quản lý trên xã hội quyên tiền ngươi nhìn đại trưởng trên mặt đều là định nọ nụ cười cốc phó khuê lại là một mực đều mặt lạnh lấy nhìn hắn ta không nhìn ta cũng không muốn nhìn không cần nhìn ta biết các ngươi ở trong đó còn công lực quanh, ngươi cũng không cần tại nơi này giả mũ xa mưa. còn có, ta cho ngươi biết, tình cha như núi cái tiết mục này, trên hợp đồng nên cho trong đài tiền ta một điểm sẽ không thiếu. nhưng là hợp đồng bên ngoài tiền, ngươi cũng một điểm cũng đừng nghĩ kiếm. ngươi đi đi, ta còn có việc phải xử lý. đúng, ta trong chén không có nước, cho ta tiếp chén nước. sau khi nói xong, cốc phó khuê đem mình chén nước đẩy về phía trước, sừng sốt liếc nhìn cũng không nhìn nữa đại trưởng. ngươi, ta, hắn đại trưởng đứng tại chỗ, trên mặt biểu tình liên tiếp lấy thay đổi mới biến, cuối cùng hắn xiết quả đấm. Ông Vũ nhìn chằm chằm Cốc Phó Khuê lạnh lùng cảnh cáo: "Cốc Phó Khuê, ngươi cũng đừng quá phận. Ngươi cho rằng bắt ta một chút xíu nhược điểm, liền thật an chắc ta sao? Ta cho ngươi biết, liền tính trong tay ngươi tấm ảnh bị ta lão bà biết, ta cũng nhiều nhất là ly hôn. Cái chăn bị biết, ta cũng nhiều lắm thì xin nghỉ hưu sớm mà thôi. Bất quá đến lúc đó, ta liền sẽ không từ thủ đoạn đem ngươi cũng lôi xuống ngựa, ta làm không được chỉ lo thân mình, nhưng ta có thể lựa chọn đồng quy vô tận." Hắn hung dữ cảnh cáo, đã là đã có một ít khí cấp bại phôi. Bất quá, Cốc Phó Khuê lại là không thèm để ý chút nào. "Ha? Vậy ngươi coi là, ta cũng dám uy hiếp ngươi?" ta trên tay cũng chỉ có chút đồ vật kia sao? vậy ta cũng cùng ngươi giao cái ngọn nguồn tốt trong tay của ta đồ vật đủ để cho ngươi trong tủ vượt qua ngươi quãng đời còn lại. xin nghỉ hưu sớm. ngươi trường xấu, muốn ngược lại là đẹp vô cùng. hứ. cốc phó khuê hử lạnh một tiếng, doa đến đại trưởng tâm lý đó là run lên. chỉ là trong nay mắt hắn vừa rồi cố giả bộ đi ra điểm này quyết đoán liền tan thành mây khói. ngươi, ngươi đều nắm giữ cái gì? thanh âm hắn run rẩy hỏi. cốc phó khuê cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn, nửa khí rất là tùy ý trả lời một câu. chính ngươi ngấp lại mình đều đã làm chuyện gì là được? hỏi ta làm cái gì? Ngươi không phải không sợ ta sao? Cứ việc đi thử tốt, hắn càng là nói tùy ý, đại trưởng liền càng là trong lòng sợ hãi, trong đầu cũng bắt đầu điên cuồng hồi ức. Chẳng lẽ là sự kiện kia? Không đúng, sự kiện kia rất bí mật, chẳng lẽ là là một kia? Tính chỉ có thể nhận sợ. Nghĩ đến cuối cùng, đại trưởng vẫn là không dám cường ngạnh đến cùng. Hắn có được quá nhiều, cũng chỉ càng sợ mất đi. Không làm, thanh thành thật thật trở về lưu tốt. Làm ra quyết định, đại trưởng trên mặt cũng lần nữa ngâng lên nụ cười. Ha ha, ta chính là tùy tiện nói một chút. Lão có chúng ta đều bao nhiêu năm lão thượng hạ cấp bình tĩnh, ngươi có thể nhất định phải bình tĩnh. uống bạch nước sao? có muốn uống chút hay không trà? ta cho ngươi pha. hắn túi đầu không lưng, cực lực lấy lòng. bạch nước là được, ta thích trong sạch. cốc phó khuê lại là nhàn nhạt một câu. tốt tốt tốt, ta cho ngươi ngược lại. đại trưởng tự mình đổ nước, sau đó lại sám xịt rời đi. văn phòng bên trong an tĩnh lại, cốc phó khuê nhìn xem ly kia bạch nước, như có điều suy nghĩ. bất quá rất nhanh, lữ anh tuấn vội vàng chạy đến. cốc lao ca, chúng ta nhận được mấy từ thân tôi thiện cơ cấu điện thoại, đều là muốn băng nha nha chủ bị và gom góp từ thiện đồng thời muốn thay đảm bảo muốn hay không từ đó chọn một. Lữ Anh Tuấn không có đi bắt quái đại trưởng vấn đề, nghiêm túc hỏi đến. Cốc Phó Khuê ngẩng người, đưa tay cầm lên trên mặt bàn thủy tinh chứa nước. Chọn một. Bọn hắn có có thể làm được trong suốt, công khai sao? Cùng tin tưởng bọn họ, không bằng chính chúng ta xây một cái. Ta nhìn, Trương Kiếm liền rất thích hợp quản lý. Phạm Nhân ánh sáng nhạt, tinh hỏa thành bó đuốc, liền gọi. Tinh hỏa từ thiện tốt. Tiểu Lữ, chuyện này ngươi bây giờ phải, tốt nhất là có thể tại Trương Kiếm bọn hắn nhìn tới nhi núi trước đó làm tốt. Nói đến, Cốc Phó Khuê nhẹ nhàng dựa vào ghế trên lưng lộ ra vui mừng nụ cười. Lại nói, ta chọn đây ba cái này ba vẫn thật là một cái so một cái đúng a Nghe vậy, Lữ Anh Tuấn sững sờ. Đồng thân không giống như là phàm nhân, Trương Kiếm là bình thường nhất phàm nhân, cái kia Trần Phong. Hách, hắn có cái gì lạ thủ? Lữ Anh Tuấn gãi đầu, xác thực không nghĩ đến Trần Phong điểm nhắm này. Cốc Phó khuê cười ha ha một tiếng, cầm lấy chén nước nhấp một miếng. Ngươi có dám hay không cấy có bốn cái ka ka quyền anh quán quân quân, lão bà hắn mạnh phàm dương ngươi đi giải một cái. Lôi đài bên trên người đưa ngoại hiệu mạnh một quyền, xuất đạo đến nay có đối thủ trận đấu, chiếm so nàng nghề nghiệp kiếp sống 70% còn nhiều. Chúng ta chẳng lẽ không nên xứng Trần Phong một tiếng, Dũng sĩ, muốn một bên khác. chứng kiếm bọn hắn cơm cũng ăn không sai biệt lắm. Lão thái thái nhìn xem cô nữ, tâm thần bất định mở miệng. "Nha nha, ăn Cơm, ta dẫn ngươi đi xem ba ba mụ mụ có được hay không?" Chương 122, có ơn tất báo người. Chương 122, có ơn tất báo người. "Thật sao?" Đang dùng cơm nha nha nghe thấy ngoại ngoại nói, lập tức vông đũa xuống mở to hai mắt. "Thật, ăn Cơm liền đi." Lão thái thái duy trì trên mặt nụ cười nói ra. "A?" xác định mình không có nghe lầm, nha nha một cái liền nhảy lên. Sau đó, nàng như bị điên chạy vào phòng ngủ, chờ chờ ra thời điểm Trên người nàng cái kia một thân chương kiếm mua được quần áo mới đã bị đổi đổi thành nha nha tại camera trước hô hào ba ba mụ mụ trở về nhìn nàng giờ xuyên cái kia một bộ quần áo. Y phục kia tiểu dáng không bằng chương kiếm mua cho nàng cái kia một thân đẹp mắt, tinh xảo. Nhưng đó là ba ba mụ mụ mua cho nàng. Nàng nghĩ đến, ba ba mụ mụ nhất định hy vọng nhìn thấy mình mặc bọn hắn cho mua y phục à. Manh manh, ngươi có thể cùng một chỗ đi với ta thấy ba ba mụ mụ sao? Ta ba ba có thể đem chúng ta gánh tại trên bả vai hắn bay, ta mụ mụ sẽ đâm đủ loại xinh đẹp bim bóc." "Đúng, ngươi ba ba đưa y phục của ta cùng đồ chơi." Chờ thấy ta ba ba mụ mụ ta cũng làm cho bọn hắn đưa quần áo ngươi, đưa ngươi đồ chơi, có được hay không? Nha nha trên mặt nụ cười là như thế sán lạ, như thế phát ra từ đáy lòng. Nàng vô cùng hưng phấn, nàng chưa từng có cảm thấy hưng phấn như vậy qua. Bởi vì chờ một lát, nàng liền có thể đi xem nàng ngày nhớ đêm mong ba ba mụ mụ đúng. Nàng còn muốn cho mụ mụ hát một hát mụ mụ lần trước đi làm trước khi đi dạy cho nàng Nhạc thiếu nhi. Mụ mụ nói qua, để nàng đem Nhạc thiếu nhi hát quen, đem ca từ ghi ở trong lòng. Bởi vì cái kia ca từ là mụ mụ đối với nữ nhi nói nói đó cũng là mụ mụ muốn nói cho nàng nghe nói. Nàng đã sớm đem bài hát kia hát quen không thể quen đi nữa có thể mụ mụ một mực cũng chưa trở lại. bất quá cũng không có quan hệ, nàng lập tức có thể xuất phát đi tìm mụ mụ. còn có ba ba trước đó đáp ứng mua cho nàng sinh đẹp váy, lần này nhất định phải để ba ba mang theo đi rất rất lớn cửa hàng đi mua. nàng muốn đi tại ba ba mụ mụ trung gian. tay trái nắm ba ba, tay phải nắm mụ mụ để bọn hắn dắt lấy cánh tay, tại hai người trung gian đánh đu. nha nha, liền quyết định như vậy, ngươi nhất định sẽ phi thường ưa thích ta ba ba mụ mụ kì hì. chờ không nổi manh manh giải đáp, nha nha thật hưng phấn thay manh manh làm quyết định. trương kiếm cứ như vậy nhìn nha nha, trong lòng là nói không nên lợi ưu thương. hai tử, đừng trách thúc thúc. Ngươi có biết chân tướng về lợi, ngươi cũng nhất định phải biết chân tướng. Sau đó trực diện ngươi số mệnh. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi một cái đi đối mặt. Trương Kiếm ở trong lòng nói đến, nơi nào còn có cái gì khẩu vị ăn cơm? Lão Thái Thái cũng trở về phòng ngủ, cầm một thân sạch sẽ gọn gàng y phục mặc lên đó là con trai con dâu hiếu kính nàng y phục. Nàng bình thường có thể không đỡ xuyên, hôm nay đi xem bọn nhỏ, nàng nhất định phải xuyên ra tới, để bọn nhỏ nhìn một cái. Ngoại trừ đổi một thân sạch sẽ y phục, Lão Thái Thái còn xách một cái rổ, bên trong chứa đốt giấy cùng một chút cấm phẩm bất quá rổ phía trên đóng một tấm vải bên trong đồ vật hoàn toàn bị che chắn với lại nha nha hiển nhiên hưng phấn quá mức hoàn toàn không có chú ý cái kia rổ rất nhanh một đoàn người liền rời đi tiểu khu cũng cùng ngày đồng thời tại ma đô một chỗ trên công trường một đứa bé trai chạy đầu đầy mồ hôi lo lắng tìm kiếm lấy mình phụ thân ba ba ba ba hắn hô to một cái không có chú ý kém chút bị một cái đẩy xe đẩy nhỏ công nhân đụ vào sách nhà ai tiểu hải nhi tại công trường chạy lung tung cái gì xảy ra chuyện rồi làm cái gì cái kia công nhân giữ giống lên tiểu nam hải một câu ngay đầu lại rất cuống họng đối với những khác nhân viên tạp vụ hô to. Mọi người đều nhìn một chút ta, đây là nhà ai Tiểu Hải Nhi đến tìm ba ba. Có nhận thức tới quản một cái, đừng cho dập đầu đụng phải. Hô xong, cái kia người lại giữ dằn nhìn về phía Tiểu Nam Hải. Đi, đừng cùng cái con rồi không đầu một dạng đi loạn, làm bị thương ngươi làm cái gì? ở chỗ này trung thực chờ lấy. Nói xong, công nhân đẩy xe nhỏ đi xa. Một bên đi, hắn còn dắt cổ một bên cao thanh tái diễn vừa rồi nói, hấp dẫn nhiều người hơn đi chú ý Tiểu Nam Hải. Cái kia thu kệ tiếng la tự nhiên là truyền phạm vi càng xa. Rất nhanh, liền có một cái hai tay để trần, dáng người gầy gò, làn da ngăm đen nam nhân vội vã hướng phía Tiểu Nam Hải đi tới. Nam nhân trên tóc trên mặt đều là cho bụi, trên bờ vai còn có trên tay đều là bị mài hỏng làn da, râu ria xồm xoàm, trên trán đều là mồ hôi. Bất quá, nam nhân trong mắt có ánh sáng, đi trên đường cũng phi thường hữu lực. A Sa, ngươi không xuất hiện ở thuê phòng đợi, đến công trường làm cái gì? Sa Sa, nam nhân kêu một tiếng Tiểu Nam Hải danh tự. A Sa nghe thấy ba ba âm thanh, con mắt lập tức sáng lên chạy tới. Ba ba, ngươi đoàn ta nhìn thấy người nào? A Sa vọt tới ba ba bên người hương phấn hô to nhìn thấy người nào Tùn trạ mạn vẫn là tôn ngộ không hoàng văn hoa sờ sờ nhi từ đầu cười dẫn nói hoàng trí viễn ngẩng đầu nữ khí vẫn như cũ hưng vấn ta tại siêu thị nhìn một cái màn hình ở trên màn ảnh nhìn thấy trên tấm ảnh người đó là người nói trước đó đã tới nhà chúng ta người cái kia láo nãi nãi còn có một cái tiểu nữ hải ngươi nói đó là ta ân nhân cứu mạng mụ mụ cùng nữ nhi hoàng trí viễn nhớ rất rõ ràng hắn cùng ba ba ly biệt quê hương đi vào ma đô cũng là vì tìm kiếm hai người kia ba ba nói cái kia lão nãi nãi chết con trai còn dâu tiểu nữ hải kia nhi chết phụ mẫu sống thân Cái kia chết đi người, là vì cứu mình mà chết. Ba ba để hắn đời này không thể quên. Thật. Hoàng Văn Hoa nhất bên dưới cũng kích động lên. Hắn tranh thủ thời gian lại tại trong túi quần móc ra một tấm mài mòn có chút nghiêm trọng tấm ảnh đến cho Hoàng Chí với nhìn. Ngươi xác định nhìn thấy là hai người kia. Hắn có thể không kích động sao? Nhi tử ngoại ý muốn rơi xuống nước, bị một đôi phu thê liệu mình cứu. Lúc ấy Nhi tử trọng thương, mình thê tử cũng quan tâm ly thứ, một mình hắn đúng là có chút ứng đối không đến, có chút chậm chễ. Nhi tử mệnh vậy không có. Về sau Nhi tử còn tại điều trị bên trong. Cái kia một đôi phu thê mụ mụ cùng nữ Nhi tìm tới. Xem bộ dáng là muốn điểm bồi thường hoặc là cảm tạ tiền. Nhưng khi đó mình nghèo rất mùng tơi, nhi tử cũng vừa vừa bởi vì bệnh viện thiếu phí bị chạy ra. Liền ngay cả ăn cơm đều thành vấn đề. Lão nhân kia già sửng sốt không có há mồm nói đòi tiền sự tình, ngược lại trả lại cho mình xuống một tấm trăm nguyên tiền giấy. Nhi tử ân cứu mạng, cùng đường mặt lộ một bữa cơm tri ân. Cái kia toàn ra ân tình, hắn cả một đời quên không được, cũng sẽ không để nhi tử quên. Cho nên chờ nhi tử hơi tốt một chút, hắn có thể phân thân sau đó. Hoàng Văn Hoa liền bắt đầu liệu mạng đi làm kiếm tiền. Hắn mang theo nhi tử một đường tìm được Mado dựa vào ban đầu từ bệnh viện cửa ra vào giám sát lấy ra bên dưới tấm ảnh đến tìm kiếm ân nhân mẫu thân còn có nữ nhi có thể biển người mênh ông tìm một hai người lại nói nghe thì dễ hôm nay nhi tử nói thấy được bọn hắn muốn tìm người đây để hắn làm sao khả năng không kích động thật bọn hắn muốn đi nhìn nhìn núi nói là đi xem cô bé kia ba ba mũ mũ nhìn ta ân nhân hoàng trí viễn khẳng định trả lời chắc chắn lần này hoàng văn hoa kích động giật nhi tử tay nhi tử đi chúng ta báo ân đi ân hoàng Chí viễn hung hăng gật đầu tiểu tiểu thân thể chạm thẳng tắp hai cha con nhấc chân đi sau lưng trận vang lên nhà thầu âm thanh huy hoàng văn hoa ngươi làm ta công trường là cái gì muốn tới thì tới muốn đi thì đi lao tử không muốn mặt mũi sao nhà thầu rất không kiên nhẫn hướng phía hoàng gia phụ tử đi tới miệng bên trong thuốc lá tản ra từng trận sương mù chu đại ca ta hoàng văn hoa thân thể thấp một nửa nửa khí biến có chút xấu hổ lên đi vào ma đô hắn cũng không thiếu xin phép nghỉ cũng liền cái này họ châu đốc công thương hại bọn hắn cha con không phải sớm đã bị khai trừ ngươi ngươi ngươi ngươi cái gì ngươi vừa rồi ngươi nhi tử nói ta nghe thấy được ân nhân tìm được chúc mừng à châu đốc công tùy tiện nói đến đưa tay từ dưới nách kẹp lấy trong bọc móc ra một xấp tiền. Nơi này đại khái 5000 thối, mang theo đi gặp thân nhân a. Hắn thậm chí đếm đều không có đến một dưới, trực tiếp liền hướng Hoàng Văn Hoa trong tay nét. "Không không không, đây nhiều lắm." Hoàng Văn Hoa đốn giờ chối từ lên, bất quá Châu Đốc công lại là bỗng nhiên nổi giận. "Để ngươi cầm lấy ngươi liền cầm lấy." Lang nhà lằng nhằng không bằng cái mụ già dứt khoát. "Ngươi cho rằng ta vì cái gì thu ngươi tại ta công trưởng, thương hại ngươi sao?" "Không, ta thu lưu ngươi là bởi vì con mẹ nó chứ nhìn ngươi là cái hắn tử." Liên hướng về phía ngươi không xa ngàn dặm tìm ân nhân báo ơn điểm này, ta lão Châu liền phục ngươi. Hiện tại ân nhân tìm được, làm sao, ngươi muốn tay không đi gặp tân nhân. Đừng dày vò khốn khổ, đi thôi, về sau ngươi muốn làm công trưởng, cứ tới tìm ta lão Châu là được. Ôi, cũng đừng nói tạ ơn, quá buồn lôn, lão tử nghe không quen, ta còn có việc, sẽ không tiễn các ngươi đi cái gì nhìn, nhìn núi, đi. Đều không có chờ Châu Văn Hoa cha còn kịp phản ứng, lão Châu đã nâng cao cực kỳ bụng địa, cơ cổ dây truyền vàng lên hắn đại lộ hổ nhanh chóng đi. Hoàng Văn Hoa nắm nuốt cái kia một xuất tiền, túi đầu nhìn về phía nhi tử Hoàng Chí Viễn. Hai cha con cùng nhau nở nụ cười, quay người chạy trước rời đi công trường. Đi. Nhìn tới nhìn núi chương 123 ta ba ba mụ mụ bọn hắn không phải mụ địa chương 123 ta ba ba mụ mụ bọn hắn không phải mụ địa nhìn nhìn núi thủ mộ viên đứng tại một cái trước mụ địa đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi hắn hai mắt đấm lệ tới gần cái kia mụ địa đem mình mặt dán tại trên bia mộ tấm kia mặt mỉm cười tiểu nữ hải trên tấm ảnh khuyên nữ ngươi đã rời đi ba ba năm năm ba ba thật rất nhớ ngươi bất quá ngươi cũng không cần sợ ba ba sẽ một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi hiện tại có một cái cùng ngươi không chênh lệ nhiều tiểu cô nương sang đây xem ba ba mụ, mụ nàng còn không biết ba nàng cha mẹ mẹ đã qua đời nếu như có thể nói, ngươi đi giúp nàng tìm xem, để nàng ba ba mụ mụ trở về liếc nhìn nàng một cái, ngươi cũng trở về đến xem ta liếc nhìn, được không? Nói xong, thủ mộ viên đứng dậy, nhẹ nhàng lại vuốt ve một cái trên bia mộ tấm ảnh. hắn quay người rời đi, bởi vì không ngoài sở liệu nói, đợi lát nữa nhìn nhìn núi sẽ rất náo nhiệt. Cũng ngay tại hắn quay người sau đó, đung nhiên một trận gió nhẹ lay động, lướt qua hắn bàn tay, thổi hướng phương xa. cảm giác kia, tựa như là có người giắt một cái hắn tay một dạng. Nhu nhu, cẩn thận từng ly từng tí, như thế không bỏ. bún, nãi nãi nhìn thấy ba ba mụ mụ chúng ta là không phải liền có tiền nhìn nhìn núi dưới chân nha nha chạy ở đám người phía trước nhất quay đầu cười nhìn về phía mãi mãi nhìn ra được mặc dù nàng cùng mãi mãi một lời không hợp liền đánh nhau có thể nàng tâm lý vẫn là đối với mãi mãi rất ỉ lại chỉ cần mãi mãi không đem mụ mụ nàng làm bút bê vải đưa cho người khác nàng liền sẽ không theo mãi mãi tức giận lao thái thái bị hỏi sướng suốt bất quá tại nàng giải đáp nha nha trước đó trương kiếm trước tiên mở miệng sẽ đến lúc đó ngươi liền có thể không cần lại nhặt ve chai ngươi có thể lên học có thể xuyên quần áo xinh đẹp trương kiếm ngữ khí rất là chắc chắn bởi vì tiết mục tổ đã vừa mới để cùng chủ đại ca chuyển táo hắn, tinh hỏa cơ quan từ thiện tổ kiến kế hoạch đã hướng lên trình báo. mặc dù đủ loại thủ tục phức tạp, nhưng là tại cơ cấu chính thức vận chuyển trước, bên trên cho một cái công khai tài khoản đặc quyền có thể tiếp thu từ thiện, đồng thời cái khác bất kỳ cơ cấu không được nhúng tay, tinh hỏa từ thiện, độc thuộc tình tra như núi cái tiết mục này, cốc phó khuyên nguyên thoại, tinh hỏa từ thiện không làm quá lớn từ thiện, chỉ giúp trợ có thể nhìn thấy, có thể chạm đến, chân thật cẩn trợ giúp người bình thường. về phần phải trang muốn tài chính khởi động tiến hành trợ giúp điều kiện tiên quyết đó là tiết mục người xem mục đích. Tinh hỏa từ thiện lấy chi tại tinh hỏa, cũng định đem dùng tại tinh hỏa. Mọi người tiền vậy liền để mọi người làm chủ, để mọi người giám sát. Tinh hỏa từ thiện phải giống như là bạch nước một ly, trong sạch, sạch sẽ. Tiết mục tổ nhúng tay cùng quan phương phối hợp là trương kiếm không nghĩ tới đương nhiên đây cho hắn lớn lao lực lượng, cho nên hắn mới dám hướng nha nha làm ra căn đoàn. Thật sao? Ta có thể lên học rồi. Ta ba ba mụ mụ trở về rồi. Nha nha đỉnh lấy ánh nắng chạy nhanh chóng. Nàng học hồ điệp, hai cái cánh tay tựa như hồ điệp cánh, đong đưa, bay múa. Mạnh manh cũng đi theo nha nha cùng một chỗ chạy hai cái tiểu nha đầu tiếng cười đang nhìn nhìn núi dưới chân núi quanh quần. trương kiếm sau lưng lão thái thái nhẹ nhàng kéo kéo trương kiếm ống tay áo nàng vẫn còn có chút khẩn trương có thể làm sao vạn nhất hải tử chịu không được làm cái gì trương kiếm quay người nhẹ nhàng chân an đây là cố định sự thật không quản nàng có thể hay không tiếp nhận sự thật đều đã vô pháp cải biến với lại nhiều dấu một ngày nha nha đối với ba ba mụ mụ tư niệm thì càng nhiều một phần từ một loại ý nghĩa nào đó nói đây cũng là một loại áp lực nếu như áp lực một mực tăng lớn nàng sớm tối đều sẽ chịu không được đã không có cách nào thay đổi gì ta chúng ta muốn làm là muốn biện pháp chính xác dẫn đạo nàng những cái kia áp lực, áp lực là đem kiếm hai lưới, nó có thể hủy đi một người, cũng có thể thành tựu một người. Chúng ta cũng trước không quản những cái kia, việc cấp bách là để nha nha trước nhận rõ sự thật, sau đó lại quyết định như thế nào dẫn đạo. Trương Kiếm Bình Tinh nói đến, dưới chân bước chân không ngừng, không biết vì cái gì, hắn trong đầu đồng thân thân ảnh một mực tại như ẩn như hiện. Tốt, ta đều nghe ngươi. Lão Thái Thái gật đầu, bước chân cũng biến thành kiên định một chút. Bất quá vừa đi ra không bao xa, chạy trước tiên nha nha bỗng nhiên dừng lại. Nại lại, ba ba mụ mụ bọn hắn tại sao phải ở trên núi nha? nơi này cách chúng ta ra cũng không coi là xa xôi, bọn hắn vì cái gì không đến thăm chúng ta? Nàng tâm lý, thật có rất rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Lão Thái Thái lại là sướng sốt một chút, vẫn như cũng là không biết nên trả lời như thế nào. Ra, thật ra, có mấy lời thật không biết nên như thế nào biểu đạt, chỉ có thể dùng mình cũ kỹ tàn phá thân thể mặc mặc biểu đạt không tiếng động yêu thương. Cũng may, nha nha cũng không có nhất định phải bây giờ được đáp án ý tứ. Nàng đống nhiên lại quay người hướng phía sơn bên trên chạy tới, định ngậm âm thanh còn mang theo một chút nũng nịu ý vị. Được rồi, ta vẫn là chờ một lát thấy ba ba mụ mụ sau đó tự mình hỏi bọn hắn a bọn hắn nếu là cho không ra một hợp lý giải thích, ta thế nhưng là sẽ sinh khí, hừ. Đúng, đợi lát nữa ta còn muốn để bà ba, ba giống như kiệu trước đây đem ta nâng quá đỉnh đầu, ta cao lớn, ba ba sẽ không nâng bất động ta đi. Ha ha. Lên núi đường nhỏ có chút tố lượng, con đường hai bên còn nở đầy vàng lóng cây cải dầu hoa. Mập mạp phong mật rất là bận rộn, hồ điệp cũng tại bụi hoa bên trong bay múa xoay quanh. Sáng sủa bầu trời vạn dạng không mây, thậm chí liền gió đều là ôn nu không được. Rất nhanh, tại cây cải dầu hoa đang bao vây, một mảnh màu nâu xanh mộ địa xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Mỗ điệp, đến hai cái tiểu nha đầu ngược lại là không sao cả chú ý còn tại hương hoa cùng trong ánh nắng truy đuổi cười đùa đi ra không xa nha nha lại một lần nữa quay đầu dừng bước lại nãi nãi chúng ta nhanh đến sao lão thái thái vẫn như cũ không nói chuyện chỉ là nhẹ nhàng dùng ngón tay một cái cách đó không xa đỉnh núi nghe vậy nha nha chạy nhanh hơn nàng còn từ ven đường hái một chút cây cải dầu hoa đôi tay cầm lấy đỉnh núi đến đỉnh núi ta liền có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ sông lên a trương kiếm đưa mắt nhìn bốn phía thấy đầy khắp núi đồi không có một bóng người tâm lý không khỏi trầm xuống không ai không có bất kỳ ai Xã hội này thật lạnh lùng như vậy sao? Ha ha, ta còn tưởng rằng ta có thể bắt trước cầu cầu cùng đồng thần, dùng mình lực lượng làm chút có ý nghĩa sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, là ta có chút không biết tự lượng sức mình. Bất quá cũng đúng, nhậm sơ hâm là vũ sư thế gia, có vũ sư truyền thừa tình cảm, những cái kia vũ sư người nguyện ý thân xuất viện thủ cũng càng thêm tình có thể hiểu. Với lại đồng thần bản thân cũng là vũ sư cao thủ, cái kia một tay màu vàng vũ sư, có thể nói là đang phong tạo cực. Mà ta đây, phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Còn có nha nha, nàng cũng giống như ta, đều là bình thường nhất người. Trong lòng suy nghĩ. Trương Kiếm không khỏi làm một cái hít sâu. Được rồi, không nghĩ. Kế hoạch là ta định, đường là ta chỉ, cùng lắm thì, về sau nhiều cái nữa nhìn môi. Nếu là từ bỏ Đại Thành Thị Phồn Hoa trở lại cái kia Sơn Câu Câu, bảo trụ người một nhà bình bình đạm đạm báo cơm không lo, ta vẫn là có thể làm được. Tâm lý làm song xấu nhất dự định, Trương Kiếm bước chân lần nữa kiên định lên. Chờ đến đỉnh núi, tất cả người bước chân đều ngừng lại. Nãi nãi, ba ba mụ mụ của ta đây. Bọn hắn đang cùng ta chơi chơi trốn tìm sao? mắt thấy bốn bề vắng lặng, nha nha chạy tới lao Thái Thái bên người hỏi. Lão thái thái đứng tại một tòa trước mộ địa, không dám cùng nha nha nhìn thẳng. Nha nha, nàng hô một tiếng. Ân. Nha nha đáp ứng, còn cúi đầu sửa sang lại một cái trong tay cầm lấy cây cải dấu hoa. Ngại ngại, chúng ta đều đến đỉnh núi, ba ba mụ mụ người đâu? Nàng nhịn không được nhìn chung quanh, ánh mắt bên trong đều là chờ đợi. Lão thái thái cô nén một cái liền muốn đoạt vành mắt mà ra nước mắt, đưa tay chỉ trước mặt một cái mộ địa. Nha nha, ngươi không phải không phải muốn nhìn ba ba mụ mụ của ngươi sao? Bọn hắn, bọn hắn ngay ở chỗ này. Nghe vậy, nha nha trên mặt cười trong nháy mắt biến mất. Trong ánh mắt nàng ánh sáng, một cái phai nhạt xuống. Liền ngay cả một bên Minh manh, cũng là trong nháy mắt minh bạch cái gì, chậm rãi đi đến trường kiếm bên người, dùng chính nàng tay nhỏ nắm lấy trường kiếm một ngón tay. Nha nha trên mặt nụ cười biến mất một cái chớp mắt sau đó, nàng lại mạnh mẽ gạt ra một cái nụ cười, nước mắt tại trong hốc mắt điên cuồng đảo quanh. túi đầu nhìn mình vừa là ba ba mụ mụ hái cây cải dầu hoa, nha nha liên tiếp lùi mấy bước. mãi mãi người gạt người. Ta ba ba mụ mụ, Bọn hắn không phải mộ bia chương 124, nàng đem mụ mụ nói cho nàng nói, hát cho mụ mũ nghe. Chương 124 nàng đem mụ mụ nói cho nàng nói, hắt cho mụ mụ nghe, nha nha một câu, phòng trực tiếp bên trong người xem trong nháy mắt phá phòng. Ô ô đây thật là cái mang em bé tiết mục sao? Đạo diễn, người đi ra giải thích một chút. Đòi mạng rồi, trong nhà giấy lại bị ta khóc không có. Hiện tại một bên khóc nhìn trực tiếp, đi một bên dưới lầu siêu thị mua giấy. Lão bảng tiên hỏi ta có phải hay không bạn trai chết? Ai? Từ khi làm ba ba về sau, ta là thật không nhìn nổi hài tử dạng này. Tiết mục tổ cho một cái phương thức liên lạc ca. ta nguyện ý dâng già ta sức mọn. Nha nha chịu đựng, thúc thúc đám aji đã toàn bộ đều tiến đến nhìn nghi núi chúng ta tới thay ngươi ba ba mụ mụ thủ hộ ngươi chú ý chú ý đến nhìn nhin núi người đi núi bắt thủ mộ viên phòng trực ban báo danh trước đừng đi quấy rầy nha nha nhìn ba ba mụ mụ pham nhân ánh sáng nhạt tinh hỏa thành bọt đuốc, lần này để cho chúng ta đến đem nha nha ba ba mụ mụ lưu cho nhân gian thiện ý còn cho bọn hắn nữ nhi một chút tiết mục phát sóng đến nay trương kiếm số một tử phòng trực tiếp bên trong còn là lần đầu tiên nhân khí như vậy cao Hắn đủ hộ phiếu cũng tại dầm dầm căng vọt lấy đương nhiên hiện tại trương kiếm chú ý điểm đều tại mình làm ra sự tình bên trên sẽ thấy lao thái thái biểu đạt năng lực có hạn Trương Kiếm tiến lên một bước, kéo lại nha nha tay nhỏ. Nha nha, đây là thật, người ba ba mụ mụ, bọn hắn đều. Nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, Trương Kiếm kéo dài dùng cầu cầu đối với Tử Vong định nghĩa. Bọn hắn đều biến thành tinh tinh. Bọn hắn không hề rời đi ngươi, bọn hắn chỉ là đổi một loại phương thức đối tiếp ngươi. Nha nha, nếu như ngươi muốn khóc, ngươi liền khóc đi. Tại ngươi ba ba mụ mụ trước mặt, hung hăng khóc lên. Trương Kiếm biết, lúc này chính là muốn để nha nha tiếp nhận hiện thực, đồng thời đem bi thương tư niệm cảm xúc tận khả năng đều phóng xuất ra. Bất quá nha nha lại là không khóc, nàng lại quật cường cành lên cổ. Ánh mắt nhìn về phía trên bia mộ ba ba mụ mụ mặt mỉm cười tấm ảnh. Trong đầu nàng ngơ ngơ ngác ngác nói một mình. Đi, bọn hắn vinh viễn đi, sẽ không lại trở về. Ba ba không có cách nào lại ôm lấy ta nâng cao cao. Mụ mụ cũng đã không thể dạy ta hát nhạc thiếu nhi. Bọn hắn thật không muốn nha nha. Tiểu tiểu thân ảnh cứ như vậy đứng tại băng lãnh trước mộ địa. Trong tay nàng cái tiên nâng cây cải dấu hoa, bất lực rủ xuống, vài đầy mặt đất. Có thể nàng không có khóc, bởi vì mẹ nói qua, yêu cười nữ nhi vận khí mới có thể càng tốt hơn. Không hiểu nha nha muốn ca hát. Muốn đem cái kia đầu mụ mụ hát cho mình ca hát cho mụ mụ nghe. Nàng tới gần mộ bia đem mình cái đầu chống đỡ tại trên bia mộ. Dạng này, cũng biết để nàng cảm thấy ba ba mụ mụ còn tại mình bên người. Cùng chụp đại ca liền đứng ở nha nha phía sau cách đó không xa. Hắn không có tiến lên, càng không có đem những người khác bay chụp đi vào. Giờ này khắc này trực tiếp trong tấm hình, chỉ có một tòa mộ bia, khắp núi cây cải dấu hoa, xanh thảm bầu trời, cùng cái kia đầu chống đỡ mộ bia tiểu tiểu bóng lưng. Gió thổi lá cây vang xào xạc, nhìn nhĩ sơn bên trên, một cái non nớt lại mang theo tiếng khóc nước nở âm thanh hát lên cao dao. Cao cao xanh sơn bên trên, biên chuồn mở ra, hái một đóa, đưa cho ta, tiểu tiểu cô nương. đem nó đừng ở ngươi lọt tóc, nâng tại ta trong lòng. Bồi tiếp ngươi trưởng thành lại nhìn ngươi làm tân nương. như quả có một ngày bốn. Nhu hòa chuyển chuyển âm thanh cùng với gió nhẹ vang lên, chỉ một câu cũng đủ để cho người lệ rơi đầy mặt. Cái kia gió nhẹ âm thanh, cái kia cây cải dầu hoa cùng lá cây âm thanh, là nàng được nhạc. Cái kia ca tử, là mụ mụ muốn đối nàng nói nói. Mà bây giờ nàng đem mụ mụ muốn nói cho nàng nói, hát cho mụ mụ nghe. Lão Thái Thái đã là khóc không ra tiếng, nàng muốn tiến lên ôm một cái tu nữ, có thể vừa có động tác liên bị trương kiếm ngăn lại đó là nàng hát cho mụ mụ ca, ca từ bên trong đều là mụ mụ nàng muốn đối nàng nói nói đừng đánh đoạn nàng để nàng nghe, để nàng hát. một lần hát xong, vậy liền hát lần thứ hai để nàng hát cái đủ, để nàng nghe thanh. lá cây chợt im lặng xuống tới, liền ngay cả cây cải dầu tiêu tốn không xoay quanh mập băng mật cũng ngừng lại. bọn chúng cũng đang nghe, nếu như có thể, bọn chúng muốn cùng hát, giúp tiểu nữ hải kia hát lớn tiếng một chút, để cho nàng mụ mụ thật nghe được. thật đáng tiếc, bọn chúng không thể, nhưng có người có thể. trâu giữa sườn núi bỗng nhiên có đầu người phun chào. Không biết bao nhiêu người chậm rãi đi tới, cùng một chỗ phát ra trầm thấp ngâm sướng, giao giao ngày chi nhai, huyên chuẩn mở ra, mỗi một đóa. Thế nhưng là ta, dắt treo bộ dáng, để nó khai biến chúng ta lấy người quay về ra đường bên trên. Thật giống như ta, không bao giờ từng rời đi người bên cạnh. Đám người cái kia trầm bổng nguyện chuyển tiếng ca như hát như khóc, đem nha nha túi kia đau khổ trong lòng tổn thương non nớt giọng trẻ con nhu hòa đóng gói lên. Cái kia tiếng ca mặc dù không vang dội, nhưng lại truyền từ xa, trôi hướng cái nào đó không biết tên địa phương. Đến. Chương kiếm Đông Nhiên liền lệ nóng danh trọng, hắn trong tầm mắt người người đầu nhủ thậm chí so cái kia đầy khắp núi đổi cây cải dầu hoa còn muốn nhiều. Cũng theo đám người đến. Ba cái hổ điệp nhanh nhẹn bay lượn. Có hai cái rơi vào Nha Nha trên đầu vai, giống như đang lặng lặng lắng nghe nàng ca hát. Có một cái trực tiếp bay đi giữa sườn núi, rơi vào thủ mộ viên trên tay. Giờ khắc này, có mềm phong rung động. Lướt qua Nha Nha gương mặt, đưa nàng tản mát sợi tóc thổi nhu một chút. Vòng qua láo thái thái cái kia có chút uốn lượn sống lưng, đưa nàng thân hình phủ chính chút. Dũng ở cái kia thủ mộ viên đầu vai, trọng lượng cùng năm đó tại trên cổ hắn cô nương tương tự chút. Giờ khắc này, yêu thương theo gió lên, gió rừng khó tính tâm cái tia ca dao, để một cái nữ nhi khoảng cách nàng ba ba mụ mụ càng gần chút. một khúc hát thôi sau, nha nha không có lại lên vận, hồ điệp bay mất, không cho nàng lưu lại đôi câu vài lời quan tâm. ô ô ô ba ba mụ mụ, ta muốn ba ba mụ mụ. cuối cùng, nàng bạo phát, nàng ôm lấy băng lãnh mộ địa, khóc tê tâm liệt phế. tiếng khóc kia, tác động mỗi một cái lấy bất kỳ phương thức nhìn thấy một màn này người tâm. bất quá, không ai đi quay dày nàng, cũng không có người đi ngăn đón nàng. tất cả người đều mặc mặc đuổi tiếp nàng, tiết mục tổ công khai một cái tài khoản giống như tinh hỏa một dạng quên tiền lần lượt đánh tới cái kia trong số tài khoản, 10 khối, 30 khối, 50, 100, đủ loại mức, mỗi một bút quên tiền, không quản bao nhiêu, đều là như thế sáng như ngôi sao. Nha nha phụ mẫu, mời các ngươi yên tâm, các ngươi thiện ý sẽ không bị cô phụ, các ngươi hải tử, có người bồi, các ngươi mụ mụ, có người nuôi. Không biết bao nhiêu người, tại quên tiền thời điểm sẽ nói bên trên một câu như vậy. Thiện ý, thật là một cái tốt đẹp luân hồi. Đu ạng. Đống nhiên một tiếng tiếng chiêng vang đám người nhao nhao quay đầu. Chỗ giữa sơn núi, một cái hán tử mang theo một đứa tiểu nhi vội vàng chạy đến. Hán tử kia có nửa phiến heo, đứa bé kia tay cầm một mặt cái chiêng. Chạy mấy bước, tiếng chiêng liền vang lên ba lượng âm thanh. Rất nhanh, tại mọi người chú ý, cái kia hai cha con vọt tới trong đám người. Lưng heo Hán tử không nói hai lời, trực tiếp bịch một tiếng quỷ gối lao thái thái trước mặt, mà cái kia tiểu Nam Hải, cũng là hai đầu gối quỷ gối trước một địa. Ba ba mù mù, nhi tử đến báo ân. Chương 125, chỉ cầu an tâm. Chương 125, chỉ cầu an tâm. Ba ba đã nói với ta, chết vốn phải là ta. Là các ngươi đã cứu ta, các ngươi dùng các ngươi sinh mệnh cho ta đổi một tấm phục sinh của chủ. Từ một ngày kia trở đi, các ngươi cũng là ta ba ba mụ mụ. Ba ba mụ mụ, ta gọi Hoàng Chí Viễn, chí hướng cao viễn chí viễn. Các ngươi yên tâm, về sau thời kỳ, không quản phát sinh cái gì, ta đều sẽ hảo hảo bảo hộ muội muội. Ba ba mụ mụ, như tử cho các ngươi dập đầu. Phanh, phanh, phanh. Hoàng Chí Viễn quý gối nhà nha ôm lấy trước mộ địa. Cái đầu từng cái đâm vào mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. Bất quá 11-12 tuổi niên kỷ, hắn ánh mắt lại là như thế kiên định. Những lời kia hắn cũng không có tập lại qua, hắn hoàn toàn là đi theo mình nội tâm, thổ lộ mình tiếng lòng mà hoàng trí viện ba ba hoàng văn hoa nhưng là quỷ gối lao thái thái trước mặt lao nhân ra mẹ vừa mới mở miệng cái này thẳng thắn cương nghị hán tử liền nước mắt chảy xuống không cần lại nói nhiều cái kia một tiếng mẹ đã biểu lộ hắn tâm ý lao thái thái nhìn quỷ gối trước mặt mình hoàng văn hoa không tự chủ đem hoàng văn hoa thân ảnh cùng mình nhi tử thân ảnh chọn điệp. nhi nha ta nhi nha lệ tiên nước thực sự khó xử đổ lao thái thái khóc mở ra đôi tay hoàng văn hoa cũng tranh thủ thời gian quỷ đi mấy bước để mình càng tới gần lao thái thái một chút bọn hắn tựa như là một đôi phân biệt nửa đợi mẹ con Nhi tử quỳ trên mặt đất ôm lấy mụ mụ cái kia bị tuế Nguyệt ép con ngẹo, trong lòng tràn đầy ấy náy. Mẫu thân cũng đem Nhi tử cái đầu ôm vào trong lòng, trong mắt tràn đầy đau lòng, nha nha tiếng khóc đống như ngừng. Nàng quay đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất Hoàng Chí Viễn. Mặc dù mới chỉ có năm tuổi, cũng không có trải qua nhà trẻ, nhưng là nàng lại là Từ Hoàng Chí Viễn giải rác mấy câu nghe được Minh Bạch cái gì bên trên Hoàng Chí Viễn vừa vặn lồng đầu cùng nha nha bốn mắt nhìn nhau. Trong chốc lát, hai cái hoa hoa cái kia vốn là cả một đời đều sẽ không sinh ra gặp nhau vận mệnh, tại thời khắc này triệt để đan vào với nhau. Hoàng Chí Viễn từ dưới đất đứng lên đến, một tay lấy trên mặt mình nước mắt lau sạch sẽ. Muội muội, đến ca ca nơi này đến. Hắn hô một tiếng, hơi có chút non nớt âm thanh bên trong lộ ra không thể dung chuyển kiên định. Đống nhiên, nha nha phía sau lưng nhấc lên một trận gió lớn. Cái kia gió lớn cường độ vừa vặn, thôi động nha nha tiểu tiểu thân thể đi đến Hoàng Chí Viễn bên cạnh. Bất quá, nha nha lại chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, đánh ra hướng phía nàng đưa tay Hoàng Chí Viễn. Gió, thổi nha nha phụ cận cây cải dầu hoa lung tung tung bay bảy, nhìn lên có chút nóng nảy. Lúc này, một mực nắm chặt trương kiếm một ngón tay manh manh đứng dậy nàng đi tới nha nha bên người, dắt nha nha tay nhỏ, đặt ở hoàng trí viễn trong tay. nha nha vừa nhìn về phía mình mãi mãi, tại mãi mãi nhẹ nhàng hướng phía nàng gật gật đầu về sau. tiểu nha đầu trực tiếp một cái nào tới hoàng trí viễn cái kia không quá rắn chắc trong lòng lực. Ca, ca. nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, đáy lòng lại là bỗng nhiên dâng lên một vị cảm giác an toàn. nàng và mãi mãi bị người khi dễ quá lâu. hiện tại lại được biết ba ba mụ mụ đã sớm cái chết. tâm lý cái kia phần sợ hai cùng mê mang để nàng đã mất đi tất cả phương hướng. manh manh đích xác là mang đến cho mình ấm áp. có thể manh manh sẽ đi sẽ rời đi. mà mình thật cần một cái dựa vào. Cái kia một tiếng ca ca, cũng làm cho hoàng chí viễn có chút gầy yếu thân thể trong nháy mắt thẳng tắp lên. Một loại gọi là trách nhiệm đồ vật, trong lòng hắn sinh sôi. Cung chụp đại ca tìm được trương kiếm thì thần vài câu. Trương kiếm mặt mỉm cười đi tới lao thái thái trước mặt. Hoàng văn hoa đã đứng lên đến, cẩn thận nghiêm túc giúp đỡ lao thái thái lau nước mắt. Trương kiếm nhìn lao nhân ra con mắt, nhẹ giọng hỏi thăm. Lao nhân gia, tiết mục tổ nhằm vào các ngươi tình huống, đã gom góp đến không ít từ thiện. Về sau, ngài cùng nha nha sinh hoạt, hoàn toàn không cần buồn, nha nha cũng có thể đi học. Hoa. Trương kiếm âm thanh rơi xuống. Hiện trường lập tức vang lên không ít vô tay. Tiết mục này tổ được à? Có việc hắn thật lên a bất quá. Phòng trực tiếp bên trong lại là vang lên một số khác biệt tâm thanh. Không phải, cái kia hoàng trí viễn tra con có thể tin được không? Đúng nha, sớm không tới cảm ơn, muộn không tới cảm ơn. Hết lần này tới lần khác lúc này đến cảm ơn, ta cũng hoài nghi có phải hay không sớm có dự mưu. Sách, nếu là người ta cha mẹ liều mạng cứu bọn hắn, bọn hắn còn tới ăn máu người màn đầu nói, vậy cũng quá máu lạnh vô tình a. Ha ha ha, trên cái thế giới này kỳ hoa sự tình còn ít sao? Nhất là liên lụy đến to lớn lợi ích sau đó, có mấy cái có thể thủ trụ bản tâm? Chẳng, ta đây nước mắt còn không có làm đâu, tại sao lại bị các ngươi nói có chút giận cả tóc gáy? Khi có người cầm đầu bắt đầu chất vấn sau đó, phía sau tiếng chất vấn cũng liền càng ngày càng nhiều. Phòng thu bên trong, người chủ trì tiểu Ni sắc mặt biến đổi. Kỳ thực, những cái kia chất vấn âm thanh cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Cái thế giới này, chỉ cần là có lợi ích liên lụy, vậy liền không có chuyện gì là không thể nào phát sinh. Với lại, mộ địa hiện trường cũng có người bắt đầu châu đầu ghé thai lên. Suy đoán, chất vấn dần dần đem vừa rồi cảm động nuốt hết. Hoàng Văn Hoa tuổi tác không tính quá lớn, nhưng hắn từ nhỏ đã xuất thân bần hàn, đã thấy nhiều tình người ấm lạnh. cứ việc xung quanh chỉ điểm đàm phán hòa bình luận tiếng không lớn, nhưng hắn cũng nhạy cảm đã nhận ra cái gì. Lão Thái Thái mặc dù ăn nói vụng về thiện tâm, có thể nàng cũng không lốc. nước bọt chết đuối người câu nói này, không phải là không có đạo lý. nàng ở trong lòng cân nhắc một chút, đưa tay kéo lại Hoàng Văn Hoa tay. vừa nhìn về phía Trương Kiếm, Lão Thái Thái nhàn nhạt mở miệng. chờ khoảng chúng ta một cái, được không? Trương Kiếm Vi Vi sừng sốt, nhưng cũng không nói cái gì chỉ là cười cười. tiếp theo, Hoàng Văn Hoa đỡ lấy Lão Thái Thái đi xa một chút. há tử vì cùng Lão Thái Thái nói chuyện dễ dàng hơn từ đầu tới cuối duy chỉ xoay người nâng động tác tất cả người đều đang đợi đầy khắp núi đồi cây cải dầu hoa nhìn rất đẹp hoàng văn hoa cùng lão thái thái cũng chỉ là nói không có vài câu liền một lần nữa trở lại đại chúng tầm mắt chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa tại ống kính hình ảnh bên trong lão thái thái khỏe mắt đuôi lông mày rõ ràng treo lên một vệt vui mừng nàng đầu tiên là cho chạy đến hiện trường người không người bái thật sâu sau đó lại đối ống kính không người bái thật sâu cuối cùng lão thái thái lần nữa nhìn về phía trương kiếm lão bà tử của ta ăn nói vụng về rất cả tạ nói ta cũng nói không ra bao nhiêu bất quá bây giờ ta muốn nói nói chuyện ta nội tâm chân thật nhất ý nghĩ cùng cảm thụ. Những cái kia quên tiền, chúng ta một phân tiền cũng không muốn. đương nhiên, đây không phải chúng ta tự cho là thanh cao. Người phải sống, liền muốn ăn cơm, liền muốn sinh bệnh uống thuốc, nha nha cần đến trường, chúng ta phải bỏ tiền địa phương đích xác rất nhiều. Bất quá, hiện tại chúng ta không còn là lẻ loi hiệu quạng. Ta nhi tử trở về, nha nha ba bà trở về, liền xem như sống sống rất khó, chúng ta đại khái có thể đi chậm một chút. Về phần những số tiền kia, liền để cho những cái kia chân chính người cần a. Lão thái thái thật đúng là là bất tiện nuốt tử, chỉ nói vài câu, cũng liền cười không nói. Hoàng Văn Hoa mỉm cười đi về phía trước một bước, hắn đen tuẩn làn ra cùng một thân phong trần đó có thể thấy được cái nam nhân này đã trải qua bao nhiêu tang thương. Ta cũng sẽ không nói cái gì lời hay, nhưng là ta biết, ta có cánh tay có chân, ta cũng nguyện ý bằng khí lực ăn cơm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ai không thích tiền đâu. Thế nhưng là ta cũng biết, ta xuất hiện thời gian điểm có chút để mọi người không yên lòng. Những số tiền kia nếu là cầm, mọi người liền sẽ càng không yên lòng. Ta cũng biết không ăn lòng, cho nên chúng ta hai mẹ con thương lượng một chút, vẫn là đem những số tiền kia lưu cho càng cần hơn nó người a. Ta tại nơi này cũng ngay trước ống kính làm một cái cam đoan ta, Hoàng Văn Hoa, nhất định khiến bằng chính ta bản lĩnh, để ta lão nương còn có nha nha, qua tốt nhất thời gian. Hoàng Văn Hoa âm thanh vừa dứt, Hoàng Chí Viễn lại nắm nha nha tay đi tới ống kính trước. Ta cũng là, ta nhất định hảo hảo hiếu thuận mãi mãi, hảo hảo bảo hộ muội muội. Hai cha con một phen chân thật cam đoan, để hiện trường còn có trên internet tiếng chất vấn lập tức tan thành mây khói. Sau đó, chương Kiếm còn có manh manh cũng không có tại quá nhiều dừng lại, từ chối nhã nhặn nha nha bọn hắn mời ăn cơm muộn thỉnh cầu, tại đây khắp núi đồi cây cỏ hoa cùng nha nha bọn họ cáo từ đi tại xuống núi đường bên trên. Manh manh tỉnh thẳng cười khúc khích nhìn về phía Trương Kiếm, "Thế nào? Trên mặt ta có hoa như sao?" Trương Kiếm cười nói một tiếng, một tay lấy Manh manh ôm lên. Manh manh ngẩn ngọt, ngọt cười, đem trong tay một đóa cây cải dầu đế cắm hoa tại Trương Kiếm bên hai. "Ba ba, ta muốn học thật nhiều thật nhiều bản lĩnh." Như thế nói, chẳng những để ngươi cùng mụ mụ qua tốt nhất thời gian, còn có thể trợ giúp càng nhiều cần trợ giúp người. "Chương 126, nàng hẳn là không bằng Hữu Dĩ a." "Chương 126, nàng hẳn là không bằng Hữu gì a" nghe được Manh manh nói, Trương Kiếm nhịn không được cười theo lên. Hắn vụ vụ Manh manh trên quần áo dính vào cây cải dầu phấn hoa. Ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tốt, bất quá ngươi cần phải biết rằng, trợ giúp một người dễ dàng, trợ giúp hai người cũng không tính rất khó khăn. Nhưng là ngươi nếu là muốn muốn giúp nhiều người hơn, hoặc là thời gian dài trợ giúp một người nói, đó cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Ngươi phải có tài lực, ngươi phải có tinh lực, ngươi còn có thể sẽ tiếp nhận một chút chỉ trích, càng có khả năng tao ngộ nông phu cùng dằn cố sự. Cho nên manh manh ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột, ngươi liền chậm rãi lớn lên, chậm rãi lĩnh ngộ liền tốt. Đổi lại trước kia, trương kiếm khẳng định là sẽ đối với manh manh huyễn tưởng mục tiêu hướng khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ. Trương Kiếm cũng không có trực tiếp phủ định manh manh ý nghĩ. Dù là manh manh ý nghĩ đối với năm tuổi nàng đến nói thật là có chút không thực tế. Trương Kiếm cũng chỉ là hướng manh manh trình bày một cái nàng huyễn tưởng mục tiêu bên trong có thể sẽ gặp phải vấn đề còn có lực cản đương nhiên. Hắn cuối cùng là lấy cổ vũ kết thúc công việc. Dạng này, hắn mới sẽ không đả kích đến hải tử dù là chỉ là linh quang chợt lóe nghĩ đến một tưởng. Ừ, nửa hiểu nửa không manh manh gật gật đầu, tâm lý đã là gieo một viên tiểu tiểu hạt giống. Trương Kiếm bỗng nhiên đem manh manh lại nâng cao hơn một chút, trực tiếp đem manh manh đặt ở mình trên bờ vai. Ăn hoàn thành, đi về nhà đi. Ha ha ha. Manh manh ngồi ở trương kiếm đầu vai, nàng mở ra đôi tay, nghe hương hòa, cũng vui vẻ cười lên muốn. Sớm tại manh manh bọn hắn vừa gặp phải nha nha cùng nàng mãi mãi thời điểm. Số 3 tử phòng trực tiếp trực tiếp trong tấm hình là một mảnh gà bay cho chạy đồng thần cùng Cầu Cầu còn có Cao Thành lòng ba người đồng loạt đứng tại to lớn biệt thự đại sảnh một góc. Mắt thấy Cao Thành Phượng cầm lấy một cái cây gậy, cùng nàng cái kia bị giam trong lồng mắc lão niên si ngốc phụ thân mang nhau, náo nhiệt không muốn không muốn. Cầu Cầu, ta muốn về nhà. Bầu không khí thật sự là quỷ dị đồng thần lúc này mới tại hoàn cảnh này bên trong chờ đợi trong chốc lát, liền đã muốn thoát đi. Trên thực tế Cầu cầu cũng có chút bị hù dọa, nàng là thông minh, cũng hầu như có thể nói lời kinh người, nói ra một chút không phù hợp niên kỷ nói đến, có thể cuối cùng nàng cũng chỉ có 5 tuổi đối mặt loại tình cảnh này, nàng Ceuveu thật là có chút phản ứng không kịp, nhẹ nhàng gật đầu, cầu cầu nhỏ giọng đáp lại đồng thần, ta cũng giống vậy, nói đến, hai cha con hốc lưng lại như mèo liền muốn thuận theo chân tường chạy đi, bên kia nhảy chân mắng nước bọt bay thẳng, cũng xác thực không có tạm biệt tất yếu, chỉ là mắt thấy liền muốn tiếp cận đại môn toàn bộ biệt thự lại là bỗng nhiên một cái liền yên tĩnh trở lại đồng thần cùng cầu cầu bước chân cũng một cái dừng lại ba đạo ánh mắt nhìn về phía bọn hắn cha con cao thành phượng dẫn theo cây gậy một mặt nghi hoặc cao thành long một mặt không bỏ ánh mắt ủy khuất ba ba chiếc lồng bên trong lão đầu nhi thở hổn hển tựa hồ là mang mệt mỏi cũng đi theo nhìn lại cao thành phượng nhíu mày nghi hoặc mở miệng các ngươi đây là muốn đi đồng thân xấu hổ cười một tiếng con mắt nhìn nhìn cao thành phượng sau lưng chiếc lồng ách ngươi thật giống như bệ bộn nhiều việc chúng ta liền không nhiều quấy cầu cầu cũng ngừng phun lấy răng đối với cao thành phượng cười một tiếng rồi ra tay nhỏ lắc lắc Đại tỉ tỷ gặp lại. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, Cầu Cầu ở trong lòng nói một câu xúc động ăn trực cần cẩn thận, ăn dưa có phong hiểm. Hại, đến đều tới, đi cái gì nha. Ném trong tay cây gậy, Cao Thành Phượng săn tay áo. Nàng xuyên là một thân giả dạng trang phục nghề nghiệp áo cỡ nhỏ hô phục bên trong, bộ là một kiện áo sơ mi trắng. Nàng đây săn tay áo một cái, cánh tay liền hoàn toàn trần truồng đi ra. Cánh tay kia bên trên xanh một miếng tím một khối vết thương bầm tím, cũng đều hiện ra tại Đồng Thần cùng Cầu Cầu trước mặt. Thấy Đồng Thần cùng Cầu Cầu nhìn qua, Cao Thành Phượng cười một tiếng. Lắc lắc cánh tay, nói ra, ha ha, chớ nhìn hắn lao niên xin lốc. Khí lực thế nhưng là đại dớt, ta cho hắn thay quần áo, tắm rửa cho ăn cơm thời điểm, hắn lại sẽ trả thù. Đúng, các ngươi muốn ăn cái gì cứ việc nói, ta thế nhưng là rất lâu không cùng người bình thường ăn cơm chung với nhau, một lúc sau, ta đều cho là ta mình cũng là người điên. Cao Thành Phượng cười nhạt một cái, nơi nào còn có vừa rồi dẫn theo cây gậy cùng mình lao cha mắng nhau khí thế. Bất quá, cũng chỉ là nàng nhìn như nhẹ nhõm một câu đem cái này bề ngoài nhìn lên gọn gàng xinh đẹp nữ nhân đến cùng khó khăn thế nào thể hiện ra. Nhưng cho dù là cùng một sự kiện, tại khác biệt người trong mắt cũng sẽ có khác biệt cái nhìn. Phòng trực tiếp bên trong mưa đạn, lại ở mỹ lên. À, nàng đều cho mình lão ba đóng chiếc lồng bên trong, còn nói cho lão nhân ra tắm rửa cho ăn cơm, muốn hay không dối trá như vậy. Lan mẹ ngươi, không muốn xem cũng đừng nhìn, nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Mọi người nhìn sao? Ngươi tâm làm sao như vậy bẩn, trong mắt liền không có một cái người tốt, ngươi không thấy lão đầu tử hồng quang đời mặt, y phục cũng là sạch sẽ tinh tường, không phải Cao Thành Phượng làm, ngươi làm sao? Ngưu xuẩn độ chơi. Ngoa tào, lầu bên trên đường kích động, cẩn thận huyết áp. Ta cũng thấy Cao Thành Phượng không có nói láo, trong nhà chỉ nàng một cái coi như bình thường, với lại lão gia tử kia nhìn lên thật rất táo bạo, hộ công hầu hạ không được đóng chiếc lồng bên trong thế nào, nàng có thể đem lão đầu tử ném đến viện dưỡng lão, thậm chí có thể cho lấy tới bệnh viện tâm thần, ca cao đốc, bệnh lao cha, nàng đều mang tại bên cạnh mình, đây phải bỏ ra bao nhiêu, các người có tư cách gì chỉ thấy một góc băng sơn liền bắt đầu đứng tại đạo đức điểm cao bắt đầu bình phán, con mẹ nó ngươi như vậy có thể phán, tại sao không đi cho từ xưa đến nay oan án sửa lại án xử sai đi, tốt tốt, chờ nào, ta đều nhìn không thấy người, đây màn hình đều là mưa đạn, liên quan đến nhân luân hiếu đạo, mọi người đều có mình nói muốn nói, nhất là tại trên internet, chỉ cần ngón tay gõ mấy lần bàn phím, liền có thể hóa thân chính nghĩa sứ giả phê phán tất cả, cho nên quá nhiều người tại mình chỉ là vừa nhìn thấy một cái biểu tượng về sau, liền bắt đầu không kịp chờ đợi chỉ trỏ. Bất quá phòng trực tiếp bên trong mưa đạn bay tứ tung, người tại hiện trường động thần cùng cầu cầu lại cũng không có ở tâm lý bình phán cái gì. Cao Thành Vượng tùy ý nói đầy miệng mình trên cánh tay tổn thương về sau, lại lộ ra một cái trong sáng vô tư nụ cười. Được rồi, ta cũng không cho các ngươi gọi món ăn, ta ra ngoài tìm kaka ca ca ta tìm điểm tâm đều còn không có ăn. Vừa vặn các ngươi tới, ta liền hai bữa gót một trận, chỉnh hơi lớn bữa ăn được. Nói xong, Cao Thanh Vượng trực tiếp đi vào phòng bếp, xuyên thấu qua phòng bếp đánh bóng ngăn cách thủy tinh. Nàng thân ảnh tại trong phòng bếp ngay ngắn trật tự bận rộn, nhất là thái dao thì cái kia dao bếp liên tục nhanh chóng chạm đến thất phát ra thanh thúy tiếng vang, càng là hiện lộ rõ ràng nữ nhân này nấu cơm giờ thuần thủ. Chớ đi a, ta nấu cơm rất nhanh, chúng ta lập tức liền có thể ăn cơm. Sợ đồng thân cùng cầu cầu lần nữa chạy đi, cao thành phượng tại trong phòng bếp bận rộn vẫn không quên hô một tiếng. Cầu cầu kéo lại đồng thân tay, ngửa mặt nhìn về phía đồng thân. Ba ba, ta cảm giác đại tỷ tỷ giống như rất cô độc, chúng ta liền lưu lại theo nàng ăn bữa cơm a. Đồng thân nhẹ nhàng làm một cái hít sâu, con mắt nhìn nhìn phòng bếp phương hướng. Một người mặc cao cấp lãnh đạo trang phục nghề nghiệp, cầm lấy 100 vạn lương một năm nữ nhân. Tại người bình thường trong mắt, hẳn là bị người hâm mộ tồn tại a thậm chí, nàng thành tựu có thể nói là bao nhiêu người phấn đấu mục tiêu. Có thể cao thành phẩm đây. Vừa rồi nàng hàng xóm thấy nàng, chẳng những vượt qua nàng đi cùng nàng ca ca ngốc chào hỏi, càng là đầy mắt chán ghét lườm nàng liếc nhìn. Một cái ca ca ngốc, một cái bệnh lao ba, chỉ sợ, nàng thật đúng là không có thời gian đi kết giao bằng hữu a với lại, đem mình lao ba đóng chiếc lồng bên trong. Người bình thường đều sẽ cho rằng nàng tinh thần cũng không quá bình thường a đừng nói cùng nàng kết giao bằng hữu, không tránh nàng đi thế là tốt rồi lại nhìn một chút một bên trông mong nhìn mình chằm chằm cùng cầu cầu Cao Thành Long, Đồng thân bất đắc dĩ cười một tiếng. Đi, vậy liền không đi, ta đi phòng bếp nhìn xem có thể hay không băng điểm bận rộn, chúng ta đến gấp, cũng không có mang lễ vật gì, ta cũng không muốn khi ăn không, ha ha ha. Nói đến, Đồng Thần liền định đi phòng bếp nhìn xem. Bất quá hắn vừa đi hai bước, tay cũng là bị Cao Thành Long kéo. Cờ, gọi ta đánh cờ, Van Cầu chương 127, tuyệt sát, ta thắng. Chương 127, tuyệt sát, ta thắng. Cao Thành Long cầm trong tay một cái cửa tướng hộp. Cái hộp kia có chút bẩn, còn có một số tổn hại liền ngay cả trong hộp cờ tướng cũng đều đã bao tương, kỳ thực đồng thần ở kiếp trước cũng biết chơi cờ tướng, bất quá cũng chỉ cực hạn tại biết mã tàu nhật tượng tàu điển những cái kia cơ sở nhất quy tắc. cùng người khác đối với cờ, đại đa số đều là hắn bị người ta lặp đi lặp lại ma sát, giết tới chỉ còn một cái chỉ huy một mình sau khuất nhục bị thua. nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn có được thần cấp cờ tướng kỹ nghệ, không khoa trương nói, ngoại trừ chính hắn muốn bại, không ai có thể thắng hắn đây chính là bực thực chỗ cường đại, mà hắn có thể làm, cũng chỉ có tận lực điệu thấp một chút. Cao Thành Phượng đúng lúc cũng chú ý tới phòng khách bên trong tình huống, nàng vây vây trên tay rót nước, cười nhìn về phía Đồng Thần. "Cùng hắn chơi một lát à, đừng nhìn ta ca hiện tại có chút linh đốc, chơi cờ tướng nói, ngươi vẫn thật là không phải là hắn đối thủ." Thấy Cao Thành Phượng cũng nói như vậy, Đồng Thần lập tức cũng tới hứng thú. "A, thật như vậy lợi hại?" Hắn nói đến, vừa nhìn về phía Cao Thành Long. "Tốt, ta liền mời ngươi đi một ván." Cao Thành Phượng mau đem tay tại mình tạp dề bên trên vuốt một cái, lao đi đại bộ phận nước động sau đó, bước nhanh đi tới phòng khách bàn trà bên cạnh. Trên bàn trà bày đồ vật có chút loạn còn có không ít đủ loại điều trị phương diện tinh thần còn có lao niên si ngốc dự vật. Cao Thành Phượng trực tiếp lấy ra một cái tiểu gương đựng đồ, đem trên bàn trà hơn phân nửa đồ vật đều trực tiếp phủi đi đến trong giương. Ha <cười> ha, <cười> nhắc tới cũng kỳ quái, người nói hắn điên rồi, ngốc, nhưng hắn đánh cờ bản lĩnh là một điểm đều không có chịu ảnh hưởng. Kỳ thực hắn trước kia cũng chính là trong nhà phụ cận chạy loạn, có thể theo xung quanh yêu đánh cờ lao đầu đều bị hắn cho thắng sợ, cũng liền không có người cùng hắn chơi. Hắn liền bắt đầu hướng càng xa địa phương chạy, tìm khác biệt người đi chơi cờ tướng. Ta ngược lại thật ra thật thật tò mò, nếu là có người có thể lại thắng hắn một lần nói, hắn là trở nên càng điên vẫn là sẽ như kỳ tích khôi phục thành ta cái đó bình thường ca ca cao thành vượng nói đến trong ánh mắt đều là khát vọng thắng hắn thử một chút chẳng phải sẽ biết đồng thân nhận lấy cao thành long trong tay trang cờ tướng hụt đặt ở trên bàn trà liền bắt đầu bày cờ hắn tuyển màu đỏ phương quân cờ cao thành long nhưng là cầm màu đen phương quân cờ hai mắt tỏa ánh sáng cũng bắt đầu bày cờ cao thành vượng nhịn không được cười khổ nhẹ nhàng lắc đầu thắng hắn ha ha ta còn thực sự không có xem thường ngươi ý tứ bao nhiêu cái tiểu khu bên trong lão đại gia đều bị giết không chừa giáp ngươi được không đồng thân cũng là cười một tiếng không nói thêm gì được hay không Thử một chút thì biết. Nói một tiếng, hắn nhìn về phía Cao Thành Long. Đỏ trước hất về sau, vậy ta liền không khách khí, vào đầu pháo. 3. Bước đầu tiên đó là vào đầu pháo, mục tiêu ngắm thẳng Cao Thành Long trung tuyến tiểu tốt, đồng thần công kích tính rất mạnh. Cao Thành Long nhưng là cầm lên mình ngựa, hướng lên nhảy một bước, đem mình tiểu tốt coi chừng, không cho đồng thần đi ăn. Cũng vẹn vẹn một bước này, đồng thần tâm lý liền đối với Cao Thành Long kỳ phong làm ra đại khái phán đoán. Tiếp theo, hai người không nói nữa, ngươi một bước ta một bước đi lên, tương đồng là hai người cơ hồ đều là tại đối phương vừa rồi rơi xuống quân cờ sau đó liền cầm lên mình quân cờ đi lên, tựa hồ là đã sớm đoán được đối phương sẽ đi một bước kia một dạng, không hề giống là đầu đường lão đại gia đánh cờ như thế. mỗi đi một bước đều muốn nắm lướt quân cờ suy nghĩ rất lâu. phòng khách bên trong chỉ còn lại có quân cờ rơi xuống đụng phải bàn trà phát ra thanh thúy tiếng vang. cao thành Phượng nhìn nghiêm túc nhìn trầm trầm bàn cờ cao thành long lại nhìn xem đồng thần góc mặt khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười. bất quá trong phòng bếp còn có một đống sự tình, nàng cũng liền không có nhìn nhiều, cho đồng thần cùng cầu cầu mỗi người trước rót một chén nước về sau cũng liền đi phòng bếp bận rộn. Câu câu tiến tới bên bàn trà, nhìn đồng thần cùng cao thành long đánh cờ. Nàng hoàn toàn xem không hiểu, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng cầm lấy bị giết quân cờ lợp nhà. Chiếc lồng bên trong cao thành phượng huynh nội lão ba cũng không biết là thật mắng mệt mỏi, vẫn là mắc bệnh. Hắn ngồi trong lồng toàn bao mềm trên ghế salon, túi đầu chụp lấy ngón tay. Miệng bên trong còn thỉnh thoảng phát ra nhỏ giọng nói một mình. Lão tử không sai, lão tử không sai. Nhỏ giọng lầm bầm mấy lần, lão đầu tử vừa thương xót bi thương thích nào lên. Ô, ô ô ta chỉ là muốn để cho các ngươi đi học cho giỏi, tương lai mới có thể qua tốt nhất thời gian. Ta có lỗi gì? Ta sợ hai nhà ta sợ các ngươi sẽ giống như ta, tại thôn bên trong bị người chỉ chỉ điểm điểm, trong thành giống con chó một dạng lang thang. Lão đầu tử vừa rồi còn cao thành phượng nhảy chân mắng nhau, bây giờ lại là ôm đầu khóc giống lên. Bất quá cũng chỉ là khóc không có vài tiếng, hắn lại bỗng nhiên một cái từ trên ghế xạ lòn đứng lên đến. Túi đầu nhìn xuống trước mặt mình không khí nghiêm nghị quá lớn. Tiểu Long tiểu Phượng, đây đều thời gian nào, còn không tranh thủ thời gian lên học tập. Tiểu Long, lần này thi cuối kỳ ngươi làm sao rút lui hai tên, đều là hai cái cánh tay một cái cái đầu, người khác có thể kiểm tra thứ nhất, ngươi làm sao lại không thể? Còn có ngươi, tiểu Phượng. Ngươi liền không thể cùng ngươi ca học một ít, hắn tốt xấu vẫn là cái niên cấp năm vị trí đầu, ngươi thì sao? Mười vị trí đầu đều tồn sức, lao đầu tử mình tại cái kia phát tiết lấy đủ loại cảm xúc, cũng chỉ có cầu cầu thỉnh thoảng quay đầu liếc hắn một cái. Nhưng bởi vì vừa rồi quả thật bị lao đầu tử chửi rủa hù dọa, cho nên cầu cầu hiện tại cũng chỉ là ngẫu nhiên quay đầu quan sát một cái mà thôi. Tổng thể chém giết hơn phân nửa đồng thần cùng cao thành long đánh cờ tốc độ vẫn như cũ không giảm, mà phòng trực tiếp bên trong đã là một mảnh ngoa tạo, ngoa đây là chơi cờ tướng vẫn là đánh ovi, làm sao nhanh như vậy? Ta muốn hỏi hỏi. Phòng trực tiếp có hay không chậm thả công năng, ta đều thấy không rõ bọn hắn đến cùng đi cái nào quân cờ. Thế, ta chơi gọt hoa quả đều không có nhanh như vậy. Cái kia cao thành Long trước đó là quốc gia thi đấu sự tỉnh quán quân, Đồng Thần cùng hắn đối với cờ, đã vậy còn quá nhanh như vậy ổn. Ngoa tạo, Đồng Thần sẽ không thật có thể đem toàn quốc quán quân thắng a. Ta ra ra hỏi ta vì sao quỳ nhìn trực tiếp, ta cho hắn nhìn thoáng qua điện thoại, hắn hiện tại so ta quỳ còn thẳng tắp. các vị, xin lấy ra các người máy tính, cùng ta cùng một chỗ ấn 6663. Theo Đồng Thần đem hai cái ngựa đều nhảy qua sở Hà hàng dưới, đồng thời còn tạo thành liên hoàng ngựa trận hình. Cao Thành Long trong ánh mắt đung nhiên hiện lên một vệ kiếp sợ đánh cờ động tác, cũng một cái biến chậm chậm lên. hắn nhìn chăm chăm bàn cờ, trong đầu không ngừng thôi diễn đồng thần tiếp xuống có thể muốn đi chiêu thức đồng thần khẽ mỉm cười, cũng không thúc giục, cầm lấy trên bàn chén nước nhẹ nhàng uống một ngụm. Câu cầu cầu, tới, ba ba kể cho ngươi cái tiểu cố sự. mắt thấy cầu cầu đợi có chút nhàm chán, đồng thần một tay lấy tiểu nha đầu ôm vào trong ngực. Cầu cầu trong nháy mắt lộ ra khuôn mặt tươi cười, bất quá vẫn là nghiêng đầu nhìn về phía đồng thần nổ nước một câu. Ba ba, ngươi có thể hay không cho ta giảng hơi lớn người cố sự, ta không muốn nghe ba tuổi tiểu hài nhi nghe chuyện xưa, quá ngây thơ. Nghe cầu cầu nổ nước bọn, Đồng Thần trên mặt nụ cười tràn đầy cưng triều. Tốt tốt tốt, kể cho ngươi đại nhân cố sự. Một cái tay ôm lấy cầu cầu, Đồng Thần tại cao thành lòng trong tay quân cờ rơi xuống sau đó con mắt đều không nháy mắt tùy ý kích thích trên bàn cờ một cái xe. Hắn đánh cờ tốc độ, không có chút nào trở nên chậm ý tứ đồng thời, Đồng Thần cũng bắt đầu cho cầu cầu nói về cố sự, nhất tâm lưỡng dụng. Lúc trước cái kia, có người phát hiện một cái bảo khố, cái kia bảo khố bên trong cái gì cũng có, vàng đòi, bắt đầu, ngọc như ý. Phỉ thúy, mã não đủ loại châu đáo trồng chất giống như núi bất quá ngoại trừ những cái kia châu đáo bảo khố bên trong còn có một đầu canh gác bảo khố cự long cũng may đầu kia cự long cũng không có phát hiện kẻ xông bảo còn tại nằm ngay ho ho cái kia người lá gan cũng trầm chầm, chầm lớn lên hắn đầu tiên là cởi quần áo ra túi lẻ vàng thỏi liền muốn rời đi có thể đi ra hai bước hắn lại cảm thấy thiệt tỏi, vạn nhất một hồi cự long tỉnh về sau nói không chừng liền không có lại đi vào cơ hội thế là hắn lại lật trở về đem quần cũng tràn đầy chân châu mã não có thể lại thế nào trang Hắn có thể mang đi đồ vật cũng chỉ có những cái kia bảo tàng chín châu mất sợi lông. Mắt thấy núi vàng núi bạc không thể toàn bộ bị mang đi, người này gật khóc, mà hắn tiếng khóc cũng kinh động đến cự long. Cuối cùng, cự long một ngụm liệt hỏa lão đàm phun ra, người này liền thành một đống cho bụi. Ba, tướng quân, cố sự kể xong đồng thời, đồng thần đối với cao thành long hô một tiếng. Cao thành long lập tức ngây người, tựa như pho tượng một dạng sững sờ ngay tại chỗ đồng thần nhìn về phía cầu cầu, hỏi, cho nên cầu cầu, cố sự này nói cho chúng ta biết cái gì? Cầu cầu nháy mắt mấy cái, hơi suy tư một cái, ngửa đầu cười trở về đáp, người không thể quá tham lam cho dù là đối mặt núi vàng núi bạc, chúng ta cũng chỉ có hai cánh tay, cầm ngọc như ý, liền lấy không được vàng bạc vòng tay. Người không vừa lòng, liền sẽ bị lòng tham làm hại, nên mới đủ. Cầu Cầu nói đến mình lý giải, trong thoáng chốc giống như minh bạch cái gì đồng thần nhưng là giả trang ra một bộ bị thật sâu khiếp sợ bộ dáng, đem mình cái đầu chống đỡ tại cầu cầu cái đầu nhỏ bên trên. Xách, đây là nhà ai quê nữ nha, làm sao làm sao thông minh, để ta đoán một chút, nàng nhất định có một cái càng thông minh lão bà, đúng hay không? Đua cầu cầu cười ha ha, đồng thần lại liếc mắt nhìn nhìn bạn cơ tựa hồ bị làm định thân chú một dạng cao thành long. Hắn đã đi ra một bước Hiện tại nên đồng thần đi. Bất quá, Đồng Thần rõ ràng không nóng nảy đi xuống một bước. Hắn một chỉ bàn cờ, ung dung nói: Kỳ thực đánh cờ cũng giống như vậy, ngươi càng là một con cờ đều không muốn ném, ngươi ràng buộc cũng càng nhiều, ngươi càng không bỏ, liền càng không có khả năng đến. Cuối cùng, ngươi không bỏ những vật kia, ngược lại sẽ trở thành ngươi vương hữu, ngươi lực cản, ngươi áp lực. Đến lúc đó căn bản cũng không cần người khác tướng quân, sợ là chính ngươi đều chịu không được đi. Nói đến, Đồng Thần cầm lấy một con cờ, vỗ nhẹ nhẹ tại trên bàn cờ. Tuyệt sát, ta thắng. Chương 128, kỳ tích không tường có. Chương 128 Kỳ tích không thường có. Tuyệt sắt đồng thần tiếng nói vừa ra, Cao Thành Long nguyên bản kéo căng thân thể bỗng nhiên buông lỏng. Sau đó, cả người hắn tựa như là hư thoát một dạng, ngồi liệt trên mặt đất. Trong phòng biết, Cao Thành Phượng đã tiến nhập trên xảo nấu nổ khâu. mà chiếc lồng bên trong Cao Trình giờ phút này lại là bỗng nhiên khôi phục một chút bình thường. Hắn nhìn ngồi liệt trên mặt đất Cao Thành Long, đau lòng hô lớn lên: "Tiểu Long, ngươi thế nào tiểu Long? Ngươi đừng dọa ba ba, chiếc lồng. Ta vì cái gì trong lồng?" Hô một tiếng họng, Cao Trình ánh mắt lại rơi vào đồng thần cùng cầu cầu trên thân. "Các ngươi là ai? Vì cái gì tại nhà ta?" Tiểu Phượng đi đâu? Tiểu Phượng, ngươi đi ra. Hắn ánh mắt lại không vừa đủ, tựa hồ không có phát bệnh giờ ký ức đồng thần ôm lấy cầu cầu, nhìn Cao Trình trong lòng la hét. "Đây, thật là lao niên gì si ngốc sao?" Đồng thần trong lòng không khỏi nghi vấn. Dựa theo hắn lý giải, Cao Trình đủ loại biểu hiện càng có khuynh hướng là cái bệnh tâm thần. Rất nhanh, Cao Thành Phượng bưng một bàn mỹ vị từ phòng bếp đi ra. Nàng đạo thứ nhất món ăn ra nổi. Mặc dù trên thân trang phục nghề nghiệp cùng cái kia viết chủ thần chữa tạp dễ rất là không đáp, thậm chí là nhìn lên có chút quái dị. Nhưng lúc này giờ phút này, Cao Thành Phượng trên mặt ý cười không phải giả vờ. Ngươi thật thắng ca ca ta." Nàng hướng Đồng Thần xác định một cái, nhịn không được lên tiếng kinh hô Đồng Thần nhẹ nhàng sau khi gật đầu, Cao Thành Phượng lúc này mới thả xuống đĩa vọt tới Cao Thành Long trước người. Nàng đôi tay bắt lấy Cao Thành Long hai vai, dùng sức lắc lư mấy lần. "Ca, ca ngươi tỉnh lại đi. Ngươi nhìn ta, ta là Thành Phượng a ca." Nàng một bên hô, một bên lay động, tâm lý nóng trong Cao Thành Long sẽ bỗng nhiên khôi phục bình thường. Bệnh viện không biết đi bao nhiêu lần, những bác sĩ kia chỉ nói Cao Thành Long là bởi vì chịu to lớn kích thích mới đưa đến điên lốc, bọn hắn thậm chí đều cầm không ra một cái hệ thống điều trị phương án. Cao Thành Phượng vẫn là từ một cái về hưu lão bác sĩ cho miệng, nghe nói lấy độc trị độc phương pháp đương nhiên, loại phương pháp này có phong hiểm, xấu nhất kết quả có thể là tăng thêm bệnh tình. Bất quá trước bỏ ra cái gì phản tác dụng không nói. Cao Thành Phượng căn bản là tiếp xúc không đến chân chính cờ tướng cao thủ, liền xem như nghĩ hết biện pháp tìm tới một chút chân chính bản tay tử, những cái kia người vừa nghe nói nàng ý đồ đến sau đó cũng đều là trực tiếp cự tuyệt. Có chút danh khí người đều so sánh yêu quý mình Lâm Vũ, cùng một người điên đánh cờ, thắng, há muội, còn có thể dẫn đến tiên điên bệnh tình tăng thêm, đứng trước dư luận áp lực thua, một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. nói cái gì thắng bại là chuyện thường binh ra, bại bởi một người điên, hoàn toàn có thể dùng vô cùng đục nhã để hình dung. cho nên trực tiếp cự tuyệt không đếm xỉa đến, bảo trì cao lãnh mới là tốt nhất xử lý phương pháp. vừa rồi đồng thần nói thắng một lần thử nhìn một chút, cao thành phượng còn tưởng rằng là cho đùa. không nghĩ đến lại là thật. liên tiếp lắc lư cao thành long đại khái một phút đồng hồ thời gian, ngồi liệt trên mặt đất cao thành long đống nhiên có phản ứng, hắn ánh mắt h -h cười ngây ngô, dùng sức đập bắp đuổi mình một cái. sai, ta biết chỗ nào sai, lại đến, hô một cú họng. Cao Thành Long liền đẩy ra Cao Thành Vượng, nhãn quang nóng bỏng nhìn về phía đồng thần. Một màn này, nhìn Cao Thành Vượng một trận hoang hốt. Nàng giống như lại thấy được cái kia hăng hái ca, ca đồng thần mỉm cười, lúc này lại bắt đầu bày lên cuốn cờ. Bất quá lúc này, Cao Thành Long trong ngực ôm lấy tiểu cầu đung nhiên vùng vẫy một hồi, hẳn là là bị ôm quá lâu, muốn xuống đất chạy trốn đi. Cao Thành Long sờ lên tiểu cầu cái đầu, xoay người đem tiểu cầu đặt ở bên trên. Nhìn tiểu cầu chạy xa, hắn đung nhiên thấp giọng đối với đồng thần mấy người nói: "Nó gọi mùng tám, bất quá nó không biết chính nó là con chó, các ngươi cũng đừng nói lỡ miệng." Cao Thành Vượng trên mặt nụ cười trong nháy mắt bị thất vọng thay thế nàng tâm lý ngũ vị tập trận ha ha đây cũng là một tin tức tốt ta tối thiểu nhất bệnh tình không có tăng thêm cao thành vượng món ăn một bàn một bàn từ trong phòng bếp bưng ra đồng thần cùng cao thành long cũng vây quanh sở hà hán dưới giết nhau lên câu câu mở ra tivi siêu cấp đại màn hình tivi nhìn phim hoạt hình thích nhất mọi người đều có mình chuyện làm cũng chỉ có cao trình trong lòng gọi trời không ứng gọi đất mất linh hắn đầu tiên là vô cùng đáng thương năn nỉ thả hắn ra thấy không ai phản ứng hắn lại bắt đầu chửi ầm lên tựa hồ hắn cảm xúc là một cái luân hồi Tại Thanh tỉnh cùng điên bên trong không ngừng tái diễn hỉ nộ ai cuối cùng. Tại Đồng Thần lại dùng hết nhanh liên tiếp mấy lần giết bại Cao Thành Long sau đó. Cao Thành Long không lại dây dưa Đồng Thần tiếp lấy đánh cờ. Hắn cái mũi kéo ra, hoa một tiếng khóc lên. Không dễ chơi, một điểm cũng không dễ chơi, ta về sau lại không muốn chơi cờ tướng. Trên thực tế, muốn để một người buông hắn xuống kiêu ngạo rất dễ dàng. Chỉ cần đem hắn kiêu ngạo đè xuống đất lập đi lập lại ma sát liền tốt, Đồng Thần ngược lại không nghĩ lấy có thể giúp Cao Thành Long mở ra khúc mắt chữa khỏi bệnh điên. Hắn không phải bác sĩ, đây cũng không phải là cái gì kỳ huấn tiểu thuyết. Mặc dù mình có được hệ thống đầy đủ liềnuyễn thế nhưng là kỳ tích vật này vẫn là không phổ biến. bất quá đồng thân nghĩ, hảo hảo đã kích một cái cao thành long nạo khí, để hắn hơi giảm ít một chút đối tượng cờ của nhiệt vẫn là tốt. lấy hắn trạng thái tinh thần không thích hợp khắp nơi lang thang bốn phía tìm người đánh cờ, hay là tại trong nhà tương đối an toàn một chút. dù sao xã hội này cũng không ánh sáng có được tốt đẹp ánh nắng một mặt. những cái kia ánh nắng chiếu không tới địa phương, có thể là chí mạng. tốt. đại công cáo thành. cao thành vượng đem cuối cùng một món năn lên bàn, vui vẻ hô một tiếng. nàng chú ý tới ngồi dưới đất ngao ngao khóc cao thành long, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. tốt ca. Rửa tay rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm đi. Cờ tướng không dễ chơi, chúng ta về sau đều không đuổi có được hay không? Giống như là dỗ tiểu hải tử một dạng, Cao Thành Vượng đem bên trên Cao Thành Long kéo đến, lôi đến bồn rửa tay. Mặc dù nàng thân cao không thấp, có thể tại Cao Thành Long trước mặt, nàng vẫn là lộ ra có chút nhỏ nhắn. Bất quá, nàng cho Cao Thành Long rửa mặt rửa tay động tác, lại lạnh như thế thành thạo. Mà Cao Thành Long, bởi vì tại đồng thần trong tay liên tiếp bại mấy cục, nhìn về phía đồng thần ánh mắt bên trong luôn là tràn đầy u Thậm chí bị Cao thành Vượng đẩy ngồi vào trước bàn ăn, Cao thành Long còn giũu nghiêng đầu không đi xem đồng thần. Tư thế kia, hiển nhiên một cái phụng vụ tiểu tức phụ. chỉ là tại Cao Thành Phượng cũng kéo một cái cái ghế ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm thời điểm. chiếc lồng bên trong Cao Trình lại kêu lên. đói, ta đói, ta muốn ăn cơm. a, chết đói người. hắn lúc đó, toàn bộ phòng khách bên trong lại là trở nên gà bay chó chạy. Cao Thành Phượng như mày, ấy nấy nhìn một chút đồng thần cùng cầu cầu. ách, các ngươi ăn trước, ta đi cấp hắn cho ăn một cái cơm, không phải hắn sẽ một mực gọi. vừa ngồi xuống liền lại từ trên ghế đứng lên đến. Cao Thành Phượng bưng một cái bàn ăn đi hướng chiếc lồng đồng thời, trong miệng nàng ngựa khí trong nháy mắt trở nên hung ác lên ăn ăn ăn, mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi, ngươi là quỷ chết đói gửi hồn người sống sao? Chỉ là chuyển cái mặt công phu. Hắn liền lại cùng cao trình mắng nhau lên động thần nhìn xem cầu cầu, cầu cầu nhìn xem đồng sáng sớm. Hai cha con khỏe miệng cũng nhịn không được kéo ra. Bên kia hai người cách chiếc lồng mắng nhau, trước bàn còn có một cái cao thành long vệnh lên có thể buộc lại lừa miệng vẫn trông nóng thân thể phục vụ đồng thần biểu thị. Trên mặt bàn dầu muộn toa bự, thịt kho tàu, thịt băng hương cá, tương sườn sườn, đều không tôm. Ngược lại là cầu cầu. Nhìn hai bên một chút về sau, cầm lấy đũa đưa cho đồng thần. Ai? An đi, dù sao cũng đi không được. Ngươi vẫn chờ có người tới buổi tiếp uống hai chén sao? Nói đến, nàng cũng liền dẫn đầu chạy lên. Cầu Cầu nói không nên lời cao thành phượng là cái gì tính tình. Nhưng là Cầu Cầu biết, người ta bận rộn cho tới trưa, còn làm như vậy một bàn món ăn. Nếu là không ăn nói, sẽ cho người cảm thấy mất hứng cùng tức hận. Cao thành Long thấy không ai phản ứng mình, rắc hai lần miệng, cũng hướng trước bàn ăn lại đủ đụ đụng. Chờ Đồng Thần cùng Cầu Cầu bắt đầu ăn sau đó, hắn cũng không lo được phục vụ. Trên bàn cứ như vậy ăn nhiều, hắn sợ không đến lượt mình ăn, vậy coi như thua thiệt lớn. Nhìn thấy hắn lại không tức giận, Đồng Thần cùng Cầu Cầu nhìn nhau cười một tiếng. Câu cầu càng là đem mình vừa lột tốt tôm nón, đặt ở cao thành lòng trong chén. Một bên khác, cao thành phượng cũng đưa vào mật mã, mở ra chiếc lồng cửa. Chỉ là, nàng vừa mới chuẩn bị bưng bàn ăn đi vào chiếc lồng cho cao chỉnh cho ăn cơm. Chiếc lồng bên trong cao chỉnh lại là bỗng nhiên chờ đúng thời cơ xông về nàng. Mặc dù đã năm qua 60, có thể cao chỉnh hình thể cũng không tiểu. Hắn hùng quang đầy mặt, còn có chút mập đầy một cái va chạm, trực tiếp đụng cửa lồng bên ngoài đánh, đánh vào cao thành phượng trên thân. A! Một tiếng hét thảm vang lên, cao thành phượng bị đụng ngửa ra sau ngã sấp xuống, trong tay bàn ăn cũng bay ra ngoài. Cao chỉnh cuối cùng từ chiếc lồng bên trong đi ra. Hắn đều không có nhìn một chút ngã nằm trên mặt đất cao thành phượng, trực tiếp liền hướng phía biệt thự cửa lớn chạy tới. Một bên chạy, hắn còn một bên điên cười lớn. Ha ha ha ha. Tự do, ta cuối cùng tự do. Chương 129, chúng ta giống như thành ăn không. Chương 129, chúng ta giống như thành ăn không. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên động thần cùng cầu cầu bị giật nảy mình, trong tay luôn đều kém chút rơi. Bất quá, quăng xuống đất cao thành phượng lại là chịu đựng đau đớn nhanh chóng bò lên lên. Nàng trên trán, có thể rõ ràng nhìn thấy bị ị nốt chiếc lồng cửa đụng một đạo vết máu. Cao trình bên kia cũng đã xông ra phòng khách cửa phòng, chạy tới biệt thự tiểu viện hàng rào trước cửa. Hắn tay đưa về phía không có đóng kín hàng rào cửa. Ha ha ha! Ta cuối cùng đi ra. Hắn hô to, cảm xúc kích động dị thường. Chỉ là ngay tại hắn nhanh tay muốn chạm đến hàng rào cửa giờ, cái kia hàng rào cửa đột nhiên từ mình động. Tại một trận điện từ khởi động âm thanh vang lên sau, hàng rào cửa ba một cái tự động khép kín khóa lại. Ân, chuyện gì xảy ra? Mở cửa, cho ta mở cửa. Kéo một cái hàng rào cửa không có phản ứng, Cao trình lại hô to lên. Hắn sau lưng. Cao Thành Phượng viện khung cửa thở hỗn hẹn, trong tay nắm lướt một thanh điều khiển chìa khóa. Không có sao chứ? Đồng Thần cùng Cầu Cầu cũng chạy tới, nhìn thấy Cao Thành Phượng trên trán vết thương đã bắt đầu đổ máu, hai cha con Tâm Lý đều tuôn ra đây một cố khó mà diễn tả bằng lời tư vị. Cung Trụ Đại Ca cũng cho Cao Thành Phượng một cái ống kính, Tâm Lý không khỏi cảm thán nữ nhân này không dễ dàng. Hắn mới tại nơi này đợi một bữa cơm thời gian, liền qua như vậy gian nan. Có thể nghĩ nữ nhân này ngày ngày như thế, nàng Tâm Lý nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Không có việc gì, ta không sao, đó là thật không có ý tốt, ăn một bữa cơm cũng không thể để cho các người thành tính chút. Đối với Đồng Thần lộ ra một cái có chút xấu hổ, có chút thật có lỗi, cũng có chút mọi mệt nụ cười, Cao Thành Phượng đi nhanh lên hướng Cao Trình. Nàng không nói hai lời, trực tiếp vào tay liền đi bắt Cao Trình cánh tay, muốn đem Cao Trình một lần nữa bắt trở lại trước lồng bên trong. "Ba ba, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao?" Câu câu đứng tại Đồng Thần bên người, nghi hoặc hỏi Đồng Thần lắc đầu, có chút không quan tâm giải đáp. "Ta." Không biết Đồng Thần không có thần tượng bao phục, làm việc cũng hoàn toàn theo mình bản tâm. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, hắn thật không biết nên làm chút gì. Thành ra như núi trực tiếp tiết mục nhiệt độ rất cao nói không chừng hiện tại trên mạng đối với Cao Thành Phượng đem Lão Ba đóng chiếc lồng sự tình đã là làm cho tối vui. mình hoặc là cầu cầu một khi xuất thủ nói không biết sẽ mang đến như thế nào dư luận bão động thần mình là không quan tâm có thể vạn nhất lại cho Cao Thành Phượng vốn là đầy đất lông gà sinh hoạt lại thêm quái nhiêu nói vậy liên quá được không đến mất cho nên đồng thần lựa chọn quan sát a cầu cầu đáp ứng cũng liền ngoan ngoãn đứng tại đồng thần bên người cũng may Cao Chỉnh phản kháng cũng không phải là quá kịch liệt hàng giao cửa điện từ khóa khởi động sau đó hắn nguyên bản quần hỷ liền bị sụp đổ thay thế xem ra hẳn là trước đó cũng không có thiếu trải qua loại tình huống này. Phòng khách bên trong, Trơ Đồng Thần cùng cầu cầu bọn hắn trở về, Cao Thành Long còn tại ăn. Bất quá hắn mặc dù một mực không ngừng miệng, nhưng hắn ăn đổ vật động tác lại có chút thân sĩ, chậm rãi, còn có chút tử nghi thức cảm giác. Cao Thành Phượng phí hết đại lực khí đem mình cùng Cao Trình cùng một chỗ chấm dứt tiến vào chiếc lồng, hơn nữa còn cho Cao Trình làm mới đồ ăn. Một bên cùng Cao Trình bằng nhau, Cao Thành Phượng không ngừng tìm được cơ hội cho Cao Trình cho ăn một cái cơm. Phòng trực tiếp mưa đạn vẫn như cũ ổn ảo rất hung. Một phương cho rằng Cao Thành Phượng tâm lý có vấn đề, ngược đãi phụ thần, không cầm cha ruột làm người nhìn. Một phương cho rằng Cao Thành Phượng đã làm rất khá từ đủ loại chi tiết nâng chứng nhận cao trình bị chiếu cố không tệ. Bất quá, đại đa số người vẫn tương đối lý trí. Khắc đều không nói, vẻn vẹn là Cao Thành Phượng vừa rồi bị ý nột chiếc lồng cửa đụng nghiêm trọng như vậy, nàng bây giờ còn có thể cho cao trình hảo hảo cho ăn cơm. Cái này đã đầy đủ chứng minh cái gì? Cuối cùng, Cao Thành Phượng liền hù dọa mang hống, đem cao trình trò cho ăn no. Nàng cũng tại cuối cùng ngồi ở trước bàn ăn, bắt đầu hưởng dụng hôm nay bữa cơm thứ nhất. Cười nhìn về phía Đồng Thần cùng cầu cầu, Cao Thành Phượng vừa ăn vừa nói, kỳ thực bình thường không có loạn như vậy bộ, mấy ngày nay ta ba bệnh tỉnh tăng thêm, cho nên mới khó như vậy làm. Nàng trên chán vừa bị xô ra vết thương đã kéo mảng, xương đỏ một mảnh, có thể nàng tựa như là không có cảm giác một dạng, một mực đều không có đi quản đồng thần cười cười, nhìn về phía chiếc lồng bên trong cao chỉnh. Vì cái gì không đem người ba ba đưa đến bệnh viện đây, để chuyên nghiệp người đi chăm sóc, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Đồng thần cũng không tính quá bác quái. bất quá hắn cảm thấy mình có cần phải hỏi một chút, cũng có cần phải để cao thành vượng nói một chút. Không phải rất có thể mình cọ xong cơm phủi mông một cái đi. Cao thành vượng lại thành một số người công kích mục tiêu, quá phận phát đạt internet thật là đem kiếm hai lưới. Ha ha, làm sao? Sợ ta bị vắng bảo? Cao Thành Phượng cười một tiếng, chỉ chỉ ngồi tại bàn nhỏ bên trên cùng trụ đại ca. Nàng có thể từ xã hội tầng dưới chốt nhất thông qua đọc sách đạt đến lương một năm một trăm vạn cao cấp lãnh đạo giai tầng. Ai quy vật này khẳng định là không thấp. Cho nên đồng thần mới mở miệng, nàng liền biết đồng thần hảo ý nửa đùa nửa thật nói một câu. Cao Thành Phượng từ dưới bàn trà mặt lấy ra một cái hồ sơ túi. Trong này là ta ba còn có ca ta bệnh lịch, đương nhiên đại bộ phận hay là ta ba. Hắn bệnh có chút đặc thù, bình thường bệnh viện không thu, đưa bệnh viện tâm thần nói, hắn một ngày lại luôn có mấy cái như vậy giờ là bình thường. Nếu làm một mực điên còn tốt, nhưng hắn bình thường mấy cái kia giờ làm cái gì? Hắn tâm lý nên có bao nhiêu khó chịu. Với lại hắn điên lên còn có công kích tính, đưa đi bệnh viện tâm thần nói, người ta cũng không thời gian dựa theo ngươi khác biệt trạng thái tinh thần tùy thời tùy khắc cải biến đối với ngươi thái độ. Còn có, hắn đại não đang tại thoái hóa, hắn tại quên mất càng nhiều sự tình, hắn cần thường xuyên bị kích thích, đến chỉ hoán đại não thoái hóa tốc độ, đây cũng là ta luôn là muốn cùng hắn mắng nhau nguyên nhân. Ngươi có thể sẽ cảm thấy ta một cái nữ nhân, mang theo một cái ca ca đốc, nuôi một cái phong lão cha thật khó khăn à? Ta cũng cảm thấy thật khó khăn. Đặc biệt là ta bị người hiểu lầm bị người chỉ vào cái mũi mắng thời điểm, ta muốn chết tâm đều có. Ta cũng từng liệu mạng giải thích, sợ bị người khác hiểu lầm. Bất quá về sau ta mệt mỏi, đi mẹ hắn người khác nhãn quang, ta không cần thiết. Ta phải sống, ta muốn ta ca sống sót, ta muốn ta lão cha sống sót, chúng ta một nhà ba người đều muốn sống sót. Ta không có nghĩa vụ cùng những cái kia đại thông minh giải thích cái gì. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, ta nhẹ nhõm nhiều. Chúng ta một nhà ba người, một cái đồ đần một người điên một cái trong miệng người khác biến thái, sống vẫn rất tốt, ha ha. Bất kể như thế nào, chúng ta một nhà ba người đều cùng một chỗ, cho dù là gà bay chó chạy nhưng cũng là vẫn có thể xem là một niềm hạnh phúc. Ta cho loại hạnh phúc này một cái tên, gà chống ma hạnh phúc, đây đất lông gà hạnh phúc, ha ha. Cao Thành Phượng vẫn thật là rất lâu không có nói qua nhiều như vậy lời trong lòng. Nàng tời mở cười, hoàn toàn không có một câu oán giận nói đồng thần cùng cầu cầu nghiêm túc nghe, cũng là ở trong lòng đối với Cao Thành Phượng có chút bội phục. Bình tĩnh mà xem xét đội vị suy nghĩ đem mình thay vào đến Cao Thành Phượng trên thân đồng thần cảm giác mình khả năng không bằng nàng kiên cường lạc quan. Phong trực tiếp bên trong, những cái kia đối với Cao Thành Phượng chất vấn cho còn có chửi rủa mưa đạn đột nhiên biến mất, đồng thần đây hỏi một chút, có thể nói là cho Cao Thành Phượng tránh khỏi không biết bao nhiêu phiền phức. Nhưng lại tại Cao Thành Phượng cơm vừa ăn không có mấy ngụm công phu, nàng điện thoại bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Chỉ là nhìn lướt qua màn hình, Cao Thành Phượng liền để xuống bắt đũa, cầm khăn tay lau miệng, nhận điện thoại, là Cao Thành Phượng lão bản đánh tới. Nói là có một cái hộ khách, đối với Cao Thành Phượng làm một phần thiết kế sách cảm thấy rất hứng thú, muốn nghe nàng hiện trường giảng giải một cái. Cao Thành Phượng trực tiếp liền đáp ứng xuống tới, hỏi địa chỉ sau đó liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng gặp một cái tốt lão bản, bình thường đối nàng không có gì quá khắc nghiệt cứng nhắc yêu cầu, chỉ cần có thể là công ty sáng tạo đầy đủ giá trị, đồng thời ở công ty cần thời điểm có thể theo gọi theo đến. Cái này đủ. Bình thường, liền tính nàng liên tiếp mấy ngày không đi công ty báo dành, cũng đều không có người nói quá cao thành phượng cái gì đương nhiên, cái này cũng cùng nàng năng lực có quan hệ. Nàng thực lực, là nàng có được đặc quyền tư bản. Bất quá cao thành phượng cũng không có cậy tài khinh người ý tứ. Nàng cho dù là đợi trong nhà, cũng đều là mặc một thân trang phục nghề nghiệp. Là đó là ở công ty cần thời điểm, có thể mau chóng đổi tới chỉ là hôm nay trong nhà thật không dễ đến hai cái khách nhân, đây để trong nội tâm nàng không khỏi có chút thấy náy đồng thần cũng hợp thời đứng lên đến chuẩn bị dẫn banh bóng rời đi. dù sao trong nhà duy nhất người bình thường muốn rời khỏi, bọn hắn cũng không tiện tiếp tục lưu lại người ta trong nhà. Cao thành vượng cũng không có tại quá nhiều giữ lại, nàng và đồng thần còn có cầu cầu vội vàng cáo biệt, song vương cũng theo đó chia lìa bất quá biệt thự bên trong to lớn trong phòng khách, tivi không biết lúc nào chạy theo vẽ kinh đổi thành ma đô đài truyền hình. về nhà đường bên trên đồng thần nhìn lên trời bên cạnh vân đong nhiên lộ ra một cái nụ cười. ha ha. Còn tưởng rằng hệ thống cho kỹ năng gì ta liền lập tức sẽ dùng đến đâu, trước đó còn có loại được an bài vận mệnh cảm giác. Hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Câu nói kia nói thế nào tới? Đúng, mệnh ta do ta không do trời. Kia là cái gì thần cấp kỹ thuật điều khiển, hôm nay là không dùng được đi. Trong lòng suy nghĩ, Đồng Thần nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ Cầu Cầu. "Cầu Cầu, ngươi nghĩ gì thế?" Hắn hỏi, còn méo méo Cầu Cầu bị đâm thành hai cái tiểu thịt viên tóc. "Cầu Cầu cái đầu, vẻ mặt thành thật nhìn về phía nhà mình lão ba. "Ba ba, chúng ta tựa như là thành đàn không?" Chương 130, vô tri đáng sợ nhất Trước 130, vô tri đáng sợ nhất sẽ không ăn không, chờ ngày nào có thời gian, chúng ta lại tới xem bọn hắn không phải tốt. Đồng thần xoa xoa cầu cầu cái đầu nhỏ, nhàn nhạt nói một câu. Cầu cầu ngoan ngoãn gật đầu, bất quá bây giờ lại không nghĩ như thế nào muốn về nhà. Mấy ngày nay tiết mục tu lại, nàng tâm cũng chậm chậm biến dã, oi bức trong nhà, nào có tại bên ngoài chơi vui. Có thể gặp phải không giống nhau người, có thể gặp phải rất nhiều mới mẹ sự tình. Ba ba, nếu không chúng ta đi sân chơi chơi một chút ta, rất lâu không có đi. Nghĩ đến một cái chơi vui địa phương, cầu cầu lập tức ngửa đầu dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía đồng thần kia đáng thương hề hề bộ dáng, thực sự để người không đành lòng tự tuyệt nàng tình cầu. Tốt, nghe nói sân chơi nhà ma thăng cấp, còn có tấm kính mê cung cũng thăng cấp, lão bà dẫn ngươi đi trải nghiệm trải nghiệm. Đồng thân túi đầu nhìn tội nghiệp cầu cầu, nhìn không được dùng tay nắm nặng tiểu nha đầu thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn. Bất quá, cầu cầu đối với hắn nói cái quỷ gì phòng còn có tấm kính mê cung rõ ràng không có hứng thú, thậm chí còn có chút ghét bỏ. Cắt, nhà ma một điểm đều không dọa người, cái kia tấm kính mê cung ta không cần hai phút đồng hồ liền có thể đi ra, một điểm đều không có khiêu chiến. Ghét bỏ nói một câu, cầu cầu con mắt nhiên lại sáng lên lên. Ba ba. Tiểu hài tử có thể chơi nhảy cầu sao? Còn có nhảy lầu cơ, nhảy lầu cơ cũng có thể. Nghe được cầu cầu nói, Đồng Thần nhịn không được cười khổ, trực tiếp lắc đầu. Không được, tiểu hài tử xương cốt so sánh yếu đất, chơi loại kia quá mức mạo hiểm hạng mục dễ dàng tổ thương. bất quá, ta có thể dẫn ngươi đi ngồi một chút thuyền hải tặc, xe cắt treo, cái kia cũng rất kích thích. Tìm ra hai cái thay thế phương án, Đồng Thần cùng cầu cầu thương lượng. Được thôi, vậy ta liền thấu hoặc chơi a, kỳ hí. Cầu cầu cũng nghe khuyên, trên mặt trong nháy mắt lại lộ ra sán lạn nụ cười ăn trực nhiệm vụ xem như hoàn thành, bọn hắn cũng liền hướng phía công viên trò chơi phương hướng xuất phát bọn hắn muốn đi công viên trò chơi nằm ở Ma Đô Bắc Thành Phương Hướng, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh còn rất không tệ. Nhất là công viên trò chơi cách đó không xa Thanh Vân Sơn, càng là một cái miễn phí du lịch thắng địa. So đồng thần bọn hắn trước đó đi thu Hà Sơn, cảnh sắc còn muốn đẹp hơn mấy phần. Tháng tư thời gian, sơn bên trên thật nhiều hoa đều nở, không ít người ước hẹn bên trên 3 năm hảo hữu đi Thanh Vân Sơn chụp ảnh, du ngoạn. Cũng ngay tại đồng thần bọn hắn đi hướng công viên trò chơi thời điểm, một cỗ màu đỏ xe mẹ xe dép đi tới Thanh Vân Sơn dưới chân. Cao Thành Phượng đối với trong xe tấm kính hơi sửa sang một chút trang điểm, cứ như vậy mang theo trên chán tổn thương đi sơn bên trên. Không giống với Thu Hà Sơn, Thanh Vân Sơn đường núi phổ biến so sánh hẹp, muốn lên núi người chỉ có thể đem ô tô toàn bộ đều dừng ở dưới chân núi, lựa chọn đi bộ lên núi. Cao Thành Phượng chỉnh lý tốt dung nhan dáng vẻ, cũng liền từ trên xe bước xuống, bắt đầu leo núi. Vẽ đường, khắp nơi có thể thấy được mang theo trang bị ở trên núi đóng quân dã ngoại người. Thậm chí, Cao Thành Phượng còn chứng kiến có người nhấc lên điện thoại ra đỡ, mở ra trực tiếp tại giữa sườn núi làm độ nướng nàng khẽ những mày, trong lòng suy nghĩ sơn bên trên không phải mệnh lệnh rõ ràng cấm đoán xuất hiện minh hòa sao hút thuốc đều không cho này làm sao còn thu được đổ lửa còn có mình cái kia lớn tuổi chất lượng tốt độc thân nam lão bản thường ngày gặp khách hàng không đều là đi cái gì sân đánh gôn loại hình cao cấp chàng sở sao hôm nay làm sao lại hẹn tại loại này núi hoang bên trên tâm lý suy nghĩ mê man có thể cao thành phượng lên núi bước chân lại là một mực rất nhanh chờ nhìn thấy nhà mình lão bản cùng hộ khách nàng cũng lại bắt đầu chậm rãi mà nói nói đến mình thiết kế sách bên trong đủ loại kỹ càng chi tiết quy hoạch triển vọng chờ một chút Mặc dù trên trán mang theo tổn thương, trang điểm cũng không tính được tính xảo. Có thể đợi nàng bắt đầu tiến nhập trạng thái làm việc sau đó, nàng cả người tựa hồ đều đang phát sáng. Nàng nói, có thể dễ như trở bàn tay đem người kéo đến nàng sở phụ lên hoàn cảnh bên trong. Nàng nhỗi một cái nhỏ bé động tác, cũng hầu như có thể tác động đối phương con mắt, dẫn linh đối phương suy nghĩ đỉnh núi phong cảnh rất đẹp. Cao Thành Phượng trên thân phát ra nghề nghiệp nữ tính mỹ lực, cũng là như thế lóa mắt đầu tiên là hoàn thành một lần nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa người bày ra, Cao Thành Phượng lại buổi tiếp nhà mình lao bản cùng hộ khách nói chuyện lên thiết kế sách bên trong một chút chi tiết cùng tâm bọn hắn vị trí vị trí cơ bản đứng tại đỉnh núi vị trí chờ một lúc là có thể thưởng thức được mặt trời lặn phong cảnh ba người trò chuyện với nhau thật vui nhưng ai cũng không có chú ý một cỗ khói xanh đang tại thanh vân sơn một bên khác giữa sườn núi chầm chầm dâng lên chỗ giữa sườn núi mấy cái tuổi trẻ nam nữ đang tại đối với điện thoại ông kính điên cuồng hô hào cảm ơn ta bảng nhất đại ca đưa tới xe thể thao tăng thêm đã đến giờ mọi người trong nhà cùng một chỗ hướng đem đối diện đánh ngã có hay không đại ca đại tỷ phụ một tay còn kém 1.000 phiếu a rõ ràng mấy người này đang tại chơi trực tiếp ở cờ trong đó một cái vẽ lấy trang điểm đậm mang theo to lớn vòng thai mặc tất đen nữ hài nhi là bọn hắn số một sở trẻ a mẹ gọi là óng ánh bảo mắt thấy có thua trận tờ cờ phong hiểm óng ánh bảo cũng là ra sức hô lên ngăn nhị phòng trực tiếp trong tiên một hai ngàn người xem đa đa soát lễ vật đánh phiếu miệng bên trong cái gì thân môn mọi người trong nhà bảo tử nhóm đại ca đại tỷ nhóm gọi gọi là một cái thân thiết có thể cuối cùng tờ cờ kết thúc óng ánh bảo vẫn thua với lại thua rất thảm dựa theo trước đó thương lượng xong trừng phạt Nàng có thể là muốn mang theo mấy cái tiểu đồng bọn cùng một chỗ làm 100 cái sâu ngồi xổm đây để thua trận óng ánh bảo nhịn không được đuộng nghịch lên tính tình. Thảo. Nàng đối với đồ nướng lô đó là một cước, trực tiếp đem đồ nướng lô đạp một cái út sấp. Bên trong nung đỏ than tuổi lập tức lăn một mảnh. Trong chốc lát, khói đặc nổi lên một phía. Nấu cơm dáng ngoại đệm lên phát hỏa, bọn hắn dùng để trợ bộ dáng lều vải cũng lập tức lấy điểm chết người nhất là, có một khối nung đỏ than tuổi lăn đến một gốc dưới cây khô. Trực tiếp đem khô cạn không có cái gì lượng nước cây khô đốt lên lên. Không đợi bóng ánh bảo bọn hắn kịp phản ứng, đại hỏa đã đốt lên. A! Cứu hỏa! nhanh cứu hỏa, có người hô cứu hỏa thời điểm ngọn lửa đã nhảy lên lên chừng cao hơn nửa mét, tàn nhẫn vô tình, thế lửa cùng một chỗ đến, rất nhanh liền không kiểm soát. Hiện trường loạn cả một đoàn, có người tranh thủ thời gian gọi phòng cháy điện thoại, có người còn muốn lấy cứu rút, cầm nhánh cây muốn đem hỏa đập diệt bóng ánh bảo cũng sợ hãi, không nghĩ đến mình một cước kia vậy mà đưa tới núi hỏa. Nàng cũng đi theo các đồng bạn cầm lấy nhánh cây một trận vũ vào, có thể các nàng vỗ vào không giống như là dập lửa, ngược lại càng giống là cho hỏa phiên gió. Với lại theo thế lửa tăng lớn, các nàng rất nhanh liền bị nướng không dám tới gần Hoàng nguyên. Làm cái gì? chúng ta có thể hay không ngồi tù a có cái nhắc gan đã là dọa khóc ra thành tiếng mà kẻ cầm đầu võng ánh bảo lại là một mặt xem thường khóc cái gì nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ bộ dáng không phải liền là đốt mấy cây cây sao nàng lâm bầm một tiếng đem trong tay cũng bị nhóm lửa nhánh cây tùy ý vứt xuống một bên lại đưa tới một cái điểm cháy mà khi nàng cầm điện thoại di động lên về sau võng ánh bảo lại là bỗng nhiên kinh hỉ hét to một cái Ngoa tào phòng trực tiếp thượng nhân ha ha ha vừa rồi nàng phòng trực tiếp bên trong còn chỉ có hơn 1.000 không đến 2.000 online người xem bây giờ lại là trực tiếp tiêu thăng đến hai vạn Nàng cầm lấy điện thoại, tâm lý đơn giản trong bụng nở hoa. Từ bắt đầu chơi internet đến nay, đây là nàng phòng trực tiếp số người nhiều nhất một lần. Cũng ngay tại nàng kinh hỉ đồng thời, nàng phòng trực tiếp bên trong nhân số lại soát một cái đã tăng tới 3 vạn. Còn tại tăng. Ha ha ha. Ông ánh bảo lại kêu một tiếng, đồng thời quay đầu nhìn một chút sau lưng đại hỏa. Nàng tâm lý đoán được cái gì, rướt khoát đem mình cùng sau lưng đại hỏa cùng buộc, nàng bắt đầu ngẫu hứng biểu diễn. Cứu mạng a, cháy rồi. Ta tại Thanh Vân Sơn, Thanh Vân Sơn lên núi hỏa rồi. Nàng hô to, tại càng phát ra mãnh liệt núi hỏa bên cạnh chạy tới chạy lui độ sức ánh mắt có mấy cái nhát gan, xem lửa thế giống như có chút không thể không chế, liền vội vội vàng muốn thoát đi. Bất quá cái kia hoàng ánh bảo lại cố ý hướng phía nổi giận địa phương chạy tới. Phát hỏa, ta muốn lửa. Trong nội tâm nàng tiêu gạo, phòng trực tiếp nhân số đã tiêu thăng đến hơn 8 vạn. Chỉ là núi hỏa lan ra, nhưng so sánh hắn phòng trực tiếp bên trong người xem số lượng gia tăng tốc độ phải nhanh nhiều. Thế lửa đạt đến kích thước nhất định, gió lại ổi, trong khoảnh khắc hỏa diễm liền bắt đầu cấp tốc hướng bốn phía lan ra. Thanh vân sơn cách đó không xa trong sân chơi đang cầm lấy một cái kem ăn cầu cầu đống nhiên chỉ chỉ thanh vân sơn phương hướng ba ba có thuốc, nơi đó là cháy rồi sao?" Đồng Thần trong tay cũng cầm lấy một cái đại hào kem, ánh mắt thuận theo cầu cầu ngón tay phương hướng nhìn lại. Bên hai, mơ hồ truyền đến xe cứu hỏa thanh âm báo động. "Chương 131, mất khống chế. Chương 131, mất khống chế." "Thật là cháy rồi nha." Nhìn ba chiếc xe cứu hỏa từ công viên trò chơi bên ngoài trên đường lớn nhanh như tên bắn mà vụt qua về sau, Đồng Thần cắn một cái kem. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều chú ý chuyên nghiệp sự tình từ chuyên nghiệp người đi làm. Dập lửa, không ai so nhân viên chữa cháy càng chuyên nghiệp. Đi cầu cầu, kế tiếp hàng ngũ, xe cấp treo. Hy vọng ngươi không muốn dọa kẻ ra quần a. Vũ Vu còn tại nhìn quanh xe cứu hỏa rời đi phương hướng cầu cầu, đồng thần dẫn đầu rời đi. Ba ba, cái kế hỏa nhìn lên thật lớn nha, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ. Cầu cầu có chút bất tâm, vui vẻ nhi đổi kịp đồng thần hỏi. Hỗ trợ. Ha ha ha, chúng ta không cho nhân viên chữa cháy thúc thúc thêm phiền đó là hỗ trợ. Đồng thần ăn ngay nói thật lấy. Bất quá cầu cầu vẫn là một mặt lo lắng thỉnh thoảng nhìn một chút thanh vân sơn phương hướng, không có mới tới sân chơi giờ kích động cùng hương phấn. Bất quá tiểu hài tử lực chú ý vẫn là rất dễ dàng bị chuyển di. Thấy qua xe gồm sau đó, cầu cầu lại hương phấn hét lên lên chỉ là tại thượng xe cắp treo trước đó, cầu cầu lại là đống nhiên dừng bước, quay đầu chạy hướng đang viện cột điện cuồng thủ cùng chủ đại ca. thúc thúc, ngươi xong chưa? chúng ta muốn tiến hành kế tiếp hạng mục. nghe vậy, cùng chủ đại ca đều khóc. bóng tỷ, ta van cầu ngươi tha ta được hay không? ta chỗ này có cổ áo camera, hai người đeo lên, đập thứ nhất thị giác liền tốt. ta, trong nhà của ta thế nhưng là bên trên có 80 tuổi lắm mẫu, dưới có vừa sẽ chạy nhi từ đây. đồng thần cùng cầu cầu ngược lại là hạo phong rất, trực tiếp cũng cho hắn mua một phần sướng chơi phiếu, đều không cần tiết mục tổ thanh lý. nhưng hắn là thật vô phúc tiêu thụ những cái kia kích thích hạng mục. Vừa rồi cũng chính là đang điên cuồng thuyền hải tặc bên trên xuống tới nhanh. Không phải nói, hắn đều phải bên cạnh bay bên cạnh nôn, cho tất cả cùng thuyền nhân viên đến cái cùng dính mưa. Cầu Cầu cũng không có chế rêu cùng chụp đại ca, ấm lòng cho cùng chụp đại ca vô vô phía sau lưng, từ cùng chụp đại ca trong tay nhận lấy hai cái cổ áo camera. Vật kia không lớn, với lại đã đứng tại khởi động máy trạng thái, quay chụp hình ảnh cũng là thời gian thực đồng bộ đến thẳng tắp đường bên trên. Phòng trực tiếp bên trong, trực tiếp hình ảnh theo cầu cầu cùng động thần đeo lên cổ áo camera về sau, trong nháy mắt liền hoán đổi đến bọn hắn thứ nhất thị giác. Mẹ nha, ta có tâm tặng bệnh Nhìn chơi qua xe gồm sẽ không xảy ra chuyện a, nhưng ta lại không nín được muốn xem, lại món ăn lại thích chơi làm sao phá. Ha ha ha, cùng chụp đại ca quá thảm rồi, vừa rồi tại thuyền hải tặc bên trên là thuộc hắn gọi lớn tiếng nhất. Ôi, vừa rồi Cầu Cầu nói đến hỏa địa phương tựa như là Thanh Vân Sơn a, ngọn núi kia nương tựa bất thành, núi hỏa nếu là không chế không nổi nói, vậy phiền phức liền lớn. Không sai, ngay tại Thanh Vân Sơn, ta mới vừa rồi còn soát đến một cái gọi bóng ánh bảo tinh thần tiểu muội, nàng bây giờ đang ở Thanh Vân Sơn trực tiếp đâu, hỏa hoạn thứ nhất hiện trường, giống như cái tia núi hỏa chính là nàng làm ra đến. tào, không muốn sống nữa đây là muốn đạp cả một đời máy may ha ha thế giới bên trên loại người gì cũng có luôn có chút vô tri người không ngừng đổi mới ta nhận biết phóng hỏa đốt rừng ngồi tu mục xương nàng cũng không biết vấn đề tính nghiêm trọng sao không nói các ngươi trước ngồi cầu cầu cùng thần thần chơi ta đi xem một chút núi hỏa thứ nhất hiện trường ta cũng đi chờ một chút ta đồng thân số 3 tử phòng trực tiếp bên trong trong nháy mắt có một phần ba người lui ra ngoài đi lục soát cái kia gọi cái gì hoàng ánh bảo đi một bên khác trên núi thanh vân hỏa diễm đã có chọn vẹn cao hơn 2 mét ở mức cây cối đang tiêu đốt thời điểm phát ra quần cuộn khói đặc cùng lốp bút âm thanh Phân cảnh có chút dọa người. Trước đó cùng nóng Ánh Bảo cùng một chỗ những cái kia người đã đều chạy không còn hình bóng, chỉ có Bóng Ánh Bảo, giờ phút này chẳng những không đi, ngược lại là tìm một cái đường nhỏ hướng núi hỏa hướng đầu gió chạy tới. Chỗ nào khói đặc cùng thế lửa, nhìn lên càng thêm hung mãnh một chút. 30, 30 vạn. Chịu đựng bị sương mù sặc đến cảm giác, Bóng Ánh Bảo có chút không thể tin nhìn mình phòng trực tiếp 30 vạn đồng thời online nhân số, để nàng tâm nhảy lên kịch liệt, khó mà bị phục. Không biết bao nhiêu cái trong động, nàng tưởng tượng lấy mình phòng trực tiếp có thể có cái 3 năm và người, nàng liền rất biết đủ. Cho đến lúc đó Tùy tiện cắt một đợt giao hẹ, nói không chừng chính là mình đi làm một tháng đều kiếm không đến tiền. Mà bây giờ nàng phòng trực tiếp bên trong, thế nhưng là có chừng 30 vạn online người xem óng ánh bảo kích động đều nhanh nao đổ máu, tưởng tượng lấy mình cùng những cái kia một đường võng hồng mở dạng, nói không chừng có thể nằm vào mấy ngàn vạn, mua biệt thự, mua xe sang trọng, từ đó đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nàng chạy lên núi lấy, sơn bên trên người lại là như bị điên chạy xuống núi lấy. Hỏa đi lên rất nhanh, đây nếu như bị núi hỏa bao vây, vậy coi như là cựu tử nhất sinh thậm chí là thập tử vô sinh. Cũng ở thời điểm này, nguyên bản để người cảm thấy mát mẻ gió nhẹ bỗng nhiên trở lên lớn một chút chỉ là một trận gió thổi tới. Hưng hỏa hỏa diễm ngay tại hô hấp ở giữa lại lan ra đi ra một mạng lớn. Gió lớn vòng quanh hỏa diễm, phát ra hô hô tiếng vang tựa như là quái thú đang gầm thét, gào thét. A. Xuống núi người bên trong có người phát ra một tiếng thét, bị trước mắt cảnh tượng dọa mặt đều xanh. Bọn hắn xuống núi bước chân cũng biến thành nhanh hơn. Bất quá lúc này đại hỏa đã đốt gần 10 phút đồng hồ, nhất là gió còn đột nhiên biến lớn một chút, cho nên thế lửa lan ra tốc độ thật sự so với cái kia người xuống núi tốc độ nhanh hơn. Chỗ đỉnh núi Đang ngồi lão bạn còn có hộ khách chậm rãi mà nói Cao Thành Phượng phát hiện trước nhất không thích hợp ánh mắt vấn đề, nàng cũng không có trước tiên phát hiện ánh lửa cùng khói đặc. Vẫn là trước người được trong không khí mùi khét lẹt về sau, lúc này mới thấy được bên kia núi quần quần khói đặc. Cháy rồi. Nhanh xuống núi. Ba người không cần nghĩ ngợi liền hướng dưới núi chạy tới. Có thể Thanh Vân Sơn đường núi cũng không nhiều, vòng quanh dưới núi đi một khoảng cách, Cao Thành Phượng bọn hắn đường lại là đã bị núi hỏa phong bế. Làm cái gì? Đường bị ngăn chặn. Cái kia hộ khách đã là đầu đầy mồ hôi, cả người đều là thất kinh trạng thái. Cao Thành Vượng lão bạn trên chắn cũng là dịu ra một chút mồ hôi lạnh đối mặt lớn như vậy núi hỏa, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Bất quá sợ hãi là sợ hãi, hắn vẫn tương đối bình tĩnh. Đường bị đại hỏa phong bế, gió cũng rất loạn, hỏa tuyến cũng không biết bao dài rộng bao nhiêu, vượt qua nói qua không xuất hiện thực, chúng ta chỉ có thể chạy lên núi. Bởi vì không có trước tiên phát hiện tình hình hỏa hoạn, gió lại đột nhiên biến lớn cổ vũ thế lửa, bọn hắn bây giờ muốn chạy xuống, đã là đã chậm, cho nên trải qua ngắn ngủi chần chờ sau đó, ba người đồng loạt lại hướng phía sơn bên trên chạy tới. Dưới chân núi, xe cứu hỏa vội vàng dừng lại. Bất quá trên xe nhân viên chữa cháy khi nhìn đến Sơn bên trên thế lửa sau đó, cũng nhịn không được hít sâu một hơi, đội trưởng Khương đóng Lương cũng chỉ là nhìn lướt qua giữa sườn núi quần quần dâng lên khói đặc, lại cảm thụ một cái tốc độ gió, lúc này liền tóm lấy một cái đồng đội hô lớn lên: "Nhanh liên hệ đô phòng cháy tổng cục, chúng ta cần đại lượng tiếp viện. Thông tri y liệu đội, chuẩn bị xe cứu thương cùng cấp cứu bác sĩ." Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết sự tình tính nghiêm trọng. Gió lớn thổi núi hỏa, Thanh Vân Sơn cách đó không xa đó là Mado Bắc Thành đây nếu là không chế không nổi nói, không biết ra bao lớn tai nạn. Cũng tại lúc này, Một cái nhân viên chữa cháy vội vã tìm được Khương đóng Lương. "Đội trưởng, xe cứu hỏa căn bản mở không đến trên núi đi, làm cái gì?" Khương đóng Lương sững sờ, nghiêng người nhìn xem trên núi thanh vân uốn lượn khúc chết lại không dung mức được nhỏ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kiên quyết. "Toàn đội đều có, cầm để tất cả làm động đậy trang bị, theo ta lên núi." Hắn hô lớn một tiếng ra lệnh, tất cả nhân viên chữa cháy cũng cùng theo lên đáp ứng. "Vâng." Không có bất kỳ cái gì do dự, toàn bộ phòng cháy đội 30 người nhanh chóng cầm lên có thể dẫn theo núi trang bị, hướng phía đại hỏa sông tới. Chương 132, nói cho ngươi, ta có thể có bệnh tâm thần trước 132 nói cho ngươi ta có thể có bệnh tâm thần Khương đóng lương mang theo toàn đội xông về thanh vân sơn đại hỏa vốn lượn khúc chết trên đường nhỏ bọn hắn hoặc khiêng hoặc khiêng, đem có thể dẫn theo trang bị toàn đều mang tới có thể nói đến cùng đối mặt dạng này mở ra tính bên ngoài đại hỏa dùng tốt nhất vẫn là xe cứu hỏa bây giờ xe cứu hỏa căn bản là không có khả năng mở ra đến bọn hắn sức chiến đấu cũng chắc chắn là giảm bớt đi nhiều chờ khoảng cách núi hỏa tới gần một chút Khương đóng lương vốn là rất là nghiêm túc trên khuôn mặt càng nhiều mấy phần vẻ u sầu hỏa tuyến kéo quá dài lên núi đường đều bị phong kín với lại sơn bên trên sát suất lớn còn có không có trốn tới con chúng, việc cấp bách chúng ta muốn trước mở ra một đầu đường thoát hiểm. bất kể nói thế nào nhân mạng trọng yếu nhất, Khương đóng lương đơn giản phân tích một chút, ngay lập tức làm ra quyết sách. thế lửa lớn như vậy, bằng vào bọn hắn dẫn tới những cái kia dập lửa trang bị, muốn hoàn toàn dập lửa thuần túy là người xin nói ngọng, nhưng mở ra một lỗ hổng vẫn là hoàn toàn có khả năng. tập trung trang bị, đem đầu này đường nhỏ cho ta thanh lý đi ra. hô một cú họng, Khương đóng lương một ngựa đi đầu xuống tới, trong tay bình chữa lửa mở ra, bật hết hỏa lực hướng phía ngã ở trên đường đang tiêu đốt trên cây phun đi. Cái khác đội viên đều không cần Khương đóng lương nhiều lợi, một bộ phận người cũng bắt đầu thanh lý đường bên trên hỏa nguyên, muốn đả thông một đầu lên núi đường. Một bộ phận người để tay xuống bên trong trang bị, lần nữa trở về dưới núi đi khiêng còn thừa trang bị. Dù sao ba chiếc xe cứu hỏa, ngoại trừ hiện tại dương mắt nhìn mang không đi lên núi nước sạch chiếm đa số bên ngoài, cái khác trang bị cũng không phải một chuyến có thể lấy sạch. Chính như đồng thần nói tới, chuyên nghiệp sự tỉnh, thứ chuyên nghiệp người tới làm càng tốt hơn. Chỉ dùng không có vài phút thời gian, trong tay bình chữa lửa chờ trang bị tiêu hao không sai biệt lắm sau đó, thương đóng lương đám người rốt cục đả thông một đầu lên núi đường. Núi vây quanh một vòng hỏa tuyến bị cắt mở một cái khe. Bọn hắn toàn bộ từ nơi này khe vọt vào hỏa tuyến vây quanh. Một tổ tổ 2 đi tìm kiếm cứu nạn, tổ 3 bắt đầu thanh lý vành đai cách ly, đừng để đại họa tiếp tục hướng sơn bên trên lan ra. Hỏa thường đi chỗ cao. Hiện tại không có nước, không có bình chữa lửa, chỉ có thể là dùng vành đai cách ly biện pháp này. Cũng may trong đội có hạng nhẹ cơ điện cơ máy những này. Thanh Vân bên trên cây cũng đều không phải là quá độ, chặt cây lên không coi là nhiều phí sức. Thế là không có một khắc ngừng. Một tổ tổ 2 đi sơn bên trên tìm kiếm người sống sót, Khương Đống Lương mang theo tổ 3 bắt đầu bố trí vành đai cách ly. Bởi vì hỏa một mực còn tại đi lên lan ra, cho nên Khương Đống Lương lựa chọn hỏa tuyến phía trên chừng 20 mét vị trí bắt đầu thanh lý. Là là tận lực để vành đai cách ly thẳng một chút, có thể tận khả năng tăng lớn công tác hiệu suất. Cùng lúc đó, Mado phòng cháy trong tổng cục cũng là bận làm một đoạn. Xe cứu hỏa một cố một cỗ xông về Thanh Vân Sơn, còn có Mado thành phố bệnh viện xe cứu thương cũng là chọn vẹn phái 10 chiếc chạy tới Thanh Vân Sơn chờ lệnh. Mado đài truyền hình càng là tại bọn hắn trước đó, liền phái phóng viên đi qua. Ba nhóm người cơ hồ là tại Khương Dống Lương những cái kia người vừa sống qua hỏa tuyến không lâu sau đó cùng một chỗ đã đến. Thế nhưng đó là mấy phút đồng hồ này thời gian. Trên núi đại hỏa liền so trước đó càng thêm hung mãnh không chỉ một lần. Núi hỏa lan ra tốc độ, xa xa so với sự tưởng tượng của mọi người càng nhanh. Triệt thoái phía sau, đều cho ta triệt thoái phía sau. Hỏa tuyến trong vòng vây. Khương Đống Lương lớn tiếng hô hào. Hắn dự lưu 20m khoảng cách, tại gió thổi trợ thế lửa tình hung dưới, hoàn toàn không đủ dùng. Vừa thanh ly đi ra không đến 5m vành đai cách ly, đại hỏa liền bắt đầu lan tràn lên phía trên. Tin tức tốt là một tổ tổ hai đã đem hỏa tuyến trong vòng vây tất cả dân chúng đều tập trung vào cùng một chỗ. Với lại đại hỏa khoảng cách đỉnh núi vị trí còn có một đoạn khoảng cách trong thời gian ngắn bọn hắn sinh mệnh sẽ không nhận uy hiếp uy các ngươi còn đứng ngay đó làm gì làm sao không mở ra một con đường để cho chúng ta ra ngoài trong đám người cái kia bóng ánh bảo khí hô hô vào ra nàng còn dơ nàng điện thoại phòng trực tiếp bên trong online nhân số đã là đạt đến khủng bố hơn 90 vạn mặc dù mưa đạn đều đang mắng nàng ngu xuẩn có thể bóng ánh bảo không quan tâm có nhiệt độ liền kiếm tiền bao nhiêu người đều muốn lẫn lộn nổ đó đây nàng chẳng những vô chi lại đã ngu đến mức trình độ nhất định cho tới cho dù là cho tới bây giờ mức độ này nàng đều còn không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng muốn nói tâm lý có như vậy một chút sợ hãi đó cũng là sợ hãi đại hỏa khống chế không nổi đem chính nàng tiêu chết cho nên nhìn thấy nhân viên chữa cháy sau đó nàng lập tức đến tỉnh tỉnh Khương đóng lương ghé mắt nhìn ngóng ánh bảo liên nhìn thoáng bình phục một cái tâm tỉnh không có ý tứ chúng ta dập lửa trang bị dùng hết bây giờ muốn xuống dưới nói phong hiểm quá lớn nói đơn giản một câu Khương đóng lương không thể không làm xấu nhất dự định ma phòng cháy đội cũng không có máy bay trực thăng loại kia trang bị mà cái này núi bên trên xe cứu hỏa lại lên không đến dựa theo cái này thế lửa nói thật sự không bao lâu cả tòa núi đều sẽ hóa thành một mảnh biển lửa bọn hắn không phải thần bọn hắn có thể làm đó là đối mặt tình hình nguy hiểm tận lực giữ vững tỉnh táo đồng thời trình độ lớn nhất bảo hộ mọi người sinh mệnh cùng tài sản an toàn cho nên cương đống lương hiện tại ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi ở trên núi vòng cắt ra đến nguyên một vòng vành đai cách ly ngăn cản núi hỏa lan tràn lên phía trên ý nghĩ xem ra là không thể nào bất quá lấy ra một cái khu vực an toàn vẫn là có thể thực hiện đại não cực tốc vận chuyển cương đống lương đối người đàn nói ra chúng ta hiện tại muốn đi chỗ cao nhất sau đó dùng trong tay chúng ta trang bị thanh lý đi ra một mảnh khu vực an toàn, để đại hỏa tận lực cách chúng ta xa một chút, dạng này, chúng ta sinh tồn tỷ lệ mới có thể lớn hơn một chút." Hắn nói rất nhanh, ngữ khí mặc dù cũng không hoảng loạn, thế nhưng nghe tất cả trong lòng người từng đợt căng lên. Tốt, Cao Thành Phượng cũng trong đám người, nàng một cái nữ nhân, lại là cái thứ nhất đứng ra hưởng ứng Khương đóng Lương đề nghị. Sau đó, nàng lão bản cũng đứng dậy. "Tốt, vậy chúng ta có thể làm một chút cái gì? Có cần chúng ta làm?" Các ngươi cứ việc nói. Nhìn thấy một màn này, những người khác cũng đều nhao nhao biểu thị nguyện ý phối hợp nhưng lại tại Khương Đống Lương mang theo mọi người chuẩn bị hướng đỉnh núi đi đến thời điểm, cái kia bóng ánh bảo lại là lại đứng dậy. Với lại, nàng trực tiếp đưa di động ống kính nhắm ngay Khương Đống Lương. "Bì bì, bì. ngươi cái này nhân viên chữa cháy chuyện gì xảy ra? Ngươi không nghĩ biện pháp mang bọn ta xuống dưới, tại sao phải để cho chúng ta hướng sơn bên trên đi? Ngươi không biết cái kêu hỏa cũng là chạy lên sao? Ngươi đến cùng là muốn cứu người vẫn là muốn hại người?" Nàng gọi rất lớn tiếng. Nghe Khương Đống Lương đám người đều là nhao nhao như mày. Thấy tất cả người đều nhìn về mình, hóng ánh bảo thậm chí còn có chút dương dương đáp ý lên. Nàng không đợi Khương Đống Lương giải đáp, lại đưa tay một chỉ một cái nhân viên chữa cháy hô: "Ta cần trang phục phòng hộ, ngươi nhanh lên đem trên thân trang phục phòng hộ cởi ra cho ta." Có ánh bảo mặc dù vô tri, nàng cũng là biết cái kia nhân viên chữa cháy trên thân trang phục phòng hộ là có thể phòng nhiệt độ cao, mặt nạ có thể phòng xương mù, kính bảo hộ còn có thể bảo hộ con mắt. Nàng cũng không biết là nơi nào đến lực lượng, với mặt hất hàm sai khiến bộ dáng nhìn tất cả người đều là liên tục nhíu mày. "Nhanh lên, ta phòng trực tiếp bên trong thế nhưng là có hơn 90 vạn người xem nhìn đâu, các ngươi nhân viên chữa cháy chức trách đó là cứu người, nhanh lên đem y phục cho ta." Lại kêu một tiếng, óng ánh bảo đưa di động ống kính đều nhanh đoán tại khương đóng lương đám người trên mặt, mà liên tại óng ánh bảo hùng hổ do người, khương đóng lương đám người lại đều do thân phận hạn chế không tốt bạo phát thời điểm. Một đạo người mặc trang phục nghề nghiệp điệu điệu thân ảnh từ trong đám người vào ra, da. ta cho mẹ ngươi, cao thành vượng cơ hồ là nhảy lên đến, đi lên liền cho óng ánh bảo một cước, trực tiếp đem óng ánh bảo đạp đặt mông ngồi trồn hổm trên mặt đất, đau nhè răng niết miệng. Ngươi nhiều cái xấu, bằng cái gì để người ta đem phòng cháy phục tặng cho ngươi, bằng ngươi là ngu xuẩn, bằng ngươi là ngớ ngần sao? Ngươi như vậy ngu xuẩn người, đã lớn như vậy cũng thật là một cái kỳ tích. Ta cho ngươi biết, đừng vớ bận, ta có thể có bệnh tâm thần, làm thấy nôn nóng ta trực tiếp tại nơi này cho ngươi đến cái hỏa táng. Lan. Chương 133, có một số việc là không cần do dự. Chương 133, có một số việc là không cần do dự. Cao Thành Phượng dáng dấp vẫn là rất đẹp. Chỉ khi nào thật phát áo, mi thanh mục tú trên mặt lại là cũng mang theo vài phần điên. Lúc này, lâu dài cùng cao chỉnh cãi nhau rèn luyện ra được cái kia một chút xíu hung tướng liền lộ ra. Thô lỗ một cước đem cái kia bóng ánh bảo gạt ngã trên mặt đất, cao Thành khí thế hù dọa tất cả người. Liền ngay cả một đám nhân viên chữa cháy cũng đều bị giật ngại mình. Nhao Nhao dùng nhìn nữ trung hào kiệt ánh mắt nhìn về phía Cao Thành Phượng. Mà cái khác người sống sót thấy thế, cũng không do dự nữa, đều la hét muốn nghe nhân viên chữa cháy nói, tích cực tự cứu. Liên xem như tâm lý đa đa thiếu ít có chút nghi vấn, cũng không dám nói thêm gì nữa đây. Sợ Cao Thành Phượng một cái nhảy nhảy lên, cũng cho mình đến bên trên như vậy một cái bay đạp. Một đoàn người hô hô lạp lạp hướng phía đỉnh núi xuất phát, chỉ để lại bóng ánh bảo mặt đầy hoán hận đổ vào tại chỗ. Bất quá, mặc dù tâm lý không phục, đầu óc cũng quá ngu, nhưng nàng cũng biết sợ hãi. Kỳ thực càng là loại này người, bản thân liền càng sợ. Bọn hắn thường thường vô lý quấy ba điểm, đúng lý không tha người nhưng là thật gặp gỡ lợi hại người, sợ cũng so bất luận kẻ nào đều nhanh. Bất quá cứ việc có ánh bảo ngắn ngủi mấy câu liền phạm nhiều người tức giận. Khương Dống Lương hay là tại rời đi thời điểm an bài một cái đội viên mang tới nàng, thân là nhân viên chữa cháy. Liên tính óng ánh bảo là cái tội ác tẩy trời bại hoại, bọn hắn cũng sẽ không tùy ý đem người nhét vào chỗ nào không quản. Hú hồn, tiểu cô nương kia chỉ là cái đồng ngốc. Tránh ra, đừng đụng ta. Không dám chọc cao thành phượng, có ánh bảo lại là một thanh mở ra đi qua nâng nàng lên nhân viên chữa cháy. Người cái kia trên tay đều là bụi, bẩn chết rồi, cách ta xa một chút. Nàng hô một tiếng, Mình từ dưới đất bò lên lên. Cái kia nhân viên chữa cháy cũng không nói cái gì, chỉ là mặc mặc lui ra phía sau một bước, bảo hộ lấy bóng ánh bảo an toàn đám người đạt đến đỉnh núi. Khương Đống Lương lập tức sắp xếp người bắt đầu mở ra khu vực an toàn. Cái gọi là khu vực an toàn đó là đem trong phạm vi nhất định có thể đốt vật toàn bộ thanh lý mất, tận khả năng ngăn cản minh hỏa cận thân, để cao sinh tồn suất. Khu vực an toàn càng lớn, minh hỏa rời người càng xa, cũng liền càng an toàn. Chúng ta tới hỗ trợ. Nhìn nhân viên chữa cháy bắt đầu bận rộn, cao thành phượng mấy người cũng ra nhở vào. Nhân viên chữa cháy dùng chuyên nghiệp công cụ thanh lý cây cối trở có thể đốt vật. Bọn hắn liền đem thanh lý xuống tới có thể đốt vật tận khả năng ném xa một chút. 20 cái dân chúng bình thường tăng thêm 30 cái nhân viên chữa cháy. 50 người đồng tâm hiệp lực mở ra khu vực an toàn, hiệu suất cũng là không chậm. Mà cái kia Hoàng ánh Bảo, nhưng là một mực ôm lấy điện thoại, đối với bận rộn đám người quay chụp lấy. Nàng không chút nào quan tâm nàng phòng trực tiếp trong kia chút mắng nàng mưa đạn, ngược lại còn sẽ chạy tới chạy lui khắp nơi bù trừ lẫn nhau phòng viên ngủ chỉ huy. Nơi này nơi này, trước tiên đem cây này cưa đứt. Hai người các ngươi, gốc cây này cây còn muốn chặt bao lâu, chưa ăn cơm sao? A. liền như vậy một cái cây, các ngươi muốn ba người kiêng ta nhìn ngoại quốc đại lực sĩ, một người đều có thể đem cây nâng lên đến, các ngươi thật đúng là phế vật. Nàng Lưu dịu qué dối, nhưng cũng phi thường thức thời trốn cao thành phượng xa xa, sợ cái cô nãi nãi kia thật cho nàng đến cái tại chỗ hỏa táng. Dưới núi, số lớn nhân viên chữa cháy tập kết, lại cũng chỉ có thể là gấp tại chỗ đảo quanh. Cục trưởng, hỏa quá lớn, hỏa tuyến độ rộng đã vượt qua 30m, hơn nữa còn tại cực tốc gia tăng, chúng ta không thể đi lên. Đỉnh núi bên trên, còn có chúng ta đội một huynh đệ cùng một chút người sống sót cái kia. Một cái phòng cháy đội trưởng lo lắng hướng lãnh đạo hồi báo công tác. Mado phòng cháy cục trưởng Phan Liệt là cái hơn 50 tuổi nam nhân, trước đó đã từng đi lính, còn trải qua hiện trường. Hắn cảnh tượng hoành tráng cũng đã gặp không ít, có thể đối mặt dạng này núi hỏa còn là lần đầu tiên. Nghe thủ hạ báo cáo, Phan Liệt nhịn không được những mày. Toàn viên leo núi, đem có thể mang trang bị toàn bộ dẫn theo, trước tiên đem hướng phía dưới thế lửa chặn đường, lại đem Mado bắc thành phương hướng cho ta làm ra một cái vành đai cách ly đi ra, đem xe cứu hỏa đều ngừng đến Bắc sơn, phòng ngừa núi hỏa tới gần bắc thành. Về phần sơn bên trên, ta sẽ liên hệ cảnh sát vũ trang bộ môn, nhìn xem có thể hay không liên hệ máy bay trực thăng tới. Sau đó cũng chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn có thể kiên trì đến máy bay trực thăng chạy đến, thân làm một cái thông xoái. phan liệt thân phận để hắn nhất định phải lấy đại cục làm trọng. hiện tại gió càng lúc càng lớn, hắn tay người có hạn, trang bị bởi vì đường núi lại nhận rất đại nạn chế, muốn trước tiên xông lên núi đem người cứu được, phong hiểm quá lớn, sơ suất một cái, còn sẽ chậm trễ đem núi hỏa không chế tại trong phạm vi không chế quý giá thời cơ, an bài đại khái hành động sách lược. phan liệt lấy ra mình điện thoại bắt đầu gọi điện thoại, hệ thống giao thông, chị an hệ thống, còn có y liệu hệ thống đã toàn bộ vào chỗ. hiện tại hắn muốn làm đó là dao động một cái máy bay trực thăng tới không bị điện giật lời mới vừa kết nối không có một phút đồng hồ, Phan Liệt thần sắc liền càng thêm hưng trọng mấy phần. Ma Đô cảnh sát Vũ Trang đáp ứng lập tức đến Thanh Vân Sơn tiếp viện, nhưng là máy bay trực thăng tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng không thể lập tức gấp trở về. Cảnh sát Vũ Trang phương diện kia lão đại ngược lại là còn sách đầy miệng Ma Đô Mục Dương xuất nhập cảng Mộ Dịch công lão tổng. Nói người kia cũng có một cái máy bay trực thăng, với lại trước mấy ngày tại hành động toàn quốc vạn sư du thành sự kiện bên trong xuất hiện qua. Phan Liệt muốn tới Mục Dương phương thức liên lạc, sau đó trước tiên liền đánh tới, có thể tiếp nối là Mục Dương tính cả hắn máy bay trực thăng, đều tại kinh đô vẫn chưa về. Lực bất tòng tâm thảo thẳng thắn cương nghị hắn tử gấp một quyền đập vào xe cứu hỏa trên cửa xe hắn không thể cho xe cứu hỏa lắp đặt cánh quạt bay đến bầu trời dập lửa cứu người cùng theo thế lửa càng lúc càng lớn khói đặc cùng hỏa diễm nhiễm thiên địa biến sắc khoảng cách thanh vân sơn không xa sân chơi khẩn cấp đóng ngừng cũng bắt đầu sơ tán đám người mặc dù dựa theo bình thường logic đại hỏa sẽ không lan ra đến nơi đây thế nhưng là sân chơi người phụ trách vẫn là cẩn thận tha rằng kiếm ít tiền cũng muốn lập tức đem đám người sơ tán đồng thần cùng cầu cầu cũng từ sân chơi đi ra vừa du lịch vừa trận hai cha con liền không hẹn mà cùng cùng nhau nhìn về phía khói đặc quần cuộn thanh vân sơn. trời ạ, rốt cuộc là cái gì ngu xuẩn đưa tới núi hỏa, hy vọng phía trên không ai. đồng thân ở trong lòng cảm thán, bên hai lại là đông nhiên vang lên một trận chửi mắng. ngoan tạo, cái ngốc bước này đồ chơi, muốn đỏ muốn điên rồi à, đây đều bị núi hỏa bao vây, vậy mà còn cầm lấy điện thoại làm trực tiếp. nghe được cái kia âm thanh chửi mắng, đồng thân ánh mắt nhanh chóng tại cái kia người trên màn hình điện thoại di động nhìn lướt qua, thấy được có ánh bảo ai đi, đồng thần lập tức lấy ra mình điện thoại, chờ hắn đi vào đến nóng ánh bảo phòng trực tiếp về sau đúng lúc nhìn thấy ngó ánh bảo tại cướp đoạt một cái nhân viên chữa cháy trong tay công cụ, ngươi cho ta dùng một chút, ta tới cấp cho ta phòng trực tiếp bên trong mọi người trong nhà làm mẫu một cái cái này cưa điện dùng như thế nào, ai nha, ngươi cho ta dùng một chút làm sao rồi, làm sao nhỏ mọn như vậy. nhìn ngó ánh bảo ngu xuẩn giống như đầu heo thao tác, nhìn nàng một cái phòng trực tiếp bên trong đồng loạt tân cần thăm hỏi nàng tổ tông mưa đạn đồng thần nhịn không được che cái chán. trước kia nhìn trên mạng kỳ hoa sự tình, luôn cảm thấy là bậy đập trên thế giới này làm sao khả năng có ngu như vậy người, hiện tại xem ra nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt nhà không chỉ bắt nguồn từ sinh hoạt, còn làm điểm tô cho đẹp. đây thật là ngu xuẩn đến muốn chết. hắn nhịn không được nhổ nước bọn, một bên cầu cầu cũng ở thời điểm này đem cái đầu nhỏ bụ lại. bất quá chỉ là nhìn thoáng qua đồng thân điện thoại hình ảnh, cầu cầu đó là nhãn tình sáng lên. nàng thị hồ hồ ngón tay nhỏ chỉ điện thoại màn hình một góc, kinh hô một tiếng. ba ba mau nhìn, cái kia đại tỷ tỷ tại điện thoại di động của ngươi bên trong. đồng thân sững sờ, ánh mắt hướng phía cầu cầu chỉ địa phương nhìn lại. quả nhiên liếc mắt liền thấy được cái kia bóng ánh bảo sau lưng cách đó không xa, có một cái quen thuộc thân ảnh. Cao Thành Phượng lại là cũng ở trên núi, đang cùng một cái nam nhân cùng một chỗ khiêng một cái cây ném về phía nơi xa. Nàng làm sao lại đồng thần nghi hoặc, Cao Thành Phượng không phải đi tìm hắn lao bản sao? Làm sao lại tại cái này núi bên trên bị núi hỏa vây quanh? Chỉ là trong lòng nghi vẫn vừa nói một nửa, đồng thần nói bỗng nhiên bị một trận to rõ tiếng kèn cắt ngang. Sân chơi điện tử quảng Bá bắt đầu phát ra khẩn cấp thông chi. Xin chú ý, phía dưới phát ra thứ nhất tin tức khẩn cấp. Thanh Vân Sơn đột phát đặc biệt lớn núi hỏa, phòng cháy lực lượng xuất hiện khá lớn thiếu. Nếu như ngài tại Thanh Vân Sơn phụ cận, xin mau sớm chạy tới hỏa hoạn hiện trường, cống hiến ngài một phần lực lượng xin chú ý, xin giúp đỡ tin tức tuần hoàn phát ra. vừa bị sơ tán du lịch nhạc viên người nhao nhao ngừng chân. phút chốc yên tĩnh sau đại lượng người trẻ tuổi trực tiếp chạy tới thanh vân sơn phương hướng. ba ba, chúng ta đi sao? cầu cầu mơ hồ đã ngửi được trong không khí mùi khét lẹn. tay nhỏ kéo lại đồng thần bàn tay đồng thần thu hồi điện thoại từ dưới đất đứng lên, một tay lấy cầu cầu ôm lên. hắn nhìn cầu cầu, nghiêm túc nói ra. cầu cầu, chờ ngươi trưởng thành ngươi liền sẽ biết, có một số việc là không cần do dự. chúng ta đương nhiên phải đi. chương 134 ta có biện pháp lên núi cứu người. chương 134 ta có biện pháp lên núi cứu người. Tùy tiện ngăn cản một cái đi Thanh Vân Sơn đi nhờ xe đồng thần cùng cầu cầu cũng hướng lấy Thanh Vân Sơn tiến đến. Tới gần Thanh Vân Sơn sau đó, phía trước dòng xe cộ tốc độ rõ ràng chậm lại đã lựa chọn hướng dân chúng bình thường thỉnh cầu thiết viện, như vậy Phan Liệt liền đã làm xong tương ứng chuẩn bị. Núi hỏa quá mức nguy hiểm, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý người bình thường cứ như vậy rối bời dựa vào một bầu nhiệt huyết sông đi lên. Như thế nói, khẳng định xảy ra nhiễu loạn lớn. Cho nên tại ở gần chân núi Thanh Vân bên dưới còn cách một đoạn, Phan Liệt liền để giao thông bộ cửa thiết lập cửa ải. Tất cả xe cộ không cho phép rượi vào quá gần đồng thời cũng có phòng cháy cục người phụ trách nhanh chóng chọn lựa dập lửa người tình nguyện, đồng thời an bài người tình nguyện đi làm đủ loại tiếp viện công tác đương nhiên, người tình nguyện hàng đầu chọn lựa tiêu chuẩn, đó là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Bọn hắn chủ yếu phụ trách trợ giúp chuyên nghiệp nhân viên chữa cháy trợ thủ, đến mức độ lớn nhất tăng lớn nhân viên chữa cháy công tác hiệu suất. Mấy người các ngươi, đi theo ta bên này. Ngươi, ngươi ngươi, mấy người các ngươi theo ta đi, chúng ta qua bên kia. Không ít tuổi trẻ tiểu tử bị liếc nhìn chọn chúng, vượt qua cảnh giới tuyến chính thức tham gia dập lửa chiến đấu đồng thần ôm lấy cầu cầu vừa xuống xe, chạy đến tiếp viện cảnh sát vũ trang quan binh cũng đến hiện trường. Người mặc cảnh sát vũ trang trang bị chiến sĩ vũ cảnh trước tiên xuống xe, đầu tiên giúp đỡ cảnh sát giao thông duy trì lên trật tự, để cho càng nhiều phù hợp điều kiện người tình nguyện tiến vào hỏa hoạn hiện trường hỗ trợ. Đồng chí, người mang theo hải tử, thì không nên đi vào hỗ trợ a. Thấy đồng thần trong ngực ôm lấy hải tử, một cái chiến sĩ vũ cảnh ngăn cản đồng thần. Ta cũng có thể hỗ trợ. Câu câu lập tức hô lớn một tiếng, khẩn cấp muốn đi vào hỗ trợ. Bất quá nàng vừa hô một câu, đồng thần liền tranh thủ thời gian ngăn cản nàng. Câu câu, đây không phải trò chơi, ngươi xác thực không giúp đỡ được cái gì, chúng ta đừng thêm phiền, xem trước một chút lại nói đồng thân đối với chiến sĩ vũ cảnh gật gật đầu, mau đem vị trí nhường lại, để cái khác người tình nguyện tiến vào hỏa hoạn thứ nhất hiện trường. hắn cùng cầu cầu đi vào ven đường, lại cầm điện thoại di động lên bắt đầu nhìn lên cái kia óng ánh bảo trực tiếp. tên ngu ngốc kia phòng trực tiếp còn không có bị phong cấm, hẳn là quan phương muốn xác thực hiểu rõ đỉnh núi hỏa tuyến trong vòng vây tình huống. cái này cũng bất quá mới đi qua 10 phút đồng hồ không đến thời gian, lại tiến vào óng ánh bảo phòng trực tiếp, đồng thân liền bị trực tiếp hình ảnh giật nảy mình. lúc này đỉnh núi đã hoàn toàn bị khói đặc bao trùm, xương mũi cùng với sóng nhiệt hướng lên bốc lên, đã là có che khuất bầu trời tư thế óng ánh bảo phòng trực tiếp trong tấm hình. Cái kia cảnh tượng càng thêm khoa trương, thậm chí cùng những cái kia hai nạn phiến bên trong tận thế phân cảnh không sai biệt lắm. Khu khụt, nhanh sắp chết, mà đôi nhân viên chữa cháy đều chết sạch sao? Đều là phế vật sao? Tại sao lâu như thế còn không thấy có người lên núi cứu người? Bóng ánh bảo còn tại đối với ông kính nói đến tự cho là đúng nói, trong ánh mắt mặc dù có bối rối, nhưng càng nhiều lại là kinh hỉ thần sắc. Bởi vì lúc này giờ phút này, nàng phòng trực tiếp bên trong online người xem nhân số đã phá 100 vạn đại quan. Mọi người tới gần một chút, sau đó tận lực nằm trên mặt đất, dùng tay đào ra một cái hố nhỏ đi ra, đem mặt tận lực đặt ở hố nhỏ bên trong. Dạng này nói không chỉ có thể giảm ít hút vào xương mũ, còn có thể cho thân thể hạ nhiệt độ. Ông ánh bảo phòng trực tiếp bên trong truyền đến khương đóng lương tiếng la đại hỏa đã đốt tới, bọn hắn không có cách nào lại mở rộng khu vực an toàn. Cho nên hắn tổ chức mọi người trở lại khu vực an toàn điểm trung tâm. Cuối cùng cùng mọi người nói một lần chuyên nghiệp cầu sinh chi thức. Hiện tại sơn bên trên hết thể 50 người 30 cái nhân viên chữa cháy đem 20 cái dân chúng bình thường vây quanh ở trung ương. tất cả người đều nằm trên đất, tận lực đem mình mặt gần sát mặt đất. Bởi vì khu vực an toàn bên trong có thể đốt vật đã bị bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ, cho nên minh hỏa không biết nấu đến bọn hắn có thể mặc dù như thế, nhiệt độ cao cũng đã làm cho tất cả mọi người hô hấp đều có chút khó khăn, đại hỏa sẽ cực tốc tiêu hao dưỡng khí, bọn hắn hiện tại lại cơ bản đứng tại đại hỏa vị trí trung ương. Thiếu dưỡng, nhiệt độ cao, xương mù có hại khí thể, đây đều là bọn hắn cần đối mặt vấn đề. Trên núi tình huống đã rất không lạc quan. Dòng rã 50 người, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm đồng thần nhìn nóng ánh bảo trực tiếp hình ảnh, một lòng cũng là hung hăng nắm chặt lên. Cũng ngay lúc này, rầm rầm rầm. Đồng thần bên hai bỗng nhiên truyền đến từng đợt xe gắn máy tiếng nổ. Ngẩng đầu, Liên thấy mấy chục chiếc việt giã xe gắn máy gào thét mà đến điều khiển xe gắn máy đều là 18, 19 hơn 20 tuổi tiểu tử. Nhìn lên từng cái sinh long hoạt hồ thanh xuân rào rạt bộ dáng, cùng cái khác xe một dạng. Những cái kia xe gắn máy cũng bị ngăn ở cảnh giới tuyến bên ngoài. Dừng lại, xe không thể lên núi. Cảnh sát giao thông hô lớn một tiếng. Những người tuổi trẻ kia ngược lại là cũng không nói nhảm. Bọn họ đều là phụ cận một cái việt giã xe gắn máy câu lạc bộ người, nghe được Thanh Vân Sơn cần tiếp viện, lúc này mới cơi xe vội vàng chạy đến. Thấy cảnh sát giao thông đón xe, những cái kia tiểu tử trực tiếp bỏ xe sau đó vội vàng gia nhập dập lửa đội ngũ bất quá đồng thân lại là nhìn chốt xe gắn máy, lại nhìn xem cách đó không xa dưới chân núi để đó mười mấy chiếc xe cứu hỏa rơi vào trầm tư. Dập lửa lớn nhất vũ khí sắc bén đó là xe cứu hỏa cao áp xuống bắn nước. Xe đều đậu ở chỗ này, hiện nhiên là bởi vì xe mở không đi lên, đầy xe máy hiên nước chỉ có thể dùng nhân công phương thức dùng thùng dùng nồi thu được núi đi. Có thể người xung quanh là không ít, mọi người từ trong nhà lấy ra thùng a nồi a loại hình đồ vật cũng không ít. Nhưng là so với cái kia khổng lồ núi hỏa, hướng sơn bên trên vận nước tốc độ rõ ràng quá chậm. Với lại việc cấp bách là muốn cứu rời núi bên trên những cái kia người. Có thể nói, thời gian đó là nhân mạng. Nghĩ tới đây, Đồng Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cùng Trụ Đại Ca. Cùng Trụ Đại Ca bị Đồng Thần trong mắt ánh mắt ấy nhìn giật mình, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. "Ta sống cha, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi bây giờ thế nhưng là hậu nhân, tuyệt đối không nên làm cản rỡ có được hay không? Liên tính chúng ta không thể hỗ trợ, nhưng là cũng ngàn vạn không thể đi thêm phiền, không phải thật biết bị chửi chết." Cùng Trụ Đại Ca trong lòng suy nghĩ, trong ngực đã là bỗng nhiên trầm xuống Đồng Thần đem cầu cầu trực tiếp nhét vào Cùng Trụ Đại Ca trong lực tốc độ nói rất nhanh hô một tiếng. "Đại Ca, giúp ta nhìn cầu cầu, ta đi hỗ trợ." Nói xong, Đồng Thần ánh mắt nhìn về phía cầu cầu. Câu Câu ánh mắt lóe lên một vẻ không bỏ, bất quá vẫn là cố giả bộ bình tĩnh khoát khoát tay. "Đi thôi, đi thôi." Ba ba cố lên. Nàng muốn ủng hộ ba ba, tựa như là ba ba kiểu gì cũng sẽ tại mình bất lực thời điểm giúp đỡ chính mình một dạng. Chờ ba ba trở về. Đồng Thần nói một câu, quay người liền hướng phía Thanh Vân Sơn phương hướng đi đến. Hơn 20 tuổi niên kỷ, trưởng soái không để cập tới, cái kia cân xứng dáng người cùng một đôi đôi chân dài càng là làm cho người ta ánh mắt Đồng Thần vừa tới gần, liền bị buông tha cảnh giới tuyến trở thành người tình nguyện. Bất quá Đồng Thần cũng không có đi theo một tổ người tình nguyện đi giúp lấy Bắc Sơn nhân viên chữa cháy mở ra vành đai cách ly. Hắn tìm một cái cơ hội, hướng phía những cái kia xe cứu hỏa trước mấy cái lãnh đạo bộ dáng người vội vàng đi đến. Ai là tổng chỉ huy? Đồng Thần đống nhiên hô một tiếng họng, lập tức hấp dẫn cũng đang khẩn trương nghị luận sự tình người nhìn lại. Phan Liệt vừa vặn cũng tại, ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Thần, thấy là một cái tuổi trẻ tiểu tử, nhướng mày. Đồng chí ngươi, đừng nói nữa, ta có biện pháp cứu mạng Sơn bên trên người, cần ngươi cho ta một cái đặc quyền. Thời gian cần cấp, Đồng Thần trực tiếp cắt ngang Phan Liệt lại nói nói. Nghe được có thể cứu đỉnh núi người, Phan Liệt con mắt đống nhiên sáng lên. Nói thế nào? Chương 135, toàn lực phối hợp hắn. Chương 135, toàn lực phối hợp hắn. Đồng Thần còn mang theo cổ áo camera, cho nên lúc này tình tra như núi số 3 tử phòng trực tiếp trực tiếp hình ảnh đa hướng đổi đến hắn thứ nhất thị giác. Mặc dù không nhìn thấy hắn người, có thể Đồng Thần âm thanh cùng Đồng Thần mắt chỗ cùng cảnh tượng lại càng có đại nhập cảm đối mặt Phan Liệt, Đồng Thần giải đáp vẫn như cũng là lộ ra u trọng. Ta có thể cưới lấy xe gắn máy lên núi. Một câu, trực tiếp để Phan Liệt mày nhíu lại càng chặt. Phòng trực tiếp người xem cũng là một trận kinh ngạc. Ngoa tạo Cái kia núi hỏa lớn như vậy, đây không phải trong nhà vệ sinh thấp để lồng, tìm tức sao? Chính là, đồng thân đích xác là có chút đồ vật, nhưng là hiện tại cũng không phải hồi nháo thời điểm A, Đây không phải thêm phiền sao? Lên núi đường khó như vậy đi, còn có núi hỏa cản đường, đây không phải thuần thuần đầu góc có bệnh sao? Ha ha, trước kia đối với cái này đồng thân ấn tượng vẫn rất tốt, hiện tại xem ra, bất quá là loại người thẳng hề thôi. Vừa rồi hắn còn mang long ánh bảo đâu, ta nhìn hắn cũng không thể so với óng ánh bảo tốt đi đâu, đó là không có hạn cuối độ sức ánh mắt. Mưa đạn cơ hồ là thiên về một bên đều là tại phản đối đồng thân ý nghĩ, thậm chí là công kích chửi mắng liên ngay cả phòng thu đại sảnh bên trong, một đám quan sát đoàn cũng là đối với đồng thần hiện tại hành vi cùng nhau phát ra chỉ trích. Lý Tĩnh nâng đỡ mình tính lao, giọng nói có chút bất mãn. trước đó đối với đồng thần chậm rãi chuyển biến thái độ, một cái lại đều biến thành chán ghét. nàng vũ bàn một cái, đứng lên đến, hồ nháo a, hồ nháo, liền xem như vì cho hải tử dựng nên một cái tốt đẹp tấm gương, tối thiểu nhất cũng muốn lượng sức mà đi a. cưỡi xe gắn máy luôn núi, đây không phải thiên phương dạ đam sao? những cái kia tạp kỹ diễn viên, khoa trương nhất cũng bất quá là tại có an toàn bảo hộ tình huống dưới, xuyên việt một chút lựa nhỏ vòng, đây chính là núi hỏa so với cái kia lửa nhỏ và nguy hiểm không biết gấp bao nhiêu lần đồ vật. Đồng Thần cách làm, nói dễ nghe là vì hiện lộ rõ ràng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nói khó nghe một chút, hắn đây chính là không có đầu óc, đem mình đặt trong nguy hiểm, là đối với mình không chịu trách nhiệm, là đối với Hải Tử không chịu trách nhiệm, cũng có thể là cho nhân viên chữa cháy đồng chí mang đến dư luận áp lực. Mặt trái tài liệu giảng dạy, đơn giản đó là mặt trái tài liệu giảng dạy. Phi thường kinh điển. Lý Tính lại đem mặt trái tài liệu giảng dạy mũ đội lên Đồng Thần trên đầu. Bất quá khác biệt trước kia. Lần này, trên cơ bản không ai đứng ra phản đối nàng lý do thoái thác. Liên ngay cả một mực xem trọng Đồng Thần hai ca nuôi trẻ chuyên gia châu lộ, cũng là nhìn trực tiếp hình ảnh nhíu mày. Đồng Thần, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động, không phải đại hòa đốt không chết người, dư luận cũng biết đẻ chết người, một khi phạm sai lầm, ngươi liền lật người không nổi. Nàng ở trong lòng nỉ non, âm thầm là Đồng Thần lo lắng. Người chủ trì Tiểu Ni đã kích động từ trên ghế xa lọn đứng lên đến. Vì trấn an mọi người cảm xúc, Tiểu Ni tại lý tình im miệng sau đó mở miệng cao giọng nói ra. Mọi người an tâm chớ vội. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Đồng Thần không giống như là loại kia không biết trời cao đất rộng người. Ta tin tưởng, nếu là không có khoan kim cương, đồng thần sẽ không ôm đồ sự sống. Chúng ta tiếp lấy nhìn xuống nhìn. Tiểu Ni nói rõ ràng hướng về đồng thần. Bất quá dù sao hắn là người chủ trì, một phen xuống tới, phòng thu trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mà sơn bên trên, đồng thần cũng cùng phan liệt nói xong mình ý nghĩ. Phan liệt cơ hồ là không chút do dự, trực tiếp cự tuyệt đồng thần đề nghị. Đây không phải hồi nào sao? Một khi ngoại ý muốn nổi lên, người cũng biết mất mạng. Với tư cách nhân viên chữa cháy, hắn đang suy nghĩ vấn đề thời điểm. Luôn là thói quen tại ưu tiên bảo hộ dân chúng bình thường an toàn. Người nghe ta nói, đồng thần liền biết là dạng này kết quả, hắn không khỏi ra tăng âm lượng đem lời ngữ quyền trọng mới cầm tới phía bên mình, không phải nói mình lập tức liền sẽ bị khu ra. Quả nhiên, hắn giống to một tiếng sau đó, phan liệt còn có bên cạnh hắn mấy cái lãnh đạo bộ dáng người đều là sức sờ đồng thần nắm chặt cơ hội, còn nói, nói ngắn gọn, đầu tiên, ta không phải tiên điền, tới hỗ trợ cũng không trộn lẫn bất luận cái gì tư nhân ý đồ, ta chỉ muốn cứu người. Thứ hai, ta có nắm chắc lưới xe hướng núi thành công, ta có cái này kỹ thuật, liền xem như thất bại, ta cũng biết ưu tiên cam đoan mình an toàn, ta còn có cái năm tuổi nữa nhi, ta cũng không muốn nàng về sau không có ba ba buổi tiếp lớn lên. Thứ ba, thời gian thật không nhiều lắm không cần hỏa thiêu đến bọn hắn trên thân, chỉ là nướng đều có thể đem bọn hắn nướng chết. Để ta hướng một lần, một lần là được, phàm là thất bại, ta lập tức rời đi." Đồng thân lại nói rất rõ ràng. Có thể Phan Liệt vẫn còn có chút xoắn xuýt. Với tư cách hiện tại tổng chỉ huy, không quản là hiện trường phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đều là muốn hắn trực tiếp phụ trách. Không cho người trẻ tuổi này cưỡi xe hướng núi, hợp tình hợp lý. Trên núi những cái kia người, chỉ có thể nói chết sống có số, nhưng người nào đều biết, toàn bộ gặp nạn tỷ lệ cơ hồ là trăm để tên tiểu tử này bên trên. Tối thiểu nhất nhiều một đường sinh cơ. Với lại cái này từ nơi này, tiểu tử trong lời nói còn có thần sắc đến xem. Hắn cũng không có tại hồ nháo, ánh mắt cũng là vô cùng tự tin kiên định. Có thể không hề nghi ngờ. Nếu là mình đáp ứng để cưới xe hướng núi nói, một khi không may xuất hiện, tất cả liên quan trách nhiệm cũng đều nhất định muốn mình phụ trách. Nhất định trên ý nghĩa, cự tuyệt hướng núi yêu cầu đối với mình càng có lợi hơn. Tối thiểu nhất sẽ không sai càng thêm sai. Phan Liệt nhìn đồng thần, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, tâm lý đã là thiên nhân giao chiến lên đồng thần cũng thức thời không có đi quay dậy. Dù sao đến nhất định vị trí, một cái tiểu tiểu quyết định đều sẽ khả năng ảnh hưởng đến rất nhiều người đều muốn vì chính mình cân nhắc. Hương hực núi hỏa còn tại càng ngày càng nghiêm trọng đại lượng cho tàn bị phong hòa sóng nhiệt đưa lên bầu trời, lại tàn mát đến càng xa địa phương. Trên núi thanh vân không ngày đã đều biến thành tối tăng mở mịt một mảnh. Năm sáu giây qua đi, phan liệt rốt cuộc quyết tâm trong lòng hạ quyết định. Tốt, vậy liền cho ngươi một lần hướng núi cơ hội, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, tất cả muốn lấy chính ngươi sinh mệnh làm chủ. Đây một đường sinh cơ, là sơn bên trên những cái kia người hiện tại duy nhất hy vọng. Dù là rất xa vời, vậy cũng không nên bị mình một câu liền cho chặt đứt. Về phần tiền đồ cái gì, nào có nhân mạng trọng yếu, hô một cú họng. Những người khác còn muốn thuyết phục Phan Liệt nghĩ lại đều bị hắn trực tiếp cự tuyệt. "Vậy ngươi bây giờ có xe gắn máy sao? Ngươi còn cần cái gì những vật khác?" Phan Liệt nhìn về phía Đồng Thần hỏi, "Nếu như đã làm ra quyết định, cũng liền toàn lực hướng phía cái mục tiêu kia xuất phát. Xe gắn máy có, bất quá ta không có thời gian đi cùng chủ xe trao đổi, vạn nhất liên quan đến vấn đề bồi thường, các ngươi đi giải quyết." Thấy Phan Liệt đáp ứng Đồng Thần cũng cũng nhanh bước hướng phía cảnh giới tuyến bên ngoài những cái kia viết dã xe gắn máy đi đến. Phan Liệt theo sát lấy, nghiêm túc gật đầu. "Không có vấn đề." Hắn đáp ứng một tiếng. Ánh mắt cũng là thấy được những cái kia xe gắn máy đồng thần bước chân vẫn như cũ rất nhanh, tại vượt qua cảnh giới tuyến sau đó tuyển một cố việt ra xe gắn máy cưỡi lên. Mà Phan Liệt mau để cho giao thông bộ cửa đồng chí mở ra một cái tiểu khe, đem đồng thần bỏ vào. Đồng chí, ngươi còn cần cái gì? Phan Liệt lại hỏi. Cứu hòa phục, tốt nhất là lại chuẩn bị một chút nước, bình dưỡng khí. Ta không có khả năng duy nhất một lần đem tất cả người đều mang xuống đến, tốt nhất là mỗi một lần đi tới đi lui đều mang một ít trang bị, gia tăng bọn hắn sinh tồn thời gian. Nói đến, đồng thần trực tiếp vung lên xe gắn máy chân ga, tại chỗ đến một cái 360 độ đại trôi đi. Bù đất vẩy ra bên trong, Đồng Thần tự lầm bẩm: "Ân, xe không tệ, rất có sức lực." Phan Liệt nhãn tình sáng lên, la lớn: "Nhanh đi chuẩn bị cứu hỏa phục, toàn lực phối hợp hắn." Chương 136: Hướng núi. Chương 136: Hướng núi. Dùng ngắn nhất thời gian đồng thần mặc tốt một thân cứu hỏa phục. Cái kia thiếu cứu hỏa phục mặc dù không phải tuyệt đối cứu hỏa, nhưng là thời gian nhất định bên trong vẫn có thể bảo hộ ở mặc người an toàn. Lại đem năm cái bình dưỡng khí còn có hai thùng nhỏ lượng nước đừng cột vào xe gần máy ghế sau hai bên, Đồng Thần cũng liền chuẩn bị xuất phát. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chú ý mình an toàn, nhớ kỹ sao?" Phan Liệt nhìn chuẩn bị kỹ càng hướng núi Đồng Thần, nửa khí có chút lo lắng nói ra. "Tốt, yên tâm đi." Đồng Thần đáp ứng một tiếng, lộ ra một cái kiên định nụ cười. Phan Liệt làm một cái hít sâu, nhìn Đồng Thần nụ cười, thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc đánh đứng nghiêm một cái, Phan Liệt đối với Đồng Thần ba một cái kính một cái cúi lễ. Hắn tối chào vô cùng tiêu chuẩn, bị Đồng Thần cổ áo mini camera đập vào trực tiếp hình ảnh bên trong. Lúc này, không quản trước đó bao nhiêu người đang chất vấn, đang cười nhạo, tại khi bị Tại Phan Liệt cái này túi chào sau khi xuất hiện, tất cả người đều dưới đáy lòng âm thầm cho Đồng Thần hô lên cố lên. Cùng lúc đó, một cái ma đô đài truyền hình hiện trường phóng viên cũng là bắt được Đồng Thần sắp hướng núi hình ảnh. Với lại người phóng viên kia còn liếc mắt một cái liền nhận ra Đồng Thần, là trong đài cốc phó khuê đạo diễn làm tình tra như núi trực tiếp tiếp mục bên trong một cái nai ba. Đồng Thần, là Đồng Thần. Nàng hét to một tiếng, liền hướng phía Đồng Thần vọt tới. Chạy quá nhanh, trên đường còn kém chút té ngã trên đất, Đồng Thần cũng chú ý đến cái này nữ phóng viên. Giống như trước đó dẫn bóng bóng bày sạp bán khoai lang nướng thời điểm, cái này nữ phóng viên trả lại phỏng vấn qua mình đồng thần đối với cái kia nữ phóng viên ấn tượng cũng không tệ lắm bởi vì chính mình nói những cái kia nói thật cũng tại ma đô đài truyền hình truyền ra một cái phóng viên cơ bản nhất nghề nghiệp tố dưỡng đó là sẽ không tận lực che giấu sự thật điểm này cái này nữ phóng viên làm được bất quá đồng thần hiện tại không có thời gian phản ứng nàng tâm lý chỉ có mau chóng hướng núi đây một cái ý niệm trong đầu cho nên cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua cái kia nữ phóng viên đồng thần liền trực tiếp toàn lực chuyển động chân ga với anh xe gắn máy lập tức phát ra một tiếng nổ vang tốc độ chuyển động bánh sau thậm chí đem mặt đất trực tiếp đào ra một cái hố nhỏ vãi ra bùn đất bay ra thật xa, đồng thần cưới xe gắn máy hướng phía sơn bên trên phóng đi. Hoa, nhìn thấy một màn này, bị cảnh giới tuyến ngăn trở người nhao nhao phát ra một tiếng kinh hô. Hướng núi, có người cưới xe gắn máy hướng núi. chơi ạ, lớn như vậy hỏa, đây là không muốn sống nữa sao? Nhìn bộ dáng vẫn là cái trẻ tuổi tiểu tử, hậu sinh khả hủy nha, có thể nhất định phải bình an trở về nha. Bình an trở về, vừa mới bắt đầu nghị luận dần dần biến thành cùng kêu lên hò hét. Tất cả người đều vì cưỡi xe gắn máy sông lên núi đi cái thân ảnh kia lau một vệt mồ hôi. Đó là ta ba ba. Đương nhiên một đạo non nước âm thanh truyền đến cảnh giới tuyến xung quanh tất cả người đều nhìn về một cái hướng khác Cầu Cầu bị cùng trụ đại ca ôm lấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo một vệ tiêu ngạo. thấy mọi người đều nhìn về mình Cầu Cầu vừa chỉ chỉ đồng thần bóng lưng cái kia cưới mô tả là ta ba ba nàng lại lặp lại một lần trong đầu ba ba thân ảnh cũng tại vô hạn phóng đại cái kia không có đuổi qua đồng thần xe gắn máy nữ phóng viên vẫn thật là là trước kia tại nhà trẻ phỏng vấn qua đồng thần lưu hâm bởi vì lần trước phỏng vấn nàng mặc dù vi phạm với lãnh đạo chỉ thị nhưng lại cũng không nhận được bất kỳ trừng phạt chẳng những không có trừng phạt ngược lại là đạt được trọng dụng Không phải nói cũng sẽ không được phái tới làm loại này đại tin tức ngoại trang phóng viên. Thấy đồng thần bóng lưng xoát một cái biến mất, Lưu Hâm quyết định thật nhanh cho trong đài gọi điện thoại. Minh Vô Pháp đi theo đồng thần tiến vào hỏa tuyến hiệu rõ đến hỏa hoạn trong vòng vây tình huống. Nhưng là trong đài có thể dùng đồng thần phòng trực tiếp bên trong hình ảnh làm tài liệu a ngôi thứ nhất sông sơn hỏa đây không thể so với bất kỳ góc độ chủ hình càng có có tính chấn động sao? Nàng điện thoại đánh nhanh, trong đài người nghe cũng nhanh đơn giản nói ba câu sau đó đối phương liền cúp điện thoại. Tiếp theo, ma đô đài truyền hình khẩn cấp cắm truyền bá tin tức bắt đầu. Cao Thành Phượng biệt thự bên trong. Nguyên bản đang tại phát hình thứ nhất lão niên dạy quảng cáo Mado đài truyền hình bỗng nhiên hình ảnh vừa chuyển. Một cái người mặc trang phục chính thức người nữ chủ trì khuôn mặt nghiêm túc xuất hiện ở trong màn hình TV. Nơi này là đô đài truyền hình, mọi người tốt, ta là người chủ trì Tiểu Băng, phía dưới cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức. Ngay tại vừa rồi, Mado Bắc Thành Thanh Vân Sơn, đột phát đặc biệt lớn núi hỏa. Trước mắt, phòng cháy, giao thông, trị ăn, y liệu các bộ môn đã toàn bộ đến nơi, lại hiện trường còn có đại lượng dân chúng với tư cách người tình nguyện cống hiến mình lực lượng. Tư tất, Thanh Vân Sơn đỉnh núi còn có đại khái 50 người bị vây ở trong hỏa hoạn đường có thể dùng mạng sống như treo trên sợi tóc để hình dung cũng bởi vì đường núi gập ghềnh xe cứu hỏa vô pháp lên núi cho nên dập lửa tác nghiệp độ khó vô pháp nói nói bất quá ngay tại vừa rồi hiện trường tin tức sưng có một cái rất là tuổi trẻ người tình nguyện chuẩn bị cưới xe gắn máy lên núi đối với đỉnh núi bị kẹt nhân viên tiến hành cứu viện xảo là người tình nguyện này đang tại tham gia chúng ta ma đô đài truyền hình tiết mục mang em bé tiết mục cổ áo vừa vặn đeo mini camera phía dưới liền để chúng ta lấy thứ nhất thị giác đến xem hiện trường tình huống người nữ chủ trì dùng ngắn nhất thời gian giới thiệu xong đại khái tình huống tin tức hình ảnh trong nháy mắt hoán đổi đến đồng thần phòng trực tiếp hình ảnh đương nhiên, trong tin tức tự động che giấu tất cả mưa đạn, chỉ có thể nhìn thấy hiện tại đồng thần tình huống. Hoán đổi đến đồng thần phòng trực tiếp hình ảnh trong nháy mắt, một trận xe gắn máy tiếng nổ liền vang lên lên đang cùng mùng tám chơi nhà trọi cao thành long, trong lồng móc bàn chân cao chỉnh, toàn bộ đều bị xe gắn máy gào thét hấp dẫn. Mà lúc này đồng thần đã triệt để vọt vào hỏa tuyến, bởi vì người mặc cứu hỏa phụ nguyên nhân, cho nên đồng thần trước tiên cũng không phải là cảm nhận được nhiệt độ cao mang đến tiêu đốt cảm giác, mà là xương mù mang đến ánh mắt bị ngăn trở. Nhiều lần hắn đều bởi vì ánh mắt nguyên nhân kem chút trực tiếp là xe bất quá cũng may thần cấp kỹ thuật điều khiển đủ cường đại hắn ứng đối một chút đột phát ngoài ý muốn thì lại là tựa như cơ bắp ký ức đồng dạng nhanh chóng hỏa tuyến xuyên việt đến một nửa cái kia nhiệt độ cao mang đến ngạt thở còn có cảm giác nóng rực liền đã xuyên thấu qua cứu hỏa phục thẩm thấu đi vào nhanh lập tức liền phải xuyên qua đi từng lần một đồng thần ở trong lòng tái diễn hắn cũng vô cùng may mắn những cái kia cháy hừng hực cây cối cũng không có ngã ở trên đường ngăn lại hắn đường đi không phải nói liền xem như một cây cánh tay phẩm chất cây cũng đủ làm cho hắn hướng núi kế hoạch thất bại dưới chân núi Phan Liệt nội tâm lo lắng nhìn đồng thần biến mất phương hướng, hắn cầm lấy truyền tin thiết bị, kêu gọi đỉnh núi Khương Đống Lương. Vui, Khương Đống Lương người vẫn còn chứ, người kiên trì một chút nữa, có người lên núi. Nghe được đáp lời, không biết là bởi vì núi hỏa duyên cớ vẫn là gió lớn quấy nhiễu đỉnh núi bên trên. Khương Đống Lương truyền tin thiết bị bên trong, Phan Liệt tâm thanh được quãng. Bất quá, Khương Đống Lương vẫn là nghe rõ Phan Liệt nói, có người hướng núi. Hắn tâm lý ba điểm nghi vẫn bảy phân kinh sợ, bởi vì hỏa tuyến độ rộng đã đến khoảng cách nhất định, cho dù là người mặc chuyên nghiệp cứu hỏa phục muốn đi bộ xuyên về nói, cũng không khác tiêu thân lao đầu vào lửa cho nên hiện tại Phan Liệt nói với hắn có người lên núi, lại gọi hắn làm sao khả năng không khiếp sợ nghi hoặc đây. Thu được thu được. Bởi vì nhiệt độ cao duyên cớ, Khương Đống Lương mang theo tất cả người đều nằm trên mặt đất, tận lực đem mặt dấu đến. Hắn giải đáp cũng tương đối đơn giản sáng tỏ. Hô hai tiếng thu được, Khương Đống Lương nhịn không được dơ lên một cái đầu. Cách đó không xa núi hỏa thiêu đang vượng, thật có người có thể xông lên sao? Tâm lý nghi hoặc đang tại phóng đại. Một trận xe gắn máy nổ vang ngay tại núi hỏa gạo khét bên trong truyền ra. Thương Đống Lương nhịn không được hái mắt, ánh mắt hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Một giây sau. Một cỗ xe gắn máy lăn không từ hỏa diễm bên trong bay ra. Cái kia cối xe gắn máy thân người sau còn mang theo một mảnh hỏa diễm, tựa như mọc lên một đôi liệt diễm hai cánh. Chương 137, nào chỉ là soái. Chương 137, nào chỉ là soái. Sương tại động thần bắt đầu hướng núi thời điểm, hắn phòng trực tiếp bên trong tất cả người liền đều nín thở. Không biết bao nhiêu người đi theo hắn hướng núi thứ nhất thị giác, đôi tay trở nên nắm chặt lên. Mỗi lần động thần tao nổ cái gì hiểm hướng, đều có thể dẫn tới tất cả người xem rất lo lắng. Trong màn đạn, tất cả đều là đủ loại kinh hô. Ngoa tào đây mẹ nó đơn giản so ta chơi ngôi thứ nhất xe đua trò chơi còn muốn kích thích thần căng lưu bước không có ý tứ ta trước đó còn nói đồng thần là thằng hề vừa mới qua đi hai phút đồng hồ không đến nguyên lai like thằng hề đúng là chính ta thực nên cho đồng thần tuyệt đối là xuất ngũ binh vương nói không chừng trước kia còn là một người thủ biên giới tối thượng binh vương khói mù này như vậy lớn ánh mắt bị ngăn trở nghiêm trọng đồng thần đây cùng mù mở cũng không có cái gì khác biệt gặp chuyện toàn bộ nhờ bản năng phản ứng đến xử lý không làm được một điểm dự phán đơn giản đó là kinh động như gặp thiên nhân A không được ta muốn nhìn xem thứ ba thị giác ta muốn thấy đồng thần sông giá hỏa tuyến đạt đến đỉnh núi xoáy bức cảnh tượng. Xuyệt, vụ trộm nói cho ngươi, đỉnh núi tiên ngu xuẩn kia bóng ánh bảo phòng trực tiếp còn không có bị phòng nói không chừng có thể bắt được đồng thần sông giá hỏa tuyến thứ ba thị giác. Ta đi, ta muốn đi ngồi cầu, ta nhất định là muốn chụp màn hình làm gìn saver. Khẳng định xoáy phát nổ. Phong thu đại sảnh bên trong. Tiểu Nhi, Châu lộ cũng là nắm chặt nắm đấm, con mắt chăm chú nhìn trầm trầm màn hình lớn. Nhiều lần, tại đồng thần thân xe lay động nhìn lên có chút nguy hiểm thời điểm, Châu lộ cũng nhịn không được che mình miệng, sợ mình sẽ eo thành tiếng. Liên ngay cả vừa rồi đang nói đồng thần là mặt trái tài liệu dạng dạy lý tính Hiện tại cũng là nụ lấy tâm, mặc mặc cầu nguyện đồng thần nhất định phải thành công. Tối thiểu nhất, cũng làm cho cái này tuổi trẻ bà bà an toàn xuống núi, không muốn gặp phải nguy hiểm gì. Ma đô thị giáo dục cục bên trong, nhậm thường thanh trong chén trà nước đã triệt để lạnh. Hắn ngồi trên ghế làm việc, một đôi mắt chừng chừng nhìn chằm chằm đôi tay cầm lấy điện thoại. Đồng thần, ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện nha. Ta còn không có gặp ngươi, ta còn có thật nhiều liên quan tới giáo dục hiện trạng vấn đề muốn cùng ngươi giao lưu. Hắn trong lòng nghĩ như vậy lấy, muốn thấy đồng thần ý nghĩ cũng tại thời khắc này điên cuồng sinh trưởng. Chân núi thanh vân bên dưới, Phan Liệt Tâm tình càng là khẩn trương tới cực điểm. Lại điều động mấy cái nhân viên chữa cháy còn có mấy cái bác sĩ, canh giữ ở động thần sông vào hỏa tuyến vị trí. Cứ như vậy, không quản là động thần thất bại trở về, vẫn là thành công cứu người trở về đều có thể ngay đầu tiên tiến hành cứu viện. Ma đỉnh núi bên trên Khương đóng Lương vừa biết có người hướng núi, bên hai liền nghe đến xe gắn máy tiếng gào thét. Liền ngay cả cái kia Hóng Ánh Bảo, cũng giống như những người khác, nhao nhao ngẩng đầu hướng phía xe gắn máy âm thanh nhìn lại Hóng Ánh Bảo trong tay còn đang tiến hành trực tiếp điện thoại, cũng nhắm ngay cái hướng kia. Ngay tại vạn chúng chú mục bên trong động thần trước mắt ánh mắt bỗng nhiên một cái rộng mở trong sáng. Hán từ hỏa tuyến bên trong vọt ra, tại đỉnh núi tất cả bị kẹt trong mắt người, tựa như là thiên thần hạ phàm một dạng. Một màn này, vẫn thật là bị óng ánh bảo điện thoại trực tiếp hoàn toàn đập đi vào. Không chỉ như thế, liền ngay cả Ma đô đài truyền hình cũng tại đồng thần sông gia hỏa tuyến trước đó vừa vặn hoán đổi đến nóng ánh bảo phòng trực tiếp, dung năng phòng trực tiếp hình ảnh xem như tin tức hình ảnh đồng thần cười xe gắn máy bay ra hỏa tuyến dung động hình ảnh, cũng vừa tốt lấy ngôi thứ ba thị giác hiện ra tại Ma đô khẩn cấp tin tức, từ đồng thần cổ áo camera quay chụp ngôi thứ nhất, đến nóng ánh bảo trực tiếp quay chụp ngôi thứ ba thị giác. Ma trong tin tức hình ảnh kia hoán đổi mức trình độ tuyệt không thua một chút siêu cấp màn lớn. Cao Thành Phượng biệt thự bên trong đang tại nhìn chằm chằm TV nhìn Cao Thành Long đột nhiên liền nhảy lên, dọa bên cạnh hắn Mùng 8 nhảy một cái. "Soái!" Hắn hô một tiếng họng, kích động lại ôm lấy Mùng 8 lớn tiếng hỏi thăm. "Mùng 8, cái kia cối xe gắn máy người có đẹp trai hay không?" Mùng 8 không có trả lời, Cao Thành Long liền lại chạy tới chiếc lồng trước, đối với Cao Trình hô to. "Người kia có đẹp trai hay không?" Cao Trình ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một vệt nhìn đồ đần thân sắc, tiếp theo, hắn lạnh lùng mở miệng. "Lan." "Được rồi." Cao Thành Long đáp ứng một tiếng, lại hậm hực chạy tới trước TV, đặt mông ngồi trên mặt đất. Giờ phút này trên TV tin tức trong tấm hình, người nữ chủ trì kích động lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đi lên. Người trẻ tuổi kia thật xuyên Việt Hỏa tuyến đăng đỉnh Thanh Vân Sơn. Không riêng nàng đang gọi Đồng Thần sông giá Hỏa tuyến một khắc này. Không quản là ống ánh bảo phòng trực tiếp bên trong lấy ngôi thứ ba nhìn thấy một màn này người. Vẫn là Đồng Thần mình phòng trực tiếp bên trong lấy ngôi thứ nhất trải nghiệm lần này hướng núi người. Tất cả đều là tại thời khắc này nhịn không được hoan hô lên. A. Phòng thu đại sảnh bên trong, Tiểu Ni kích động trực tiếp nhảy lên. Nắm tay phải nắm chặt, toàn thân khí lực đều ngưng tụ ở cái tay kia bên trên. Trong lòng kích động Tựa hồ cái kia cưới tại trên xe gắn máy người là chính hắn một dạng. Cái khác quan sát đoàn còn có nuôi trẻ chuyên gia cũng là nhịn không được kích động tại chỗ ngồi bên trên đứng lên đến, thậm chí còn có người ôm lấy bên cạnh mình người, chia sẻ lấy tâm lý kích động. Châu Lộ đối với màn hình lớn bên trong đồng thần giơ ngón tay cái lên, cho tới bây giờ đều là rất hào hoa phong nhã thuộc nữ phạm mười phần nàng, lại là hô lớn một tiếng như bức. Lý Tĩnh nhưng là vướt mình ngực, khẩn cấp tại mình túi sách bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Khi tìm tới thuốc hạ huyết áp về sau, tranh thủ thời gian lấy ra một viên đặt ở miệng bên trong, uống miếng nước đưa xuống dưới. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ: muốn hay không mau chóng rời khỏi cái tiết mục này. Không phải nói, nàng bộ xương già này, Sớm Văn Văn muốn tại cái này sân khấu bên trên kích thích chết. Tốt, Ma đô bộ giáo dục cục trưởng văn phòng bên trong, một tiếng vang dội hô to bỗng nhiên vang lên. Tật lực bồi tiếp nhậm thường thanh trung khí 10 phần khởi mở người to. Ha ha ha ha. Động tính này, với lúc bị ngoài cửa đi ngang qua người nghe được, nhịn không được tâm lý hoài nghi lên. Cục trưởng gần đây là thế nào? Cũng không ra khỏi cửa, tổng đợi trong phòng làm việc không ra, có đôi khi sẽ nổi giận, có đôi khi sẽ vui hỉ. Sẽ không phải. T. Hít sâu một hơi. Cái kia người tăng tốc bước chân rời đi đừng nghĩ, đừng hỏi, đừng lắm miệng, thành thành thật thật làm xong nghệ chính công tác liền tốt đỉnh núi bên trên đồng thần tại sông Giá Hỏa Tuyến sau đó ánh mắt một cái rõ ràng rất nhiều. Mặc dù toàn bộ đỉnh núi đều bị quần quần khói đặc vây quanh, mà dù sao không phải bị kín không gian, lại không phải đứng tại núi hỏa thiêu đốt phạm vi, tầm nhìn vẫn là có thể đạt đến chừng mười thước. Nhìn thấy bên trên nằm sấp mấy chục người cùng một thời gian nâng lên cái đầu nhìn mình, Đồng Thần biết, mình không tới chậm. Một cái vung đuôi gấp, Đồng Thần trực tiếp đem xe gắn máy nằm ngang ở tất cả mặt người trước, nhấc lên cứu hỏa màn một tấm xoáy khí ánh nắng mặt lộ đi ra. Khương Đống Lương cũng phản ứng lại, nguyên lai like hướng núi người là nơi xe gắn máy đến. Bất quá trong lòng nghi vẫn mặc dù giảm bớt một chút, Khương Đống Lương tâm lý khiếp sợ lại là một điểm đều không ít. Lên núi đường hắn đi qua, loại kia bốn lượn khúc chết long đông bất bình đường, đó là để chuyên nghiệp mũ xe máy tại thời tiết tốt hướng núi, cũng là phi thường khó khăn a mà trước mặt tên tiểu tử này, vậy mà tại núi trong lửa quả thực là sông đi lên. Kỹ thuật này, can đảm này, đây nha chị. Cái thứ nhất từ dưới đất bò dậy đến, Khương Đống Lương ba chân bốn cẳng chạy tới đồng thần trước mặt. Những người khác thấy thế, cũng đều từ dưới đất bò lên lên. Trong đám người, Cao Thành Phượng ánh mắt có trong nháy mắt hoàng hốt. Trong đầu không khỏi xuất hiện một cái hình ảnh. Tiểu Nha đầu đứng tại chân tường, rất đáng yêu chỉ chỉ mình, vừa chỉ chỉ bên cạnh nàng nam nhân. "Ta gọi cầu cầu, hắn gọi thần thần chương 138, ta đây không có ngươi, còn dự ăn Tết sao?" Chương 138, ta đây không có ngươi, còn dự ăn Tết sao? Đồng thần. Cao Thành Phượng ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cái kia cưới xe gắn máy tại trong lửa lao ra nam nhân, lại là giữa chưa mang theo em bé tại nhà mình ăn cơm ngày Cao Thành vượng lên tiếng kinh hô đồng thần cũng là trong đám người liếc mắt liền thấy được cao thành Phượng. nữ nhân hiện tại bộ dáng có chút chật vật đầy bụi đất không nói trên thân cái kia một thân tinh xảo trang phục nghề nghiệp cũng là bị làm vừa dơ vừa loạn tiểu tây phục áo khoác bên trong áo sơ mi trắng bên trên ngoại trừ cắt vàng đó là đen xám hai người ánh mắt đối bính ở giữa đồng thần đối với cao thành Phượng khẽ gật đầu xem như bắt chuyện qua lúc này đồng thần cũng trong nháy mắt bị tất cả người vây quanh núi hỏa vây quanh bọn hắn đã thiết thiết thực thực cảm nhận được tử vong nguy hiểm bây giờ nhìn hướng đồng thần rất có đem đồng thần xem như cây có cứu mạng ủy tứ khẩn cấp muốn thoát đi núi hỏa vây quanh tiểu đệ Ngươi thế nào? Có bị thương hay không cái gì? Cùng những người khác khác biệt, Khương Đống Lương đi vào Đồng Thần bên người, đầu tiên là quan tâm tới Đồng Thần tình huống. Cái kế hỏa lớn như vậy, cho dù là người mặc cứu hỏa phục, cũng có thể là bị nhiệt độ cao làm bị thương. Ta không sao, ngươi là Khương đội trưởng sao? Đồng Thần đáp ứng nhất chân từ trên xe gắn máy xuống tới. Xuyên trang bị thời điểm phan liệt cùng chính mình nói đỉnh núi bên trên một chút tình huống, Đồng Thần là biết đỉnh núi có Khương Đống Lương người này. Vâng, ta là. Khương Đống Lương tranh thủ thời gian giải đáp, ánh mắt rơi vào Đồng Thần sợ cưỡi xe gắn máy ghế sau hai bên. Chỗ nào các vùng, hai thân cứu hỏa phục che kín. Không biết là cái gì đồng thần tự nhiên chú ý tới Khương đóng lương ánh mắt. Cũng không nói nhảm, trực tiếp cởi ra trói cứu hỏa phục. Cứu hỏa phục xuất lên, ba cái bình dưỡng khí, hai cái cỡ nhỏ bình chữa lửa, còn có một cái thúng nước nhỏ lập tức liền lộ ra. Nước. Có người nhìn thấy cái kia thùng nước sau đó, nhịn không được phát ra kinh hô. Liền kinh sợ ma dọa, lại thêm hun khói dùng lửa đốt. Giờ phút này đỉnh núi bên trên tất cả người hết hầu đều là nóng bỏng lại làm lại đau. Khương đội trưởng, những vật tư này lưu lại có thể giúp các ngươi nhiều chống đỡ một giây là một giây ta bây giờ lập tức xuống núi có thể mang đi một người cùng ta cùng một chỗ xuống dưới nếu không ngươi đi theo ta đi nói ra mình tiếp xuống ăn bài đồng thần ánh mắt tại tất cả người trên mặt đảo qua không cần khương đóng lương ăn bài liền có hai cái nhân viên chữa cháy đi qua đem đồng thần trên xe gắn máy mang vật tư dải xuống dưới mà những người khác ngoại trừ những cái kia nhân viên chữa cháy bên ngoài còn thừa hai mươi cái người bình thường đều là một mặt vội vàng nhìn về phía đồng thần thậm chí có mấy cái tư sắc coi như không tệ nữ nhân lại là trong mắt mang theo nước mắt tội nghiệp nhìn về phía đồng thần ga lớn càng là trắng trận đối với đồng thần nhìn trộm đây đều lúc nào, có thể còn sống là được, còn muốn cái gì mặt cái kia đồng thần tự nhiên là không nhìn những cái kia người, ánh mắt nhịn không được nhìn nhiều cao thành phượng hai mắt. Trung quy là giữa chưa mới vừa ở người ta trong nhà cọ sát một bữa cơm. Với lại cao thành phượng nếu là xảy ra chuyện nói, trong nhà nàng ca ca ngốc còn có phong láo cha có thể làm sao chỉnh đương nhiên đang nói cái kia lời nói thời điểm đồng thần đã đoán được Khương Đống Lương sẽ nói thế nào. Thân là nhân viên chữa cháy, bây giờ có thoát hiểm cơ hội, bọn hắn khẳng định là ưu tiên thả dân chúng bình thường đi trước. Cho nên đồng thần vừa rồi trực tiếp điểm tên muốn dẫn Khương Đống Lương rời đi. Nếu là đối phương tự tuyệt nói, mình cũng sẽ không nhiều nói cái gì lãng phí thời gian. Mang người bình thường xuống núi nói, không có ý tứ, ta cùng các ngươi đều không quen, ta có quyền lợi trước mang ta muốn cứu người xuống núi. Quả nhiên, Khương Đống Lương đang nghe Đồng Thần nói sau đó, lập tức lui về sau một bước. Huynh đệ, chúng ta nhân viên chữa cháy làm sao khả năng bước xuống dân chúng không quản chỉ lo mình chạy trốn, ta cùng ta đội viên đều không đi, ngươi cứu bọn hắn trước. Khương Đống Lương chỉ chỉ những cái kia run rẩy tập hợp một chỗ người bình thường, đương nhiên đem ưu tiên thoát hiểm cơ hội nhường ra ngoài. Vậy thì tốt, Cao Thành vượng, ngươi qua đây. Đồng Thần càng lưu loát đại hỏa càng ngày càng tới gần đỉnh núi, cũng không cái kia thời gian lãng phí miệng lưỡi. trực tiếp hô một tiếng Cao thành Phượng, đồng thần đem mình cứu hỏa phục mặt nạ một lần nữa kéo tốt. Cao Thanh Phượng ngấn ngụy kinh ngạc một chút, xác định đồng thần là đang gọi mình sau đó, hô hấp đung nhiên biến gấp rút lên. nàng đi thẳng về phía trước, đi tới đồng thần xe gắn máy trước. nàng chưa kịp nói chuyện, thương đồng lương liền hô lớn một tiếng, cho nàng mặc vào cứu hỏa phục. đồng thần vừa rồi dẫn theo vật tư bên trong có hai bộ cứu hỏa phục. giờ phút này muốn dẫn người xuống núi, tự nhiên cũng phải cấp xuống núi người mặc vào một bộ. không phải nói mang một bộ thành than dưới thi thể đi có ý nghĩa gì? Nghe được hương đóng lương mệnh lệnh, hai cái nhân viên chữa cháy lập tức cầm một bộ cứu hỏa phục cho Cao Thành Phượng mặc lên. Tất cả người đều nhìn đi ra. Cưới xe gắn máy đỉnh lấy đại hỏa hướng Sơn bên trên đến tiểu tử tựa như là nhận thức nữ nhân kia. Người ta muốn trước cứu mình nhận thức người đây không gì đáng trách, hợp tình hợp lý. Cho nên lại đa số người trong mắt mặc dù tràn đầy hâm mộ, nhưng cũng không có người nhảy ra nói cái gì. Bất quá, Cao Thành Phượng cứu hỏa phục đều mặc một nửa, lại là có một người đột nhiên lao đến nóng ánh bảo cầm lấy điện thoại đi tới, mở miệng câu đầu tiên thiếu chút nữa để đồng thần tại chỗ nổ tung. Nơi này nhiều người như vậy, dựa vào cái gì trước mang nàng xuống dưới? ta sắp bị nướng chết rồi, ta muốn cái thứ nhất xuống dưới. nghe nàng nói, đồng thần tâm lý thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, cũng không có phản ứng. loại này người, cùng nàng nói lên một chữ, đồng thần đều sợ mình quy bị kéo thấp. những người khác đều nhao nhao nhìn về phía óng ánh bảo, khinh thường, phẫn nộ, khiếp sợ, chờ một chút cảm xúc ở trong lòng nổ tung đồng thần phòng trực tiếp trong màn đạn. sớm đã là tiếng mắng một mạnh. mẹ, quên đầu cứng, ta muốn cho nàng đến cái toàn thân thư giãn xương cốt đại xoa bóp. đây nỡ ngẩn có phải hay không khi còn bé bị cửa kẹp qua cái đầu. thật sự là phục, phàm là có một chút đầu gối cũng sẽ không hỏi ra như thế vấn đề à. Đồng thần vừa rồi rõ ràng đều gọi Cao Thành Phượng danh tự, người ta xem xét liền nhận thức a, lại nói, liền xem như không nhận ra, người ta bước lên nguy hiểm tính mạng hướng núi, muốn trước cứu ai cũng không tới phiên người chỉ huy a. Ai tại Thanh Vân Sơn, ta ra 200, cái kia thiếu, thiếu thông minh đổ vật một hồi nếu là mạng lớn không chết, giúp ta cho nàng một điện tháo, Ta cũng ra 200, hại ta ghét ngu xuẩn chứng đều phạm, nhất định phải chân thật nàng một cái. Đây chính là duyên phận cái kia, giữa chưa nếu là Cao Thành Phượng không kiên nhẫn cự tuyệt cầu cầu ăn trực tình cầu, hiện tại cái thứ nhất được cứu vớt liền không phải là nàng. Đúng, ngươi phóng thích ý Bất gì cũng sẽ lấy một loại phương thức khác trở lại ngươi bên người. Bóng ánh bảo hành động trực tiếp để tất cả nhìn thấy một màn này, người đều chán ghét đến cực điểm, không biết bao nhiêu người giờ phút này đều muốn thuận theo các mạng đi đánh nàng một trận. Bất quá, Cao Thành Phượng liền không cần thuận theo các mạng mới có thể đánh nàng. Cái kia bóng ánh bảo thấy đồng thần không để ý nàng, lại là một tay cầm điện thoại, một tay đi lôi kéo Cao Thành Phượng lập tức liền muốn mặc tốt cứu hỏa phục. Cái này có thể nhẫn. Cao Thành Phượng đưa tay, cánh tay xoay tròn đó là một cái thai to cạo tử. Người cho lão nương leo. Ba. Mặc dù là một cái cao cấp lãnh đạo, làm là văn chức công tác Có thể lâu dài chiếu cố ca ca ngốc phong lao cha, cao thành phượng trong nhà ra bên ngoài ô ổn. Đồn. Nàng nhìn như yếu đuối trong thân thể, ẩn chứa rất rất lớn lực lượng đây chính là vội vàng đi chạy trốn, người qua đây quấy rối, đó là muốn ta chết, ta đây không quạt ngươi còn giữ ăn tiếp sao? Chương 139, thành công cứu ra cao thành phượng. Chương 139, thành công cứu ra cao thành phượng. Cao thành phượng một tát này trực tiếp đem bóng ánh bảo điện thoại đánh bay ra ngoài, cũng đem bóng ánh bảo trực tiếp đánh mộng ngay tại chỗ. Tranh thủ thời gian chỉnh lý tốt trên thân cứu hỏa phục, cao thành vượng quay đầu nhìn thoáng qua lão bản mình về sau, nhảy lên nhảy lên động thần xe gắn máy phía sau lão bản là tốt lão bản, nhưng lại không phải mình bạn trai, còn chưa tới để Cao Thành Phượng nhường ra thoát hiểm cơ hội tình trạng. nắm chặt ta. Cao Thành Phượng mới vừa lên xe, Đồng Thần liền trầm giọng hô một câu. ừ. Cao Thành Phượng đáp ứng một tiếng, liền muốn đưa tay ôm lấy Đồng Thần eo. Cũng đúng vào lúc này, bị đánh bối rối mấy giây, Hoàng Ánh Bảo phản ứng lại. nàng lần này không nói chuyện, mà là phát hung ác kéo lại trên xe gắn máy Cao Thành Phượng. tư thế kia, rất có ta không đi, ai cũng đừng hòng đi ý tứ. bất quá, nàng hành động này cũng không thể nghi ngờ là chuyện để chọc giận ở đây đám người. Loại này tranh thủ thời gian thời điểm, làm sao có thể dạng ngày hồ nháo. Trong đám người, một đạo thân ảnh lăng không bay lên. Cao Thành Phượng lão bản nhảy lên đến đúng lấy óng ánh bảo đó là một cước, trực tiếp đem bóng ánh bảo một cước đạp lăn trên mặt đất. Nhìn thoáng qua Đồng Thần, nam nhân tiêu sái khoát tay ra hiệu Đồng Thần đi mau. Vừa nhìn về phía Cao Thành Phượng, nam nhân hít thở sâu một cái, tựa hồ tại làm cái gì quyết định. Thành Phượng, nếu như có thể nói, ta muốn làm bạn trai ngươi, nhưng bây giờ, ta muốn để ngươi ôm chặt hắn eo. Cao Thành Phượng. Đồng Thần, đi. Lần nữa hô to một tiếng, Đồng Thần trực tiếp đốt hai bước. Cao Thành Phượng không kịp nghĩ nhiều lão bản mình thổ lộ đến cùng đứng đắn hay không. Một thanh liền một mực đem đồng thần eo ôm lấy. Một giây sau, xe gắn máy liền hướng phía hỏa tuyến bay đi. Một cái liền biến mất tại lửa lớn rừng rực bên trong. Tại chỗ, Khương Đống Lương lập tức đối với những cái kia vật tư tiến hành ăn bài. Nhất là nước cùng ba cái tiểu bình dưỡng khí, thật đó là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đồng dạng tồn tại đương nhiên. Khương Đống Lương một đám nhân viên chữa cháy vẫn là đem vật tư ưu tiên cho dân chúng bình thường sử dụng. Về phần cái kia bóng ánh bảo, không ai đi phản ứng nàng, thậm chí liền nhân viên chữa cháy nhóm cũng đều chẳng muốn đi quan tâm nàng mà phòng trực tiếp bên trong còn có chiếc máy truyền hình quan sát ma đô tin tức hiểu rõ tất cả người xem. Cũng tại Đồng Thần trở cao thành phượng lần nữa xông vào biển lửa sau vừa khẩn trương lên. Dưới núi, Phan Liệt cũng canh giữ ở đồng thần trước đó lên núi đầu kia đường núi trước. Bác thành vành đai cách ly tại khu chiêng gõ chống mở ra lấy. Càng nhiều nhân viên chính phủ còn có người tình nguyện tại chuyên nghiệp phòng cháy nhân viên chỉ huy dưới, công tác hiệu suất có thể nói là bật hết hỏa lực. Xe cứu hỏa không lên núi được, nhưng là có thể làm một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, đặt Bắc Sơn dưới chân. Nếu là núi hỏa đột phá vành đai cách ly lao xuống, như vậy xe cứu hỏa liền có thể phát huy nó uy lực cùng núi hỏa đến một trận công phòng chiến, mấy chục chiếc xe cứu hỏa thống nhất gạt ra. Chiến trận kia vẫn là tương đương hùng vĩ, bình an nhất định phải bình an. Xuôi ruột tại chỗ cũ đi tới đi lui, phan liệt một mực ở trong lòng mặc mặc cầu nguyện. Mà phóng viên lưu hâm cũng là một mặt lo lắng chờ ở đồng thần trước đó lên núi cái kia giao lộ, cái kia xoáy khí mãi ba đã sớm để nàng khắc sâu ấn tượng. Hai hước, dám nói, tác phong làm việc có đặc biệt nhân cách bị lực. Lưu hâm sau lưng chụp ảnh đại ca cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thân là nghề nghiệp chụp ảnh, hắn tự nhiên biết cái gì hình ảnh là cần cố ý đi bắt đồng thời phóng đại. Yi Liệu đội một đám bác sĩ, y tá cũng là khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bangga còn có đủ loại cứu giúp cần thiết, y liệu vật dụng toàn bộ đều chỉnh tề để ở một bên dự bị. Đống nhiên đi qua đi lại Phan Liệt đình chỉ hắn động tác. Hắn đứng tại chỗ, hướng phía sơn bên trên nghiêng thay lắng nghe. Mơ hồ trong đó, hắn tại tiếng gió cùng núi hỏa gào thét ở giữa nghe được xe gắn máy âm thanh. Trong lòng lập tức kích động lên, Phan Liệt lớn tiếng la lên lên. Tránh ra, tránh hết ra một chút. Theo hắn la lên, những người khác cũng đều nghe thấy được xe gắn máy âm thanh. Tất cả ánh mắt đều nhìn về cái kia giao lộ, tất cả người tâm đều nắm chặt đến cổ họng. Thậm chí. Có người ở trong lòng không tự chủ đếm lên thời gian. 1, 2, 3, 7. Xe gắn máy âm thanh càng phát ra rõ ràng. Nhân viên chữa cháy cùng y liệu đội đã làm tốt dập lửa cùng cứu người chuẩn bị. Cuối cùng, theo một trận âm thanh xe gió, một cỗ phi nhanh xe gắn máy sông phá núi hỏa bình trướng từ trên núi bay xuống tới. Tốc độ nhanh chóng, còn mang một mảnh hỏa diễm tại xe gắn máy sau đi sát đằng sau. Như thế một màn cực kỳ thị giác rung động, để mỗi một cái hiện trường nhìn thấy người cũng nhịn không được há to miệng quên đi hô hấp. Vẫn như cũng là vung đôi thắng gấp đồng thần đem lại khoảng cách khống chế đến ngắn nhất mà Cao Thành Phượng từ đồng thần bắt đầu cố lên cửa một khắc kia trở đi, liền đã nhắm mắt lại, không dám nhìn, căn bản là không dám nhìn. Nàng tim đập loạn, toàn thân khí lực đều dùng tại ôm lấy đồng thần eo trong chuyện này. Sợ một cái ngoài ý muốn việc nhỏ, mình sẽ bị đặt vào trong biển lửa. Giờ phút này xe dừng hẳn, xung quanh đã không còn là biển lửa vây quanh. Cao Thành Phượng đều có chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Rõ ràng trước vài phút, mình đều cho rằng mình muốn rời khỏi cái này thao đàn thế giới, nhưng chưa từng nghĩ, lúc này liền đã thoát khỏi nguy hiểm, giành lấy cuộc sống mới. Hô hô lặp lặp, ý gì liệu đội trước hết nhất xuống tới. Chờ Cao Thành Phượng kịp phản ứng, người nàng đã là nằm tại trên cáng cứu thương. Nàng ngay cả nói một câu cơ hội đều không có, liền bị ý liệu đội rơi lên chạy hướng xe cứu thương. Trước khi lên xe thời điểm, Cao Thành Phượng rốt cục dãy dụa lấy ngồi dậy đến. Nàng nhìn về phía Đồng Thần, hô lớn một tiếng. "Đồng Thần!" Cao vút hữu lực tiếng la truyền từ xa, đang tại vội vàng cùng Phan Liệt nói chuyện Đồng Thần sau khi nghe được hơi nghiêng đầu nhìn sang. Xa xa Đồng Thần thấy được trên cáng cứu thương nằm Cao Thành Phượng dựng đứng lên ngón tay cái. khoe miệng nổi lên một vệt cười nhạt ý, Đồng Thần cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. "Bất quá." Cao Thành Phượng cái kia một tiếng hô. Còn có cái kia dựng thẳng lên ngón tay cái, lại là toàn bộ bị hắn cổ áo ca mê ra hoàn chỉnh quay chụp xuống dưới. Một màn này, cũng bị một mực ngồi sổm ở hiện trường ma đô Đài truyền hình ngoại trạng phóng viên Lưu Hâm toàn bộ nhìn ở trong mắt, đập vào tin tức hình ảnh. Cao Thành Phượng trong nhà. Cao Thành Long còn có cao trình đều tại tin tức trong tấm hình mơ hồ thấy được Cao Thành Phượng thân ảnh. Nhất là cái kia hô to một tiếng âm điệu, hai người càng là cảm giác vô cùng quen thuộc. Cùng nhau nhìn về phía TV, hai nam nhân khẽ miệng chẳng biết tại sao đồng thời lộ ra một vẻ cười ngây ngô. Đồng thần, Sơn bên trên tình huống như thế nào? Phan Liệt canh giữ ở đồng thần bên người, thừa dịp nhân viên chữa cháy một lần nữa cho đồng thần trên xe gắn máy buộc vật tư thời điểm hỏi. Người còn đều là an toàn, với lại ta đã chạy một lần, thích hợp hướng cũng có một chút đại khái ký ức, sau đó đi tới đi lui thời gian còn có áp xúc không gian. Đồng thần chi tiết nói đến, cũng thừa dịp lúc này nắm chặt hô hấp một chút không khí mới mẻ. Cứu hỏa phục từng có lọc hệ thống, có thể không chịu nổi đại hỏa bên trong dưỡng khí hàm lượng quá thấp, lại khói bụi nồng độ quá lớn. Hắn đều là tận lực ngạt giảm ít hô hấp tần suất, tránh khỏi bị sặc đến sau đó ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Tốt, vẫn là câu nói kia, không quan xảy ra tình huống gì. Ngươi đều phải ưu tiên cam đoan chính ngươi an toàn, vất vả. Phan Liệt cũng không nói lời vô ích gì, cầm qua một bình nước, vặn ra nắp bình sau đó đưa cho Đồng Thần. "Ân." Đồng Thần gật đầu, tiếp nhận nước sau ngụm lớn uống lên. Một bên, cầm lấy mít rổ Phồn Lưu Hâm nhìn về phía Đồng Thần, ánh mắt bên trong đều là sùng bái. Một mực chờ Đồng Thần lần nữa lái xe vọt vào núi hỏa, phía sau nàng thợ quay phim nhịn không được đập Lưu Hâm một cái. Cái này mới tới trong đại phóng viên sợ không phải đầu óc có bị bệnh không. Thân là phóng viên, vừa rồi tình huống không phải muốn xông lên đi tóm lấy cơ hội phỏng vấn cái kia hướng núi tiểu tử sao? Bất quá Lưu Hâm tuổi hồn là biết hắn muốn hỏi điều gì đều không có chờ hắn mở miệng hỏi, đã nói lên người ta bên kia chơi mệnh giành giật từng giây cứu người, ngươi cảm thấy ta đi qua kéo người liền muốn phỏng vấn thích hợp sao? Chúng ta công tác trọng yếu, vẫn là người ta làm sự tình trọng yếu, sự tình phải chia tay nặng nhẹ. Lưu Hâm mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là nói chuyện từ trước đến nay đi thẳng về thẳng, điều này cũng làm cho nàng cùng trong đài nam đồng nghiệp ở chung rất tốt. Thợ quay phim nghe được Lưu Hâm nói cũng không tức giận, gãi gãi đầu cười hắc hắc, hắc hắc giống như cũng là, cũng ngay tại đồng thần vừa rồi cưới xe lần thứ hai hướng phía sau đuối một cái nhân viên chữa cháy bỗng nhiên tìm được Phan Liệt, cục trưởng, hướng gió bỗng nhiên thay đổi, núi hỏa hiện tại hướng phía dưới lan ra rất nhanh, chúng ta vành gai cách ly còn không có chuẩn bị cho tốt, liền bị hỏa ướt, ngươi cũng nhanh lên hướng dưới núi chuyển di một chút ta, vội vàng báo cáo, nghe Phan Liệt trong lòng giật mình, hỏa tuyến không quản là hướng lên vẫn là hướng phía dưới mở rộng, đều mang ý nghĩa đồng thần hướng núi xuyên việt núi hỏa khoảng cách dài hơn, nhiều một mét hỏa tuyến độ rộng, liền nhiều bằng thêm không biết bao nhiêu nguy hiểm, nhưng bây giờ xe cứu hỏa đủ không đến giữa sườn núi, như thế nào mới có thể khống chế không cho hỏa tuyến lan ra tăng rộng đây? Phan Liệt đại não, tức tốc chuyển động lên. Cùng lúc đó, dưới chân núi bỗng nhiên vang lên một trận rối loạn. Từng trận xe gắn máy tiếng gào thét lẫn nhau phập phồng, một đám trong lòng hừng hực người trẻ tuổi thủ thế chờ đợi. Chương 140, hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là một đời không bằng một đời. Chương 140, hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là một đời không bằng một đời. Để cho chúng ta đi qua đi, chúng ta có thể giúp một tay, tựa như là cái kia đại ca một dạng. Đúng, chúng ta đều là xe gắn máy câu lạc bộ, xe gắn máy cũng đều là Việt dã loại hình. Cảnh giới tuyến bên ngoài, một đám tuổi trẻ tiểu hỏa nhi đối với mấy cái cảnh sát giao thông thúc thúc hô to chờ một chút, chờ một chút liền tốt, ta đã liên hệ phòng cháy cục trưởng, hắn lập tức liền sẽ từ trên núi xuống tới. Cảnh sát giao thông đồng chí cũng hô to, tự nhiên là không có khả năng trực tiếp liền thả người đi vào. Những cái kia cưỡi tại trên xe gắn máy người đều là hai cả tuổi trẻ tiểu tử, có ít người liếc nhìn nhìn qua, trên mặt càng là mang theo ngây thơ. bọn hắn mặc rất là trào lưu y phục, có trên cổ treo tạo hình tinh xảo dây chuyền, có trên lỗ hai đánh lấy bông hai, càng có còn hoa văn một cái sam cánh tay. Mặc dù tạo hình cũng không tính là bao nhiêu khoa trương, có thể cùng một chút quy quy củ củ hải tử so với đến, vẫn là có như vậy một chút cá tính độ xuất cũng tại một chút thế hệ trước trong mắt người chỉ là nam nhân đánh bông thay liền đầy đủ chứng minh người này không đáng tin cậy lại nói cái kia xăm cánh tay tại có ít người trong mắt càng là cảm thấy chỉ có đạo đức phẩm chất bại hoại người mới sẽ làm loại đồ vật này lại nói hiện tại cái nào hài tử không phải trong nhà bà bối thật để lên núi đi ra một chút sự tình nói ai đến phụ trách đô đài truyền hình phóng viên nhưng lại tại sơn bên trên xảy ra chuyện nói cái kia chính là hiện trường trực tiếp cho nên mình không quyết định chắc chắn được tốt nhất phương pháp liền là mau chóng xin chỉ thị thượng cấp Phan liệt chính là bởi vì núi hỏa ra tốc lan ra sự tình sốt ruột tiếp vào dưới núi cảnh sát giao thông điện thoại sau đó lại vội vàng hạ sơn. bất quá hắn bên này là dùng đi đồng thần liền xem như lên núi, lại là tại trong hỏa hoạn ghé qua, tốc độ kia cũng nhanh hơn hắn không ít. phan liệt còn chưa đi đến dưới núi, đồng thần bên kia đã lần nữa đăng đỉnh thành vân sơn. nhanh gỡ vật tư, Khương Đống lương hét lớn một tiếng, mấy cái nhân viên chữa cháy vội vàng chạy đến đồng thần xe gắn máy một bên, đem đồng thần dẫn tới vật tư cởi ra đồng thần vẫn như cũ là kéo ra cứu hỏa mặt nạ ngủ lớn hô hấp đấy ánh mắt nhìn về phía đám người ánh mắt rơi vào cao thành phượng lao bản trên thân, đồng thần khoát tay trả lại. trước đó mang cao thành phượng xuống núi, nghe cái nam nhân này ý tứ. Tựa như là nữ thích Cao Thành Phượng, muốn làm Cao Thành Phượng bạn trai, có tiền, nhan trị cũng online, vừa rồi đạp tiên ngu xuẩn kia bóng ánh bảo một cước cũng rất dùng sức, còn có thể là Cao Thành Phượng thiên mệnh bạn trai. Cho nên lần này, đồng thần dự định mang cái nam nhân này xuống núi. Châu núi nhìn thấy đồng thần đối với mình quát tay, cũng là hơi kinh ngạc một cái. Tiếp theo, hắn ngay lập tức vọt tới đồng thần trước mặt đối với chúng quanh những cái kia hâm mộ ánh mắt, Châu núi trực tiếp làm như không thấy đổi lại cái khác sự tình. Hắn nhất định sẽ thân sĩ để nữ sĩ, để lao nhân chờ một chút. Nhưng bây giờ, xuất phát từ cầu sinh bản năng, hắn chỉ muốn mau rời khỏi núi hỏa vây quanh dù sao mệnh vật này chỉ có một lần rất nhiều cơ hội cũng chỉ có một lần không có lại một lần khả năng lên xe đồng thân nhàn nhạt nói ân châu núi gật đầu lập tức liền có hai cái nhân viên chữa cháy giúp đỡ hắn mặc vào cứu hỏa phục trong lúc đó cùng châu núi nói chuyện làm ăn cái kia hộ khách rất hai lần miệng cuối cùng cũng là không nói thêm gì cứ như vậy hâm mộ nhìn châu núi cái kia dân phát núi hỏa người khởi sướng có ngán bảo trước sau bị cao thành phượng đánh hai lần bị châu núi đả một cước hiện tại liền xem như tâm lý không phục cũng là không còn dám nhảy ra nói cái gì nàng trốn đến một cái góc cầm lấy điện thoại, đưa di động màn hình nhắm ngay còn thừa chờ cứu viện những cái kia người, nhìn một cái, nơi này có lao nhân, còn có mười mấy tuổi hải tử, liền xem như hắn nhận thức hai người kia cũng muốn trước cứu lao nhân cùng tiểu hải nhi a, có ít người, thật là nhìn lên đang làm chuyện tốt, trên thực tế lại là tự tư rất, nàng đầy mắt toán hận nhìn đồng thần, miệng bên trong khói động không phải là, giờ phút này, nàng phòng trực tiếp bên trong cũng là có hơn một trăm vạn online người xem, liền xem như có một trăm vạn đều là người bình thường, hiểu chuyện lý, rõ là không phải, thế nhưng còn có như vậy một hai vạn đại não có không chọn vẹn nhân sĩ, cho nên nghe được có ánh bảo nói. Nàng phòng trực tiếp bên trong lập tức liền có người bắt đầu đối với đồng thần chỉ trích lên. Có ánh bảo nói đúng, lão nhân phụ nữ còn có trẻ em đều là yếu thế quân thể, cái kia gọi đồng thần, đích xác là hẳn là trước cứu đây mấy loại người. Chậc chậc, ta còn tưởng rằng hắn hướng núi là đến cỡ nào vĩ đại, còn không phải mang theo tư tâm đi, đoán chừng cứu xong mình nhận thức người, liền sẽ kiếm cớ lại không lên núi mạo hiểm cứu những người khác à. Ai, cứu một nữ nhân đầu tiên coi như nói còn nghe được, nhưng là hiện tại để đó lão nhân tiểu hài nhi không quản, cứu một cái đại nam nhân cũng quá đáng đi. Còn có cái kia được cứu nam nhân, lớn như vậy một cái đàn ông lại là cũng không biết nhồn một chút những lao nhân kia tiểu hải nhi cứ như vậy sợ chết không riêng gì có người nói cứu người đồng thần không tốt thậm chí liền được cứu châu sơn giã bị người mắng lên nóng ánh bảo những lời này trực tiếp là mang theo một đám không có đầu góc người nhắc lên không nhỏ dư luận cũng may mắn tuyệt đại đa số người đều là lý trí không phải nói đồng thần khẳng định là phải đối mặt một trận internet báo tốt có thể đi theo phan liệt hô to một tiếng đồng thần trực tiếp chuyển động chân ga bắt đầu xuống núi bất quá hắn vừa rồi cất bước bên hai liền truyền đến một cái đại nam nhân có chút biến hình tiếng thét chói tai a mẹ nha châu núi gắt gao ôm lấy đồng thần eo. Doa bắp chân truột rút, nhịn không được kết lên lên đồng thần. Dưới chân núi, theo Phan Liệt cũng ở thời điểm này đi tới cảnh giới tuyến trước ánh mắt nhìn lướt qua những người tuổi trẻ kia, Phan Liệt tâm lập tức kích động lên đổi lại bình thường. Hắn nếu là ở đường bên trên gặp phải như vậy một đám cách ăn mặc trào lưu cơi xe máy tiểu tử, hơn phân nửa muốn ở trong lòng nổ nước bọt một câu thiếu niên bất lương. Mọi người thường thường đối với một ít chuyện có cố hữu cái nhìn, lại những cái kia cái nhìn còn phi thường thâm căn cố đế khó mà cải biến. Nhưng bây giờ, nhìn những cái kia hơi có vẻ non nớt thiếu niên la hét muốn tới ra bên trên một phân lực, Phan Liệt tâm lý vô danh dâng lên một loại vui mừng cảm giác cũng ở thời điểm này, người xung quanh có chút xì xào bàn tán vang lên, sách, xăm hình, đánh bông hay, trẻ danh to sắc mang dây chuyển, xem xét liền không đáng tin cậy. ha ha, quỷ hỏa vừa vang lên cha mẹ nuôi không, loại này người đi lên, khẳng định chỉ có thể thêm tiền. nhìn lên đều là hai ca à, đừng lên đi làm loại là thêm, một đám nhóc con mà thôi, đừng đến lúc đó làm không được chúa cứu thế khi, còn khóc lấy muốn người hống. đúng nha, người tốt hay chơi xe máy nha. có chút nghị luận thậm chí mang theo công kích tính, phần lớn là một ít lão nhân tự cho là đúng đứng tại người từng trải góc độ tiến hành phê phán, nói cái gì đó lao giả. Ngươi nói ai không phải người tốt? Thiếu niên một bầu nhiệt huyết còn không có đạt được cơ hội thi triển, lại bị một đám lao đầu lao thái thái chỉ trỏ ngôn ngữ công kích, lập tức liền kích phát các thiếu niên hòa khí. A, cái này gấp. Ngươi còn dám đánh ta là làm gì? Ta đều cùng ra ra ngươi đồng dạng lớn, thật sự là không biết tôn kính lão nhân. Liên đây tố chất, lên núi chỉ sợ là vì chụp ảnh phát vòng bạn bè, thỏa mãn mình điểm này lòng hư vinh a. Ai? Hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là một đời không bằng một đời. Theo một tiếng nặng nề thở dài rơi xuống, bỗng nhiên một đạo non nớt âm thanh bỗng nhiên vang lên lên. Các ca ca là thật muốn hỗ trợ Tựa như ta ba ba như thế, cưới xe gắn máy đi hỗ trợ, các ngươi tại sao phải nói bọn hắn? Bị cùng chụp đại ca ôm lấy cầu cầu một mặt tức giận cùng nghĩ hoặc, Nếu mày nhìn những lao nhân kia, nàng tiểu tiểu trong đầu quên quần ba ba vừa rồi nói qua nói. Có một số việc là không cần do dự. Những người đại ca này anh em rõ ràng là muốn hỗ trợ, những cái kia người dựa vào cái gì muốn nói những cái kia âm dương quái khí nói. Cầu cầu âm thanh mặc dù lộ ra non nứt, nhưng lại truyền ra rất xa, trực tiếp đụng phải mỗi người tâm lý. Những lao nhân kia còn muốn nói điều gì, phan liệt âm thanh lại là đông nhiên vang lên lên. Có thể đi vào hỗ trợ, nhưng là muốn phục tùng chỉ huy chúng ta cũng đúng lúc thiếu giao thiếu thông công cụ mang phòng cháy vật tư lên núi hắn lời này hiển nhiên là đồng ý khiến cái này xe máy thiếu niên hỗ trợ tốt chúng ta nhất định phục tùng chỉ huy các thiếu niên vốn đang muốn cùng những lão nhân kia tranh luận nghe được phan liệt nói sau đó một cái hương phấn lên cảnh giới tuyến kéo ra từng chiếc xe gắn máy gầm thép vào tới đại ca ca nhón cố lên câu câu hô to trong mắt có sùng bái ánh chiều tà dưới nàng đối với những cái kia xe máy các thiếu niên dựng lên một cây thịt hổ hổ ngón tay cái mà giờ khắc này bởi vì trong tin tức phát hình đồng thần cười xe gắn máy hướng núi hình ảnh Càng nhiều xe gắn máy đang từ phụ cận thành trấn chạy đến. Chương 141, Biển lửa cùng biển người đánh giáp La cả. Chương 141, Biển lửa cùng biển người đánh giáp La cả. Phan Liệt cũng đi theo ngồi lên một cỗ xe gắn máy, dẫn theo một đám tay đi xe máy đi tới dưới chân núi xe cứu hỏa trước. Mà cảnh dưới tuyến bên ngoài, một cái mập mạp thiếu niên gấp tại chỗ đảo quanh. "Mẹ, Lao tử xe gắn máy đây." Hô một cú họng, lại chợt nhớ tới cái gì, thiếu niên trên mặt trong nháy mắt nở rộ một vệt nụ cười. Nhìn một chút sơn bên trên, thiếu niên nhẹ giọng lẩm bẩm. "Tiên tấm cưới, lớn mà cưới, ta không bao giờ thiếu đó là xe gắn máy." nói đến, thiếu niên hất ra hai đầu thịt hồ thồ chân hướng phía sơn bên trên chạy tới. không có xe gắn máy, ta cũng muốn đi hỗ trợ. nhớ kỹ, các ngươi nhiệm vụ đó là dùng xe gắn máy hướng sơn bên trên vận chuyển phòng cháy vật tư, cho một đường nhân viên chữa cháy cung cấp hậu cần bảo hộ. tuyệt đối không nên tự tiện hành động. nghe hiểu sao? Phan liệt tâm lý kế hoạch kia rõ ràng lên, cầm lấy loa phóng thanh lớn tiếng hô hào. rõ ràng, mười mấy cái tiểu tử cùng nhau giải đáp. không biết vì cái gì, giờ khắc này bọn hắn tâm lý vậy mà không hiểu xuất hiện một vệ vinh dự, một vệ tự hào. từng trận động cơ tiếng nổ bên trong. Từng chiếc xe gắn máy chói lại phòng cháy vật tư bắt đầu hướng núi, lốp xe cùng mặt đất ma sát, mang theo từng đạo cho bụi. Những cái kia cho bụi lại trong không khí hội tụ, ý đồ trợ giúp gào thét sân hỏa, ngăn cản đám thiếu niên này tiến lên. Mới mấy cái thiếu niên tuần tự thuận theo đường núi xuất phát, tựa như là một thanh lợi kiếm một dạng, đánh đâu thắng đó. Trâu giữa sườn núi, một chút vội vàng ngăn cản hỏa tuyến hướng phía dưới lan ra. Nhân viên chữa cháy đã là dùng hết tất cả thủ đoạn, bọn hắn đỉnh lấy nhiệt độ cao cùng liệt hỏa vật lộn, lại bất đắc dĩ một chút xíu ném chân mình bên dưới phòng thủ trận địa. Đội trưởng, vật tư cung ứng không được, chúng ta căn bản là ngăn không được sân hỏa ngăn không được cũng muốn cản, tối thiểu nhất không thể để cho đầu này đường núi hỏa tuyến thêm rộng, cái kia gọi đồng thần tiểu tử còn tại lặp đi lặp lại hướng núi. Đây không phải đường núi, đây là những cái kia người duy nhất sinh lộ. Mẹ. Để Lão Tử biết núi này hỏa là ai thả, Lão Tử xác định vững chắc để hắn lửa đời sau đều tại trong lao vượt qua. Bên này sơn hỏa lại xuống, mau tới dập lửa. Trực diện sơn hỏa chiến đấu hiện trường, tiếng gọi ở mỹ ồn ào vang thành một mảnh. Phóng viên lưu hâm cuối cùng chẳng những không có đi phỏng vấn, ngược lại là đem lời ống ném một cái, gia nhập vào dập lửa một đường một chút mang theo tia lửa nhỏ cho tàn theo gió rơi xuống, liền có thể tạo thành một cái mới điểm cháy. Lưu Hâm thoát mình áo khoác, đập lấy một chút tiểu điểm cháy. Có thể nhiều người như vậy, đặt ở sơn hỏa trước mặt cũng vẫn là như thế nhỏ bé. Madu bắt thành một chút cao lớn ký túc xá bên trên, cao út tầng người nhao nhao bị thanh vân sơn đại hỏa hấp dẫn. Cũng bởi vì giờ khắc này đã là chiều tà ngã về tây, lại thêm sơn hỏa phát ra cuồn cuộn khói đặc che khuất bầu trời, từ xa nhìn lại lại là có một loại tận thế hàng lâm ảo giác. chơi ạ, một chút nhát gan người nhao nhao che mình bởi vì khiếp sợ sợ hãi mà trương đại miệng. Cũng có một số người lấy điện thoại di động ra. Dùng máy ảnh công năng phóng đại tiêu cự đối với thanh Vân Sơn quay chụp lên điện thoại hình ảnh bên trong khổng lồ Sơn hỏa rất có đem tất cả đều hóa thành cho tán tư thế nhưng chính là như thế nhìn lên không thể ngăn cản Sơn hỏa phía dưới một đám người đang tại đi ngược lên trên rầm rầm rầm xe gắn máy âm thanh rất là dày đặc một đám thiếu niên đột ngột xuất hiện tại Sơn hỏa tuyến đầu từng cái đầy bụi đất đây là đang tại dập lửa nhân viên chữa cháy nhóm không khỏi sương sờ sau đó đó là gieo hỏi nhảy nó lên là phòng cháy vật tư bọn hắn mang đến phòng cháy vật tư nhanh đem vật tư đều tháo xuống hô hô lặp Một đám người đem mười mấy cái thiếu niên xuống lại lên. Mang tại trên xe gắn máy phòng cháy vật tư bị trong nháy mắt trống rỗng. Cũng cùng này đồng thời, hỏa tuyến bên trong mơ hồ cũng vang lên xe gắn máy âm thanh. Mười mấy cái thiếu niên nhao nhao ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy một cỗ xe gắn máy xông phá hỏa tuyến bình thường bay ra. Ký ức bên trong đường núi tình huống càng phát ra quen thuộc, Đồng Thần đi tới đi lui tốc độ quả nhiên tăng nhanh một chút. Còn có 48 cái, với lại hỏa tuyến độ rộng còn giống như đang gia tăng, còn tự sao? Đây là Đồng Thần tại xuống núi giờ trong lòng nghi vấn. Bất quá xông ra hỏa tuyến sau đó, hắn ánh mắt đống chốc bị cái kia một đám xe máy thiếu niên hấp dẫn. Cái kia mười mấy cái xe máy thiếu niên cũng đồng loạt nhìn về phía hắn đồng thần vi vi túi đầu nhìn xuống, những thiếu niên kia khẽ ngẩng đầu ngưỡng mộ. Giang giác, Lưu Hâm tại cách đó không xa nhân xuống cửa chớp, lấy sơn hỏa làm bối cảnh, đem song phương mắt đối mắt hình ảnh vô xuống động tác nhanh nhất vẫn là y liệu đội. Châu sơn hỏa cao thành phượng một dạng, người còn không có kịp phản ứng, liền đã bị đặt ở trên cáng cứu thương tiến đi. Chuyên môn chờ lấy đồng thần nhân viên chữa cháy bắt đầu hướng trên xe một lần nữa trang vật tư, để cho sơn bên trên những cái kia người dùng để bảo mệnh, gia tăng sinh tồn tỷ lệ. Mà đồng thần cùng những thiếu niên kia đang nhìn nhau hai giây qua đi. Không hẹn mà cùng đều hướng đối phương đưa ra ngón tay cái. Ha ha ha ha. Phóng khoáng tợ mở cười to bỗng nhiên vang lên đồng thần cùng những thiếu niên kia cùng một chỗ cười to lên. Sau đó đồng thần tại chô vung đôi, những thiếu niên kia cũng cùng nhau quay đầu. Một người lên núi, một đám người xuống núi. Bọn hắn đi ngược lại, có thể mục tiêu lại là như thế nhất trí. Giờ khắc này, xe gắn máy tiếng gào thét che khuất sơn hỏa còn có gió lớn gào thét đồng thần phòng trực tiếp bên trong người xem, trước máy truyền hình nhìn ma đô tin tức người xem đều bị trước mắt một màn rung động thật sâu. vùng cháy rồi. Ai nói người trẻ tuổi một đời không bằng một đời? mở ra ngươi con mắt xem thật kỹ một chút. Đồng thân nói đúng, có một số việc, đích xác là không cần do dự. Thời khắc nguyên nan, đoàn kết đó là lực lượng, đây là khắc vào chúng ta Long Quốc xương người tử bên trong đen, bọn tiểu tử, tốt lắm. đẹp nhất người đi ngược chiều, xe máy thiếu niên hôm nay có thể vung ra chạy, cố lên a. bọn hắn còn đều là hải tử, nhưng lại đều như thế dũng cảm, không được, ta phải đi đánh Ta Nhi tử một trận. Tại các thiếu niên một lần nữa trở về tới dưới núi thời điểm đã có càng nhiều xe gắn máy chạy tới Thanh Vân Sơn, mười mấy chiếc, mấy chục chiếc, trên trong chiếc đa số đều là một chút còn mang theo một chút ngây thơ thiếu niên bọn hắn phải dùng bọn hắn yêu quý thủ hộ một ngọn núi, một tòa thành, thủ hộ đấy lòng một mảng tia tiên diễm đỏ đường núi gập lên. Một thiếu niên vô ý liền người mang xe mới ngã xuống đất, thổ đều không lo được vỗ một cái, đem xe đỡ dậy đến tiếp tục hướng. thật dài dập lửa trên tuyến, bọn hắn gắng gượng đem cung cấp tuyến cho kéo lên, liên tục không ngừng phòng cháy vật tư bị vận đến giữa sườn núi, để hỏa tuyến lan ra tốc độ chậm lại. Thiếu niên mạnh, quốc cương a, chúng ta tương lai có hy vọng. Phan liệt sớm đã là lệ nóng doanh trọng, có vài thiếu niên ngã xe sau đó bị thương, bắt đem thổ liền trùn lên trên vết thương, không để ý ngăn cản còn muốn hung hăng núi. Bọn hắn là nuông chiều từ bé, có thể lúc này, bọn hắn huyết tính và tính bền dẻo triệt để bị kích phát đi ra. Không vì tên, không vì lợi, chỉ vì trong lòng cái kia một phần túy. Triêu Tả xuống núi, mà từ Mado bắc thành trên nhà cao tầng nhìn về phía Thanh Vân Sơn. Cái kia cảnh tượng lạ như thế rung động nhân tâm. Lấy giữa sơn núi làm giới hạn, biển lửa cùng biển người đánh giáp la cả, giới hạn rõ ràng. Sơn hỏa tựa như trên trời đến, lao nhanh liệt diễm hướng phía dưới ép. Người người nón nao ánh đèn chiếu, huyết nục chi khu đốc trưởng thành. Sơn Hỏa có do lớn trợ trận, mà thông hướng Thanh Vân Sơn đường đèn đuốc sáng choang, càng nhiều người, càng nhiều vật tư, cũng tại dần dần hội tụ thành một dòng lũ lớn. Như muốn quyết chiến, chương 142, kinh ngạc đến ngây người người nước ngoài. Chương 142, kinh ngạc đến ngây người người nước ngoài. Chơi chơi triệt để đêm đen đến. Xung quanh thành thị tiếp viện tới phòng cháy lực lượng cũng chạy tới. Bởi vì có giao thông bộ cửa còn có trị an bộ môn liên hợp duy trì chân núi Thanh Vân bên dưới trị an cùng giao thông, cho nên cứ việc người tình nguyện còn có vây xem dân chúng rất nhiều. Dưới núi đường cũng chỉ là hơi có chút trên chúc, cũng không có phá hỏng. Chỉ cần là giúp đỡ lên núi dập lửa đều có thể thuận lợi lên núi. Nhân số quá nhiều, hệ thống chỉ huy cũng cơ hồ sụp đổ. Bất quá mọi người mục tiêu đều là nhất trí, cho nên cho dù là người xa lạ giữa hợp tác, cũng là phi thường hiệu suất cao nhạy bén đồng thần tại lần thứ 5 hướng núi thời điểm đổi một con ngựa lực càng lớn xe gắn máy. Cũng bởi vì mỗi lần lên núi đều sẽ thuận tiện mang một chút vật tư. Bị vây ở sơn bên trên Khương Đống Lương mấy người cũng đem khu vực an toàn lần nữa phát triển một chút. Bọn hắn lợi dụng có hạn vật tư, tận khả năng rút ngắn lấy đồng thần phải xuyên quá hỏa tuyến chiều dài. Cao Thành Phượng hoàn qua đến từ sau cũng không có muốn rời khỏi Thanh Vân Sơn ý tứ. Nàng tìm được phan liệt, còn có cùng phan liệt cùng một chốt cảnh sát, thượng trưởng cùng giao thông, thính trưởng. Ta biết là ai gây nên sơn hỏa. Giờ phút này cao thành phượng đã bình tĩnh lại. Nàng nhớ tới trước đó lúc lên núi, ánh bảo những cái kia người vây quanh vị nướng cùng hoan bộ dáng. Với lại ánh bảo lúc ấy vị trí vị trí đó là giữa sườn núi hơi cao cao địa phương. Cũng chính là sơn hỏa bắt đầu lan ra điểm xuất phát. Ân. Vị này nữ đồng chí, ngươi đừng hoảng hốt, từ từ nói. Nghe được cao thành phượng nói, ba cái bộ môn người đứng đầu đồng thời nhìn về phía cao thành phượng. Ánh bảo, là một cái gọi ánh bảo người. Ta lúc ấy nhìn thấy nàng ở trên núi làm vị nướng. Sát suất lớn là nàng. Cao Thành Phượng cũng không có đem lời nói chết, dù sao nàng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không có tận mắt thấy bánh bảo phóng hỏa. Bất quá, tin tức này vẫn là để phan liệt đám người khiếp sợ không được. Ở trên núi đồ nướng, ba người cơ hồ là trăm miệng một lời, hoàn toàn nghĩ không ra trên cái thế giới này vậy mà còn có như vậy ngu xuẩn người đây cùng chủ động phóng hỏa khác nhau ở chỗ nào. "Ân, chúng ta biết làm điều tra, núi này hỏa nếu là thật là cái kia bánh bảo gây nên, hừ." Cảnh sát thự thị trưởng không có nói hết lời. Bất quá cái kia hử lạnh một tiếng. Liên chú định dẫn phát sơn hỏa người lại nhận nghiêm khắc trừng phạt đỉnh núi bên trên đồng thần mới tọa giá là một cố cải tiến qua Việt dã mô tô. Càng rộng xăm lốt, càng kiên cố thân xe, càng mạnh mẽ động cơ, càng huyên khốc dàn xe, càng sáng hơn đèn xe. Cái cuối cùng, đồng thần, ngươi vẫn là trước mang nàng xuống núi thôi. Khương Đống Lương vẫn là kiên trì muốn đồng thần trước cứu người bình thường. Mà giờ khắc này, vánh bảo đó là đỉnh núi bên trên cái cuối cùng người bình thường đồng thần cũng không dài rỗi. Mặc dù tâm lý đối với cái kia vánh bảo rất là phản cảm, nhưng hắn biết, nếu là không đem vánh bảo mang xuống núi, Khương Lương những này người là chắc chắn sẽ không nên rời đi trước. Một câu không nói, Đồng Thần trực tiếp thay đổi đầu xe. Giờ phút này đánh bảo đã sớm mặc xong cứu hỏa phụ. Nàng tiến tới xe gắn máy trước, một cái tay bắt lấy Đồng Thần cứu hỏa phục, một cái tay vẫn như cũ cầm lấy nàng điện thoại. Bởi vì thời gian dài trực tiếp, nàng điện thoại lượng điện đã nhanh muốn hao hết. Bất quá, tại bánh bảo ngồi vào xe gắn máy ghế sau vị về sau, Đồng Thần lại là sau này lạnh lùng nhìn lướt qua. Một giây sau Đồng Thần đỗng nhiên quay người, một bàn tay đánh bay đánh bảo điện thoại. A! Bánh bảo hét lên một tiếng, lại bị Đồng Thần xảy ra bất ngờ một bàn tay vụ đến. Bất quá nàng vừa muốn chừng mắt nói chút lời khó nghe, Đồng Thần liền một thanh nắm chặt nàng cổ áo. Ngươi nếu là muốn chết liền mình đi chết, đừng đến hại ta. Nói cho ngươi, một hồi ngươi cho ta thành thành thật thật ngồi tại phía sau chớ lộn xộn. Chỉ cần là ta cảm giác ngươi cho ta tăng thêm một điểm nguy hiểm, ta chưa hết đem ngươi ném vào trong biển lửa. Có nghe hay không? A. Đồng thần âm thanh có chút khàn khàn, gào thét bộ dáng mặc dù bị cứu hỏa mặt nạ ngăn trở, nhưng nghe thấy ngữ khí cũng làm người ta đấy lòng sợ hãi. Vánh bảo những cái kia khó nghe nói lập tức hóa thành từng ngụm từng ngụm nước, vụt trốn nuốt xuống. Ta, ta đã biết. Nàng là thật sợ hãi, thậm chí không dám nhắc tới ra muốn đi nhặt bên trên điện thoại đồng thần cũng không nhìn nữa nàng. Vừa nói những lời kia, cũng không phải sợ thằng ngu này mình rơi trong lửa bị tiêu chết. Chủ yếu là ngồi chung một cỗ xe gắn máy, đường núi lại là gồ ghề nhấp nhô đây ngu xuẩn nếu là tại xuống núi trên đường làm cái gì yêu thiêu thần, vậy mình không thể nghi ngờ cũng biết rơi vào trong nguy hiểm. Cũng chính là muốn cứu thương đóng lương những cái kia nhân viên chữa cháy. Nếu là sơn bên trên chỉ có đánh bảo nói, đồng thần khẳng định là lửa nhát xuất thủ. Có chút tai họa, sống sót cũng chỉ sẽ cho người khác mang đến tai nạn. Xe gắn máy lần nữa gào thét lên lao xuống núi đi, đồng thần so trước đó mở càng thêm nghiêm túc. Có trời mới biết phía sau chở cái kia hàng có thể hay không đột nhiên động kinh. Đến lúc đó một cái phản ứng không kịp, cái kia chính là xe hư người chết. Giữa sơn núi, Phan Liệt cũng gia nhập vào dập lửa tuyến đầu. Hắn ngẩng đầu, nguyên bản gào Thiết Sơn Hỏa đã lại không như thế thế không thể đỡ. Hắn phụ thân, dưới núi đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày. Hắn bỗng nhiên minh bạch, nhân tâm tệ thái núi rời, câu nói này hàm nghĩa. Nguyên bản cho Sơn Hỏa trợ uy gió, tựa hồ cũng cảm nhận được sợ hãi, dần dần trở nên hề bại suy sụp hành quân lặng lẽ. Sơn Hỏa giúp đỡ không có, có thể càng nhiều chạy đến dập lửa người còn tại đường bên trên. Trận này đột phát chiến đấu, thắng lợi thiên bình đã bắt đầu nghiêng. Cùng lúc đó, Thứ nhất liên quan tới Thanh Vân Sơn dập lửa video bên ngoài lưới triệt để phát hỏa đồng thần trực tiếp ghi màn hình. Madu tin tức hình ảnh cùng thâm nhập Thanh Vân Sơn người tình nguyện quay chụp hình ảnh bị làm thành cái này đến cái khác biên tập rung động lệch ra quả người thị giác thần kinh. A, ta Thiên A, bọn hắn đều không sợ chết sao? Liên như thế cơi xe gắn máy hướng Sơn hỏa bên trong hướng. Ta muốn hỏi, bọn hắn đều có quốc gia cho phát tiền lương sao? Nếu như không có tiền lương, vậy tại sao muốn như vậy liều mạng? Long quốc thật sự là một cái thần kỳ quốc gia, bọn hắn luôn là có thể tại thời khắc mấu chốt ngưng tụ cùng một chỗ, buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Ha ha, ta nghĩ không ra vì cái gì còn có nhiều người như vậy nói Long Quốc không tốt, đỏ mắt bệnh sao? Chúng ta lại từ đâu bên trong đến cảm giác ưu việt? Nhìn thấy những cái kia cưới xe gắn máy Hải Tử sao? Bọn hắn ánh mắt lạ như thế kiên định, có dạng này Hải Tử, Long Quốc tương lai nhất định càng thêm cường đại. Tỉnh lại đi à, đừng tìm Long Quốc đối nghịch, chúng ta muốn làm là cùng Long Quốc giao hảo. Thừa dịp hiện tại, còn kịp. Bọn hắn nhân viên chữa cháy hát ca hướng trong lửa hướng, bọn hắn thị dân người tình nguyện đến một đợt lại một đợt, bọn hắn không ai lui lại. Những cái kia cưỡi xe gắn máy các thiếu niên là chân chính kỹ sĩ. Trên núi Thanh Vân, Phan Liệt rơi lên một cái bình chữa lửa hô to một tiếng, thừa dịp hiện tại gió thổi thu nhỏ, phản công sơn hỏa, lập tức, từng đạo tiếng la tái diện hắn nói vang vọng tại thanh vân sơn. phản công khen lệnh, thổi lên. cũng ở thời điểm này, đồng thần lần nữa từ sơn hỏa bên trong vọt ra, vẫn như cũng là xinh đẹp vung đuôi phanh lại. khác biệt là, xe ghế sau ánh bảo đống chốc bị hắn quăng bay đi ra ngoài đập ầm ầm trên mặt đất, ánh bảo đau kém chút mất đi. bất quá nàng chưa kịp đứng lên đến, bảo vệ ở một bên mấy cái cảnh sát liền lao đến. thông qua ánh bảo trước đó trực tiếp còn có cao thành phượng cung cấp bảo hiện tại muốn đối mặt, đó là băng lanh vòng tay bạc cùng nghiêm khát thẩm phán. Chương 143, ngoài ý muốn. Chương 143, ngoài ý muốn. Dựa vào cái gì bắt ta? Vánh Bảo sau khi bị tóm, lập tức liền kêu to lên. Chúng ta đã thông qua điều tra lấy chứng nhận, sơn hỏa đó là ngươi gây nên, hiện tại chúng ta theo lệ đối với ngươi dùng cưỡng chế biện pháp. Một người cảnh sát đi qua, đối với Vánh Bảo lạnh lùng nói ra. Bất quá Vánh Bảo lúc này liền lại hô to hét to lên. Ta không có, các người oan uổng người. Bắt người là muốn giảm chứng cứ, vật chứng có sao? Nhân chứng có sao? Ta muốn cáo các người vu hãm. Nàng con kém khóc lóc om sòm la lộn, ra sức muốn tránh thoát khống chế. Trong đầu thậm chí còn nghĩ đến phải nắm chặt lại làm một cái điện thoại, không phải phòng trực tiếp bên trong người đều muốn rơi sạch. Bất quá, nàng vừa vùng vẫy một hồi, đôi tay liền bị cưỡng chế tính mang lên trên vòng tay bạc. "Chứng cứ còn dùng chúng ta tìm sao? Người phóng hỏa quá trình toàn bộ hành trình trực tiếp, video chứng cứ đã bị lấy ra, còn có nhân chứng, ngươi nói muốn bao nhiêu, 100 vạn đủ sao? Người phòng trực tiếp người xem đều có thể làm chứng." Cảnh sát thúc thúc âm thanh lạnh lùng vang lên. Ngánh bảo trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Nàng tâm lý rốt cục xuất hiện một vẻ ý sợ hãi. "Mang đi." Một tiếng quát lớn qua đi, bảo trực tiếp bị mang đi rốt cục lại không không có đầu óc mù kêu lên đồng thần an vị tại trên xe gần máy. Tại nhân viên chữa cháy hướng trên xe buộc chặt phòng cháy vật tư khoảng cách, hắn thấy được cảnh bảo bị bắt đi toàn bộ quá trình. Trong nháy mắt đồng thần trong lòng nổi lên nồng đậm hối hận. Nguyên Lai Sơn Hỏa là thằng ngu này làm ra đến. Sớm biết, liền nên tại xuống núi thời điểm cho nàng ném đến trong biển lửa tự sinh tự diệt, tránh khỏi đi ra thai hòa người. Bất quá, đã dẫn phát như vậy đại hiểu rõ Sơn hỏa, cùng để nàng thống thống khoái, khoái chết rồi, còn không bằng để nàng nửa đời sau tại trong lao vực qua, ưa thích trực tiếp kiếm tiền. Lần này sợ là vốn liếng móc sạch cũng thường không đủ. Một chữ, nên trong lòng suy nghĩ, phong cháy vật tư cũng chỉnh bị hoàn tất, đồng thần lại một lần nữa vọt vào sân hỏa. có thể mặc dù không phải trực tiếp gây xe tại hỏa diễm bên trên cưng gian nướng, trên thân lại có cứu hỏa phục bảo hộ, nhiệt độ cao lại là không có cách nào ngăn cản. mỗi một lần xông vào hỏa tuyến đồng thần cũng cảm giác mình một cái tiến vào lồng hấp. trên thân nguyên bản y phục, sớm đã là toàn bộ bị mồ hôi thấm ướt. nếu như không phải mỗi lần sau khi xuống núi đều quát lên điên của một bình nước khoáng, đoán chừng hiện tại đã mất nước ất. bất quá đồng thần cũng minh bạch một cái nhân thể bí mật đỏ, cái kia chính là mồ hôi ra đủ nhiều nói liền xem như uống nước lượng rất kinh người, cũng sẽ không có muốn đi tiểu ý tứ. Lại đến núi đồng thần nghĩ cách cứu viện mục tiêu đó là tiêu phòng viên đây để đồng thần tâm tình thật tốt, tinh thần đầu lại trấn phấn lên. Mà giờ khắc này đối với sơn hỏa phản công cũng tiến hành đến gay cấn giai đoạn, phụ trách kéo cung cấp tuyến những người tình nguyện, thậm chí có cái gửi bắt đầu đi bộ lên núi vận chuyển phòng cháy vật tư. Mặc dù không bằng cưới xe gắn máy nhanh, nhưng là có thể đưa một điểm là một điểm, không có ý nghĩa lực lượng chung vào một chỗ, liền sẽ sinh ra chất biến. Dưới bóng đêm, cả tòa thanh vân sơn tiếng người huyên náo, không ngừng lên núi xuống núi người, như nước chảy tỉnh tra như núi phòng thu đại sảnh bên trong. Vài trăm người đều an tĩnh ngồi tại vị trí trước, lặng ngắt như tờ. Trong lòng rung động, khó mà diễn tả bằng lời. Châu lộ thỉnh thoảng nhìn xem Lý Tĩnh đối phương cái kia một gương mặt mỏ hiện tại đã là đỏ thành một mảnh. Trước đó không phải lại la hét đồng thần là mặt trái tài liệu dạng dạy sao? Làm sao hiện tại lại không nói? Là bởi vì mang đến thuốc hạ huyết áp ăn sạch sao? Lý Tĩnh tự nhiên là có thể nhìn thấy Châu lộ ánh mắt, bất quá nàng cũng không có quá đi để ý đứng tại mình góc độ. Tiết mục tổ mời mình tới, chính là muốn để mình phát biểu mình ý tưởng chân thật. Mặc kệ chính mình nói đúng hoặc là sai, vậy cũng là mình ý nghĩ, nên nói liền muốn nói. Bất quá đồng thần thật sự là quá tà môn nhi, vì cái gì hắn luôn có thể tùy tiện hoàn thành một chút người bình thường nhìn lên không có khả năng sự tình đây. Hơn nữa còn là loại kia lơ đãng giữa, nhìn như tùy ý liền hoàn thành. Mình lúc này mới tham gia cái tiết mục này mấy ngày thời gian, liền đã bị đồng thần tốc độ ánh sáng đánh mặt nhiều lần. Người trẻ tuổi này thật là, ha ha, rất có ý tứ. Cá nhân thực lực nhìn không thấu, giáo dục lý niệm lại cùng người khác khác biệt, thật không biết bị hắn nuôi lớn hải tử, tương lai sẽ là bộ dáng gì. Thúc thúc, ta ba ba có thể bị nguy hiểm hay không? Dưới chân núi, theo màn đêm buông xuống, cầu cầu dần dần lo lắng lên không có nguy hiểm, ngươi nhìn, hắn đang tại cứu nhân viên chữa cháy thuốc thuốc xuống núi. Cung chụp đại ca vũ nhẹ nhẹ đập cầu cầu bả vai, đem mình điện thoại bày tại cầu cầu trước mặt. hắn đang dùng điện thoại nhìn đồng thần thứ nhất thị giác trực tiếp. bất quá cũng bởi vì là thứ nhất thị giác, cho nên cầu cầu không nhìn thấy ba ba bộ dáng, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến ba ba nói chuyện âm thanh. tiểu nha đầu nội tâm cái kia cổ nhiệt huyết dần dần bị thời gian làm lạnh, đối với ba ba lo lắng càng phát ra mấy liệt. thế nhưng là cứ việc rất lo lắng ba ba, cầu cầu cũng không có đưa ra muốn đi giữa sườn núi nhìn xem ba ba ý nghĩ, bởi vì ba ba nói qua, không thể thêm tiền bất quá là năm tuổi niên kỷ, câu câu đã có khống chế tâm tình mình cùng hành vi năng lực, cũng sẽ không bởi vì một chút xíu sự tình liền khóc lớn đại não, nhất định phải dựa theo mình ý nghĩ đến. Nam liên rúc vào cùng trụp đại ca trong lực, con mắt nhìn xem điện thoại trực tiếp hình ảnh, lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Thanh Vân Sơn giữa sơn núi. Cái kia từng mảnh từng mảnh đếm không hết ánh đèn bên trong, có một chiếc đèn là 33. Đồng Thần, lần này xuống dưới sau đó, ngươi không cần phải gấp đi lên, nghỉ ngơi thật tốt một cái, ngươi dẫn tới vật tư hoàn toàn đủ chúng ta bảo mệnh, có nghe hay không? Đỉnh núi bên trên 30 cái nhân viên chữa cháy đã bị Đồng Thần dẫn đi hơn phân nửa. Bất quá đồng thần từ bắt đầu hướng núi đến bây giờ đã qua năm sáu tiếng, hắn thể lực đã sớm bắt đầu tiêu hao. Mặc dù rất muốn nhanh được cứu núi, thương đồng lương vẫn là đối đồng thần hô to để hắn nhất định phải nghỉ ngơi một chút, lại nói cứu người sự tỉnh. Thân là nhân viên chữa cháy, hắn tâm lý giờ phút này tràn đầy hổ thẹn cùng cảm động. Ra nhiều như vậy nhiệm vụ vẫn là từ trước tới nay lần đầu tiên, chờ lấy phổ thông dân chúng tới cứu mình. Được rồi, đồng thần cũng đáp ứng. Nguyên bản thanh thúy cởi mở âm thanh đã trở nên rất là khàn khàn. Cái tia đường núi là thật xốc nảy, đồng thần cảm giác mình toàn thân xương cốt đều muốn bị điên tan thành từng mảnh bởi vì thời gian giải dùng sức không chế phương hướng, hai cái cánh tay cùng bả vai cũng là chùa không được. Bất quá hắn cũng chỉ là đáp ứng cũng không tính nghe Khương Đống Lương nói, nghỉ ngơi một hồi đi lên nữa đương nhiên. Dựa theo lúc trước hắn thể chất, là căn bản không có khả năng có thể chịu được được. Hiện tại không có năm xuống, hoàn toàn là bởi vì hệ thống trước đó ban thưởng trợ tuyết còn có vũ sư hai cái kỹ năng. Cái kia hai cái kỹ năng cũng không phải riêng có kỹ thuật liền có thể đối với tố chất thân thể yêu cầu cũng là phi thường khủng bố. Cho nên đồng thần tại giúp chúng cái kia hai cái kỹ năng sau đó không riêng có được kỹ thuật phương diện gia trì, thân thể phương diện cũng tương ứng xứng đôi đến có thể phát huy những cái kia kỹ thuật cường độ. Không khoa chương nói Đồng Thần hiện tại dáng người, muốn so những cái kia tận lực rèn luyện cơ bắp vấn luyện viên thể hình còn hoàn mỹ hơn quá nhiều. Chờ một cái thân hình không khác mình là mấy nhân viên chữa cháy đại ca Đồng Thần xuống núi tốc độ so trước đó nhanh không phải một chút điểm. Bất chi bất giác con đường này đã đi tới đi lui hơn 40 lần, Đồng Thần hiện tại cảm giác mình từ từ nhắm hai mắt đều có thể hướng núi. Bất quá vậy cũng chỉ là tùy tiện nghĩ một hồi, hắn cũng sẽ không tùy tiện tìm cho mình kích thích. Chỉ là có chút ngoài ý muốn luôn là đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại một cái tiểu chỗ ngập địa phương, đồng Thần bỗng nhiên cảm giác toàn bộ xe kịch liệt chấn động một cái. Muốn mạng là, xe gắn máy bị điên bệnh lên đầu thì, bánh trước lại là bay ra ngoài đồng thần, ngõ tàu chương 144, ngươi quản đây gọi vấn đề không lớn. Chương 144, ngươi quản đây gọi vấn đề không lớn. Bánh xe bỗng nhiên bay ra ngoài, đồng Thần tâm quả thực bị kinh ngạc một chút. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng đồng Thần hai chân lập tức kẹp chặt xe gắn máy, phần eo cùng hai tay cùng một chỗ phát lực, gắng gượng dẫn theo tay lái khống chế được xe gắn máy cân bằng. Tuy là xuống núi, Trên xe còn chở một người, Đồng Thần vẫn là cưỡng ép khống chế chỉ còn một cái bánh xe xe gắn máy một đường lao vụt vụt. Cũng may mắn hiện tại hắn chở không phải người bình thường. Không phải nói, sau lưng người nhưng phàm là bỗng nhiên buông tay hoặc là làm ra cái gì ngoài ý muốn cử động đây độc vòng xe gắn máy khẳng định là sẽ mất khống chế là xe. Đồng Thần, thế nào? Dù là ghế sau ngồi là chuyên nghiệp nhân viên chữa cháy, cũng bị đột phát tình huống giật này mình. Bất quá thị giác nguyên nhân, nhân viên chữa cháy cũng không có nhìn thấy bánh trước bay ôm thật chặt Đồng Thần toàn thân kéo căng, nhân viên chữa cháy không dám loạn động mảy may Đồng Thần nghe được hắn hỏi. Con mắt nhìn liếc nhìn so với chính mình đọc vòng xe gắn máy chạy còn nhanh bánh trước. "Ách, vấn đề không lớn, bay một cái bánh xe mà thôi." Nhân viên chữa cháy, hết thảy hai bánh xe, bay một cái bánh xe, người quản đây gọi vấn đề không lớn. Tâm lý khiếp sợ tụ đỉnh. Bất quá nhân viên chữa cháy vẫn là lựa chọn không rên một tiếng, thậm chí đều không có nói thêm nữa một chữ. Hắn giờ này khắc này lựa chọn kiên định tin tưởng đồng thần kỹ thuật lái xe đồng thần lòng đang hơi sau khi khiếp sợ cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Giờ khắc này, hắn thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tối tăm bên trong chính mình là có như vậy một loại lòng tin xe gắn máy biến xe cút kít mình cũng có thể an toàn xuống núi lòng tin chỉ là cái kia bánh xe chạy thế nào nhanh như vậy a còn nhanh hơn ta nhìn trước mặt mình lăn xuống núi bánh xe hoàn toàn là dựa vào quán tính cùng trọng lực tăng tốc độ lăn xuống núi tốc độ kia lại là so với chính mình còn nhanh hơn không ít đồng thần phòng trực tiếp bên trong mưa đạn trong nháy mắt bị giấu hỏi xoát màn hình ngạch tại đồng thần chạy phía trước cái kia là hắn xe gắn máy bánh trước sao tựa như là vừa rồi hắn giống như nói bánh cho rơi ta thích mẹ Hướng núi cứu người đã là thần kỳ kỹ năng, chẳng lẽ còn muốn vui đùa tạp kỹ hương núi cứu người, chẳng lẽ nhất định để ta quỳ xuống để bày tỏ kính ý sao? Mô tô bánh trước, ta đi trước phía trước tìm kiếm đường. Thật là không phục không được, làm một cái xe gắn máy đặc kỹ diễn viên, ta cam bái hạ phong đầu giảm xuống đất. Từ khi nhìn cái tiết mục này, ta tinh thần là càng ngày càng không bình thường, khóc lượi, cười khóc, ta lão bà đều tưởng rằng ta tiểu tam chết. Phúc, nếu là bánh xe thật so đồng thần trước sông ra hoạt tuyến, không biết bên ngoài người là phản ứng gì. Còn có thể phản ứng gì? Y liệu đội trực tiếp sông lên đi, đem bánh xe thả bằng ca khiêng đi thôi. Ha ha đương nhiên phòng trực tiếp bên trong bầu không khí sở dĩ sẽ như thế nhẹ nhõm hoàn toàn là bởi vì đồng thần trước đó biểu hiện ra kỹ thuật lái xe cho tới cho dù là hiện tại xe gắn máy bay ra ngoài một cái bánh xe mọi người cũng cho là hắn nhất định có thể an toàn xuống núi mà giờ khắc này giữa sườn núi phan liệt mang theo đội một nhân viên chữa cháy hướng về sơn bên trên thẳng tiến trọn vẹn 3 mét khoảng cách đối với sơn hỏa phản công hiệu quả rất cao chỉ cần là quét ngang đi lên liền có thể hoàn toàn đem sơn hỏa tiêu diệt tại thanh vân sơn xem chừng thời gian không sai biệt lắm đồng thần cũng nhanh lên xuống phan liệt quát tay trả lại. Tốt, trước đều tránh ra vị trí này, đồng thần hẳn là sắp xuống núi. Xe gắn máy quán tính rất lớn, đồng thần mỗi lần lại đều là vung đuôi phanh lại. Phan Liệt sợ hãi chậm trễ đồng thần an toàn hạ xuống, cũng liền mỗi lần đều đem giao lộ vị trí nhường lại, bảo đảm đồng thần an toàn. Lưu Hâm lúc này cũng tại giao lộ vị trí ngồi, đầy bụi đất cầm lấy một bình nước mãnh liệt rót lấy. Một cái phóng viên đi vào hỏa hoạn thứ nhất hiện trường sau một mực đều không có phỏng vấn, ngược lại là vội vàng dập lửa, hiện tại cũng không biết đem lời ống quang bay đi đến địa phương nào. Cũng may ngoại chàng chụp ảnh không có đem camera làm ném. Một mực đều đang quay lấy đủ loại rung động nhân tâm hình ảnh. Thông qua Madu đài truyền hình khẩn cấp tin tức truyền bá ra ngoài. Đại ca, đem ra mê ra nhắm ngay giao lộ a, ta cảm thấy đồng thần lần này ra sân hẳn là sẽ rất xoái. Lưu Hâm nói đến, trên mặt lộ ra nụ cười. Bị tiêu diệt hỏa tuyến trường xa hơn 3 mét, cháy đen thổ địa bên trên buốt lên lấy nhàn nhạt màu lam sương mù, có một loại đất chết tận thế rẻ chà vu. Tại cảnh tượng như thế này xông ra sơn hỏa tới một cái vung đôi phanh lại, hình ảnh kia dùng để làm tin tức trang bìa khẳng định rất xoáy. Làm sao ngươi biết sẽ rất xoáy? Nói không chừng là trước bay ra ngoài một cái bánh xe đây, cái kia xe gắn máy đều sắp bị điên tan thành từng mảnh. Thế lửa đạt được không chế, quay phim đại ca tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, cùng Lưu Hâm mở lên trò đùa. Bất quá sau khi nói xong lại cảm thấy không ổn, vội vàng quay đầu hứ lên. Phi phi phi, nhìn một cái ta đây miệng quá đen, đồng thần xe gắn máy nhất định không có việc gì, bình an rơi xuống đất. Nói đến, trong tay hắn ca mê ra nhắm ngay cái kia giao lộ. Mơ hồ trong đó, sơn bên trên tựa hồ truyền đến xe gắn máy tiếng gào thét. Bất quá sơn bên trên đồng thần còn không có xuống tới, lại là có một cái tiểu bản tử cưới một cô mới tinh Việt giả xe gắn máy chở một đống vật tư chạy tới hiện trường. Đồng thần ca còn không có xuống tới sao? Tiểu Ban Tử nói một tiếng, liền bắt đầu đem trên xe gắn máy mang vật tư tháo xuống cho nhân viên chữa cháy đồng thần. Trước đó ban đầu cưới xe gắn máy, đó là cái này Tiểu bàn Tử. Về sau Tiểu bàn Tử gọi người trong nhà đem hắn một cố đại mã lực cải tiến xe gắn máy cũng đưa tới. Cũng tại đưa vật tư thời điểm cùng đồng thần gặp qua hai mặt, từ cái kia bắt đầu, liền mở miệng một tiếng đồng thần cát tiêu. Chiếc xe đầu tiên lốp xe báo hỏng, đồng thần đang cần xe thời điểm, Tiểu bàn Tử lại đem mình cải tiến việt dã xe gắn máy cho đồng thần. Hiện tại hắn cưới, là cha hắn mới từ trong nhà cho hắn làm ra thứ ba chiếc xe gắn máy, còn không có thời gian không sai biệt lắm, hẳn là lập tức sẽ xuống. Lưu Hâm nói một tiếng, ra hiệu tiểu bàn tử đến bên cạnh mình ngồi một chút. Bận rộn lâu như vậy, đây tiểu bàn tử đều cho mệt mọi thành người nguyên thủy, hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai cái kia trắng trắng mập mập bộ dáng. Cho hắn cái trướng mâu, xuyên cái váy dơm mang mũ dơm, vỗ tay a lại nại lại nại lại nại lại nại vừa gọi gọi, cái kia thỏa đáng đó là tủ trưởng gia nhi tử Nốc. Tiểu bàn tử cũng là miệng đắng lưỡi khô lợi hại, chịu đựng toàn thân đau nhức, cầm một bình nước uống từng ngụm lấy, ngồi xuống Lưu Hâm bên người dự định hơi nghỉ ngơi một chút. thuận tiện cũng nhìn xem mình trước kia cải tiến xe gắn máy tại hỏa diễm bên trong bay ra ngoài xoáy khí hình ảnh đây về sau nhìn mô tô câu lạc bộ đám kia sẹp con bê còn dám nói mình xe gắn máy cải tiến không dễ nhìn lao từ xe muốn bao nhiêu xoáy đẹp trai cỡ nào đó là bánh trước tử cùng bánh sau tử phân ra cũng so với các ngươi xe xoáy trong lòng suy nghĩ tiểu bản tử trên mặt không khỏi hiện ra một tia đắc ý nụ cười liên tốt giống lập đi lặp lại hướng núi cứu người là chính hắn một dạng với anh trên núi xe gắn máy gào thét cả ngày càng gần phan liệt lưu hâm quay phim đại ca còn có tiểu bản tử cùng một đám ý liệu đội phòng cháy đội đều mong đợi lên Từng đôi mắt chừng chừng nhìn cái kia giao lộ vị trí, trong đầu nhịn không được tưởng tượng lấy tiếp xuống xoáy khí vô cùng hình ảnh. Chỉ là, tại tất cả người trong chờ mong đồng thần thân ảnh còn không có xuất hiện. Ngược lại là một cái xe gắn máy bánh xe siêu một cái tại hỏa tuyến bên trong bay đi ra. Tất cả người. Chương 145, hệ thống thăng cấp. Chương 145, hệ thống thăng cấp. Siêu. Một cái xe gắn máy bánh xe từ hỏa tuyến bên trong bay ra, trực tiếp đâm vào trên một thân cây về sau, lại nặng nặng rơi xuống đất, trên mặt đất quần quật hai lần không có động tĩnh. Ách. Đó là một cái bánh xe Lưu Hâm đứng lên đến, một nửa nghi hoặc một nửa khiếp sợ hỏi. Ngồi tại bên người nàng Tiểu Bàn Tử cũng đứng lên đến, nhanh chóng hướng phía cái kia bánh xe chạy tới. Không phải, này làm sao nhìn cái kia bánh xe chụp bánh xe quen thuộc như vậy đây? Tựa như là mình cấp cho đồng thần ca cưỡi chiếc kia cải tiến xe gắn máy bánh xe. Ngoa tạo. bánh trước cùng bánh sau thật phân ra, hơi xích lại gần một chút, Tiểu Bàn Tử nhịn không được kinh hô một tiếng. Cái gì? Thật sự là bánh xe trước bay ra ngoài, quay phim đại ca dọa đến camera đều kém chút rơi trên mặt đất, tâm lý không khỏi nói thầm. Ta đây miệng cũng không có đã khai quang a, thật đúng là bị ta nói trúng. Phan liệt mấy người cũng đều xích lại gần cái kia bánh xe, đại não có đứng máy cảm giác. Ý thì liệu đội đều độc, đây vẫn chờ người vừa ra tới liền ném bên trên băng ca khiêng đi đâu, như thế nào là bánh xe trước hạ sơn, người đâu? Người anh. Đột nhiên lại là một trận xe gắn máy gào két chuyển đến. Tất cả người lại lần nữa quay đầu nhìn về phía hoạt tuyến. Một giây sau, một cái nam nhân cưỡi độc vòng xe gắn máy từ biển lửa bên trong bay đi ra. Lần này không có vung đôi thắng gấp, xe cút kít gắng gượng tại chỗ vẽ lên mấy cái vòng lúc này mới ngừng lại. Chỉ là, với thời điểm không tính là gì, Cái tia xe cút kít một khi dừng lại, Đồng Thần còn có cái kia nhân viên chữa cháy tư thế vẫn còn có chút xấu hổ, Đồng Thần đôi tay dẫn theo tay lái, từ đầu tới cuối duy trì trọng tâm rơi vào bánh sau bên trên, để xe gắn máy duy trì vững lên đầu trạng thái. Mà lần này trở xuống tới nhân viên chữa cháy, bởi vì Đồng Thần nói bánh trước bay, hắn cũng không dám luận động, cũng liền đôi tay gắt gao ôm lấy Đồng Thần eo, cả người đều treo ở Đồng Thần trên thân Đồng Thần lái xe, trên thân còn mang theo một cái nhân viên chữa cháy, liền như thế tại tất cả người chú ý đứng. Bộ dáng kia, không hiểu buồn cười. Ách, lần này ra sân, đích xác rất xoái. Lị non một tiếng. Quay phim đại ca mau đem camera nhắm ngay đồng thần. Thần ca, người không sao chứ? Lần này tiểu bàn tử phản ứng so ý liệu đội còn nhanh. Hắn gái thứ nhất chạy tới, giúp đỡ đồng thần tiếp nhận không có bánh trước xe gắn máy. Không có việc gì, cùng bánh trước náo loạn điểm khác xoay, nó tức giận, ta liền không đội kịp, Ha ha. Đồng thần ngược lại là còn có tâm tình nói đùa. Một câu chọc phòng trực tiếp người xem còn có hiện trường người cười ha ha lên. Bất quá cười về cười, tất cả người cũng đều biết đồng thần vừa rồi làm cái gì. Cưới xe gắn máy chở người tại sơn hỏa bên trong ghé qua bánh xe ngoại ý muốn băng bay đi một cái, còn có thể cưỡi độc vòng xe gắn máy an toàn xuống núi. Vui cười phía sau, mang cho người ta nhóm rung động cũng là khó mà diễn tả bằng lời. Nhất là một chút chuyên nghiệp chơi xe gắn máy tay đua xe, đặc ký diễn viên, tập kỹ diễn viên chờ chút để tay lên ngực tự hỏi lòng. Những cái kia người cũng là đối với đồng thần kỹ thuật lái xe tâm phục khẩu phục. Ca, ta vừa vặn lại lấy tới một chiếc xe, vừa vặn cho ngươi dùng. Tiểu bang tử xác định đồng thần thật không có việc gì sau đó, thương vấn đem mình thứ ba chiếc xe đẩy tới đồng thần mặc dù trước đó không có nghiên cứu qua xe gắn máy, nhưng hắn chỉ là nhìn lướt qua. Liền biết tiểu bản tử đây thứ 3 chiếc xe gắn máy là tấm bảng hàng, có giá trị không nhỏ. Huynh đệ, ta thế nhưng là không biết người đây xe báo hỏng sau đó có thể hay không chi trả cho người a. Lại nửa đùa nửa thật nói một câu, Đồng Thần ghé mắt nhìn lướt qua Phan Liệt. Lời này, nhìn như nói là cho tiểu bản tử nghe, trên thực tế lại là nói cho Phan Liệt đương nhiên, đây là bởi vì Phan Liệt đại biểu là quan phương ý tứ rất rõ ràng. Người ta tiểu tử ba chiếc xe một cỗ so một cỗ đắt, mặc dù là tự nguyện dâng ra đến để hướng núi sử dụng, có thể quan phương cũng không thể giả ngu a, đối đãi hảo tâm lời, không thể để cho bọn hắn tâm biến mát, có chút thái độ là phải kịp thời bày ra đến. Phan Liệt tự nhiên là nghe được đồng thần ý tứ, không quản là trước kia tham gia quân ngũ, vẫn là hiện tại dẫn thân vào phòng cháy sự nghiệp, hắn tuy là tháo hán tử, nhưng ép ở một mực đều coi như có thể. Lúc này, Phan Liệt đi tới, thanh lý, khẳng định phải thanh lý. Dập lửa cứu người vốn chính là chúng ta phòng cháy bộ môn trách nhiệm, chắc chắn sẽ không để cho các ngươi bạch suất lực còn muốn tổn thất người tài vật, điểm này ta lấy ta phòng cháy cục trưởng thân phận làm bảo đảm, không chỉ đồng thần báo hỏng đây mấy chiếc xe, chờ sơn hòa diện, hắn sẽ hảo hảo làm một cái thống kê. Nên bồi thường bồi thường, nên khen ngợi khen ngợi, tóm lại không thể một câu nhẹ nhàng tạ ơn liền sơ lược. Tóm lại, không thể để cho người tốt có một chút thất vọng đau khổ mới phải. Ha ha ha, không cần thanh lý, ta nói qua, nhà ta không bao giờ thiếu đó là xe gắn máy. Tiểu Bang Tử cởi mở cười một tiếng, trực tiếp đem mình thứ ba chiếc xe gắn máy lần nữa đưa cho đồng thần đồng thần cũng không nhăn nhó. Trên thân mệt mệt mọi bị xe bánh xe rời nhà trốn đi dọa chạy hơn phân nửa, hiện tại tinh thần còn rất là phấn khởi. Làm sơ chỉnh bị đồng thần lại bắt đầu hướng núi. Mà lúc này đây, kinh đô đến ma đô đường sắt cao tốc bên trên, tương mụ điều động đến thanh vân sơn một cái phóng viên cùng một cái quay phim đang tại đường bên trên. Lam băng băng nhìn trên điện thoại di động một đoạn màu vàng vũ sư video khe môi nhếch lên một vẻ thiện thiện mỉm cười, vốn là vì vạn sư du thành tới phỏng vấn ngươi, không nghĩ đến ngươi đảo mắt lại chạy tới hướng núi cứu người. nàng ở trong lòng thầm thì thật hận không thể sớm một chút bay đến thanh vân sơn hỏa hoạn nhiệt trường, còn có cái kia gọi cầu cầu tiểu nha đầu, nàng làm sao có thể khả ái như vậy, thật muốn ôm lấy nàng. Thời gian từng chút từng chút đi qua, mọi người đối với sơn hỏa phản công một mực không ngừng, với lại hiệu quả rất cao đương nhiên đây hết thể đều là bởi vì xe gắn máy đại quân còn có những cái kia đếm không hết người tình nguyện xuất hiện, phong cháy vật tư cung ứng kịp thời, một đường nhân viên chữa cháy ung không sợ chết. Lúc này mới không có để sơn hỏa mất khống chế, cũng mới có hiện nay có thể phản công cơ hội. Mà lúc đầu Đồng Thần chủ động yêu cầu cưỡi xe hướng núi, Phan Liệt không sợ gánh trách lựa chọn tin tưởng Đồng Thần, lại thêm xe máy thiếu niên nhiệt huyết gia nhập kéo theo nhiều người hơn tham dự trong đó. Mỗi một cái khâu đều là thiếu một thứ cũng không được. Bất quá nói cho cùng Đồng Thần là với tư cách một con kia vô cánh hồ điệp, từ đó mới đã dẫn phát liên tiếp hiệu ứng cánh bướm. Chỉ là cái kia hồ điệp hiện tại trong đầu lại xuất hiện quen thuộc máy móc thanh âm nhắc nhở, cho hắn mọi mệt tâm thần đánh một trận lìn. Ken kiểm tra đến ký chủ làm gương tốt cho em bé làm tấm gương, gây nên cực lớn quy mô cảm xúc phản ứng. Nam thẳng từ đầu mang cho ký chủ ích lợi đang tại kéo dài giảm nhỏ. Hệ thống đã làm ra điều chỉnh thăng cấp, bảo đảm ký chủ lợi ích sử dụng tốt nhất từ nay về sau. Phạm là ký chủ hành vi có thể đối với em bé sinh ra ảnh hưởng, lại thông qua những phương thức khác dùng người xung quanh sinh ra khiếp sợ, vui vẻ, cảm động, bi thương, tổng tình, phẫn nộ, chờ một chút cảm xúc đều có thể. Thu hoạch cảm xúc trị nhập chứng, trừ tiêu hao cảm xúc trị rút thưởng bên ngoài mới tăng tiêu hao cảm xúc trị tự do ban thưởng, tự do tính cao hơn, tham dự độ cao hơn, trải nghiệm cảm giác càng tốt hơn, ấm áp nhất nhở. Rút thưởng tuyển hạng sẽ không biến mất, bất quá tự chủ tính lựa chọn ban thưởng đại giới, là mỗi lần lấy được thưởng sở tiêu hao cảm xúc trị gấp bội, ký chủ có thể căn cứ tâm tình tự do lựa chọn thu hoạch ban thưởng phương thức, trước mắt nắm giữ cảm xúc trị tổng 683. 6 vạn lựa chọn cao cấp rút thưởng, có thể rút liên tục 5 lần, kiểm tra đến ký chủ trước đó đã hoàn thành 5 lần cao cấp rút thưởng, lại hoàn thành 5 lần lần cao cấp rút thưởng, có thể lập tức giải tỏa thần cấp rút thưởng lựa chọn tự chủ lựa chọn ban thưởng, có thể nhìn trộm đến tất cả ban thưởng tuyển hạng, tự chủ lựa chọn, mỗi lần tiêu hao 240 vạn cảm xúc trị lại hoàn thành 5 lần cao cấp ban thưởng thu hoạch, cũng có thể giải tỏa thần cấp rút thưởng mời lựa chọn. "Đỡ ét, đổi lại là các ngươi, các ngươi sẽ chọn rút thưởng vẫn là tự do ban thưởng." Mặt Khác nói một chút, gần đây số liệu bắt đầu tiến vào lặng im kỳ, tiền lệ tiền rơi thật nhiều, mọi người đáng thương một cái. Dada nhìn xem miễn phí quảng cáo tiểu lễ vật, cũng liền một phút đồng hồ thời gian liền có thể nhìn 3 cái tiểu quảng cáo lễ vật, thúc canh, cay a nhiều, có một phần 10 người kiên trì nhìn miếng quảng cáo lễ vật, ta liền đủ ăn cơm oa, quý a, ô, ô 146, muốn đầy đủ cho, muốn để vui vẻ cấp đội. Chương 146, muốn đầy đủ cho muốn để vui vẻ gấp bội. Trong đầu tin tức dị thường rõ ràng đồng thần thậm chí không cần phân thần tiến hành suy nghĩ, những tin tức kia liền đã bị hắn toàn bộ làm rõ. Bên hai do cùng hỏa đang gào thét, đồng thần trong lòng thầm nghĩ. Rút thường nói, có thể lập tức giải tỏa thần cấp rút thường đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường mê người địa phương. Nhưng mà ai biết một lần thần cấp rút thường cần tiêu hao bao nhiêu cảm xúc trị đây? Từ vừa mới bắt đầu 12 vạn cảm xúc trị một lần cấp thấp nhất rút thưởng đến 120 vạn cảm xúc trị một lần cao cấp rút thưởng, tiêu hao cảm xúc chỉ trực tiếp tăng gấp 10 lần. Cái kia thần cấp rút thường, có phải hay không cần 1200 vạn cảm xúc trị rút một lần, hoặc là nói, có thể hay không trực tiếp lật gấp trăm lần, cần 120 triệu cảm xúc trị, cũng là ẩn số. Cương ép giải tỏa, ý nghĩa không lớn. Ngược lại là cái này tự chủ lựa chọn ban thường, ta trước kia là rút đến cái gì kỹ năng liền sẽ lập tức gặp phải đem đối ứng sự tình, kỹ năng cũng đầy bên trên dùng đến. Giống như là tối tâm trung hệ thống biết ta tiếp xuống sẽ gặp phải cái gì một dạng, làm ta luôn cảm giác mình có phải hay không bị thứ gì cho thao túng, giám thị lấy. Hiện tại thế mà có thể cho ta tự do quyền lợi, đây chẳng phải là nói, bệnh ta do ta không do trời. Chính ta chọn kỹ năng, quyền chủ động đây không đồng nhất bên dưới nắm giữ đến mình trong tay. Muốn chọn cái nào chọn cái nào, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta khả năng bị người điều khiển sự tình. Ân, ta tương lai ta làm chủ. Hệ thống, ta chọn tự chủ lựa chọn bắt thượng. Nghiêm túc suy tư một chút, Đồng Thần vẫn là muốn bàn tay mình nắm quyền chủ động. Về phần giải tỏa thần cấp rút thưởng. Dựa theo hiện tại cái này xu thế, cũng chính là chờ lâu tầm vài ngày sự tình mà thôi. So với đối với tương lai đi hướng không chế, Đồng Thần cảm thấy cái trước quan trọng hơn. Em trước mắt ký chủ nắm giữ cảm xúc trị tổng 683. 6 vạn, có thể hoàn thành hai lần tự chủ lựa chọn ban thường, ban thượng tuyển hạng đã mở ra, mời ký chủ căn cứ tự thân yêu thích hoặc nhu cầu tiến hành lựa chọn. Tiền mặt lưu 666 vạn, tài chính nguồn gốc đã xử lý hoàn tất, có thể liên tâm tu hoạch sử dụng. Làm bùa vừa ý nhị toàn cầu bản số lượng có hạn siêu tốc độ chạy một đài, chế mọi thần khí, thiếu phụ sát thủ. Xuống ống toàn tinh thông, tinh chuẩn bắn súng bị động, hiện thực cùng trò chơi song trọng giá trị, ngươi muốn làm, đó là bất cở, còn lại giao cho đạn. Tối cường chỉ nhớ, nhìn qua không quên chỉ là trò trẻ con, mở mắt ra, ngươi đem không giờ khắp nào không tại tiến bộ. Không phải vật chất văn hóa di sản, Pháo hoa kim loại, để cổ lao truyền thừa kỹ nghệ tại cốt thép xi si măng thành thị bên trong nở rộ, cảm thụ truyền thừa lãng mạn. Không phải vật chất văn hóa di sản, ngân sức kỹ thuật gian nghệ, Long Quốc không có xa xỉ phẩm, không có ý tứ, chúng ta xa xỉ phẩm các ngươi mua không nổi. Từng cái tuyển hạng bày ở đồng thần trước mặt, thậm chí có chút để hắn hoa mắt, làm sơ suy nghĩ, đồng thần ánh mắt rơi vào pháo hoa kim loại cùng ngân sức rèn đúc bên trên. Tiên nói, hắn hiện tại không làm sao thiếu. Dù sao hệ thống trước đó ban thưởng tiền, còn có cầu cầu bán phòng làm ra ngàn vạn trích phần trăm, đều không có thời gian đi hoa đúng. Bởi vì tô mục nguyên nhân. Long Châu quân đỉnh thế nhưng là cho mình siêu cao lương tạm cùng cực kỳ mỹ lệ gãy nộ, không cần đi làm việc đúng giờ, mỗi tháng ít nhất đều có một vạn lương tạm có thể cầm. Chỉ cần không ngay ngắn yêu thiêu thần nói, những số tiền kia hắn xài không hết, căn bản là xài không hết, cho nên đồng thần hiện tại không thiếu tiền, cũng liền không chọn tiền mặt lưu. Về phần cái gì siêu tốc độ chạy, cái gì thương giới toàn tinh thông, Long quốc cao tốc hàng nhanh, súng ống càng là hàng cấm, tinh chuẩn bán súng, không thể thực chỉ nói, không có ý tứ, trò chơi phương diện, hắn đã vô địch, không cần đến. Chỉ nhớ càng là cùng đồng thần khó được hồ đồ làm người lý niệm tướng không hài hòa với lại mình đã qua học sinh thời đại siêu cường chi nhớ thậm chí còn có khả năng để mình không muốn nhớ ký đồ vật cũng lưu tại mình trong đầu kiếm hai lưới không muốn đương nhiên ban thưởng tuyển hạng còn có rất nhiều động thần cũng là lưới nhắc coi lại tựa như là mua quần áo một dạng động thần từ trước đến nay đều không có cái gì hàng so ba nhà thói quen mua quần áo chỉ có hai cái yêu cầu giá cả phù hợp mặc thoải mái không xấu cái này đủ mua quần áo muốn dạo phố cả ngày vào cửa nhìn một chút chọn chúng trả tiền 3 phút liền làm xong có được hay không hắn chính là như vậy Cho tới bây giờ đều sẽ không ở lựa chọn trong chuyện này quá nhiều xoắn xuýt. Liên Tính cảm giác cảm thấy trước đó lựa chọn tạm được, cũng lời suy nghĩ nhiều một cái, tùy tính rất sẽ không cho mình tâm lý tăng thêm phiền não. Hệ thống, ta chọn pháo hoa kim loại cùng ngân sức rèn đúc ken chúc mừng ký chủ Tiêu hao 240 vạn cảm xúc chỉ chọn chúng ban thưởng pháo hoa kim loại chúc mừng ký chủ Tiêu hao 240 vạn cảm xúc chỉ chọn chúng ban thưởng ngân sức kỹ thuật rèn nghệ ấm áp nhắc nhở, lại tiến hành 3 lần cao cấp rút thưởng hoặc là 3 lần tự chủ lựa chọn ban thưởng, liền có thể giải tỏa thần cấp rút thưởng. Trong lòng làm ra quyết định. Trong chốc lát động thần trong đầu lại tăng thêm hai cố tin tức. Hắn quay miệng, không khỏi nổi lên một vẻ cưng chiều nụ cười. Qua mấy ngày đó là cầu cầu sinh nhật, cho tiểu nha đầu biểu diễn một cái pháo hoa kim loại, lại cho nàng cái mỹ mỹ ngân sức đồ trang sức, lại viết một trận mỹ thực bữa tiệc lớn. Ân liền an bài như vậy. Sở dĩ muốn lựa chọn hai cái này kỹ năng, cũng là bởi vì đồng thần cảm thấy mình vừa vặn có thể dùng đến. Nói đến sinh nhật đồng thần không khỏi nhớ tới mình khi còn bé sự tình. Nhớ ký tiểu Thăng Sơn một năm kia, mình 12 tuổi. Lại đến ngày sinh nhật thời điểm, đồng thần biết rất rõ ràng không ai lấy chính mình sinh nhật coi là chuyện to tát, nhưng vẫn là nhịn không được sớm vài ngày liền mong đợi lên hắn ngược lại là không có muốn cùng người khác một dạng, ăn cái gì bánh gà tổ nguyện cái gì nguyện. hắn liền nóng trong ba ba mụ mụ có thể cùng chính mình nói một câu sinh nhật vui vẻ. tùy tiện lột bát mì, luộc bên trên hai cái trứng gà, người một nhà thật vui vẻ ăn một bữa cơm, hơi để mình khi một cái hôm nay nhân vật chính cũng liền đủ vui vẻ vài ngày. ngày đó hắn sớm tan học về nhà trở lấy, đang mong đợi, còn hương phấn đem trong nhà vệ sinh thu thập một lần, mặt đất kéo gọi là một cái chiếu lấp lánh. nhưng hắn trở nhà trông mong nha. chờ ba, ba mụ mụ về nhà về so sánh thực căn bản không người sách hắn sinh nhật sự tình. thi thử kiểm tra thế nào, thứ tự đi ra không dẫn trước hạng hai bao nhiêu phân, mụ mụ vào cửa ba lần liên tục hỏi, trực tiếp để tiểu đồng sáng sớm tâm lý hừng hực lạnh hơn phân nửa. hắn cục xúc bất an từ trên ghế xả lòn đứng lên đến, túi đầu nhìn mình kéo tỏa sáng sàn nhà, không dám nhìn tới mụ mụ con mắt. ba ba mụ mụ giống như cũng không có phát hiện trong nhà bị thu thập sạch sẽ, vẫn như cũ truy vấn, tại sao không nói chuyện, hỏi ngươi đâu, so hạng hai dẫn trước bao nhiêu, lập tức tiểu thăng sơ, có thể hay không cái trước tốt sơ trùng, có thể trực tiếp quan hệ đến người tương lai. tựa như là mụ mụ phối hợp nói, lại từng câu đều đập vào động thần đáy lòng nảy bén. ta, ta lần này không có phát huy tốt so hạng nhất rơi ở phía sau không. Nam vân, hắn nhỏ giọng nói đến, chờ đợi tiếp xuống cùng phong bạ vũ. Về phần trước đó đối sinh nhật tất cả huyết tưởng đã là tan thành mây khói. Quả nhiên, phụ mẫu hai người trực tiếp dắt lấy hắn thuyết giáo hơn phân nửa giờ. Cái gì nhà khác hải tử thế nào, cái gì hiện tại sinh hoạt kiếm cũng dễ, cái gì nên vì về sau tính toán chờ một chút. Nói đến chỗ kích động, tránh không được muốn nói hơn mấy câu nghiêm trọng nói. Cùng loại với ta làm sao lại sinh ngư như vậy cái bất tranh khí như tử, chỉ toàn cho ta mất mặt loại hình. Cuối cùng, mụ mụ tự nhiên là than thở tiến vào phòng bếp, bật lên lưu lại đồng thần ngồi ở trên ghế salon vừa tức vừa ấy nấy cuối cùng trên bàn cơm vẫn là bảy mấy cái trứng gà luộc cùng một bát nhạy bén ớt mì thịt băm bất quá giờ phút này đồng thần đã hoàn toàn không có tâm tình ăn cũng là từ lần kia sau đó đồng thần cũng không có lại chờ mong qua bất kỳ lần nào sinh nhật đi làm kiếm tiền sau đó hắn đã từng một người đi tiệm cơm nốt vài món thức ăn thu được hai bình rượu một cái bánh gà tổ muốn đền bù một chút mình tuổi thơ có thể người cuối cùng uống say không còn biết gì lại là tìm không thấy một điểm vui vẻ đầy trong đầu đều là đủ loại trong sinh hoạt trong công việc phiền lòng sự tình Cho nên bây giờ Đồng Thần Phi thường coi trọng cầu cầu sinh nhật, nhất định sẽ không để cho tiểu nha đầu chờ mong thất bại, thậm chí là tận khả năng vượt qua tiểu nha đầu chờ mong cho để vui vẻ gấp bội. Chương 147, nhảy đến 33 trong lực. Chương 147, nhảy đến 33 trong lực. Dựa theo mình ý nghĩ thu hoạch được ngưỡng mộ trong lòng ban thưởng, Đồng Thần tâm tình thật tốt. Khương đội trưởng, ngồi vững vàng, còn có hai cái tiểu chỗ cong, chúng ta liền an toàn. Xe gắn máy chở cái cuối cùng xuống núi Khương Đông Lương, Đồng Thần hô lớn một tiếng. Tốt. Khương đóng Lương đáp ứng. Tâm lý đã sớm đối với Đồng Thần kỹ thuật lái xe bội phục không được. Hắn nghĩ đến, nhất định phải lấy người danh nghĩa cho Đồng Thần đưa cái cờ thưởng. cũng không cần chỉnh cái gì hoa lệ từ ngữ trao chốt ba hoa trích choẹ. Cực kỳ cờ thưởng bên trên liền viết cái sáu, cái này đủ. Rất nhanh, Đồng Thần chở Khương Đống Lương an toàn sông giá hỏa tuyến vây quanh. 50 người, một cái cũng không ít đều bị Đồng Thần nghĩ cách cứu viện đi ra. Đội trưởng, Khương Đống Lương thủ hạ những cái kia đồng đội lập tức lao đến, một đám hán tử bởi vì sống sót sau tai nạn không khỏi đỏ cả với mắt. 33, biết thế bị khống chế, lên núi sau đó sẽ không thêm tiền, cùng tổ đại ca chủ động đưa ra dẫn bóng bóng đi sơn bên trên tìm 33. Thật vừa đúng lúc. Bọn hắn mới vừa lên núi. Vừa vặn liền thấy đồng thần cưỡi xe gắn máy từ trong lửa bay ra ngoài phân cảnh. Câu câu kinh sợ miệng nhỏ đều đóng không lên. Tuổi con nhỏ, nàng vô pháp đem giờ phút này xoáy khí lại đáng tin lá ba. Cùng cái kia so với chính mình khóc còn vang lao ba thân hình trọng điểm. Có thể cái kia dùng sức hất đầu, bà đầu bên trên mồ hôi đều căng bay ra đi xe gắn máy người điều khiển, không phải mình ba ba còn có thể là ai. Cho nên trước tiên, câu câu liền gào to một cú họng. Nội tâm lo lắng lại là hóa thành tiểu tiểu ý khuất, đáy mắt chỗ sâu ngưng tụ điểm điểm nước mắt đồng thần quay đầu ánh mắt khóa chặt cái kia tiểu tiểu thân ảnh sau đó trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vệt nụ cười, vừa rồi còn cảm giác toàn thân giống như là muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng đau muốn nhức. Cầu cầu đây một tiếng ba ba, trực tiếp để trên người hắn tất cả khó chịu ít đi hơn phân nửa. Tinh thần càng là một cái phấn khởi lên. Cầu cầu, đồng thân cũng hô lớn một tiếng, thả xuống xe gắn máy giá đỡ đem xe nương tốt, nhanh chóng đem trên thân cứu hỏa phục tơi xuống. Trong chốc lát đồng thân có một loại từ liệt dương bên dưới đi đến điều hòa phòng cảm giác, mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra, liều mạng đem tích xúc tại thể nội hơi nóng cho phun ra. Hắn bước nhanh đi hướng cầu cầu cung trục đại ca lúc này cũng đem cầu cầu đặt ở bên trên, để tiểu nha đầu chạy hướng mình ba ba. người có lẽ đều là dạng này. thường thường tại trải qua cái gì đặc biệt nguy hiểm sự kiện sau đó, sống sót sau hai nạn cảm giác đều sẽ làm người ta muốn gặp được mình người thân đồng thần đang chạy đến khoảng cách cầu cầu còn có 3-4 mét, thời điểm liền vi vi xoay người giang hai cánh tay ra. cầu cầu nhưng là tới gần sau đó trực tiếp nhảy lên đến nhào về phía đồng thần trong lực. ôi u. ha ha ha. đồng thần thuận thế liền hướng sau khé đảo, ôm lấy cầu cầu ngồi trên mặt đất. hai cha con đều lớn âm thanh cười lên. cầu cầu đau lòng nhìn đồng thần. Tranh thủ thời gian lấy ra mình khăn tay nhỏ, bang Ba Ba Ba lau lên trên trán mồ hôi. "Mệt không?" Tiểu Nha đầu ít có ngưng trọng động thần lắc đầu, bị khuê nữ quan tâm, tâm lý ngọt ngào. Lộ ra một cái cười xấu xa, đưa tay nhéo nhéo cầu cầu khuôn mặt nhỏ nhắn. "Mệt mỏi, bất quá ngươi nếu là thân Ba Ba một ngụm, Ba Ba liền không mệt." Nói đến, Đồng Thần còn đem má trái bên cạnh đến cầu cầu trước mặt. Cầu cầu không có chút gì do dự, nàng biết Ba Ba là đang đùa mình, có thể nàng còn dùng sức tại Đồng Thần trên mặt hôn một cái mua đây một ngụm hôn đi, Đồng Thần trên thân mỏi mệt lập tức lại bị quét ngang hơn phân nửa. Mà giờ khắc này Trách nhiệm cùng chụp đại ca đã sớm nâng lên camera, đem đây ấm áp một màn thông qua phòng trực tiếp phát hình ra ngoài. Câu câu một cái kia tiểu rương hôn, không biết sẽ chọc cho bao nhiêu người lộ ra gì mẫu cười. Đồng Thần tiên sinh, xin hỏi ta có thể hỏi ngài một vài vấn đề sao? Chỉ cần trong một giây lát liền tốt. Đồng Thần tiên sinh, ngươi vốn có thể khoanh tay đứng nhìn, xin hỏi là nguyên nhân gì để ngài bốc lên nguy hiểm tính mạng một lần lại một lần xông vào hỏa tuyến đây? Đồng Thần tiên sinh. Không đợi Đồng Thần kéo dài thêm khẩu khí, rất nhiều cái truyền thông phóng viên liền đem Đồng Thần hoàn toàn bao vây. Những ký giả kia đến chậm, phỏng vấn ngược lại là tích cực sợ bỏ qua trực tiếp phỏng vấn tin tức, bỏ lỡ lưu lượng, cách đó không xa. Lưu Hâm nhẹ nhàng lắc đầu. Ai? Làm người khó, làm danh nhân càng khó. Dung vừa rồi mấy chục lần trở về từ coi chết để hình dung hiện tại Đồng Thần cũng không quá đáng à? Đám kia tôn tử đồ chơi lại là liền một ngụm thở dốc cơ hội cũng không cho người ta. Đi lên liền cắn không buông muốn phỏng vấn, thật sự là quá phận Đồng Thần cũng là bị bỗng nhiên xuất hiện đông đảo phóng viên làm đầu lớn. Hắn hiện tại chỉ muốn hào hào tắm nước nóng hào hào ngủ một giấc. Về phần phỏng vấn, không thèm để ý bất quá. Đồng Thần còn không có suất ruột, ngược lại là cầu cầu trước nổi. Dận. Ai nha đều đứng lên đi. Ta ba ba mệt đến không muốn nói chuyện, để hắn yên lặng một chút. Giật ra cũng họng, cầu cầu nãi hung nãi hung gào thét một tiếng đây một tiếng giống, trực tiếp để những cái kia hơi đi tới phóng viên toàn bộ đều sướng suốt một chút. Bất quá cũng chỉ là sướng suốt một chút, những cái kia người liền lần nữa vây lại. Cầu cầu vốn là muốn lại đứng lên đến xua đuổi những cái kia người, bất quá lúc này đồng thần đống nhiên động, trong mắt hơi đi lên lật một cái, đồng thần trực tiếp liền nằm ở bên trên. Mà từ hắn mới vừa từ hỏa tuyến sau khi đi ra vẫn chú ý hắn ý liệu đội môn, tại phát hiện đồng thần đống nhiên ngất đi qua, sau đó lập tức vọt lên đồng thần thế nhưng là tại sơn hỏa bên trong liên tiếp cứu 50 người anh hùng cũng không thể để hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống, đều tránh ra, đều tránh ra. Phần Phật một cái. Y Liệu đội trực tiếp đem vây quanh Đồng Thần những cái kia người toàn bộ đẩy ra, đem Đồng Thần mang lên trên cáng cứu thương hướng phía xe cứu thương chạy tới. Câu Câu tự nhiên cũng bị mang theo đi xe cứu thương, tại chỗ chỉ để lại những ký giả kia chỉ ngây ngốc đợi tại chỗ cũ. Có phản ứng nhanh, đuổi theo xe cứu thương, nhưng là bị ý Liệu đội người không chút khách khí chạy ra không cho tới gần Đồng Thần. Bất đắc dĩ, những cái kia người chỉ có thể thay mục tiêu. Tìm nhân viên chưa cháy phỏng vấn tìm người tình nguyện phỏng vấn, đều tại tận khả năng tìm kiếm lấy có giá trị tin tức tài liệu. Trên xe cứu thương đồng thần bên thai rốt cục yên tĩnh trở lại. Tại mấy cái y liệu đội bác sĩ muốn lột hắn y phục tiến hành kiểm tra thời điểm, đồng thần bỗng nhiên ngồi dậy đến. "Ách, ta không có việc gì, đó là quá mệt mỏi." Ta môn, làm sao y liệu đội đều là vài năm nhẹ nữ hài tử?" Cự tuyệt những cái kia y liệu đội thành viên muốn cho mình kiểm tra thân thể yêu cầu, đồng thần cứ như vậy ôm lấy cầu cầu ngồi dựa vào trên xe cứu thương. Xuyên thấu qua xe cứu thương cửa sổ xe nhìn bên ngoài đèn, nghe tiếng người ồn nào, hai cha con hưởng thụ lấy giờ phút này khó được an bình thời gian. Bên ngoài Sơn hỏa vẫn không có bị triệt để dập tắt. Giờ phút này cũng khoảng cách Sơn hỏa bạo phát đã qua mấy giờ. Một cái phóng viên đem tàu đập sợi ly cảm vứt xuống không trung. Tại cánh vũ vũ bên trong, sợi ly cảm bay thẳng đến mấy chục mét trên bầu trời. Lập tức để người rung động cảnh tượng bị quay chụp xuống dưới, bị liên hỏa tàn phá cháy đen thổ địa bên trên. Có người còn tại một đường vội vàng dập lửa, đã có người mệt mỏi tê liệt, nôn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi đủ loại hình tượng, đủ loại tư thái, đủ loại chi tiết đều bị từng cái quay chụp xuống dưới. Người phóng viên kia nhìn trên điện thoại di động sợi ly cảm chuyển về hình ảnh, khoe miệng không khỏi lộ ra một cái mỉm cười. Hắn đáy lòng, đột nhiên hiện ra một vẻ tự hào. Đời này, bất hối vào lòng quốc nga. Chương 148, tránh đi phỏng vấn, xuất phát hát nước tiết. Chương 148, tránh đi phỏng vấn, xuất phát hát nước tiết đến quê. Một cỗ xe cứu thương tại trên đường phố ghé qua. Bất quá nó mục đích cũng không phải là bệnh viện. Xe tại một cái tiểu khu cửa ra vào dừng lại, đồng thân ôm lấy cầu cầu tử trên xe cứu thương đi xuống. Tiếp xuống 3 ngày không có thân tử thử thách nhiệm vụ, người dẫn banh bóng nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Trước khi đi, cùng chụp đại ca nói một câu như vậy. Bắt đầu từ ngày mai đồng thần sát suất lớn là sẽ bị đủ loại phỏng vấn, đủ loại khen ngợi, cho nên đạo diễn quyết định đem nguyên bản chế định tốt kế tiếp thân tử thử thách nhiệm vụ đẩy sau chỉ hoãn. dù sao tiết mục chỉ tại mang em bé, sinh hoạt hàng ngày cũng tốt, mạo hiểm nhiệm vụ cũng được, cũng không có tại ngay từ đầu liền cưỡng chế định ra nhạc dạo. cho nên cái kia thân tử thử thách, sớm ngày chậm một ngày cũng không quan trọng, chỉ cần đồng thần cùng cầu cầu tại, cái tiết mục này nhiệt độ liền sẽ một mực tại. chính yếu nhất đồng thần làm lớn như vậy sự tình, làm sao cũng muốn để hắn ăn xong hắn sáng tạo đi ra nhiệt độ mới được. đồng thần cũng đối với cùng trụ đại ca dựng lên một cái ok thủ thế, tâm lý đối với tiết mục tổ ý nghĩ đã sáng tỏ bất quá hắn thật đúng là liền lười nhác ứng phó những cái kia lưu vu biểu diện phỏng vấn sự tình hắn làm mà lại là ngay trước mấy trăm vạn phòng trực tiếp người xem mà làm sự tình ảnh hưởng phạm vi đã lan tràn tới toàn bộ internet không cần đến những cái kia truyền thông lại đến tận lực tuyên truyền có một số việc bảo trì tại một cái độ liền vừa vặn như quá độ tiêu phí hoặc quá độ tuyên truyền thật dễ dàng hoàn toàn ngược lại xe cứu thương lôi kéo cùng trụ đại ca đi đồng thần cũng liền ôm lấy cầu cầu lên lầu về phần còn lại sân hỏa mặc dù còn không có bị hoàn toàn tiêu diệt nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian phan liệt hoàn toàn có thể xử lý tốt lại làm mệt đến không muốn rửa mặt một ngày đồng thần đem cầu cầu thả vào nàng trên giường nhỏ sau đó trở lại mình gian phòng trực tiếp một đầu mới ngã xuống trên giường hôm nay thậm chí ngay cả điện thoại đều chẳng muốn đi xem đồng thần thể nghiệm một thành cái gì gọi là một dây chìm vào giấc ngủ mà tại hắn đi ngủ thời gian trên mạng liên quan tới hắn hướng núi video đã truyền âm lên tùy tiện lôi ra tới một cái hướng núi video đều có 100 vạn cấp bậc lượt xem phát bình luận like số lượng cũng đều cực kỳ kinh người có thể cho tới bây giờ khoảng cách đồng thần hướng núi kết thúc cũng bất quá mới vừa vặn đi qua hơn một giờ nếu là hoàn chỉnh lên men một đêm nói. Như vậy ngày mai Đồng Thần hướng núi video đem trực tiếp bá màn hình tất cả tin tức xem tin tức bình đại. Còn có những cái kia cối xe gắn máy hướng sơn bên trên vận chuyển phòng cháy vật tư bọn nhỏ. Liên quan tới bọn hắn video cũng là nhiệt độ khá cao. Trong video xe gắn máy tiếng rít không khỏi để người nhiệt huyết sôi trào lên, loại kia dân tộc cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Một đêm này Đồng Thần mệt mỏi liền mộng đều không có làm. Bất quá dù sao có trượt tuyết còn có vũ sư hai cái kỹ năng đối với tố chất thân thể tăng thêm. Mặc dù là mệt mỏi, Đồng Thần cũng khôi phục so với bình thường người không biết nhanh bao nhiêu. Thời gian đi vào dạng sáng 4 giờ nhiều đang tại ngủ say Đồng Thần vi vizer lên một cái mí mắt. Thói quen cầm điện thoại di động lên, màn hình thắp sáng trong nháy mắt, Đồng Thần con mắt bị lắc lại híp mắt lên, cảm thấy một trận chua xót. Chỉ là một giây sau Đồng Thần liền khẽ như mày, sau đó lại trở mình một cái từ trên giường ngồi dậy đến. Đây là quan phương tài khoản. Hắn nhìn chính là thứ nhất hiện tại nhiệt độ cao nhất hướng núi video, trong video nhân vật chính dĩ nhiên chính là chính hắn. Cái kia video biên tập rất tốt. Thứ nhất thị giác cùng thứ ba thị giác hoàn mỹ hoán đổi, đi chép cặn kẽ hôm qua xe gần máy bánh trước cùng bánh sau phân ra lần kia hướng núi quá trình cười, nhiệt huyết, còn có cảm động. Ma Đồng Thần chú ý, nhưng là đầu này video phía dưới Đông Đảo Quan Phương tài khoản nhắn lại. Nhất là một đầu đến từ Nạp Châu Phòng cháy nhắn lại, trực tiếp là nhìn Đồng Thần hai mắt tỏa sáng. Nạp Châu Phòng cháy, hướng núi vất vả, đã cứu chúng ta nhiều như vậy Lam huynh đệ, không bằng tới chúng ta Nạp Châu hạ nhận một chút, hát nước tiết cái gì, tiểu hài tử thích nhất. Đồng Thần. Đây rốt cuộc là Nạp Châu Phòng cháy của phát, vẫn là Nạp Châu Văn Lữ của phát. Bất quá mặc kệ, đi chơi một ngày giống như cũng rất tốt. Không nói trước cầu cầu khẳng định sẽ thích hát nước tiết, ta ở kiếp trước thế nhưng là đến chết đều không có đi lữ qua du lịch. Từ khi bắt đầu biết chuyện không phải lên học đó là đi làm, đều không có thời gian đi xem một chút tổ quốc tốt đẹp nó sông, quả thực là số nuổng phí cả một đời. Vậy liền, tới một lần nói đi là đi dù lịch tốt. Dù sao không nguyện ý đối mặt những kỳ giả kia, Đồng Thần ngay sau đó liền làm ra quyết định. Con chó đùa lấy cho Nạp Châu phòng cháy lưu lại nói, thân thân cùng cầu cầu, tiền xe thanh lý không. Lưu lại nói, Đồng Thần đóng lại điện thoại mở đèn. Trước vào phòng tắm vọt lên một cái tắm rửa mặt một phen, Đồng Thần không riêng phong thả thu thập lại hành lý nói là thu thập hành lý, kỳ thực cũng chính là đơn giản cho mình cùng cầu cầu mỗi người mang theo mấy thân thay đi giặt y phục mà thôi. Thu thập xong tất cả, đồng thần cầm điện thoại di động lên lại nhìn thời điểm. Nạp Châu phòng cháy bên kia lại là lần nữa quay về mình nhắn lại. Không chỉ như thế, Nạp Châu phòng cháy còn phát tới thư riêng, biểu thị nguyện ý toàn bộ hành trình thanh lý đồng thần cùng cầu cầu lần này Nạp Châu hành trình. Bao ăn bao ở túi chơi túi làm bạn đơn giản giao lưu vài câu. Đồng thần lần này hành trình cũng coi là triệt để định xuống tới. Bất quá trước khi đi, đồng thần vẫn cảm thấy có cần phải cùng Tiết Mục tổ đạo diễn gốc phó khuê nói một chút. Tìm tới cốc phó khuê dây số, Đồng Thần trực tiếp gọi tới đều 4 giờ hơn, nên rời giường đi tiểu. Uy. Để Đồng Thần ngoại ý muốn là, cấp phó khuê nghe tốc độ thật nhanh, có thể nói là dây tiếp. "Cốc đạo diễn, ta có chuyện muốn nói với ngươi một cái." Đồng Thần nhẹ giọng thì thầm nói. "A, Đồng Thần a, ngươi nói ngươi nói." Cốc phó khuê ngữ khí thậm chí có chút lấy lòng Đồng Thần cũng không thèm để ý những chi tiết kia, ngữ khí vẫn như cũ không đổi không chậm. Cũng không có cái đại sự gì, tiếp xuống 3 ngày không phải là không có thân tự thử thách nhiệm vụ a, ta quyết định dẫn banh bóng đi nạp châu chơi một chuyến, thông chi ngài một cái. Đương nhiên Đồng Thần muốn thông tri Cốc phó khuê cũng không phải là sợ hãi tội cái này lao đạo diễn hiện tại tình huống là tiết mục tổ không thể rời bỏ mình cùng cầu cầu không phải nói người ta một cái đạo diễn bằng cái gì đối với người một cái thường thường không có gì lạ bị quan sát khách quý khách khí sở dĩ muốn thông chi tự nhiên là muốn dẫn lấy cùng trụ đại ca cùng đi nạp châu để mình một mực sinh động tại tiết mục bên trong tốt kéo dài không ngừng thu hoạch đủ loại cảm xúc chị được à không có vấn đề ngươi xuất hành tất cả phí tổn tiết mục tổ chi trả cho ngươi chúc ngươi cùng cầu cầu chơi vui vẻ cấp phó quê lưu loát đáp ứng còn hào phóng muốn cho đồng thần thanh lý phí tổn sau đó lại nói vài câu nhàn thoại hai người cũng liền kết thúc cuộc nói chuyện. bất quá đồng thần vừa rồi tại thu thập chân nệm, điện thoại cũng liền mở ra dành tay đặt lên giường. hắn còn chưa kịp cúp máy cho chuyện, chỉ nghe thấy điện thoại cái kia đầu truyền đến quốc phó khuê lầm bầm âm thanh. ngoan tạo, làm sao còn nước tiểu trên tay? a, còn không có cút máy. tốt tốt tốt đồng thần, thật đúng là tại đi tiểu đêm bên trên phòng vệ sinh, ta nói làm sao nghe nhanh như vậy. thu thập xong tất cả đồng thần trực tiếp đeo một cỗ xe tốt hành. ma đô khoảng cách nạp châu có mấy cái giờ đường xe, vừa vặn còn có thể trên xe hào hảo ngủ một giấc. cũng không biết, chờ câu cầu tỉnh lại biết muốn đi hát nước tiết sau đó. Có thể hay không hưng phấn reo hò nhảy vọt. Chờ mong. Dùng tấm thảm nhỏ bao lấy vẫn còn ngủ say tiểu nha đầu đồng thần giống một cái kẻ trộm giống như, gión rén mở ra cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng lại, sợ phát ra một điểm âm thanh. Hắn nhìn chung quanh một cái, xác nhận ra xung quanh không ai ngồi chờ, lúc này mới thở dài một hơi. Tiếp theo, bước chân hắn nhẹ nhàng xuyên qua hành lang, tật lực không phát ra cái gì tiếng vang, ôm lấy cầu cầu lên rừng ở tiểu khu bên ngoài một cỗ xe to hành. Xuất phát hát nước tiết. Chương 149, ngươi thế nhưng là ba ba nhà ngươi không đau lòng nữa như sao? Chương 149, ngươi thế nhưng là ba ba nhà Ngươi không đau lòng nữa như sao? Uy, ta còn không có lên xe a. Đồng thần bên này vừa rồi lén lút muốn lên xe. Cách đó không xa liền đội vàng chạy tới một cái khiêng ca mê ra bóng người. Bóng người kia rất là khôi ngô cao lớn. Phát ra âm thanh là lớn tiếng như vậy, sợ đồng thần nghe không được một dạng. Nhưng âm thanh lại là nhỏ như vậy, sợ quấy giày đồng thần trong ngực cái kia một đoạn nhỏ ngọc đẹp. Tổng kết đó là một tên tráng hán đại cuồng loạn đè ép cuốn họng hô to. Ân. Đồng thần quay đầu, liếc mắt một cái liền nhận ra người đến là ai. Trên thực tế, đang cấp cấp phó khuê nói chuyện điện thoại xong sau đó, Đồng Thần lại tinh giản một cái mình muốn dẫn hành lý. Từ một cái dương hành lý nhỏ, tinh giản đến một cái hai vai túi đoạn này lúc nào cũng ở giữa, đó là đang đợi cùng chụp đại ca. Liền dám đập đại ca khối kia đầu, nhưng so sánh đồng dạng bảo tiêu còn do người. huống chi còn là khiêng ca mê ra bảo tiêu, thì càng để người cảm thấy không thể chơi vào. Đến rất nhanh nha, nói, có phải hay không vụng trộm tại nhà ta phụ cận mua nhà. Chờ cùng chụp đại ca chạy đến trước chân, Đồng Thần cười ra nói, "Không, vừa vặn ta đi tiểu đem đi tiểu chơi điện thoại, đạo diễn gọi điện thoại cho ta, ta đều không có vung xong liền chạy tới." Cung chủ đại ca có chút hồng hộc mang thở ánh mắt nhìn xem đồng thần trong lực bị tấm thảm nhỏ khỏa thành sâu dóm chỉ lộ ra một cái khuôn mặt nhỏ cầu cầu, lộ ra di mẫu cười đồng thời âm thanh cũng đồng dạng ép rất thấp đồng thần hơi sướng sở, ngược lại lắc đầu cười một tiếng. Ha ha, đi thôi đi thôi, trên xe ngủ bù. Nói đến, đồng thần ôm lấy sâu dóm bóng dẫn đầu lên xe. Cung chủ đại ca đưa mắt quan sát bốn phía một cái, cũng đi theo lên xe. Tự lớn thương vụ thoải mái tính rất cao, đồng thần ôm lấy cầu cầu ngồi ở hàng sau. Trong lực tiểu nha đầu đang an tĩnh ngủ say lấy, nàng hô hấp mười phần bình ổn còn có quy luật, hơi mở ra miệng nhỏ bên cạnh treo mấy giọt trong suốt sáng long lanh nước bọt. Phạm phất một chuôi chân châu lóe ra yêu đớt hào quang. Ngẫu nhiên, trong lúc ngủ mơ nàng sẽ không tự chủ tràn lên một vẻ ngọt ngào đủ cười, bộ dáng kia để người không khỏi tâm sinh liên yêu. Xe rất nhanh liền biến mất tại đầu đường. Cũng tại đồng thần bọn hắn vừa đi sau đó, liền có một đám người mò tới hắn tiểu khu bên ngoài. Ma đô phóng viên Lưu Hầm, ước mụ phóng viên Lam Băng băng, còn có một số đủ loại tin tức xem tin tức gáp tiểu phóng viên, thậm chí là một chút tiểu vãng hổng, cũng đều đang lục tục chạy đến. Thanh Vân Sơn đại họa đã trên cơ bản xem như hoàn toàn dập tắt. Người tình nguyện cùng tất cả vây xem dân chúng bình thường đều đã tán đi chỉ để lại chuyên nghiệp phòng cháy nhân viên tại đối với cả tòa núi làm lấy cuối cùng loại bỏ đúng đúng người khác phỏng vấn đều đã hoàn thành. Thậm chí là được đưa đến bệnh viện một chút được cứu nhân viên cũng đều bị phỏng vấn một lần. Có thể duy trì có, không tìm được trước hết nhất hướng núi cứu người đồng thần. Không phải là bị xe cứu thương đưa bệnh viện sao? Người đâu? Bệnh viện tìm không thấy, cũng liền bắt đầu có người động cái khác đầu góc địa chỉ vật này, nhất là đồng thần hiện tại danh khí, vẫn là rất tốt đảo. Cái này cũng đã chứng minh đồng thần trước đó suy đoán, hắn rời đi chính là thời điểm, không phải đến bị chết về phần những cái kia người có thể hay không thông qua phòng trực tiếp khóa chặt mình vị trí lại đổi tới đồng thần cũng liền mặc kệ chỉ cần không bị ngăn ở trong nhà liền tốt cùng lúc đó cao thành phượng trong nhà đã trải qua sơn hỏa cựu tử nhất sinh nữ nhân từ chối nhã nhận bác sĩ ở lại viện quan sát yêu cầu trở về nhà đương nhiên tại bệnh viện thời điểm cao thành phượng đáp ứng châu núi khắp nơi nhìn đề nghị một cái nãi cầu tiểu bá tổng một cái phóng khoáng nữ há tử quyết định mở ra một đoạn thuộc về bọn hắn nhân duyên lộn xộn biệt thự phòng khách bên trong ánh đèn sáng tỏ cao thành phượng nhìn một chỗ bừa bộn lại nhìn xem bên trên ôm lấy tiểu cầu đi ngủ cao thành lòng còn có trong lòng ngủ ngã chồng võ cao trình nhìn không được lắc đầu cười khổ. "Ta ca cang đốc, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh táo lại? Ta phong lão cha, ngươi chừng nào thì mới có thể không lung tung đánh người? Như thế nói, tối thiểu nhất ta có thể đem ngươi từ chiếc lồng bên trong đi ra." Nàng thầm thì một tiếng, thuận thế nằm ở dối bởi trên ghế salon, hơi mệt chút, nhưng cũng chỉ là híp mắt nghỉ ngơi một hồi. Cao Thành Phượng vẫn là lên dây có tinh thần đứng lên đến. Trước tiên đem Cao Thành Long đánh thức, mang theo hắn đi hắn phòng ngủ. Không lây chuyển được Cao Thành Long, cuối cùng Cao Thành Phượng chỉ có thể đáp ứng Cao Thành Long hào huynh đệ mùng 8 có thể lên giường sau đó. Cao Thành Long cái này mới là lộ ra khuôn mặt tươi cười. Suỵt Mùng 8 không biết nó là con chó, tuyệt đối không nên nói cho nó biết ta. Cao Thành Long ôm lấy cậu, đối với Cao Thành Phượng cười ngây ngô. "Đi, ta không nói cho nó, ngươi nhanh đi ngủ, không phải ta liền đem Mùng 8 đưa người. Cao Thành Phượng uy hiếp một câu, Cao Thành Long cũng liền biểu môi ngoan ngoãn nằm xuống đi ngủ đối với Mùng 8. Cao Thành Phượng biểu thị không quan trọng. Một người điên một cái đồ đần nàng đều hầu hạ, cũng không kém đầu này cậu. Lại đi vào chiếc lồng bên trong cho Cao Trình đóng đắp tràn, Cao Thành Phượng đem Cao Trình xé hỏng cái gối thu thập một chút, lấy ra một cái mới cái gối cho Cao Trình trên đệm, nàng lúc này mới chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Chỉ là Cao Thành Phượng vừa mới chuyển thân, nàng sau lưng liền truyền đến một tiếng kêu gọi. "Tiểu Phượng?" Cao Thành Phượng bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Sau lưng trên giường, Cao Trình yên tĩnh nằm ở phía trên, nhìn mình đôi mắt giả nua bên trong đã là bao hàm nước mắt. "Tiểu Phượng, thật xin lỗi." Ngẹn ngào nói xin lỗi, Cao Trình nước mắt trượt xuống, làm nước Cao Thành Phượng mới cho hắn thay đổi mới cái gối. Không hề nghi ngờ. Giờ khắc này Cao Trình là bình thường. Hắn giống như nhớ kỹ rất nhiều, lại hình như cái gì đều nhớ không rõ. Hắn thậm chí cũng không biết tại sao mình muốn khóc, tại sao phải cho mình nữ nhi xin lỗi. Nhưng hắn hay là nói Hoàn toàn không có ban ngày cái kia một bộ ai sai lão tử đều không có sai cường ngạnh thái độ. Hắn cảm thấy rất khó chịu, chạy xuôi nước mắt cũng nói hắn nói xin lỗi nói là phát ra từ thật tâm. Có thể cái kia đầu góc, làm sao lại như vậy loại đâu? Càng ngày càng nhiều ký ức đang không ngừng biến mất lấy. Toát ra. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Cao Thành Vượng hoài nghi mình nghe lầm. Mình cái kia không quản điên vẫn là ngẫu nhiên thanh tỉnh lão bà, nhưng cho tới bây giờ không có cho mình xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Cái kia cố chấp cường ngạnh cả một đời ba ba. Làm sao khả năng cho mình xin lỗi? Ta nói Tiểu Phượng, thật xin lỗi, ba, ba có lỗi với ngươi. Từ trên giường ngồi dậy, Cao Trình nhìn Cao Thành Phượng, lặp lại xin lỗi nói. Chỉ một câu này, Cao Thành Phượng chỉ cảm thấy cái mũi trong nháy mắt chua, con mắt cũng trong nháy mắt bị nước mắt mơ hồ. "Ba ba, thật đang cùng mình xin lỗi." Ba. nghẹn nào hô một tiếng, Cao Thành Phượng chạy trước nhào vào Cao Trình ôm ấp. Dù là trước đó Cao Trình không biết đánh qua nàng bao nhiêu lần, mắng nàng mắng quá khó nghe. Giờ phút này Cao Thành Phượng đều không có một chút do dự nhào về phía ba ba trong lực. Nàng nửa quỳ tại Cao Trình bên giường, đôi tay vòng lấy Cao Trình eo, khóc không thành tiếng ủy khuất như cái hài tử, một câu đều nói không ra. Cao Trình nhìn mình nữ nhi, Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Cao Thành Phượng phía sau lưng. Ba cùng ngươi ca, cho ngươi làm loạn thêm, tiểu phượng, vất vả ngươi. Vụn mặt ký ức đang lóe lên, Cao Trình Tựa Hồ tìm được cho nữ nhi xin lỗi lý do. Hắn trong đầu, quên quần một cái con mắt thật to, rim hai cái đầu thịt viên tiểu nha đầu đứng tại trước lồng trước tự nhủ nói. Nói xin lỗi đi, thừa dịp hiện tại còn kịp. Đại tỷ tỷ sẽ tha thứ ngươi, nàng thật thật vất vả. Ngươi thế nhưng là ba ba nha, ngươi không đau lòng nữ nhi sao? Chương 150, có cái tiểu Hải Nhi tổng hô cha. Chương 150, có cái tiểu Hải Nhi tổng hố cha đó là cầu cầu tại đồng thần cùng Cao Thành long đánh cờ. Cao Thành Phượng còn tại phòng bếp bận rộn thời điểm, Cầu Cầu đối với Cao Trình nói nói. Lúc ấy Cao Trình đang tại nổi điên, Cầu Cầu cũng không có nói thêm cái gì. Nàng thật sợ cái kia giữ dàn ra da ra lao ra cắn mình một cái. Nhưng mà ai biết, ngoài ý muốn lại lần nữa nghe bên trên nhìn thấy Cao Thành Phượng trở về từ có chết, lại an tĩnh lại Cao Trình, lại là nhớ tới Cầu Cầu nói. Ngay hôm nay, nếu không phải Đồng Thần hướng núi cứu người, hắn liền nói xin lỗi cơ hội cũng không có. Chân thật có thể nhất động nhân tâm. Cao Trình nói trực tiếp phá Cao Thành Phượng phòng, để nàng khóc không kềm chế được. Nàng dùng sức lắc đầu, miệng bên trong nói hơi có chút mơ hồ không rõ không phiền phức, một điểm đều không phiền phức, ba, ta rất lâu đều không có cùng ngươi hảo hảo nói chuyện qua, ta quá nhớ ngươi, ba. Mặc dù biết cao trình thanh tỉnh chỉ là ngắn ngủi, có thể cao thành phượng vẫn là rất vui vẻ. Từ nhỏ đã bị cao áp giáo dục, trưởng thành càng là tại đẹp nhất tuổi tác một người mang trên lưng bắp bên ra, nàng lại thế nào khả năng không có một chút oan uổng, có thể lại đáng lại mệt mỏi, nàng không có từ bỏ. Câu này đến chậm xin lỗi, ba ba ngẫu nhiên thanh tỉnh, cái kia nặng nề lại phiêu hốt tình tra, ca ca ngốc cái kia hồn nhiên tuổi ngươi Ngô những này có lẽ chính là nàng mỉm cười đối mặt tất cả sinh hoạt gặp chắt trở động lực ga khó được thành tỉnh thời gian hai cha con bị ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng quay trung quanh, hàn huyên rất lâu một bên khác rộng lớn xe thương vụ bên trong nu hòa âm nhạc bầu bạn tại thùng xe quen quần tài xế thân mật đem xe điện màn cửa che quất một đường chạy lại ổn lại nhanh không biết là mệt mỏi hay là bởi vì ngồi xe duyên cớ đây đều tới gần nạp châu cầu cầu vẫn không có tỉnh lại ý tứ ngủ gọi là một cái hương cùng chụp đại ca ngược lại là sớm liền khởi động máy đi làm Trực tiếp trong tấm hình bị tấm thảm nhỏ khỏa thành sâu rón cầu cầu thế nhưng làm manh lật ra không ít thông cần đường bên trên thúc thúc gì gì nhóm. Wow, Hoa, trận bánh này bóng cũng quá đáng yêu à, đáng tiếc ta chỉ có thể đối với điện thoại màn hình cuốn hôn, liền nàng khuôn mặt nhỏ đều nặng không đến. Máy liệt đề nghị cầu cầu mở một cái ôm một cái một lát, chúng ta mua vé, xếp hàng ôm cầu cầu, hắc hắc. Vẫn là nữ nhi tốt, ngươi nhìn nàng đi ngủ nhiều ngoan, còn thỉnh thoảng liền điểm điểm cười một cái, lại nhìn nhà ta cái kia hai cái nhi từng nốc đi ngủ không phải đánh giấm đó là mãi răng, phiền chết. Cầu cầu, mọi người trong nhà ai hiểu à tỉnh lại sau giấc ngủ, bị một cái lao đang lửa gạt đến hắt nước tiết kiệt kiệt kiệt, Ngoa tào, đồng thần đang làm gì? Ta thấy thế nào hắn tại trong bọc lấy ra một cái quả chanh. Ta đi, cái này lao đăng quá mang thủ. Cầu cầu trước đó dùng quả chanh gọi hắn rời giường. Hắn hiện tại là dự định lấy đạo của người trả lại cho người. á. cầu cầu mau tỉnh lại, có cái lao đăng muốn hại ngươi. Đồng thần, ngươi nếu là dám hại ta cầu cầu, hôm nay ủng hộ phiếu lao tử xác định vững chắc không đầu cho ngươi. Được rồi, giống như uy hiếp không được ngươi, ta cho ngươi quỳ xuống. Van cầu ngươi đừng hại ta cầu cầu. Theo đồng thần tại ba lô bên trong lấy ra một cái quả chanh. Phòng trực tiếp bên trong khán giả trong nháy mắt đều khẩn trương lên. Cùng chụp đại ca cũng là cho mày. Nhìn xem còn ngủ thơm ngọt cẩu cẩu, lại nhìn xem Đồng Thần trên mặt dần dần đắc ý cười xấu xa, hắn không thể đoạt tới đem cẩu cẩu ông đi. Khụ Cái khó lo cái khôn, cùng chụp đại ca giả trang cổ họng nữa, ho khan một tiếng Đồng Thần lúc này nếu mày trợn mắt nhìn sang, ánh mắt rõ ràng đang nói, ân đoán cá nhân, xin ngươi đừng nhúng tay. Mà bị Đồng Thần ôm lấy cẩu cẩu đang nghe cùng chụp đại ca tiếng ho khan sau đó, cũng bẹn bẹn rất hai lần miệng nhỏ mà thôi, hoàn toàn không có muốn tỉnh lại ý tứ. Tiếp lấy Đồng Thần liền lấy ra một cái tiểu đao, tại quả tranh bên trên đâm một đao về sau, lại đem tiểu đao cất kỹ thả lên sau đó nắm bút quả chanh dơ lên cầu cầu trên khỏe miệng vương đồng thần thấp giọng nỉ non cầu cầu lập tức đến khu phục vụ ngươi ngủ lâu như vậy lại không tỉnh lại đi liền muốn đáy dơm a trên mặt hắn ngược lại là treo lão phụ thân đồng dạng hiền lành nụ cười tay lại là vi vi dùng sút lập tức hai giọt trong suốt nước chanh rơi vào cầu cầu khoe miệng lại chạy vào cầu cầu miệng bên trong chỉ là một giây hai giây ba giây đi qua cầu cầu lại là một điểm phản ứng đều không có ân đều chuẩn bị xong muốn nhìn cầu cầu vợ kịch hay đồng thần không khỏi sương sờ tình muốn gì quả chanh không chua tâm lý hoài nghi lấy đồng thần lần nữa bóp một cái quả chanh lại đi cầu cầu miệng bên trong nhỏ hai giọt nước chanh mà cầu cầu lại là rắc một cái miệng vậy mà tựa hồ còn có loại vẫn chưa thỏa mãn ý tứ lần này đồng thần triệt để ngây ngẩn cả người không nên à cái này quả chanh là cùng lần trước cầu cầu hướng ta miệng bên trong tích cái kia quả chanh mua một lần hẳn là sẽ rất chua à trên đầu dấu hỏi lần nữa nhiều lên đồng thần ma suy quỷ khiến ngẩng đầu lên đem quả chanh dơ lên bên miệng dùng sức một bóp. mặc dù tâm lý chỉ là hoài nghi bất quá cầu cầu phản ứng đã để hắn trong tiềm thức kết luận quả chanh cũng chua dùng sức phía dưới Nước chanh không còn là một giọt hai giọt bị gạt ra. Một cỗ mang theo quả chanh mùi thơm nước trực tiếp chảy vào đồng thần miệng bên trong, so trước đó cầu cầu gọi hắn rời giường thời điểm bóp còn nhiều. Cũng cũng chỉ là trong nháy mắt đồng thần liền cổ co rút lại, ngũ quan trong nháy mắt bóp ở cùng nhau, khuôn mặt vặn vẹo không còn hình dáng đồng thời. Trong ngực hắn cầu cầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là thay đổi hình, lông mày nhỏ nhíu lại, một cái từ nhỏ tấm thảm bên trong vùng vây đi ra đồng thần. bị chua đến trong lúc nhất thời nói không ra lời, đồng thần chỉ có thể đối với cầu cầu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Phòng trực tiếp bên trong, vừa rồi còn lo lắng cầu cầu bị hố khán giả cười phu ra. Hoa mai nở hai độ, cầu cầu thật là một cái ngoan nhân nhi, đây đều nhịn được. Ha ha ha chết rồi, Đồng Quy vu tận xem như bị cầu cầu trò chơi minh bạch. Đoán chừng là vừa rồi cùng chụp đại ca Ho Khan thời điểm, cầu cầu liền đã tỉnh, lúc này mới cho Đồng Thần đến một cái tương kế tự kế. Tương ái tương sát nha, ta rất thích bọn hắn cha con ở chung hình thức. Muốn mạng, ta lão bà đang tại huấn nhi từ ta, kết quả ta cười ra tiếng, Đoán chừng phải bồi nhi tử cùng một chỗ chịu dạy dỗ. Cầu cầu, cùng ta đấu. Bắt. Rõ ràng Đồng Thần vẫn là không có bỏ được đối với cầu cầu ra tay bắt mặc dù là mình bị chua nhẹ răng niết miệng, đồng thần vẫn là lấy trước bình nước đưa cho cầu cầu. Cầu cầu ôm lấy bình nước uống mấy miệng, lại đem bình nước đưa cho đồng thần. Nhìn đồng thần cái kia sảng khoái biểu tình, cầu cầu tiểu đại nhân một dạng cảm khái một câu. Sách, ý muốn hại người không thể có a, ta thân ái ba ba. Bất quá cũng chỉ là cảm khái một câu, cầu cầu liền phát hiện không thích hợp đây là. Trên xe. A ba ba, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Xốc lên cửa sổ xe màn nhìn một chút bên ngoài, cầu cầu hiếu kỳ hỏi đồng thần còn tại nuốt nước chua. Trên xe không có thùng rác, hắn cũng không thể nôn, chỉ có thể nuốt. Nhìn thoáng qua cầu cầu, Đồng Thần bất lực tựa ở thành ghế bên trên, xin không thể lên nói. Có cái tiểu hài nhi tổng hô cha, ta muốn đem nàng đưa người, các các quốc vương đến đều ngăn không được, ta nói. Chương 151, Nạp Châu phòng cháy thành ý, 100 vạn người xem đang online chờ đợi. Chương 151, Nạp Châu phòng cháy thành ý, 100 vạn người xem đang online chờ đợi. Cùng lúc đó, theo trời sáng choang, Nạp Châu phòng cháy cũng phát sóng. To lớn phòng cháy cục trong đại viện, mười mấy chiếc xe cứu hỏa chỉnh tề bày phóng, nhìn lên rất là hùng vĩ. Mà phòng trực tiếp tiêu đề, cũng đổi thành hoan nghênh Đồng Thần cùng cầu cầu đến Nạp Châu trải nghiệm hất nước tiết. Không biết là bởi vì hôm nay đổi một cái xinh đẹp nhân viên chữa cháy tiểu tỷ tỷ trực tiếp nguyên nhân, hay là bởi vì phòng trực tiếp tiêu đề nguyên nhân. Dĩ vãng cho dù là đang nghỉ ngơi giờ vàng đoạn phát sóng, online nhân số cũng mới 1 hai ngàn người phòng trực tiếp, hôm nay lại là bắt đầu liền lên hơn một và người. Số người này nhìn nhân viên chữa cháy tiểu tỷ tỷ đều là sướng sốt một chút, thậm chí có chút hoài nghi mình con mắt. Mà phòng trực tiếp trong màn đạn, tất cả đều là đang nói đồng thần cùng cầu cầu chủ đề, đồng thần cùng cầu cầu thật biết đến chúng ta nạp châu sao? Ta xuống bắn nước đã đói khát khó nhịn. Ha ha ha. Ta vừa đi xem đồng thần phòng trực tiếp, đoán chừng bọn hắn hiện tại nhanh đến phổ thành phố một cái khu phục vụ, khoảng cách Nạp Châu còn có hơn 100 km. A a a, thật là mộng ảo liên kết, ta rất thích đồng. A không, cầu cầu a. Lâu bên trên, ngươi không thích hợp, có phải hay không cũng muốn cho cầu cầu khi mẹ kế, đi đi đi, xếp hàng đi. Đồng thần hướng núi cứu người bộ dáng thật sự là quá đẹp rồi, cầu cầu mưa rầm thấm đất, về sau tam quan cũng khẳng định sẽ phi thường đang. Ngoa tạo. Nháy cái mắt công vu, phòng trực tiếp tám vạn người. Tất cả mọi người là chờ lấy nhìn Đồng thần cùng cầu cầu tới cùng Nạp Châu phòng cháy tương tác sao? Cũng liền phát sóng không có vài phút, nạp châu phòng cháy bên trong nhân số liền tiêu thăng đến hơn 8 vạn đây để người mặc màu lam phòng cháy chế phục phát thanh viên tỷ tâm lý lại là dân mình. Bất quá, mặc dù chưa thấy qua phòng trực tiếp bên trong có nhiều người như vậy, có thể nàng vẫn là gặp qua không ít cứu viện cảnh tượng hoành tráng đẹ lại trong lòng kích động, tôn thủy nam đối với ống kính cười một tiếng. Xem ra mọi người đối với đồng thần cùng cầu cầu là thật ưa thích, vậy ta trước hết mang mọi người nhìn xem chúng ta nạp châu phòng cháy chuẩn bị cho bọn họ lễ vật ta nói đến, tôn thụy nam liền thoải mái mang theo phòng trực tiếp khán giả giới thiệu nạp châu phòng cháy cho đồng thần cùng cầu cầu chuẩn bị lễ vật đủ loại nạp châu đặc sản liền trực tiếp bày cả bàn, còn có đủ loại phòng cháy loại đồ chơi, thậm chí còn có một cố một so một phiên bản thu nhỏ xe cứu hỏa đương nhiên. thỉnh mời đồng thần cùng cầu cầu tới, cũng không phải liền thuần túy vì cảm tạ đồng thần cùng cầu cầu nhiệt độ quá cao, đã liên tục chiếm lấy hot seat ở bảng danh sách ba vị trí đầu đã mấy ngày, lại bọn hắn vị trí tình tra như núi tiết mục độ tự do rất cao đồng thần hôm qua còn tham dự sơn hỏa cứu viện, một người cứu gia đình núi bị kẹt nhiều người như vậy, tối bên trong đây chính là một cơ hội một cái để Long Quốc nhiều người hơn hiểu rõ phòng cháy người thời cơ, cho nên Nạp Châu phòng cháy mới thăm dò tính cùng rõ cách không gọi hàng một cái đồng thần, còn dùng hắt nước tiết làm mồi nhử, chỉ là không nghĩ đến, đồng thần thật đáp đến đây đây có thể để Nạp Châu phòng cháy người từ tối hôm qua liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị lễ vật, sợ chậm trễ đồng thần cùng cầu cầu, tôn thụy nam giới thiệu một phen lễ vật sau, lại dẫn phòng trực tiếp người đi nhìn Nạp Châu phòng cháy chuẩn bị đủ loại tiểu tương tắc cùng tiết mục đủ loại chi tiết đều lộ ra đối với đồng thần cùng cầu cầu coi trọng, cũng tại một phen giới thiệu qua về sau, Nạp Châu phòng cháy phòng trực tiếp bên trong online nhân số lại là khoa trương đạt đến hơn trăm và bốn. Khoảng cách Nạp Châu còn có 100 km cách đường cao tốc bên trên. Xe một cái nhẹ chuyển hướng, tiến nhập một cái khu phục vụ. Tài xế là cái ngại ngùng, cũng không như thế nào cùng Đồng Thần bọn hắn nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nói một câu nghỉ ngơi nửa giờ lại tiếp tục xuất phát. "Ba ba, ta đói. Kỳ thực buổi tối hôm qua Cầu Cầu cũng chưa ăn bao nhiêu đồ vật." Tiểu Nha đầu đã sớm nói bụng. Vừa xuống xe, Cầu Cầu liền kéo lại Đồng thân tay, lay động nũng nịu. Nói bụng. Cái kia ba ba mời ngươi ăn quả chanh có được hay không?" Đồng Thần cười một tiếng, lấy ra bị hắn đâm một đao quả chanh lắt lắc. "Hử?" Cầu Cầu bỗng nhiên liền buông tay ra quay đầu liền chạy ra đi. Hảo hảo nói không được, vậy liền tự do phát huy. Tiểu nha đầu là thật bối bụng, chạy vào khu phục vụ bên trong mỹ thực khu, trực tiếp liền đi tới một cái làm thịt bò quyển bánh trước gian hàng. "Tỷ tỷ, ta muốn bốn tờ thịt bò quyển bánh, nhiều hơn thịt, lại đến bốn chén canh trứng." Mặc dù chữ lớn không nhận ra mấy cái, có thể Cầu Cầu đang nhìn đồ biết chữ phương diện nhưng lại có rất cao thiên phú. Ngược lại là quầy hàng năm ngoái gần 40 tuổi trung niên nữ nhân mập, bị Cầu Cầu cái kia một tiếng tỷ tỷ gọi là tâm hoa nổ phóng. "Được rồi, người oa nhi này miệng nhỏ thật tỷ tỷ cho ngươi nhiều thả thịt." Chủ quán con mắt vốn là nhỏ Lúc cơ này, con mắt trực tiếp thành một đường nhỏ, một đạo tinh quang từ khe hở bên trong bắn ra. Bất quá lời hưu ích có thể nói, nhiều thả thịt là không thể nào nhiều thả thịt, cũng chính là thuận mồm nói một câu, để khách nhân nghe cao hứng thôi đính phối thịt bò quyển bánh 25 nguyên một tấm, canh chứng 4 khối tiền một bát. Tại khu phục vụ đến nói, nơi này giá hàng được cho lương tâm, đa tạ tỷ tỷ. Quả nhiên, nghe được muốn cho mình nhiều hơn thịt, cầu cầu vậy tỷ tỷ liền gọi càng ngọt. Khoe mắt liếc qua nhìn thấy đồng thần cũng đi tới, cầu cầu tay nhỏ một chỉ. Tỷ tỷ, đó là tịnh tử ta ba ba, hắn trả tiền a. Nói xong, tiểu nha đầu trực tiếp chạy tới một cái trước bàn. Bỏ lên trên cái ghế ngoan ngoãn ngồi xuống đồng thần mỉm cười, tiện tay liền cầm lên điện thoại chuẩn bị trả tiền đối với cầu cầu trực tiếp điểm bữa ăn bốn phần, hắn rất hài lòng ở trong đó không trộn lẫn bất kỳ đối nhân xử thế đơn thuần đó là tiểu nha đầu Thiện Lương. Không chỉ chiếu cố đến cùng trụ đại ca, còn cân nhắc đến cái kia có chút lạ lẫm tài xế đây là tới từ nhỏ hài tử thuần túy, nàng chỉ là muốn cùng mình thích người chia sẻ mình cảm thấy tốt đồ vật, không trộn lẫn bất kỳ ý khác. Có lẽ phần này thuần túy sẽ theo tiểu nha đầu tuổi tác tăng trưởng chậm rãi phát sinh biến hóa hoặc là biến mất. Nhưng vẫn là câu nói kia. Tại tương ứng nghiên kỷ, có được tương ứng bản tâm cùng vui vẻ. Đối với một cái hài tử đến nói thật rất trọng yếu đồng thần sẽ không đi khích lệ, càng sẽ không đi thuyết giáo, đối tiếp liền tốt. Có một số việc, không cần để hài tử quá sớm đánh vác. Chỉ là đồng thần bên này vừa mở ra quét mã giao diện. Sớm đi theo cầu cầu đi vào quầy hàng cùng chụp đại ca liền đã thanh toán. Hắn nhìn ra cả, mình tính ra bao nhiêu tiền sau đó trực tiếp thanh toán. Bữa này ta mời, lần trước tại trượt tuyết trận nói mời cầu cầu ăn cơm, một mực còn không có thực hiện đây. Cùng chụp đại ca lấy lại điện thoại di động mỉm nói. Lần trước Đồng Thần tại đi thu Hà Sơn thời điểm lừa gạt cầu cầu khoai lang nướng tiền là quá thời hạn sự tình, mình cũng gián tiếp tham dự hố cầu cầu. Mặc dù lúc ấy hứa hẹn mời cầu cầu ăn cơm, nhưng trong lòng hay là một mực băn khoăn. Hôm nay vừa vật lễ tạ thần. Bất quá, Đồng Thần lại là vô vô cùng trụ đại ca bà vai, ánh mắt bên trong lộ ra thương hại. Kỳ thực lần này xuất hành, tất cả phí tổn tiết mục tổ toàn bao, không cần ngươi mời, nhanh đem trả tiền sự dịn sót cho ta, bữa cơm này tiết mục tổ mời. Đồng Thần sẽ không để cho Nạp Châu phòng cháy thật thanh lý mình đi ra chơi tiền. Có đúng không tiết mục tổ, hắn cũng sẽ không khách khí. A cùng chụp đại ca trên mặt nụ cười trong nháy mắt mưng kết một em m8 mấy đại hắn nhìn lên lại là có chút lốc manh đầu vóc hỗn loạn một cái chớp mắt mau đem dỉn dặt phát cho đồng thần có thể thanh lý nói cũng cũng không cần phải tiêu số tiền này về sau lại mời cầu cầu bất quá chờ đồng thần cùng cùng chụp đại ca tất cả ngồi xuống sau đó cầu cầu ghé vào trên mặt bàn đôi tay nâng cầm lên nhìn về phía cùng trụp đại ca thúc thúc ngươi đem dỉn dặt phát cho ta ba, ba cái kia tiết mục tổ thanh lý tiền là không phải liền cho hắn ngươi hoa một hắn kiếm lợi một còn trắng ăn ngươi một bữa cơm nói là tiết mục tổ mời vừa điền xong hồng bao mức đồng thần Đại náo cấp tốc vận chuyển cùng chụp đại ca, chương 152, tức chết, bị đoàn chặn. Chương 152, tức chết, bị đoàn chặn. Ôi, thật đúng là a không hổ là mới đầu góc, cầu cầu đó là thông minh. Ha ha ha. Cùng chụp đại ca kịp phản ứng, nhị không được cười ha ha lên đồng thần cũng cười theo, khoát tay để cầu cầu nhìn xem mình điện thoại. À, quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, người lão ba nhưng cho tới bây giờ sẽ không hố người khác tiền, hồng bao đi lên. Nói đến, đồng thần trực tiếp đem hồng bao phát đi qua. Cùng chỗ thế nhưng là cái việc tốn sức, với lại đồng thần luôn có thể rất tốt nắm chắc trò đùa cường độ, tự nhiên là muốn sớm đem tiền cho người ta gửi tới. Cho dù là tiết mục tổ sẽ không thanh lý, bữa cơm này hắn cũng sẽ không để người ta mời khách. Dù sao chọn món ăn là mình nữa nhi, còn có một cái lạ lẫm tài xế tại. Bất quá cầu câu cái đầu nhỏ dương ngược lại là thật dễ dùng. suy nghĩ vấn đề góc độ luôn có thể nói chúng tim đen đoán trường nàng nếu là không nói, mình nếu là không đề cập tới đừng nói cùng trụ đại ca, đó là phòng trực tiếp trong kia ai nhiều người xem, hẳn là cũng có rất nhiều người nhìn không ra vấn đề gì. đúng đúng đúng, ta ba ba sẽ không hấu người khác tiền hắn chỉ hố hắn khuê nữ tiền hắn thật đúng là cái có nguyên tắc người hắc hắc cầu cầu lập tức khích lệ lên chỉ là cái kia khích lệ trong lời nói đa đa thiếu ít có chút âm dương quái khí đồng thần cũng không phản bác dù sao chiếm tiện nghi nào có còn khoe mẽ đạo lý tài xế thuốc thúc, tới dùng cơm cũng tại lúc này cầu cầu nhìn thấy từ phòng vệ sinh đi ra tài xế tài xế vừa móc ra thuốc lá là chuẩn bị đi bên ngoài hút điếu thuốc nâm nâm thần nghe thấy cầu cầu tiếng la hắn quay đầu liền thấy cầu cầu tấm kia hồn nhiên khuôn mặt tươi cười mặc dù bất tiện lời nói tài xế cũng vẫn là lộ ra một cái mỉm cười đem điếu thuốc một lần nữa nhét về trong hộp thuốc lá hướng phía cầu cầu bọn hắn đi đến vậy thì cảm ơn đối với đồng thần cùng cầu cầu lễ phép gật đầu tài xế cũng là bất quá nhiều khách khí bốn người ngồi xuống không lâu thơm nào ngạt thịt bò quyển bánh còn có canh trứng liền đã bưng lên thúc đẩy cầu cầu dẫn đầu dẫn theo duy nhất một lần bao tay cầm lấy nóng hầm hập quyển bánh liền muốn ăn bất quá tay nhỏ vừa đụng phải quyển bánh liền bị nóng nghe răng nứt miệng lên tranh thủ thời gian thả xuống sách nóng vội ăn không được nóng quyển bánh à, nóng đến đi đến để ba ba cho thổi một chút hô đồng thần lập tức đau lòng tranh thủ thời gian nắm đuốt cầu, cầu tay nhỏ cho nàng thổi bị nóng đến địa phương bất quá Cầu cầu giờ phút này ánh mắt cũng là bị khu phục vụ bên ngoài một đám người hấp dẫn. Những cái kia người mặc thống nhất màu lam chế phục, chính bản thân tư thế thẳng tắp hướng phía mỹ thực khu đi tới. Cầu cầu nhìn là nhìn không chuyển mắt. Những cái kia người cũng tại tiến vào mỹ thực khu sau đó thấy được cầu cầu. Rất nhanh, những cái kia người liền trâu đầu ghé thai lên, tựa hồ tại kịch liệt thảo luận cái gì. Không bao lâu, những người kia bên trong một cái tướng mạo đẹp trai nhất tiểu tử cười ha hạ hướng phía cầu cầu đi đến đi vào đồng thân bọn hắn phụ cận. Tiên tiểu tử kia thử thăm dò hỏi một câu. Ngươi tốt, xin hỏi các ngươi là đồng thân cùng cầu cầu sao? Đồng thân bọn hắn lập tức nhìn lại, tên tiểu tử kia tranh thủ thời gian lại làm tự giới thiệu. "Ngạch, ta là phổ thành phố phòng cháy một tên rừng dập phòng cháy quân binh, ta gọi Cá Tháp. Hôm qua tại trên internet thấy được ngươi hướng núi cứu chúng ta nhân viên chữa cháy video, trong cục chúng ta tất cả người đều rất rung động, không nghĩ đến tại nơi này gặp các ngươi." Cá Tháp nói đến, ánh mắt vừa nhìn về phía Cầu Cầu, đối với Cầu Cầu khoát tay chào hỏi. "Này Cầu Cầu, ngươi tốt." Cầu Cầu đang tại đối với thịt bò quyển bánh hơi, cũng đối với Cá Tháp lúc lắc tay nhỏ. "Cá Tháp ga tốt, tên của bạn nghe lên ăn thật ngon." "Cá Tháp, ha ha ha, không chỉ một người đã nói như vậy đây." hắn trò đùa một cái, cũng liền mượn cơ hội này tiến tới cầu cầu trước mặt. cầu cầu, nghe nói các ngươi muốn đi nạp châu phòng cháy chơi, kỳ thực chúng ta cũng chuẩn bị một chút chơi vui, không bằng ngươi cùng ba ba đi trước chúng ta phổ thành phố phòng cháy chơi một chút. cá tháp hỏi rất là thành khẩn, một mặt chờ mong bộ dáng dù sao cũng hơi vô cùng đáng thương. cách đó không xa, nàng những chiến hưu kia cũng đều có quắp lại chờ mong nhìn cái phương hướng này. mà giờ khắc này, nạp châu phòng cháy quan phương phòng trực tiếp, hơn 100 vạn người xem trong nháy mắt đi rồi. nạp châu phòng cháy, không xong, đồng thần cùng cầu cầu nạp châu hành trình muốn bị đoạt chặn. nạp châu phòng cháy. Tôn Thụy Nam tiểu thị tỷ, biệt giới thiệu cho cầu cầu bọn hắn chuẩn bị đồ vật, nhanh đi phủ thành phố cướp người a. Ngao Tạo, ta vừa đi đồng thần phòng trực tiếp nhìn thoáng qua, cầu cầu giống như bị nói tâm động, thật muốn bị đoạt chặn. Đói mạng rồi, ta muốn đi phủ thành phố cướp người, có người hay không cùng ta cùng đi. Nhìn mưa đạn điên cùng đội mới, toàn bộ đều là nói đồng thần cùng cầu cầu muốn bị cướp đi. Tôn Thụy Nam cũng hoảng. Lúc này, nàng liên chạy tới đồng thần phòng trực tiếp đi xem. Cái kia ca cá tháp trước đó vân tỉnh phòng cháy quan binh tỉ võ, nàng con đã qua, chính là phủ thành phố dừng phòng cháy một cái trung đội trưởng. Thật muốn cướp người. Xác định cá thấp chân thật mục đích tôn thụy nam trực tiếp chạy tới kết thúc trường văn phòng. Cục trường đang tại ngâm nga bài hát nhìn một chút văn kiện, hôm nay tâm tình rất là vui vẻ. Phía trên vừa tuyên bố nhiệm vụ, phổ cập khoa học phòng cháy tri thức, để càng nhiều dân chúng biết phòng cháy sự nghiệp tầm quan trọng cùng phòng cháy người gian khổ đây đồng thần đáp ứng nạp châu phòng cháy thỉnh mời. Liên bây giờ người ta đồng thần cùng cầu cầu danh khí, có thể một điểm không thể so với một chút một đường minh tinh tiểu. Muốn nhờ người ta danh khí làm phòng cháy phương diện tuyên truyền, so với chính mình làm tài khoản đập video phát tờ rơi không biết mạnh hơn thiếu đương nhiên. Hoàn thành phía trên bàn giao nhiệm vụ chỉ là cùng lúc quan trọng hơn là thật muốn để mọi người hiểu rõ đến phòng cháy tầm quan trọng nhất là hỏa hoạn phát diện hàng năm phát sinh thảm kịch thật sự là nhiều lắm rõ ràng đó là nhiều chú ý một chút liên tốt, có thể hết lần này tới lần khác chính là có người luôn là tùy tiện trong lòng còn có may mắn chờ sự tình phát sinh về sau thậm chí liền biết vậy chẳng làm cơ hội đều không có phòng cháy phòng cháy tiêu mặc dù phía trước có thể phòng càng trọng yếu hơn cốc cốc cốc Đồng nhiên gấp rút tiếng đập cửa vang lên đang tại ngâm nga ca giao cục trưởng hô một tiếng mời đến tôn thụ nam đẩy cửa đi vào thẳng đến trọng điểm cục trưởng không xong đồng thần cùng cầu cầu mới vừa đi tới phủ thành phố một cái khu phục vụ, kết quả phủ thành phố dừng dậm phòng cháy người đi các người. Không quản phủ thành phố phòng cháy cục là sớm có dự mưu vẫn là lâm thời khởi ý bọn hắn chính là muốn các người. Cái gì? Cục trưởng trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất, ánh mắt lập tức nhìn về phía tôn Thụy nam điện thoại hình ảnh đồng thần phòng trực tiếp trong tấm hình bảy cái tinh anh nhân viên chữa cháy đang một mặt định loạn định loạn cầu cầu. Nơi nào còn có nửa phần bình thường loại kiêng nghiêm túc trang trọng hình tượng, là lao trang thủ hạ người. Thật sự là không biết xấu hổ. Thở phì phì một tiếng, cục trưởng lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại, có thể liên tiếp đánh mấy cái đều bị cự tuyệt. Sớm có dự mưu, đây nhất định là sớm có dự mưu. Lão trang lão giả chết tiệt này trứng, nhìn không ra, vẫn rất có tâm cơ. Không được. Phổ thành phố cũng có hát nước tiết, đây nếu là đồng thần cùng Cầu Cầu ở nơi đó chơi chán, không đến chúng ta Nạp Châu làm cái gì. Dạng này, lưu lại đầy đủ người phiên trực, chọn mấy cái dáng giúp đẹp mắt, nói ngọn sẽ đùa tiểu hài tử vui vẻ, đi theo ta đi đoàn người. Không phải nói, chúng ta không không công suất đêm chuẩn bị. Cục trường lúc này làm ra quyết đoán, mà giờ khắc này người tại Phổ thành phố cao tốc khu phục vụ đồng thần mấy người, cũng ăn no rồi. Cầu Cầu trực tiếp cũng không cần đi bộ bị mấy cái nhân viên chữa cháy đại ca ca cướp ôm một cái nâng cao cao. Hơi điều chỉnh một cái đón xe vấn đề, một đoàn người trực tiếp quay đầu đi phụ thành phố phòng cháy. Cũng đã sớm tại bọn hắn xuất phát trước. Cá tháp liền cho trong cuộc gọi điện thoại. Đúng, đó là hôm qua hướng núi cứu chúng ta nhân viên chữa cháy cái kia đồng thần, còn có cầu cầu, nhanh chuẩn bị một chút lễ vật. Cái gì? Cụ thể chuẩn bị cái gì? Đi nạp châu phòng cháy phòng trực tiếp bên trong đi xem nha. Bọn hắn chuẩn bị cái gì chúng ta liền chuẩn bị cái gì, nhưng là muốn càng nhiều, càng tốt hơn. Chương 153, đi theo vành đai nước cùng một chỗ lư. Chương 153 Đi theo vành đai nước cùng một chỗ lăn lư. dừng rầm chỗ sâu, phủ thành phố dừng rầm phòng cháy một cái chú điểm, không ít lam bằng hữu đều canh giữ ở ngoài cửa lớn nhìn quanh cái gì. Đến, Đông nhiên, hô to một tiếng về sau, tất cả người đều hướng phía cuối đường nhìn lại. Cá tháp lái xe, trên mặt đắc y đều muốn tràn ra ngoài. Hắn tựa như là một cái đánh thắng trận tướng quân. Thế nào? Ta lợi hại a, cấp người thành công. Ma Đồng Thần cùng Cầu Cầu, cũng bị đường hẻm hoang nên cảnh tượng thoáng khiếp sợ một cái. Chờ xe tiến vào phòng cháy chú điểm, cửa xe mở ra, lập tức liền có hai cái xinh đẹp văn chức tiểu tỷ tỷ tay nâng hoa tươi đi tới. Hoang nên đi vào phủ thành phố rừng rậm phòng cháy chú điểm làm khách. Nhiệt liệt hoang nên. Hoa. Tiếng vỗ tay vang lên đồng thời đồng thần cùng cầu cầu mỗi người đều thu hoạch thổi phòng hoa tươi. Cũng sớm biết đồng thần bọn hắn muốn đi qua thời điểm. Phủ thành phố rừng rậm phòng cháy sớm mở ra trực tiếp. Nguyên bản so nạp châu phòng cháy còn muốn hoang vu phòng trực tiếp bên trong, bây giờ lại là tràn vào hơn 100 vạn người đương nhiên đây một triệu người 99% đều là hướng về phía đồng thần cùng cầu cầu đến. Bình ngày toàn cục theo đề cử cũng sẽ đem cùng đồng thần cùng cầu cầu liên quan phòng trực tiếp hoặc là video tăng lớn đề cử lượng Phép tính sẽ không gặp người. Mọi người thích xem, mới có càng lớn phạm vi lộ ra ánh sáng. Chỉ là Nạp Châu phòng cháy bên kia. Vừa rồi thể nghiệm một thanh 100 vạn người xem đồng thời online phát thanh viên tỷ, hiện tại là một mặt mặt tủ mảy cho. Bởi vì đồng thần cùng cầu cầu bị phụ thành phố rừng dập phòng cháy đoạn chặn. Nạp Châu phòng cháy phòng trực tiếp bên trong nhân số chỉ còn lại có 3 vạn không tới. Tôn Thụy Nam chơ chọi thân ảnh đứng tại phòng cháy cục cửa chính, trông mong mong mọi cùng trông mong lấy, nhìn lên rất đáng thương. Cục trưởng, ngươi nhất định phải đem người cướp về nha. Tôn Thụy Nam trong lòng không ngừng cầu nguyện, cũng tiện tay điểm tiến vào đồng phòng trực tiếp. Phủ thành phố rừng rầm phòng cháy chỗ nào đồng thần cùng cầu cầu hai cha con đang bị nhiệt liệt hoan nên nhất là cầu cầu, tức thì bị một đám nhân viên chữa cháy vây quanh, cho đồ ăn vặt, cho đồ chơi, thậm chí có mấy cái nhân viên chữa cháy đem cầu cầu đặt ở phía sau lưng bên trên, làm lên chống đẩy. Nhìn những này, tôn thụy nam đều gấp góc. Đám này lão lục đồ chơi, những lễ vật kia, những cái kia thiết mục, rõ ràng đều là chúng ta nạp châu phòng cháy trước chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn ngược lại là học nhanh, biết cái còi vang, vừa rồi còn cùng cầu cầu chơi quên cả trời đất nhân viên chữa cháy nhóm trong nháy mắt xếp hàng tập hợp. Phủ thành phố dừng dập phòng cháy cục trưởng Trang đỏ lĩnh trên mặt mang nụ cười đi tới. Cung đồng thần, cùng trụ đại ca, nắm tay thời điểm, thuận tiện làm tự giới thiệu. Cuối cùng, Trang đỏ lĩnh đi tới cầu cầu trước mặt. Cầu cầu, chúng ta tới làm một chút phòng cháy phụ cấp khoa học trò chơi nhỏ có được hay không? Sau đó, ta dẫn người đi hát nước tiết chơi. Nghe được hát nước tiết, cầu cầu con mắt đó là sáng lên. Giống như tại một chút phim hoạt hình bên trong, nàng giải qua hát nước tiết đưa thì ai, liền dùng nước rồi ai. Tốt. Trong ngực ôm lấy nhân viên chữa cháy cách ăn mặc gấu nhỏ hoa, hoa, cầu cầu đáp ứng rất sung sướng. Về phần đồng thần có thể có cơ hội để cầu cầu ở trong môi trường này bắt đầu hiểu rõ phòng cháy tầm quan trọng, hắn cũng là cầu còn không được. Với lại, đồng thần đã sớm lúc trước liền đoán được cái này câu. Có thể vì Long Quốc phòng cháy sự nghiệp làm điểm cống hiến, cũng là cầu còn không được sự tỉnh. Cái gọi là trò chơi, tự nhiên cũng đều có một ít phổ cập khoa học phòng cháy mô bạn diễn sinh ra đến. Bao quát xào rau, nếu như xào nổi cháy rồi muốn làm sao? Binガス phát sinh để lộ, đồng thời đã xuất hiện điểm cháy làm cái gì? Còn có một số người bình thường phổ biến phòng cháy thiết bị dùng như thế nào? Phòng cháy cái chốt, bình chữa lửa. Dưới tình huống nào có thể sử dụng nước, dưới tình huống nào không thể dùng nước? Xuất hiện tình hình tai nạn làm sao thoát hiểm, làm sao cầu viện chờ một chút đồng thần toàn bộ hành trình làm bạn, nhưng Phạm là cho rằng cầu cầu có thể tự mình hoàn thành thời điểm, hắn đều sẽ không lựa chọn nhúng tay để tiểu nha đầu tại nhân viên chữa cháy nhắc nhở cùng trợ giúp bên dưới hoàn thành một chút so sánh nghiêm trọng tình hình tai nạn xử trí, tiểu nha đầu cảm giác thành tựu liền sẽ bạo dạ, cũng liền càng thêm ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà giờ khắc này, không riêng gì Ma Đô thành phố, cơ hồ là toàn quốc phạm vi bên trong bộ giáo dục đều bên dưới phát để học sinh trung tiểu học quan sát đồng thần trực tiếp nhiệm vụ. Ngụ dậy vu nhạc hình thức, càng chịu bọn nhỏ hoen en. Phổ thành phố dừng dầm phòng cháy phòng trực tiếp, tăng thêm đồng thần phòng trực tiếp. Đồng thời online người xem nhân số một lần đột phá ngàn vạn đại quan. Dạng này nhiệt độ đồng thần hành tung tự nhiên cũng bị lộ rõ. Lưu Hâm cùng Lam Bang Bang còn có những cái kia muốn phỏng vấn đồng thần đủ loại tiểu phóng viên cũng đều nhao nhao hướng phổ thành phố tiến đến. Nhất là Lưu Hâm cùng Lam Bang Bang loại này chính quy ký giả đài truyền hình càng là muốn mau chóng phỏng vấn đồng thần. Thừa dịp hôm qua Thanh Vân Sơn hướng núi cứu người nhiệt độ càng tốt hơn đối mọi người sinh ra đang hướng dẫn đạo. Dù sao tin tức là có thời gian hạn định tính. Nhiệt độ nếu là đi qua. Cái kia phòng vấn đưa tin sở sinh ra hiệu quả cũng sắp mở bắt đầu sinh ra chiết khấu. Bất quá bọn hắn lại sốt ruột, cũng không có nạp châu phòng cháy người gấp. Ai có thể nghĩ tới, đây người đều tới cửa nhà mình, cũng là bị người đoạt đi. Hiện tại phủ thành phố rừng dầm phòng cháy phòng trực tiếp bên trong còn có đồng thần phòng trực tiếp bên trong có nhiều người như vậy đang nhìn, liền xem như chính mình đi qua, vậy cũng không có khả năng liền không quan tâm đem người cướp về. Phủ thành phố rừng dầm phòng cháy cũng tốt, nạp châu phòng cháy cũng được, đều là lòng Quốc phòng cháy. Cái này ngậm bùi hòn, xem như không ăn cũng phải ăn. Tốt, phía dưới chúng ta tới một trận ép vành đai nước trò chơi. Câu câu cái nhiệm vụ này so sánh gian nan, liền để ngươi ba ba tới làm à? Chúng ta cho hắn cố lên có được hay không? Trang đỏ lĩnh nhà mình là có tốt nữ. rất biết cùng cầu cầu dạng này đại hải tử liên hệ, cầu cầu vừa rồi lại là hỗ trợ dập lửa, lại là hỗ trợ cứu người, vừa vận cũng mệt mỏi. Gật gật đầu về sau, nàng ngồi ở băng ghế nhỏ bên trên, bị hai cái xinh đẹp văn chức tiểu tỷ tỷ một trái một phải hầu hạ ăn đồ ăn vật đồng thần nhưng là đi theo một đám nhân viên chữa cháy đi tới trong sân rộng. Nam đầu vành đai nước khô quắc nằm trên mặt đất, giống như năm đầu to lớn mãng xà. Thân là một cái nhân viên chữa cháy, khống chế cao áp vành đai nước phun ra cột nước dập lửa là nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Phía dưới, chúng ta liền biểu thị một loại đơn giản nhất. Cá tháp cao vút âm thanh giới thiệu tiếp xuống quy tắc trò chơi. Kỳ thực đó là mỗi người khống chế một cây cao áp vành đai nước, đem cột nước phun về phía chỉ định phương hướng liền có thể đồng thần mang lên trên nón an toàn. Cùng bốn cái nhân viên chữa cháy đồng thời ra khỏi hàng. Năm cái cao áp vành đai nước đã sắp xếp chỉnh tề, chỉ cần mở ra van, nước chảy liền sẽ phun ra ngoài. Bất quá cân nhắc đến đồng thần dù sao không phải nhân viên chuyên nghiệp, khống chế vành đai nước phương thức là đơn giản nhất nằm ép tư thế. Vành đai nước ngay tại địa phương để đó. Nhân viên chữa cháy có thể ngồi lên, cũng có thể cả người nằm sấp đi lên. Tóm lại, để vành đai nước bảo trì nhắm chuẩn chỉ định phương hướng liền có thể. Mặt khác bốn cái nhân viên chữa cháy đều là lựa chọn ngồi tại vành đai nước miệng van tiếp lợi bên trên. Ma Đồng Thần nhưng là không để ý chút nào hình tượng trực tiếp ghé vào vành đai nước bên trên, đôi tay ôm lấy, hai chân khóa lại. Ba ba cố lên. Câu câu ăn một viên tiểu tỷ tỷ đưa qua quả nho, lớn tiếng cho mình ba ba cố lên Đồng Thần nhưng là giũi ra một cái tay, dựng lên một cái ok thủ thế làm đáp lại. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Đổ nước. Theo hiệu suất cao ngắn gọn vẫn đáp cân giữ ở tổng văn nhân viên chữa cháy bá lạp rồi đem van mở ra lập tức cao áp nước chảy nhanh chóng tại vành đai nước bên trong sao động lên tựa hồ bị áp chế rất lâu nóng lòng phát tiết cũng liền một hai cái hô hấp thời gian năm cái vành đai nước đồng loạt phun ra thật dài của nước kéo dài lại to lớn sức giật tựa như là một thất khó mà thuần phục liệt mã muốn đem cưới tại trên người bọn họ người cho bỏ rơi đi hoa nhìn thấy năm đầu cột nước phun ra ngoài hùng vĩ cảnh tượng cầu cầu lập tức reo hò lên chỉ là nam ở nhất bên cạnh bên cạnh cả người đều ghé vào vành đai nước bên trên đồng thần Trên mặt biểu tỉnh lại là dần dần trở nên hoảng sợ lên. Theo dưới người hắn vành đai nước bắt đầu chậm chạp di động lắc lư, ngay tiếp theo ghé vào vành đai nước bên trên đồng thần cũng đi theo vành đai nước cùng một chỗ lắc lư đồng thần cả người đều không xong. Ôi, Ôi! Ôi! Chương 154, 33 là bị phong ấn sao? Chương 154, 33 là bị phong ấn sao? Theo cao áp vành đai nước giống rắn một dạng vận vèo di động, phun ra cột nước cũng bắt đầu chết đi. Thấy thế, thế cá tháp còn có hai cái nhân viên chưa cháy cùng một chỗ xông về đồng thần. Không nói lời gì, hai người trực tiếp đều nhảy tới đồng thần trên thân giúp lấy hắn ổn định cao áp vành đai nước, mà một màn này trực tiếp để phòng trực tiếp bên trong người lâm vào trầm tư. ngoa tạo, đây cao áp vành đai nước khó như vậy không chế sao? đây là đơn giản nhất cơ bản thao tác, với lại đồng thần cũng không phải bình thường người, cân bằng tính, lực lượng, sức chịu đựng phương diện đều so với bình thường người mạnh mẽ quá nhiều, hắn đều không được. có thể thấy được cái kia vành đai nước có bao nhiêu khó không chế. thuật nghiệp hữu chuyên công, nhân viên chữa cháy nhóm bình thường huấn luyện nhất định cũng rất vất vả. vừa mới bắt đầu ta còn cảm thấy nhân viên chữa cháy rất đơn giản, hiện tại xem ra là ta đúng cạn kính chào, phòng cháy người. Theo van dần dần đóng lại, lao nhanh nước chảy cũng lần nữa yên tĩnh trở lại, đồng thần đứng người lên, nhịn không được thở hổn hển. Quá khó khăn, ta cảm giác mình tại cùng một cái siêu cấp đại lực sĩ vật tay, ta hoàn toàn ở đối phương trong không chế. Nhìn lên rất đơn giản sự tình, nếu là không có trải qua chuyên nghiệp hệ thống huấn luyện, cũng là không có cách nào hoàn thành. Hắn nói chuyện, còn đối với mặt khác bốn cái có thể nhẹ nhàng không chế vành đai nước nhân viên chữa cháy giơ ngón tay cái lên. Không nói gì khích lệ nói, nhưng là ý tứ đã biểu đạt rõ ràng. Bởi vì trên thân bắn tung tóe đến một chút giọt nước, đồng thần đi tới cầu cầu vị trí vị trí cầm khăn lao lao mặt. Ba ba, ngươi thật không chế không nổi những cái kia vành đai nước sao? Cầu Cầu cũng giúp đỡ ba ba lau nước, nhỏ giọng hỏi Đồng Thần cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút không coi ông kinh chú ý mình bên này, lúc này mới tranh thủ thời gian đối với Cầu Cầu nói, "Làm sao khả năng, ba ba đối phó những cái kia vành đai nước đó là gỗ tiểu là ăn rau giá, một bữa ăn sáng cũng không tính." "Bất quá, hôm nay nhân vật chính không phải ba ba, mà là những cái kia nhân viên chữa cháy đại ca ca nhóm. Muốn để nhiều người hơn biết bọn hắn không dễ dàng, muốn để bọn hắn thu hoạch được càng nhiều tôn trọng, hiểu không?" Đồng thân nhỏ giọng nói đến, nhưng Cầu Cầu lại là nghe vô cùng nghiêm túc. Tiểu Nha đầu nhẹ nhàng gật đầu cũng cảm nhận được ba ba dụ ý, đồng thời tại nàng tâm lý, vụ trừ lẫn nhau phòng viên kính ý lại tăng thêm một chút đồng thần cương chiều xoa xoa cầu cầu cái đầu nhỏ, đối với cầu cầu phản ứng rất là vui mừng. hắn nói vẫn thật là là lời nói thật, khống chế để dưới đất cao áp, vành đai nước mặc dù có nhất định độ khó, nhưng là cũng tuyệt đối không đạt được muốn cái gì độ khó cao kỹ thuật tình trạng. băng vào hắn hiện tại tố chất thân thể hoàn toàn có thể làm được. sở dĩ sẽ xuất hiện vừa rồi có chút chọc cười một màn. la đồng thần cảm thấy dạng này tuyên truyền cần một chút mặt trái tài liệu giảng dạy, mà cái này mặt trái tài liệu giảng dạy. Từ hắn cái này không phải chuyên nghiệp nhân sĩ lấy chọc cười phương thức bày biện ra đến, không còn gì tốt hơn. Cũng đúng như Đồng Thần mong muốn. Cái kia trọc cười một màn dễ hấp dẫn người hơn ánh mắt đồng thời, cũng đưa tới nhiều người hơn suy nghĩ sâu xa. "Tốt, chúng ta tiến hành xuống một cái hạng mục, sương mù nồng độ quá cao hoàn cảnh dưới, phối hợp thoát hiểm hạng mục." Cá tháp âm thanh lần nữa vang lên lên. Mười mấy bộ chuyên nghiệp phòng cháy trang bị cũng bị đưa tới. Bọn hắn muốn mô phỏng nhân viên chữa cháy võ trang đầy đủ làm nhiệm vụ giờ gặp phải đột phát tình huống, sau đó tập thể phối hợp thoát hiểm. Câu câu tự nhiên là xuyên không được những cái kia chuyên nghiệp trang bị, hạng mục này vẫn như cũng là Đồng Thần tham gia chỉ là tại lao ba mặc vào cái kia một thân nhân viên chữa cháy trang bị về sau cầu cầu con mắt đều sáng lên lên ba ba ngươi trở nên đẹp trai hơn càng khúc, tựa như là ba ba sẽ không keo kiệt đối với mình khích lệ một dạng cầu cầu cũng sẽ không keo kiệt đối với lao ba tản dương Mà đồng thần, nhưng là đối với cho mình chỉnh lý trang bị cá tháp cười nói nghe được không ta khuê nữ nói là đẹp trai hơn càng khúc càng đồng thần biểu tình rất là đắc ý trọng không ít người đều có chút mắc khí bất quá không có cách nào ai bảo người ta có khả ái như vậy khoe nữ đâu đích xác là có vẻ bảy tư bản các cái khác nhân viên chữa cháy cũng mặc hoàn tất. Cá tháp lại hô lớn lên. Hiện tại, các ngươi đứng tại một cái hắt cám lại tràn ngập khói đặc không gian, ngươi ánh mắt bị ngăn trở, ngươi hành động nhận hạn chế, làm một cái đoàn đội, các ngươi cần phối hợp thoát hiểm. May mắn, trước đó các ngươi tại nơi này trải vành đai nước, hiện tại phối hợp lẫn nhau, có thứ tự dọc theo vành đai nước rút lui. Hô hô lạt lạt. Tại cá tháp sau khi nói xong, một chút nhân viên chữa cháy đi ra, đem đồng thần bọn hắn tham gia thoát hiểm huấn luyện người con mắt hôn mê rồi lên. Tất cả người chú ý, lấy ta cầm đầu, tạo thành trước sau đụng vào nhau đội ngũ, bắt đầu dọc theo vành đai nước thoát hiểm tham gia thoát hiểm huấn luyện nhân viên chữa cháy bên trong một cái phòng cháy lao binh hô một tiếng lập tức tất cả người đều phụ phục trên mặt đất Tìm ói lên sớm chuẩn bị tốt vành ngoài nước lấy nửa quỳ tư thế bắt đầu đi theo phía trước đồng đội tiến lên người đầu tiên đó là con mắt đó là toàn đội hệ tâm thường thường là tiểu đội trung niên linh lớn nhất kinh nghiệm rất phong phú lao binh đứng mũi chịu xảo. mặc dù là nửa quỳ bỏ đi bất quá cả chi đội ngũ tốc độ tiến lên vẫn là không chậm đồng thần được an bài tại đội ngũ vị trí trung tâm giờ phút này hắn cái gì cũng không nhìn thấy chỉ có thể vụt vặn nghe được mình trước sau đều có một ít ý phục cùng mặt đất ma sát âm thanh mà cái kia cái dùng để thoát hiểm vành đai nước là từ bên ngoài khu vực an toàn trải vào tình hình nguy hiểm thứ nhất hiện trường, cho nên dọc theo vành đai nước thoát hiểm là tại hắc cám hoàn cảnh đồng thời đã mất đi tầm mắt tình huống dưới nhanh nhất đạt đến khu vực an toàn phương pháp, trực tiếp trong tấm hình, mười mấy cái nhân viên chữa cháy dọc theo vành đai nước hợp thành một chuỗi nhanh chóng hướng phía khu vực an toàn rút lui lấy. bất quá, bởi vì phía trước mỗi người đổ vào, vành đai nước vị trí cũng khó tránh khỏi phát sinh một chút chết đi đồng thần bộ tốc độ nhìn lên so nhân viên chữa cháy nhóm muốn chậm một chút, câu câu nhìn mình ba ba giả vờ tay chân vụng về cười mặt mày con, con. Vũ sư thời điểm nhảy một cái bao xa, thân thể tính linh hoạt cao như vậy, làm sao lại leo chậm như vậy? Ba ba đây là muốn để nhân viên chữa cháy thúc thúc khi nhân vật chính đột xuất bọn hắn chuyên nghiệp tính. Bất quá, đây cũng quá chậm a, làm sao còn bất động? Cầu cầu tâm lý suy nghĩ đồng thời, ánh mắt bên trong đồng thần thân thể lại là bất động. Phía trước nhân viên chữa cháy đã leo ra ngoài thật xa đồng thần lại đôi tay nắm lấy vành đáy nước, trên đầu mang theo nón an toàn, đè vào một cây cây cổ sắt bên trên, không núc ních. Hắn bất động, phía sau hắn mấy cái nhân viên chữa cháy cũng liền theo bất động, hình ảnh giống như dừng lại một dạng. Một bên khác đồng thần trước đó những cái kia nhân viên chữa cháy rất nhanh liền rút lui đến khu vực an toàn, nhao nhao tháo xuống bịt mắt. "Đều đi ra." Ân, cầm đầu nhân viên chữa cháy trên mặt nụ cười vừa muốn nở rộ, liền bị trước mắt một màn sợ ngây người. Mười mấy người chỉ xuất đến một nửa. Lại nghiêng đầu, còn lại người đều an tĩnh cười vành gai nước, đứng tại tại chỗ. Nhất là đồng thần đầu đội lên cây cột sắt không nhúc nhích tí nào, tư thế tiêu tiêu chuẩn không được, tựa hồ sợ cây cột sắt chạy. cầu cầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vẻ xấu hổ, cho rằng lấy mình lão ba diễn có chút qua. Nàng đứng người lên, hai cái tay nhỏ khép tại bên miệng hô to, Ba ba, ngươi là bị phong ấn sao? Cá thắp cũng là khỏe miệng giật một cái, đi mau hai bước, đem Đồng Thần cái đầu từ cây cổ sắt bên trên rời đi. Phía trước một cái không có che chắn, Đồng Thần cũng liền dọc theo vành đai nước tiếp tục rút lui. Mà giờ khắc này, cũng bởi vì hắn liên tiếp sai lầm làm cho cả Tiết Mục Nhân Khí lại tăng một sóng lớn nhân khí. Càng nhiều người bắt đầu chú ý đến trận này liên quan tới phòng cháy phủ cập khoa học trực tiếp. Chương 155, nước cùng họa va chạm. Chương 155, nước cùng họa va chạm. Ha ha ha. Ta còn tưởng rằng ta đính trụ là người trước mặt có bình dưỡng khí đâu, nguyên lai là cây cổ sắt tử. Hoàn thành rút lui nhiệm vụ, tháo xuống bịt mắt sau đó đồng thần nhìn mình vừa rồi đứng trụ cái kia cây cột cười ha ha lên. Vừa nhìn về phía cá tháp, đồng thần cười dân nói: đa tạ ngươi xuất thủ cứu rút, không phải nói ta có thể hao tổn bất quá cây của sắt. Một câu lại đùa tất cả người phát ra vui vẻ tiếng cười, đồng thần đem mình phòng trực tiếp còn có phủ thành phố rừng dầm phòng cháy phòng trực tiếp bầu không khí đều điều tiết rất tốt. Sau đó thời gian, rất nhanh liền đến phòng cháy đội cơm trưa thời gian, trực tiếp một mực mở ra, có thể để người ta càng xâm nhập thêm đi vào nhân viên chữa cháy sinh hoạt. câu cầu vẫn luôn là bị sao quanh chăng sáng một cái kia. Tiểu Nha đầu tiếng cười thỉnh thoảng vang lên, tựa như là ánh nắng hổn hển. Để trong lòng người nhoáng nhoáng đồng thần trải qua đây cho tới chưa ở chung, cũng triệt để cùng những cái kia nhân viên chữa cháy nhóm dung nhập cùng một chỗ ăn cơm xong, một đám thao hán tử vây quanh ở dài mạnh trước bàn ăn, bắt đầu chơi vở tay. Với vãn, đồng thần cũng muốn biết một cái mình thân thể cường đại bao nhiêu. Trước đó đụng nghịch cái kia màu vàng vũ sư, cái kia một thân trang phục có thể khoảng trường nặng 30, 40 cân. Vở tay, có thể nhất trực quan cảm thụ mình phương diện lực lượng biến hóa đương nhiên, đây không thuộc về phòng cháy phương diện chuyên nghiệp lĩnh vực, đồng thần có thể không có chút nào áp lực tâm lý nghiền ép đối thủ. Phải biết. Nhân viên chữa cháy mặc dù bình thường cũng có đủ loại lực lượng huấn luyện, nhưng là mình thế, nhưng là có một ít cấp thế giới kỹ năng, thu hoạch những kỹ năng kia gián tiếp mang đến thân thể biến hóa, thế nhưng là phi thường to lớn. Ta cái thứ nhất đến, cá tháp cái thứ nhất đi ra, ngồi ở đồng thần đối diện, duỗi ra một cái tay trở lấy đồng thần, đồng thần cười cười, thoải mái nắm chặt cá tháp tay. Câu câu cũng ở thời điểm này bu lại, một đôi sáng tỏ mắt to nhìn xem đồng thần, lại nhìn xem cá tháp, cuối cùng vẫn là ghé vào đồng thần bên người. Ba ba cố lên, nghe vậy đồng thần trên thân khí lực lập tức lại tăng mấy phần. Sự thật chứng minh, đồng thần suy đoán không sai. Cá Tháp mặc dù nhìn lên cũng không tính cơ nào cường tráng, nhưng là cái kia một thân cơ bắp cũng là vô cùng hút con người đây chính là chân thật luyện ra cơ bắp. Nhưng chính là như vậy một cái nhìn lên rất có lực lượng nhân viên chưa cháy, vật tay lại là không có ở động thần thủ hạ chống nổi ba giây. Ngược lại đồng Thần chỉ là nhẹ nhàng nói một tiếng, liền trực tiếp đem cá Tháp cánh tay tách ra bình. Ta đến, thân là một cái tập thể. Cá Tháp bị thua tự nhiên cũng là khơi dậy những người khác đấu chí. Bất quá đấu chí vật này, tại ngạnh thực lực trước mặt liền lộ ra có chút tái nhợt động thần có thể nói là qua năm quan chém sáu tướng, thậm chí còn đem cái tay còn lại cắm vào túi. Căn bản là tìm không thấy đối thủ. Bất quá dù sao cũng là lực lượng so đấu, cũng liền dẫn đến nếu có một phương một khi tại hình thể phương diện có ưu thế tuyệt đối, như vậy đây một phương cũng liền có ưu thế tuyệt đối. Giống như là phàm là cùng lực lượng có quan hệ thi đấu vận động, đều sẽ có trọng lượng cấp phân chia cái này cứng nhắc yêu cầu. Hiện tại, phòng cháy đội cuối cùng phái ra cùng đồng thần vật tay người, ngay tại trên thể hình hoàn toàn nghiền ép đồng thần. Kỳ thực tại nhân viên chữa cháy bên trong, dạng này thân cao thể trọng cũng không có nhiều người thấy. Bởi vì loại này người thường thường có chút cồng kềnh, không đủ linh hoạt đây cũng là đồng thần làm người hai đời, gặp qua khối lớn nhất đầu tiêu viên. Nếu không, ta để ngươi dùng hai cánh tay tốt." Ngồi xuống đến đồng thần đối diện, thân hình cao lớn ngụy núi liền trầm giọng nói một câu. "Hiển nhiên." Hắn nhận định đồng thần không phải mình đối thủ đồng thần cười cười, cũng không nói lời nào, chỉ là như thường lệ giỗi ra một cái tay, để lên bàn. Câu câu nhìn thấy cùng mình ba ba vật tay ngụy núi, trong lòng cũng không khỏi là ba ba lo lắng lên. Rất nhanh, hai người vật tay quyết đấu liền bắt đầu đồng thần đi lên liền dùng toàn lực. Nhưng là hình thể trên lệnh còn tại đó, muốn thắng ngụy núi, có thể nói căn bản không có khả năng. Bất quá đồng thần cũng không có xem thường từ bỏ. Hắn cánh tay cơ bắp hoàn toàn căng cứng. Trên cổ gân xanh đều làm lộ lên. Liền ngay cả bạn ăn cũng theo hai người đấu sức kéo kẹt kéo kẹt luẩn hưởng, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh một dạng. Cố lên, cố lên. Ngụy núi cố lên. Trước đó một mực liên tiếp bại nhân viên chữa cháy đối với Ngụy núi lớn hô, làm thành thế to lớn. Nóng nhìn Ngụy núi có thể vì nhân viên chữa cháy lật về một chút mặt núi. Mà giờ khắc này Ngụy núi, mặc dù tại ngay từ đầu liền nắm chắc thắng lợi trong tay, thật là cùng động thần tách ra lên thủ đoạn, hắn mới thật sự rõ ràng cảm nhận được động thần lực lượng lớn bao nhiêu. Một vị khiếp sợ tại Ngụy núi đáy mắt chỗ sâu dần dần phóng đại. Hắn cái này hình thể, tại sao có thể có như vậy đại lực lượng, cũng khó trách cá thắp bọn hắn đều vừa, ta còn thực sự phải ứng phó cẩn thận. Ánh mắt trở nên nghiêm túc, Ngụy Sơn dã tăng thêm một chút lực lượng tại cổ tay chỗ, kiểm tra đến đồng thân lực lượng cực hạn về sau, Ngụy Sơn dã chuẩn bị phản kích. Mà lúc này cầu cầu đống nhiên động, nàng ngược lại là không có vội vàng cho nhà mình lao ba hô cố lên. Hình thể dẫn đến lực lượng trên lệnh cách xa quá lớn, Tiểu Nha Đầu biết hô cố lên không dùng được, bất quá không thể giúp lao ba gia tăng lực lượng, cũng không đại biểu không thể cắt giảm đối phương lực lượng. Tiểu Nha Đầu trực tiếp chạy tới đồng thân bên người, Ngụy núi đối diện, hai cái cánh tay mở ra học gà trống lớn dương cánh, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. đẻ trứng gà trống, gà trống bên trong máy bay chiến đấu. a a. hô một cú họng, tiểu nha đầu lại đổi một cái nghiêng người đối với ngụy núi. lại đến cái khía cạnh tích, đẻ trứng gà trống, gà trống bên trong máy bay chiến đấu. a a. phúc. ha ha ha ha. chỉ là hai cái động tác, hai câu nói. ngụy núi trong nháy mắt phá công cười to, toàn thân khí lực cũng tại cười to thời điểm, tán thất linh bất lạc. tiểu nha đầu kia, làm sao có thể khả ái như vậy, thật là quá đùa. ngay tại lúc này đồng thần cũng trong nháy mắt bắt lấy cơ hội, toàn thân lực lượng tập trung tới tay cánh tay chỗ, đột nhiên ép xuống. phanh một tiếng vang trầm, đồng thần lại một lần nữa đạt được thắng lợi. mặc dù thắng mà không võ, nhưng đồng thần không có chút nào không có ý tứ bộ dáng, thậm chí còn cùng cầu cầu đánh một cái trưởng, lấy đó chúc mừng. vốn chính là đùa dỡn, tiết mục hiệu quả đến liền có thể, ai cũng sẽ không thật tại thắng thua bên trên chăm chỉ. tốt tốt, chúng ta tới xem chút dung động a. cá tháp cười vỗ vỗ tay, buổi chiều phòng cháy phổ cập khoa học cũng lại bắt đầu. Từ xưa sung khắc như nước với lửa, tiếp xuống chúng ta liền đến biểu thị một lần. Chúng ta là làm sao lợi dụng cao áp xuống bắn nước đến xử lý tình hình nguy hiểm. Tới đi, bày ra. Cá tháp hơi giới thiệu một chút. Một cái sớm đã bị đẩy lên sân bên trong phun lửa trang bị liền bị đốt lên. Với anh, to lớn ngọn lửa một cái phun ra xa hơn 2 mét, tựa như là một đầu hỏa long phun ra long tức một dạng, nước toát nóng bỏng. Cách thật xa, đồng thần còn có cầu cầu mặt đều bị ánh lửa nướng có chút nóng lên, mà phách lối nước ngọn lửa đối diện. Một cái võ trang đầy đủ nhân viên chữa cháy ôm lấy một cây cao áp vành đai nước nên đón ánh lửa đi tới. Thơm tới gần một chút về sau. Nhân viên chữa cháy tay liền mở ra van. Trong nháy mắt, cái kia nhân viên chữa cháy trước người xuất hiện một đạo màn nước bình trướng. Cái kia bình trướng tựa như là một thanh đạo lại dù, đem nhân viên chữa cháy một mực bảo vệ, giúp đỡ hắn từng bước một tới gần phun ra không thôi hỏa diễm. Nước cùng hòa đụng vào cùng một chỗ, lập tức có đại lượng xương mù đằng không mà lên, tràn diện rung động. Mà cái kia nhân viên chữa cháy, tựa như là lấy phạm nhân thân thể đối kháng hỏa diễm ma long dũng sĩ, bước chân là như thế kiên định. Một màn này nước cùng hỏa chính diện va chạm, rung động mỗi một cái nhìn thấy cảnh tượng như vậy người. Chương 156, song hướng lao tới. Chương 156 xong hướng lao tới, hoa nhìn thấy trước mắt rung động một màn, câu câu nhịn không được phát ra kinh hô. Hai cái phòng trực tiếp bên trong thêm lên cao đến ngàn vạn người xem, cũng đều bị một màn này kinh sợ đến. ngoa tạo. cảnh tượng này để ta nghĩ đến tám chữ, phàm nhân thân thể, sánh vai thần linh. đúng nha, đây là an toàn hoàn cảnh, có thể khống chế thế lửa, thật không dám tưởng tượng, những cái kia nhân viên chữa cháy tại đối mặt những cái kia đột phát đại hỏa thì, rốt cuộc cần bao lớn dung khí đi người thành. ta về sau tại trong sinh hoạt nhất định ra tăng chú ý, can đoan sẽ không bỏ mặc bất kỳ khả năng sinh ra hỏa hoạn nhân tố sinh sôi. Bọn hắn cũng đều là chừng 20 tuổi hải tử nha, nhưng lại dung cảm làm cho đau lòng người. Ta là làm ăn uống, có một lần đối diện đường đi cháy, một đám nhân viên chữa cháy xử trí một đêm mới đem lửa dập tắt, cũng bởi vì nổ tung trên một cái hải tử. Bọn hắn nghề nghiệp là thật nguy hiểm, hy vọng mọi người đều có thể chú ý nhiều hơn phòng cháy thai hoạ ngầm a. Dung động trang diện luôn có thể xúc động nhiều người hơn ở sâu trong nội tâm mềm mại. Liên ngay cả đồng thần khoảng cách gần như vậy quan sát nước cùng hỏa và chạm, nội tâm cũng là lần nữa dâng lên bù trừ lẫn nhau phòng viên kính ý mà bị bộ giáo dục an bài quan sát trận này trực tiếp bọn nhỏ cũng tại vui cười bên trong vụ trừ lẫn nhau phòng cái từ này có một chút hiểu rõ đương nhiên, có một số việc khẳng định là muốn tiến hành theo chất lượng, không có khả năng một lần là xong. Giáo dục, càng là như vậy. Dương dầm phòng cháy đại viện nhi bên trong đủ loại phòng cháy diễn luyện cùng cảnh cáo đâu vào đấy tiến hành. Câu câu từ đầu tới cuối duy trì lấy nỗ lực nghiêm túc bộ dáng, thật tại rất nỗ lực học tập tri thức. Mà đồng thân nhưng là duy trì vừa khi nói chêm trò cười, đem bầu không khí điều tiết nhẹ nhõm, đem một vài so sánh chuyên nghiệp tri thức trở nên thông tục dễ hiểu, cũng biến thành càng thú vị đến chưa thời gian lại vội vàng đi qua. Bận rộn, để mỗi người đều cảm thấy phong phú. Bất quá tại mặt trời lặn phía tây về sau, trang đỏ lĩnh còn có cá thấp đám người nhao nhao thỉnh mời đồng thần cùng cầu cầu cơm nước xong xuôi ở lại. sau đó ngày mai tham gia hát nước tiết thời điểm đồng thần luyện chuyển cự tuyệt. mặc dù nói ở nơi nào chơi đều như thế, mà dù sao trước đó đáp ứng người ta nạp châu phòng cháy, không đi qua nói tâm lý có chút thấy nãy. thế là tại đồng thần kiên trì bên dưới, phủ thành phố dừng dầm phòng cháy nhân viên chữa cháy nhóm đưa ra hai dặm mới lưu luyến không rời cùng đồng thần cùng cầu cầu tạm biệt. cái kia hai cái văn chức tiểu tỷ tỷ thậm chí còn khóc lên, căn dặn cầu cầu có thời gian nhất định phải lại tới phủ thành phố chơi. cùng lúc đó nạp châu phòng cháy phòng trực tiếp bên trong tôn thụy nam một mặt khổ sở đối với ống kính qua tay vậy hôm nay trực tiếp đến nơi đây liền kết thúc chúng ta ngày mai gặp nàng mạnh mẽ gạt ra một vệt nụ cười tâm lý còn đang vì đồng thần cùng cầu cầu bị đoạn chặn mà không vui cục trường rõ ràng đều đi đoàn người cuối cùng cũng là hầm hực mà về tỷ mỹ chuẩn bị tất cả toàn bộ đều rơi vào khoảng không đổi lại ai đều sẽ cảm thấy thất lạc bất quá ngay tại tôn thụy nam tay muốn đi đóng lại phòng trực tiếp thời điểm ánh mắt cũng là bị mưa đại hấp dẫn chờ a đồng thần cùng cầu cầu đã tại đến trên đường đúng nha đúng nha Bọn hắn cử tuyệt phổ thành phố dừng dậm phòng cháy lưu lại tham gia hát nước tiết đình cầu, hiện tại đã ở nửa đường lên. Thượng nhân, nhìn xem, hiện tại phòng trực tiếp nhân số tăng vọt bao nhanh. Nhìn mưa đạn dần dần tăng nhiều, Tôn Thụy Nam nhịn không được nhìn thoáng qua online nhân số 18 vạn. Thật thượng nhân. Cũng liền trong lòng hét lên kinh ngạc thời gian 18 vạn người phòng trực tiếp trong nháy mắt gia tăng đến 20 và người, đồng thời còn tại kéo dài gia tăng. Cục, cục trưởng. Một vệ kinh hỉ trong nháy mắt ở trong lòng nở rộ, Tôn Thụy Nam từ mình văn phòng chạy ra ngoài. Rất nhanh. Toàn bộ nạp châu phòng cháy đại viện liền náo nhiệt lên. Cục trưởng càng là trực tiếp đối với tất cả người dạy bảo, làm lên bàn giao. Nghe, chúng ta nạp châu thỉnh mời đồng thần đến, là vì cảm tạ hắn tại nguy nan trước mắt hướng núi cứu người. Hắn nguyện ý vì chúng ta nhân viên chữa cháy liều mạng, nguyện ý vì chúng ta đem sinh tử không để ý. Cho nên, chúng ta chủ đề là cảm tạ. Về phần có thể hay không lợi dụng cơ hội này, hướng nhiều người hơn phổ cập khoa học phòng cháy tri thức, muốn thuận theo tự nhiên, bất luận kẻ nào không thể có cảm xúc, chúng ta muốn làm chính là muốn để đồng thần cùng cầu cầu, ăn xong uống tốt, chơi tốt. Có thể hay không làm được? Cục trưởng lớn tiếng hỏi. Có thể tất cả người cũng cùng tiêu lên giải đáp, cũng ở trong lòng lại một lần nữa rõ ràng mục tiêu. trước đó bởi vì phổ thành phố dừng dậm phòng cháy lao lục hành vi mà sinh ra hoán trách tức giận, cũng tại thời khắc này thả xuống, nhất định phải cho đồng thần cùng cầu cầu chiêu đãi tốt mới được. theo chiều tà triệt để đem mình nhận tặng, bận rộn một ngày mọi người lần lượt tan tẩm. nạp châu phòng cháy phòng trực tiếp bên trong, càng nhiều người xem lấy càng nhanh tốc độ đang tại gia tăng lấy. ma đồng thần đã tại chạy đến nạp châu phòng cháy đường bên trên suy nghĩ lên vấn đề, dựa theo mình cùng cầu cầu hiện tại nhất khí, khẳng định là bang phổ thành phố dừng dậm phòng cháy phòng cháy lên một đợt đại phân. Nhưng lúc đầu mình đáp ứng đi địa phương là Nạp Châu phòng cháy, cho nên không có khả năng bang phủ thành phố dừng dậm phòng cháy lên Vân sau đó, chạy đến người ta Nạp Châu phòng cháy nơi đó đi tuần túy vui đùa. Như thế nói, quá không hiểu chuyện, cho nên cũng phải giúp Nạp Châu phòng cháy bên trên một đợt đại phân mới được Đồng Thần âm thầm suy tư, trong đầu có một cái kế hoạch dần dần rõ ràng. Câu câu ngược lại là cùng tài xế thân quen. Giờ phút này quấn lấy tài xế cho nàng thả lên nhạc tiểu nhi. Tiểu nha đầu đi theo tiết tố hát, cười, còn thưởng thức ngoài cửa sổ ánh trăng cùng ánh đèn 100 km lộ trình. Không bao lâu, đồng thần bọn hắn liền đi tới Nạp Châu phòng cháy nơi này. Nguy thức hoang nên không thể so với phổ thành phố rừng dậm phòng cháy chiến trận tiểu phòng trực tiếp nhân số cũng so ban ngày muốn bao nhiêu duy nhất tiếc lối đó là nạm châu phòng cháy trước đó chuẩn bị đồ vật cùng tiết mục cùng phổ cập khoa học nội dung phần lớn đều bị phổ thành phố rừng dậm phòng cháy cho đạo văn giờ phút này nếu là còn dựa theo trước đó kế hoạch đến vậy liền cùng phát lại không có gì khác nhau quá nhiều cho dù là không cân nhắc người xem đồng thần cùng cầu cầu khẳng định cũng là không làm sao có hứng nổi cho nên mọi người phần lớn tùy ý, bỏ ra tất cả mục đích hành vi tình dục chỉ là đơn thuần muốn chiêu đãi tốt đồng thần cùng cầu cầu tháng tư thời tiết gió đêm mát mẻ. Nạp Châu phòng cháy trong đại viện, một đám lam bằng hữu ngồi hàng hàng. Nói lên muốn biểu diễn tiết mục làm cái dạ hội, thế nhưng là để một đám thảo hán tử nhóm có chút khó khăn. Bất quá, làm sơ nhăn nhó sau đó, vẫn là có người lần lượt dâng lên biểu diễn đồng thần cùng Cầu Cầu cũng ngồi trong đám người, cảm thụ được loại này hòa hài bầu không khí. Người tuy nhiều, nhưng không có bất kỳ một chút xíu thị thị phi phi. Mỗi người tâm đều rất thuần túy, rất chân thành. Cầu Cầu cũng bị ồn ào mời đến đám người làm thành vòng tròn bên trong. Tiểu Nha đầu một điểm đều không luống cuống, cho đại ca ca cùng xinh đẹp đám tỷ tỷ biểu diễn một cái tiểu vũ đạo. Phòng trực tiếp bên trong đều là một chút thường ngày tiểu ôn hình cảnh tượng, nhưng cũng để vô số người xem lưu luyến quên về, không tự chủ trên mặt mang cười nhìn lấy trực tiếp. bất quá cũng ngay lúc này, một đạo gấp rút còi báo động âm thanh lại là đống nhiên vang lên lên. trong chốc lát, tất cả nhân viên chữa cháy phản xạ có điều kiện tại chỗ nhảy lên, tranh nhau chen lấn chạy hướng tập hợp khu đồng thần cùng cầu cầu thậm chí đều còn không có kịp phản ứng. những cái tiêu nhân viên chữa cháy cũng đã bắt đầu chỉnh lý trang bị, xe cứu hỏa đèn báo hiệu cũng bắt đầu lấp đói lên. vẹn vẹn hơn một phút đồng hồ thời gian. Vừa rồi còn ngồi vây quanh cùng một chỗ ca hát Khiêu vũ cười cười nói nói các hắn tử, liền đã võ trang đầy đủ thần tình nghiêm túc ngồi lên xe cứu hỏa. Xuất cảnh. Xe cứu hỏa chạy qua Đồng Thần cùng cầu cầu bên người. Tiểu Nha đầu giỗi ra một cái tay dùng sức lắc lư, muốn bình an, phải thắng. Chương 157, loại kia vũ khí là cần dùng tín ngưỡng đến trèo chống. Chương 157, loại kia vũ khí là cần dùng tín ngưỡng đến trèo trống. Là dân an đường một cái sát đường tiệm cơm cháy, với lại thế lửa lan ra rất nhanh, rất hung. Đồng thân ánh mắt nhìn về phía một cái nữ văn chức tiểu tỷ tỷ về sau, đối phương giải thích một câu đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Thời suy tư một cái, đồng thần lúc này làm ra quyết định. Bất quá lúc này, cục trưởng đứng dậy, đối với đồng thần khoát tay áo, vẫn là trở đi. Tiệm cơm hỏa hoạn dính đến khí thiên nhiên, phi thường dễ dàng sinh ra nổ tung. Cục trưởng khuôn mặt nghiêm túc, là thật sợ hãi đồng thần gặp phải nguy hiểm gì. Mặc dù cưới xe gắn máy hướng núi cứu người rất để người rung động, cũng phản ánh ra đồng thần tại kỹ thuật lái xe can đảm phương diện phi thường xuất chúng. Có thể nói đến cùng, hắn cuối cùng chỉ là một cái người bình thường, cũng không có đủ nhiều chuyên nghiệp phòng cháy tri thức. Cục trưởng, ta nhớ ngươi hiểu lầm. Ta cũng không phải là muốn đi theo cùng một chỗ cứu hỏa, ta chẳng qua là cảm thấy có thể mượn cơ hội này để càng nhiều người xem đến nhân viên chữa cháy nhóm chiến tranh. Chân chân thật thật lấy mạng cùng tai nạn đánh cược, đây so bất kỳ video cảnh cáo phiến đều có ý nghĩa. Đồng thân cũng giải thích một câu. Trên thực tế, trên internet liên quan tới nhân viên chữa cháy tin tức vẫn là quá ít. Mọi người phần lớn biết nhân viên chữa cháy vất vả, nhưng cũng có quá nhiều người sẽ đương nhiên nói, nghề nghiệp gì làm chuyện gì, bọn hắn cầm lấy nhân viên chữa cháy tiền lương đánh ngộ, liền nên làm xong bọn hắn công tác à. Lời này là không sai, nhưng cẩn thận ngẫm lại, muốn cho ngươi bao nhiêu tiền một tháng tiền lương, ngươi nguyện ý lấy chính mình mệnh đi cứu một cái vốn không quen biết người. muốn cho ngươi cái gì đánh ngộ, ngươi mới có thể mỗi lần tai nạn tiến đến giờ đều lựa chọn nhị hành. tại người khác liều mạng thoát đi nguy hiểm thời điểm, ngươi lại là hướng phía nguy hiểm phóng đi. nhân viên chữa cháy là một loại nghề nghiệp không giả, nhưng đây nghề nghiệp là thần thánh, là vinh quang, là đáng giá mọi người tôn kính cùng khoe. bọn hắn cầm tới những cái tia tiền lương đánh ngộ, căn bản là không có cách cùng bọn hắn nỗ lực đạt thành có quan hệ trực tiếp, còn thiếu rất nhiều. cho nên cơ hội khó được đồng thần muốn thừa cơ hội này làm chút gì, cũng tại đồng thần vừa rồi sau khi nói xong. Cầu cầu cũng ngửa đầu nhìn về phía cục trưởng, đồng thời dơ lên nàng tay nhỏ. Cam Đoan không thêm tiền. Non nốt Cam Đoan, ngữ khí cũng rất kiên định. Cục trưởng làm sơ suy nghĩ, cũng là dùng sức gật đầu một cái. Được thôi, bất quá vô luận như thế nào, các ngươi chỉ có thể ở nơi xa nhìn, tuyệt đối không thể tới gần hoặc là tiến vào hỏa hoạn hiện trường. Tiểu tôn, ngươi cũng đi cùng, nhất định phải xem bọn hắn. Hô các ngươi, nhất định phải cẩn thận. Cuối cùng dặn dò một câu, cục trưởng chỉ chỉ trong đại viện một cô bán tải. Mở ta xe cá nhân đi thôi, đây là chìa khóa. Nói đến, cục trưởng đem chìa khóa ném cho tôn thủy nam. Tôn Thụy Nam đáp ứng một tiếng, cũng liền mang theo đồng thần cùng cầu cầu lái xe hướng phía báo cảnh địa điểm tiến đến, trực tiếp một mực không lừng. Hôm qua thể nghiệm sơn hỏa uy lực người xem, giờ khác này lại cùng khẩn trương lên. Tôn Thụy Nam kỹ thuật lái xe rất không tệ, mặc dù so xe cứu hỏa muộn xuất phát không sai biệt lắm một phút đồng hồ thời gian, lại so xe cứu hỏa còn muốn sớm hơn đổi tới hiện trường. Xa xa, trên xe ba người liền đều bị trước mắt một màn kiếp sợ, rộng lớn trên đường phố một cái sát đường tầng dưới chót thương hộ đang tại bước lên quần quần khói đen đỏ thâm hỏa diễm từ cửa sổ phun ra ngoài trong cửa hàng còn thỉnh thoảng phát ra một chút to to nhỏ nhỏ tiếng nổ mạnh vang với lại lầu 2 cũng bị đốt lên xung quanh thương hộ cũng lúc nào cũng có thể sẽ có sai lầm hỏa khả năng lại cái kia lửa cháy mặt tiền cửa hàng ngay phía trước có một cố không biết là lôi kéo cái gì hàng hóa cỡ nhỏ xe tải cũng bị hỏa diễm đốt lên trên đường phố khắp nơi có thể thấy được miệng thủy tinh một phấn còn có xung quanh thương hộ nát một chỗ cửa sổ nói rõ vừa rồi còn phát sinh qua không nhỏ nổ tung cũng có một số người trên thân trên mặt còn có trên quần áo đều mang vết máu Sát suất lớn là bị vi lực khá lớn nổ tung sinh ra sóng xung kích thương tổn tới. Hiện trường có thể dùng một mảnh hỗn độn cùng một mảnh gen để hình dung. Nhìn người lo lắng. Bất quá không đợi đồng thân bọn hắn xuống xe, xe cứu hỏa cũng chạy tới hiện trường ở đây người nhìn thấy xe cứu hỏa lấp loé ánh đèn sau đó không khỏi đều cảm thấy một trận an tâm. Nhanh, xách nước mang. Trước không chế ngoại vi hỏa, đừng để bọn hắn lan ra. Dẫn đội đội trưởng bên cạnh hổ cái thứ nhất nhảy xuống xe cứu hỏa. Hơi nhìn lướt qua lầu hai vừa nổi lên đến ngọn lửa cùng bên đường lửa cháy xe lửa sau đó ra lệnh. Hai chiếc xe cứu hỏa. 30 cái phòng cháy chiến sĩ động tác nhanh nhẹn, còn có đầu không lộn xộn làm lấy phản ứng. Cũng liền không tới 10 giây thời gian, hai đầu vành đai nước liền chạy hoàn thành. Van mở ra, cao áp súng bắn nước lập tức phun ra trào lên nước chảy, một đạo đánh lên lầu 2 dập lửa, một đạo khác đánh vào chiếc kia xe tại bên trên. Cùng lúc đó, cũng có nhân viên chữa cháy dẫn theo một chút bình chữa lửa bắt đầu đối với tràn ra ngoài tiệm họa diễm phun ra lên. Ai là chủ cửa hàng? Cửa hàng bên trong còn có ai? Bên cạnh hồ lớn tiếng hô hào, nhu cầu cấp bách biết trong tiệm đến cùng là tình huống như thế nào. Ta, ta là chủ tiệm. Một cái dựa vào tường ngồi dưới đất nam nhân mập mở miệng, bên cạnh hổ ánh mắt theo tiếng nhìn lại bên trên nam nhân mập 50 tuổi suốt đầu, một tấm mặt béo bên trên đều là máu, trơ trọi trên đầu còn có mấy cái lỗ hổng. Cửa hàng bên trong còn có người sao? Người cùng ta nói đơn giản một cái cửa hàng bên trong bố cục. Bên cạnh hổ tồn hạ thân, vội vàng hỏi. Nam nhân mập hô hấp dồn dập, lỗ hai bên trong truyền đến tích dài, con mắt nhìn đồ vật đều là có bóng chồng Bất quá cứ việc hiện tại rất khó chịu, nam nhân vẫn làm mau nói lên. Ta lão bà tại lầu một ta nữ nhi tại lầu 2 lầu một đại sảnh rất không, chỉ có một ít cái bàn băng ghế, đại hỏa cùng nổ tung có thể là phòng bếp gas xảy ra vấn đề. mau chóng nói rõ đơn giản một chút tình huống, nam nhân lại muốn nói chuyện, đại não lại chuyển tới một trận khó mà chịu đựng nói nói. tốt, đừng nói trước, xe cứu thương lập tức đến. bên cạnh hổ thấy thế vô vô nam nhân mập bả vai, quay người rời đi. lửa cháy trong cửa hàng có người, hắn trước hết đi cứu người. sáng sáng, cường tử, xuyên cứu hỏa phục, trong lửa khả năng có người. trở lại xe cứu hỏa trước, bên cạnh hổ lại hô một cung họng lập tức hai cái nhân viên chữa cháy chạy tới, ba người cùng một chỗ nhanh chóng mặc vào cứu hỏa phục. cũng ngay lúc này, bỗng nhiên một tiếng tiếng nổ mạnh truyền đến để cảnh giới tuyến bên ngoài người cũng không khỏi kinh hãi một cái, nhát gan, thậm chí dọa nhanh chân liền chạy lên. cũng theo cái kia một tiếng nổ tung, cửa hàng bên ngoài xe tải bên trên có một đóa hỏa diễm đằng không bay lên lão cao đồng thần vừa vận cũng thuận theo nổ tung âm thanh nhìn lại. nhưng hắn trước hết nhất nhìn thấy, lại là một cái không cao lớn lắm thân ảnh ôm lấy cao áp súng bắn nước còn tại hướng phía trước kia xe lửa phun nước, mà vừa rồi nổ tung, khoảng cách đạo thân ảnh kia cũng liền cách xa nhau không đến 5 mét khoảng cách bảnh, lại là một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, lần này âm thanh so vừa rồi còn kinh khủng hơn, sóng khí thậm chí làm cho cả xe tải thùng xe bên trên hỏa diễm đều run một cái, sóng nhiệt một cái hướng phía xung quanh phun ra thật xa. a, cảnh giới tuyến bên ngoài đám người đều phát ra kinh hô, không ít nữ nhân đều dọa che miệng lại, không dám nhìn nữa. có thể xe tải trước đạo thân ảnh kia, lại vẫn là một chút không núp đích, thậm chí hắn còn cao hơn mấy phần, muốn để cao áp súng bắn nước uy lực phát huy lớn hơn chút nữa. nhìn đến đây đồng thần cảm thấy mình ngày hôm qua dạng hướng núi cứu người, giống như cũng không đáng đến bị nhiều người như vậy chú ý tán dương. Bởi vì, mình tại trên internet lưu lại cái gọi là phong thần thời khắc, chỉ là người ta công việc thường ngày. Muốn khoảng cách gần như vậy đối mặt nổ tung cùng liên hỏa, cần cũng không chỉ là một cái cường đại trái tim. Loại kia vũ khí là cần dùng tín ngưỡng đến chèo chống. Xảy ra bất ngờ nổ tung không có để cái kia đối với xe tải dập lửa nhân viên chữa cháy nhát gan bột phận. Cũng đồng dạng không có để bên cạnh hổ còn có hai cái tiểu tử xuyên cứu hỏa phục động tác giảm bất nửa phần. Ba người chỉnh lý tốt trang bị, trực tiếp hướng phía đại hỏa thiêu đốt cửa hàng đi đến. Bên cạnh hổ đi ở trước nhất, cố ý đem mình thân thể ngăn tại hai cái chiến hữu trước người. Chương 158 Trở về từ coi chết. Chương 158: Trở về từ coi chết. Cứu mạng. Một đạo có chút thê lương âm thanh bỗng nhiên vang lên, lập tức đem tất cả người ánh mắt hấp dẫn đến lầu 2 cửa sổ. Một cái nữ nhân ôm lấy một cái 10 tuổi bên cạnh nữ hài nhi, hai mẹ con bộ dáng phi thường chật vật. Giờ phút này bởi vì lầu 2 một chút minh hỏa còn không có bị cao áp súng bắn nước đả diện, lầu 1 đại hỏa khói đặc cũng hướng lầu bên trên chạy, cho nên toàn bộ lầu 2 cửa sổ cũng liền thành khói đặc phát tiết lối ra. Càng nguy hiểm hơn là đại hỏa thông qua dây điện còn có cái khác đủ loại lắp đặt thiết bị đường ống cùng cầu thang, còn đang không ngừng đôi hai lầu phát động tiến công. Cứu mạng a. Nơi này, nữ nhân thấy được dưới lầu xe cứu hỏa lấp lóe đèn báo hiệu, cũng nhìn thấy đang tại cứu hỏa nhân viên chữa cháy. Cảm thụ được phía sau lưng truyền đến thiêu đốt cảm giác, chịu đựng khói đặc cho đường hô hấp mang đến kích thích. Nàng bây giờ có thể làm, đó là đem nữ nhi bảo hộ ở trong ngực, liều mạng tiêu cứu. Vắt thang mây, nước chảy yểm hộ. Đội trưởng bên cạnh hộ đã mang theo hai cái đội viên tiến vào lầu một đám cháy tìm kiếm bị kẹt nhân viên. Phó đội trưởng khi nhìn đến lầu 2 cửa sổ cầu cứu người về sau, quả quyết ra lệnh. Rất nhanh, một cái thang mây chậm rãi khoác lên lầu hai cửa sổ. Có nhân viên chữa cháy leo đi lên trợ giúp cái kia một đôi mẹ con thoát hiểm, cách đó không xa đầu rơi máu chảy thương thế nghiêm trọng chủ tiệm liếc mắt liền thấy được mình lão bà còn có nữ nhi, mà bên cạnh hổ ba người mặc cứu hỏa phục dẫn theo rượu chữa cháy bốc lên đại hỏa đi vào lầu một, hắn cũng là nhìn rõ ràng, không ai, lâu một không ai, không muốn đi vào, mãnh liệt lo lắng bỗng nhiên dâng lên, cái này nam nhân mập cố nén toàn thân các nơi chuyển đến đau đớn đứng lên đến, lúc ấy bởi vì khoảng cách nổ tung quá gần, trên người hắn thế nhưng là bị nổ tung sóng xung kích nổ bay mảnh tiếng bể tổn thương không nhẹ, nhưng bây giờ nghĩ đến mình lão bà cùng nữ nhi muốn tại lầu hai được cứu đến vậy liền tuyệt đối không thể để người ta nhân viên chữa cháy buộc lên nguy hiểm tính mạng đi vào lầu một tìm người chịu đựng trên thân đau đớn, nam nhân mập đi tới cảnh giới tuyến trước ta lão bà lửa cháy là nhà ta hắn nói đến mình thân phận lúc này mới bị bỏ vào không đến không kịp nhìn một chút mình lão bà cùng nữ nhi nam nhân mập dẫn đầu tìm tới phó đội trưởng nhanh để vừa rồi đi vào nhân viên chữa cháy đồng chí đi ra bên trong không ai nhà ta người đều đi ra nhanh nha nam nhân mập âm thanh rất là vội vàng thậm chí mang tới dọn nền nào ngươi nói cái gì phó đội trưởng dẫn mình Vừa rồi hắn nhưng là biết đội trưởng là muốn đi vào cứu người, chẳng lẽ đó là được cứu đến mẹ con? Hiện tại người đã bị cứu ra, tiến vào trong lửa người chẳng phải là không công chịu lớn như vậy phong hiểm. Nam nhân mập lại lặp lại một câu, gấp thẳng rầm chân. Lập tức, phó đội trưởng tranh thủ thời gian đối với truyền tin thiết bị hô lớn lên. "Đội trưởng, đội trưởng!" Bên trong người đã thông qua lầu 2 an toàn được cứu vớt, nhanh chóng rút lui. Mời nhanh chóng rút lui đi ra. Hô một tiếng, phó đội trưởng liền nghiêm túc nghe tần số truyền tin đáp lại. Trong kênh nói chuyện, đại hỏa tiếng rít vẫn còn đồ vật tiêu đốt truyền đến lộp bộp âm thanh, rõ ràng truyền đến. Thu được đang tại rút lui. bên cạnh hồ nhàn nhạt khôi phục rất nhanh văng lên, điều này cũng làm cho phòng cháy đội tất cả người tâm hơi đã thả lỏng một chút. trong hỏa hoạn, ba đạo thân ảnh quay lại thân thể, hướng phía cửa ra vào rút lui. cho dù là mặc cứu hỏa phục, hỏa diễm nhiệt độ cao cũng làm cho bên trong người khó mà chịu đựng, liền hô hấp đều phí sức. không giống với tiến đến thời điểm rút lui giờ bên cạnh hồ không có đi tại phía trước nhất, hắn để hai cái đội hưu đi trước, mình nhưng là ngăn tại hai cái đội hưu phía sau. mà cảnh giới tuyến bên ngoài, mọi người lờ mờ nhìn thấy ba cái thân ảnh từ trong lửa đi ra. không khỏi tất cả người tâm đều hơi buông lòng xuống như thế đại hỏa, còn lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh nổ tung, đi vào trong cửa hàng người không thể nghi ngờ là tại sinh tử biên giới bồi hồi. đi ra, quá tốt rồi, bọn hắn không có việc gì. đồng thân bên người, câu câu đều kích động nhảy lên, trên mặt nụ cười trong nháy mắt nở rộ, vừa rồi trong chú nhăn lại lông mày nhỏ, cũng một cái giãn ra. đúng nha, một cái không ít, đều đi ra, hiện tại chỉ cần tại bên ngoài tiến hành dập lửa hành động liền tốt. tôn Thủy nam cũng cười, ngồi sồn người xuống cùng kích động cầu cầu đến một cái ôm. liền ngay cả đem cùng chụp đại kaka me đoạt gánh tại mình trên vai đồng thân, khoe miệng cũng nổi lên một vệt nhàn nhạt, nhạt ý cười. Chỉ là, ngay tại bên cạnh hồ ba người mới vừa đi ra cửa hàng cửa lớn giờ, tiệm cơm nội bộ lại phát sinh một lần kịch liệt nổ tung. Không khí cùng hỏa diễm kịch liệt áp xúc lại bành trướng, để trong tiệm cơm ánh lửa mãnh liệt trồi ra. To lớn nổ tung sóng xung kích thổi lên sóng nhiệt, càng là trực tiếp lan tràn tới cảnh giới tuyến bên ngoài đứng tại cảnh giới tuyến gần phía trước một chút người đều bị sóng nhiệt thổi nhắm mắt lại, ngũ quan không tự chủ được bóp méo lên. Tiếng thét chói tai theo sát nổ tung âm thanh vang lên, toàn bộ hiện trường lập tức lâm vào một trận trong lúc bối rối. Tôn Thụy Nam trước tiên liền đưa bóng bóng bảo hộ ở trong lực, còn dùng đôi tay che tiểu nha đầu lốt hai bất quá bởi vì đồng thần thủy trung khiêng camesa đứng tại các nàng hai cái phía trước vị trí, các nàng đến lúc đó cũng không có bị nổ tung sóng xung kích, còn có sóng nhiệt trùng kích đến quá nhiều. mà đồng thần từ đầu tới cuối duy trì lấy cái tư thế kia, ánh mắt thủy trung nhìn chằm chằm tiệm cơm cửa ra vào, trên vai camesa cũng đem vừa rồi nổ tung trong nháy mắt hoàn toàn quay chụp xuống dưới, Cùng chụp đại ca liền đứng tại đồng thần bên người. tại vừa rồi tiếng nổ mạnh vang lên thời điểm, hắn đều run run một cái. ngược lại là đồng thần vừa rồi quả thực là động cũng không động, thậm chí liền con mắt cũng không thấy nháy một cái. Phục, đem ra hỏa này là gan móc ra. Phơi khô sau đó chỉ sợ còn muốn so ổ dưa một vòng to. Tâm lý cảm thán cùng chụp đại ca đối với đồng thần bội phục càng nhiều một phần, mà cũng hiện trường người cảm thụ khác biệt. Giờ phút này phòng trực tiếp bên trong, tất cả người xem đều là nhịn không được kinh hô một tiếng, bởi vì vừa rồi trực tiếp trong tấm hình, Nổ tung sinh ra huy năng lại là trực tiếp đem vừa đi ra tiệm cơm bên cạnh hổ ba người hất bay ra ngoài. Một màn này, tất cả người xem đều nhìn rõ ràng, nhất là đi tại cuối cùng bên cạnh hổ, vừa rồi thậm chí đều bị dâng trào đi ra hỏa diễm hoàn toàn bao phủ một cái trước mắt. Ngoa May mắn cái kia mập lão bản tới nói rõ tình huống. Đây nếu là nổ tung thời điểm đây ba cái nhân viên chữa cháy còn tại trong tiệm cơm, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Ta cách màn hình đều cảm thấy tử vong uy hiếp, bọn hắn thật là quá khó khăn. Đội trưởng đi vào thời điểm xông lên phía trước nhất, đi ra thời điểm lại đi tại phía sau cùng, hắn thật, ta khóc chết, chi tiết bảo hộ đồng đội. Lần này nhất định rất đau a, thật đau lòng. Ta không dám nhìn, che hình ảnh chỉ nhìn mưa đạn, bọn hắn không có việc gì nói nói cho ta biết một cái, quá lo lắng. Nhất định phải bình an a. Mưa đạn điên cuồng phun trào. Giờ phút này không biết bao nhiêu người đều để tay xuống bên trong mọi chuyện, nhìn chằm chằm trước tiếp nhìn. Đội trưởng động nhiên một tiếng lo lắng hồ to truyền đến, trực tiếp trong tấm hình, mười mấy cái nhân viên chữa cháy xông tới, xem trọng cầu cầu, đồng thần quay đầu dặn dò một tiếng, cũng khiêng ca mê ra đến gần một chút, xuyên thấu qua cái tiêm mười mấy cái nhân viên chữa cháy thân ảnh đồng thần thấy được bên cạnh hồ còn có mặt khác bị nổ bay hai người, còn lại hai người đều hái mũ bảo hiểm, đang nghe răng niết miệng, xoa bị ngã đau đầu gối cùng cử tay, mà bên cạnh hồ, hắn nhưng là nằm trên mặt đất, phần lưng thình lình ghi mười mấy cái sắc bén mảnh kiếm bệ, những cái mảnh kiếm bệ mỗi một cái đều giống như một thanh tiểu truy thủ, đóng đinh vào bên cạnh hồ phía sau lưng trong thịt bất quá thương thế nhìn lên mặc dù không nhẹ nhưng cuối cùng là không có cái gì nguy hiểm tính mạng lần này cũng coi là trở về từ coi chết đồng thần thở phào một cái treo lấy tâm cũng để xuống cung đồng thần một dạng không ít người xem tâm cũng đều để xuống cậu ta cậu còn tại lầu bên trên nhanh đi cứu ta cậu ngay tại tất cả người làm bên cạnh hồ ba người trở về từ coi chết may mắn thời điểm vừa rồi bị thang mây cứu được chủ tiệm nữ nhi bỗng nhiên hô to lên nàng chỉ vào đại hỏa đối với một cái nhân viên chữa cháy nảy chân hô to ý tứ rất rõ ràng muốn để nhân viên chữa cháy tiến vào biển lửa đi cứu nàng súng và cậu bất quá Tiểu nữ hải cũng chỉ là vừa hô một cú họng, liền có một đạo mập mạp thân ảnh vào tới. Trái tiệm cơm mập lão bản xoay tròn cánh tay đó là một cái bàn tay, hung hăng đập vào nhà mình khuê nữ phía sau lưng bên trên. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm. Muốn cứu ngươi mình đi cứu. Đừng tại đây nhi cho ta mất mặt xấu hổ. Đều là cha mẹ trong lòng bán tay bảo, ngươi dựa vào cái gì để người ta vì ngươi cầu đi liều mạng.